t r ư ớ c 167, vũ hội hóa trang không rõ ràng bởi vì chúng ta ở giữa giao lưu về sau trở nên rất khó khăn ta nếm thử nhiều hỏi thăm một chút nội dung nhưng hắn đã không có đáp lại hắn nhìn rất mệt mỏi rất cô độc ta muốn hắn hẳn là chủ quan bên trên đã trải qua dài đằng đáng thời gian ta biết tình báo là cuối cùng lớn nhất xa hoa nhất trong phòng ở một cái có khả năng không phải chết tại mọi việc không nên mà là chết tại bách nạn trước mắt thậm chí vạn k i ế p bất phục loại này kiêng kỵ dưới người cùng tới chỗ này mỗi người cơ bản đều là chết bởi mọi việc không nên không cách nào rời đi ta là một cái ngoại lệ tần trạch nghĩ, nghĩ còn nói thêm sa đ o ạ người mang tin tức vì sao muốn cầm tù mọi việc không nên người linh hồn đây đúng là để cho người ta không hiểu một vấn đề bất quá tổ trưởng có lẽ hắn không phải là bởi vì chúng ta vi phạm với cái gì có thể là hắn tại vi phạm một loại nào đó quy tắc g i ả n nhất nhất gật gật đầu hoàn toàn chính xác tồn tại cái này khả năng l i ê n giống với một người bị giam đi lên có thể là phạm tội mà nhưng cũng có thể là là hắn là vô tội lại bị cái nào đó yêu người phạm tội đóng lại cái chỗ kia tựa hồ không thuộc về lịch cũ thế giới cũng không thuộc về thế giới hiện thực rất khó nói tần trạch bọn người là bị bắt cóp ép buộc hay là nói bị có bắt t ầ n trạch cũng không có quá nhiều để ý bởi vì tin tức không đủ không có ai biết người mang tin tức tồn tại ý nghĩa đến cùng là cái gì không có ai biết sa đ o ạ người mang tin tức vì sao mà sa đọa thậm chí đến cùng ai mới là trợ giúp nhân loại ai mới là hủy diệt thế giới không được biết t ầ n trạch chỉ biết là chính mình thật gặp sa đ o ạ người mang tin tức người mang tin tức cho tần trạch thập tứ niên thời gian đi đánh giết sa đ o ạ người mang tin tức t ầ n trạch cũng không biết tại sao là m ộ ư ơ i bốn năm hắn chỉ dùng một tháng liền từ người bình thường đạt đến dị nhân trình độ lại dị nhân cấp bậc bên trong tần trạch thực lực đã coi như là người nổi bật có lẽ thời gian mười bốn năm thật có thể cùng s a đoạ người mang tin tức so tài một chút cổ tay về sau ta liền trở lại tổ trưởng nói thực ra ta cũng không biết ta làm sao trở về tần trạch kỳ thật suy đoán chính mình có lẽ trong lúc vô tình phát động xu thế nghi bất quá nhật lịch đang ở trong nhà hắn không cách nào kiểm chứng giảm nhất nhất đã nghe được hắn muốn nghe đến tin tức nhìn thấy tần trạch tỉnh lại không có trở ngại hắn cũng yên tâm tiểu trạch ngươi thật đúng là một kỳ ngộ thể chất luôn có thể gặp được chuyện kỳ quái bất quá ngươi tỉnh lại ta cũng yên lòng xa đoạ người mang tin tức sự tỉnh tốt nhất đừng cùng những người khác nhắc lên ngươi đã ngủ thật lâu đến o á n chừng không muốn ngủ n đi. u h ư tận h thể không có vấn đề, hiện tại liền rời đi bệnh nhà trạch không bệnh hắn nhà â n vấn liền viện đi, ta mang ngươi ngươi Tần cũng muốn trong viện, muốn đến trong tại ta trở ta tại có về về đề, đi đi, đi. đợi rời lại lại rời l sau, t h lịch. ậ t đây ế n tận đ thiên chiếu hệ tập kích lâm tương thị bắc tân lộ chuyện này xem như kết thúc phía quan phương tổ chức cũng không một người hy sinh lại nhân họa đắc phúc tân trạch cùng giản nhất nhất ở giữa giảng buộc càng thêm kiên cố bảy mùng ba tháng năm sáng sớm tân trạch nhất dạ không ngủ bởi vì phía trước đã chìm vào giấc ngủ quá lâu tần trạch cũng không thấy đến chỗ nào khốn cảm giác về nhà rất tốt đồng tiền có không có kết xuất trái cây nhưng trước đó viên kia trái cây màu đỏ tần trạch cũng không hề dùng mùng năm tháng năm chính là tăng lên danh hiệu chi chiến tần trạch có loại dự cảm mình sẽ ở lúc kia dùng tới trái cây màu đỏ cùng trên thân mỗi cái đạo cụ có lẽ đều có tác dụng cũng không biết anh linh điện ngày đó sẽ an bài như thế nào tần trạch hiện tại đã biết rõ chính mình trở về nguyên nhân hắn phát hiện chính mình xu thế nghi hôm nay nghệ an dường treo biển khai quang ngủ ngủ chuyện này tần trạch đã xu thế nghi thành công lại bởi vì hắn còn sống chịu đựng qua mọi việc không nên tại xu thế nghi cùng phạm h ủ bên trên cũng dễ dàng đạt thành cực đoan kết quả bởi vậy tần trạch s u thế nghi hiệu quả là đại viên mãn ngủ đại viên mãn hiệu quả tăng thêm tần trạch vốn cũng không có chết khiến cho tần trạch có thể thoát thân nhưng chỉ là tạm thời thoát thân tần trạch chú ý tới nhật lịch bên trong s u thế nghi miêu tả là như vậy tốt giấc ngủ cuối cùng sẽ để cho người ta rực rỡ hẳn lên nhưng quá độ mệt mọi thời điểm linh hồn lại sẽ tiến về nó nên đi địa phương nghỉ ngơi thật tốt không cần tiêu hao có nhiều chỗ sẽ không chỉ đi một lần có chút đường về không phải một lần vất vả suốt đời nhàn nhã vẹn, vẹn từ cái chỗ kia trở về để linh hồn một lần nữa trở lại trong thân thể liền cần dùng đến viên mãn cấp xu thế nghi đương nhiên tiền đề này phải là mình đích thật còn sống tần trạch nghĩ nghĩ xác suất lớn trong những phòng ốc kia cầm tù người là vĩnh viễn cũng vô pháp trở về nhưng ta cũng không phải vĩnh viễn rời đi thật sự là đáng sợ nếu tại vào tình huống nào đó chính mình lại một lần trở lại cái chỗ kia sợ rằng sẽ bị sa đ o ạ người mang tin tức đặc thù chiếu cố đi bất quá tần trạch trong lòng vẫn có chút điên cuồng thành phần hắn đông nhiên nghĩ đến có lẽ mình có thể lần nữa trở lại nơi đó thử nghiệm cùng c u i con đường vị kia có thể là trải qua vạn kiếp bất phục giá hỏa liên lạc một chút thông qua quan sát nhật lịch tần trạch xác định cần trải qua vạn kiếp bất phục nhất định phải kinh lịch mọi việc không nên có thể thấy được cái kia thần bí cuối con đường trong phòng ở người kia là một cái có thể tại mọi việc không nên thậm chí là bách nạn trước mắt bên trong người còn sống sót lại sa đ o ạ người mang tin tức tựa hồ đối với nhân cách kêu bên ngoài ý cái này khiến tần trạch rất ngạc nhiên người kia đến cùng là ai hắn thuộc về phía quan phương tổ chức a thuộc về anh linh điện a hay là nói hắn là cái nào đó tồn tại cổ lão tần trạch thu liễm suy nghĩ tin tức xấu là hắn xu thế nghi phát động tin tức tốt là hắn thành công trở về nhưng tin tức tốt cũng không có sử dụng hết tần trạch phát hiện chính mình nhật lịch bên trên viết hôm nay còn có thể xu thế nghi một lần cái này khiến tần trạch cảm thấy vui mừng đột phá mọi việc không nên sau có sát xuất xu thế nghi không tiêu hao xu thế nghi điểm số chức năng này lập tức liền thể nghiệm được tần trạch ánh mắt tại treo b i ể n cùng khai quan g bên trên căn cứ qua lại kinh nghiệm xu thế nghi hành vi lựa chọn là rất trọng yếu h á n đầu tiên hạt mất rồi a n dường cho nên quyết định tại treo b i ể n cùng khai quan g bên trong hai chọn một khai quan là phật giáo thuật n ữ thích giảm hưu n i phật tại hết thể như lai an giống tam hội nghi quỹ trải qua bên trong giảng phục la phật tượng mở mắt ánh sáng như điểm mắt tương tự t ứ c tục mở mắt ánh sáng chân ngôn hai đạo biểu hiện là thông qua tôn giáo g nghi thức ngợi đến thần linh lấy linh lực tiến vào tượng thần hoặc là tôn giáo g tác phẩm nghệ thuật bên trong thông tục tới nói chính là phụ ma tần trạch có khuynh hướng khai quang bởi vì mùng một tháng năm thời điểm hồ đông phong liền đến điện thoại nói là có mới di sản tần trạch cũng muốn biết một tuần này di sản là cái gì nếu như di sản là một loại nào đó đạo cụ như vậy thì có thể hoà mỹ thông qua xu thế nghi thành đạo cố khai quang tiến một bức cường hóa đạo cụ tần trạch cảm thấy phi thường có thể thực hiện hắn cần mạnh lên thủ đoạn có thể tưởng tượng tăng lên đầu hàm trong chiến đấu chính mình có lẽ sẽ đối mặt quỷ thần cấp cờ ư n giả g tần trạch cần để cho chính mình có được có thể cùng quỷ thần quyết đấu lực lượng tốt nhất là đem lý thanh chiếu thăng cấp làm lý thế dân đạt được càng nhiều q u y ề n hạ trở thành anh linh điện lớn nhất nội ứng tần trạch hạ quyết tâm thế là liên hệ hồ đông phong hồ đông phong xưa nay không treo tần trạch điện thoại lập tức kết nối tần tiên sinh quá tốt rồi ngươi đã tỉnh đúng vậy hồ luật sư để cho ngươi lo lắng đúng rồi ngày mai sẽ là ngươi đạt được nghề nghiệp thời gian đi tần trạch không có lập tức chạy vào chủ đề mà là quan tâm một chút hồ đông phong hồ đông phong có chút khẩn trương đúng vậy à ngày mai sẽ là ta có được nhật lịch một tuần thời gian ta cũng làm không ít bài tập ngày mai ta liền sẽ thu hoạch được chức năng nhật lịch sẽ ngủ đông t â n trạch cảm thấy hồ đông phong khẩn trương vừa cười vừa nói đừng lo lắng ngươi hẳn là bảo trì trờ mong bởi vì bắt đầu từ ngày mai ngươi chính là có được siêu năng lực người hồ đông phong hay là khẩn trương cũng có chút hưng phấn ta nghe người ta nói phạm h ủ càng nhiều nghề nghiệp khả năng lại càng tốt ta cũng không biết ta sẽ là cái gì cái nghề nghiệp ta thật hy vọng ta là luật sư ngươi nhất định là luật sư tần trạch vừa cười vừa nói hồ đông phong n ử một tiếng trong điện thoại nói ra cái kia mượn ngươi cắt ngôn ta còn thực sự rất ưa thích luật sư nếu như ta lịch cũ nghề nghiệp có thể đối với hiện thực nghề nghiệp lên trợ giúp liền tốt ta cùng lạc thư tiểu thư nghe ngóng nghe nói luật sư có thể tại phạm vi nào đó bên trong chế định quy tắc quy tắc này không cho phép vi phạm luật sư chính mình cũng không thể vi phạm đương nhiên đây chỉ là luật sư năng lực một loại nhưng ta thật rất muốn loại năng lực này tần trạch nghe được hồ đông phong trong giọng nói loại kia ước mơ liền hỏi vì cái gì năng lực này đối với người mà nói trọng yếu ở nơi nào hồ đông phong cả người triệt để hưng phấn lên đương nhiên là thư kiện tân tiên sinh tưởng tượng một chút nếu như ta tại mở phiên tòa thời điểm phóng thích năng lực trong phạm vi năng lực đến cái cấm chỉ nói láo quy tắc như vậy dù là ta là chỉ là luật sư ta cũng có thể hồ đông phong đ ố n g nhiên dừng lại tân trạch ngược lại là minh bạch đã từng cổ đẹp c ở y ưu ý nữ sĩ có câu danh ngôn chúng ta muốn làm chính là giúp người trong cuộc thắng kiện trần tướng chúng ta chỉ là khu khu luật sư làm sao có thể biết trần tướng hồ đông phong đã từng cũng bị câu nói này bối qua nhưng về sau hắn hiểu được là như vậy luật sư muốn không phải thật sự cùng nhau là thắng kiện thắng kiện ý nghĩa không phải kiếm tiền mà là nói cho con tòa người này tại trên pháp luật bị phán có tội là có lỗ thủng là chứng cứ chưa đủ nhưng nếu mà có được siêu năng lực như vậy chỉ là luật sư cũng có thể truy đuổi c h â n tướng chỉ là tần trạch không hiểu hồ đông phong vì sao bỗng nhiên dừng lại a thật có l ỗ i thần tiên sinh ta giống như phạm vào một sai lầm hồ đông phong bỗng nhiên có chút một chí tần trạch không hiểu nói thế nào nếu như nhảy qua chứng thực dựa vào siêu năng lực trực tiếp để cho người ta nói ra c h â n tướng vậy ta vẫn luật sư sao vậy ta học luật pháp ý nghĩa giống như liền không có vạn nhất siêu năng lực nguyên lý không phải ta muốn như thế đâu nguyên lai là để tâm vào chuyện vụ vặt t ầ n trạch nếp miệng hắn đột nhiên cảm giác được không từ thủ đoạn truy cầu thắng kiện iuu luật sư có lẽ thật là vị này truy tìm thuần túy chính nghĩa hồ luật sư tốt nhất hợp tác siêu năng lực có nên hay không dùng tại thần thánh trên tòa án nếu như không tìm chứng cứ trực tiếp thể hiện ra chính xác kết quả như vậy nếu như một người tại chứng cứ chưa đủ tình h u ố n g d ư ớ i liền bị kết tội ta xem như vi phạm với nguyên tắc đi hồ đông phong nói một mình tân trạch cũng không muốn cùng luật sư nghiên cứu thảo luận cao cấp như vậy chủ đề vấn đề này ta đề nghị ngươi hỏi u ý luật sư tốt mang theo vui sướng tâm tình đi chờ mong ngày mai nghề nghiệp đi sau năm mươi phút hồ đông phong đi tới tần trạch trong nhà hắn luôn luôn hấp tấp tần trạch nhìn thấy hồ đông phong phát hiện hồ đông phong trên mặt đã không có ngày xưa ra rời cũng cao hứng theo đứng lên hai người rất nhanh cho tới chính sự hồ đông phong đem cái kia bị hắt bố bao quanh mặt nạ lấy ra giảng thuật kiểu vi trước đó truyền đạt mã hóa và tự thân yêu một người tại trong nhật ký viết xuống chưa chắc là c h â n thực bởi vì người đứng đắn cũng không viết nhật ký nhưng hậu nhân lại biết căn cứ nhật ký để phán đoán ngươi là dạng gì một người cho nên không nên tùy tiện lật ra quyển nhật ký trừ phi ngươi học xong dùng mặt nạ n g ụ y trang chính mình mặt nạ này liền tặng cho ngươi rồi đây chính là cực kỳ tốt mặt nạ ngươi phải học được bảo vệ mình mặt nạ có thể dùng tại hóa trang trên vũ hội mùng năm tháng năm liền có một trận thịnh đại vũ hội hóa trang chủ đề là danh nhân trong lịch sử đeo lên ta đưa ngươi mặt nạ đi nhận biết những chuyện lặt vặt kia vọt tại hiện đại đô thị lịch sử anh linh đi cùng ngươi muốn yêu ta, muốn ta. nói thực ra hồ đông phong lần đầu tiên nghe được tiểu vi đoạn này ghi âm di ngôn thời điểm phi thường cảm động t r ờ i ạ một cái mắc phải tuyệt chứng sắp rời đi trong nhân thế cô đ ư ơ n g là bạn trai chuẩn bị nhiều như vậy mặc dù kỳ quái nhưng lại tràn đầy ý nghĩa tượng trưng lễ vợt hồ đông phong đối với tần trạch tiên thiên ấn tượng tốt sát xuất lớn liền đến bắt nguồn từ tiểu vi có thể làm cho một cái xinh đẹp như vậy nữ sĩ như vậy thương yêu gái mộ nam nhân nhất định là một cái rất ưu tú lại đáng giá tôn kính nam nhân đương nhiên hiện tại hết thể cũng thay đổi hồ đông phong trở thành lịch cũ người như vậy tiểu vi nói qua tất cả nói một khi liên lụy đến quỷ dị phương diện đồ vật liền có một trọng khác giải đọc hàng nghĩa mặt nạ cùng nhật lịch chắc là hai loại rất lợi hại vật phẩm có lỗi với trước đó ta liều lĩnh lỗ mãng chưa có xác định đầu bên kia điện thoại là ai ta liền ngưng lên tiểu vi nữ sĩ di vật ta rất xin lỗi tần tiên sinh lần này là ta không đủ chuyên nghiệp hồ đông phong thành khẩn nói xin lỗi tần trạch không thèm để ý khoát tay nói vận khí ta không tệ nghe điện thoại chính là ta tổ trưởng yên tâm đi giản mụ mụ là một cái hợp cách bằng hữu hồ đông phong nghe nói như thế cảm thấy an tâm một chút vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi ta cam đoan về sau sẽ không phạm sai lầm như vậy tần trạch vỗ vỗ hồ đông phong b ả vai ra hiệu thả lỏng hồ đông phong nói ra mặt nạ này là có một loại nào đó siêu năng lực đi tần trạch gật gật đầu biến trang vũ hội rất dễ lý giải chính là danh hiệu tăng lên đại hội đến lúc đó rất nhiều người đều sẽ đỉnh lấy danh hiệu mà đến biến trang vũ hội bên trong ngươi không còn là ngươi mà là ngươi vai trò người anh linh trong điện cũng giống vậy ngươi không còn là ngươi mà là ngươi vai trò anh linh tần trạch vai trò là lý thanh chiếu hắn sẽ lấy danh hiệu lý thanh chiếu làm điểm xuất phát hướng phía danh hiệu phục hy tiến lên lý tưởng đầy đặn trình độ đích thật là như vậy về phân hiện thực nhiều cấp cảm còn không rõ ràng lắm vũ hội bên trong cũng sẽ xuất hiện không ít người cái gì chu trọng b á c lý thế dân cái gì quan công tần quỳnh cái gì mở ngược tay khải tát đại đế tư ma ý có lẽ cũng tại anh linh trong điện cũng quan lại ngựa ý loại này mặt ngoài còn tại đem vương cấp trên thực tế đã bán thần cấp thậm chí thần cấp tồn tại trận này danh hiệu tăng lên đối với có người mà nói là tăng lên nhưng đối với có ít người tới nói khả năng sẽ còn hàng danh hiệu thiên chiếu hệ trước mấy ngày bỏ mình nhiều người như vậy c tân trạch suy đoán mặt nạ tác dụng chính là để cho mình có thể tự nhiên du nhập mà nhật lịch cùng mặt nạ phối hợp tân trạch còn không rõ ràng lắm là có ý gì gặp tân trạch lâm vào suy nghĩ hồ đông phong rất biết điều tạm biệt tần tiến sinh ta rời đi trước đêm nay mười hai hát ta sẽ liên hệ người mặc kệ ta trở thành nghề nghiệp gì ta đều sẽ nói cho người t r ư ớ c 168, nữ o a nhật ký ngày mai chính là hạ c h í tân trạch tổng cảm thấy hồ luật sư cũng coi như điều nghiên địa hình đạt được nghề nghiệp ngày đầu tiên chính là 24 tiết khí một trong tân trạch còn nhớ rõ cái trước là tiết mang chủng mình tại tiết mang chủng hôm nay đồng tiền có thu hoạch trái cây không biết hạ c h í sẽ có kết quả gì hồ đông phong ngày thứ hai liền sẽ nên đón t â n trạch tại trở thành lịch cũng người sau nên đón đầu tiên truyền thống ngày lễ tiết đoan ngọ cũng không biết anh linh điện đem danh hiệu tăng lên cùng đoan ngọ đặc trùng một chỗ có phải trùng hợp hay không nói đến ăn bánh trưng sẽ ở ngày kia thêm sức chiến đấu a hắn một bên lắc đầu một bên suy nghĩ tân trạch rất muốn đeo lên mặt nạ hoặc là l ậ t ra quyển k i ệ c tiểu vi cung cấp nhật ký nhưng trực giác nói cho tân trạch từ giờ trở đi mình đã không phải tân thủ tiểu vi di sản cũng không còn đem chính mình xem như tân thủ đến xem ban đầu là cho tiền sau đó là cho thân phận ngay sau đó là cho cung cấp đạo cụ thương nhân hiện tại bắt đầu cung cấp đạo cụ mà lại minh s á c nói tới vũ hội hoa trang cũng chính là danh hiệu tăng lên bởi vậy có hay không có thể suy đoán tiểu vi hy vọng ta trở thành anh linh điện cao tầng nhưng vì cái gì đây anh linh điện là hắc lịch người tụ tập địa phương đi đến cao vị không có chỗ nào mà không phải là hắc lịch người có lẽ giống lý thanh chiếu trong tổ ba cái đồ đần còn chưa tới tối đen trình độ nhưng tương vương đế hoàng bán thần những n à y cấp bậc tồn tại chỉ sợ toàn bộ đều làm nhiều việc á c chính mình muốn trà trộn vào đi chỉ sợ cũng không dễ dàng cho nên nàng cung cấp mặt nạ nhưng ta phải trước biết rõ ràng mặt nạ này cụ thể năng lực hôm nay nghi khai quang nói cách khác hôm nay có thể cho cái nào đó đạo cụ tiếp nhận phật tẩy lễ mà tần trạch đối với phật trải nghiệm chính là lần trước cái t i ê ngoại thần cùng xa đ o ạ a trị thần cùng một chỗ l i ễ u l o không ngừng ra hỏa nhưng lần này là s u thế nghi tần trạch hay là rất chờ mong nếu như phát ra ánh sáng hiệu quả rơi vào trên mặt nạ có thể hay không để mặt nạ phát sinh tiến hóa hiệu quả mặc dù rất chờ mong nhưng đầu tiên ta phải biết rõ ràng nhật ký cùng mặt nạ công năng chi tiết tần trạch nội tâm đã có nhân tuyển thám tử cung bình nghĩ đến liền đi làm tần trạch không do dự lập tức lên đường bắt đầu tìm kiếm cung bình bảy mùng ba tháng năm cung bình thám tử sở sự vụ bên trong nữ nhân mặc được sơ mi có chút oán trách nhìn về phía cung bình ta hôm qua mới mua bít t ấ t liền bị ngươi xé toang đây chính là rất xa hoa ngươi đây đến thường cho ta ngươi đến lại theo giúp ta đi mua một đôi giày không quý mới sáu mươi khối từ có chút sốc xếp trên bàn công tác nữ nhân đi chân đất này xuống d i ấ m tại thảm lông dê bên trên tìm tới chính mình r ứ t xuống đất điện thoại đem đã sớm chuẩn bị mua sắm giày hình ảnh biểu hiện ra cho cung bình nhìn ân đây thật là một đôi xinh đẹp giày nhưng là còn xin ngươi chính mình đi mua ta đã thoải mái xong ngươi có nghe hay không qua một câu mặc vào quần không nhận người hiện tại ta mặc vào quần thật có lôi ngươi tên là gì tới cung bình cà lơ p h ấ t p h ơ nhìn xem nữ nhân nữ nhân mặt trong nháy mắt liền thay đổi người muốn trốn nợ n g ư ơ i có tin ta hay không để cho n g ư ơ i s ợ sự vụ đóng cửa để cho n g ư ơ i thân bại danh liệt trong nữ nhân tâm phi thường im lặng hiện tại tựa như ăn phải con rồi một dạng buồn nôn nguyên bản còn cảm thấy cái này thám tử có chút đẹp trai nhưng hiện tại xem ra thật phía dưới a tại ngày hôm qua dạng thượng lưu vũ hội bên trong thế mà lại có người như vậy mặc vào q u ầ n không nhận người cũng không phải đi như vậy cung bình diện mang mỉm cười mặc dù là giữa ban ngày nhưng đóng chặt lại cửa cung bình cũng không lo lắng bại lộ Hắn hiện tại, toàn thân để trần, chỉ toàn trần, đen bông tại, đôi bài một màu để mặc vỡ không không không, thể a t â đây lâu nhân nhân n nữ nội ngươi nói không ngươi đến nhị nam trong nhà, cùng nhị nam đến lần Không yêu y điệu sĩ, một một biết, đi cái gọi cái kia gọi của cho trước cha ta cha tư tư tờ t cấm không nói loại này nữ chủ nhân khả năng tùy thời về nhà phát hiện các ngươi gian tình kích thích để cha nhị tư phi thường mê mội ngươi cấp cao bóng loáng tất chân bao quát ngươi hái mã sĩ bao đều là cha nhị tư mua cho ngươi nữ nhân kinh hãi bí mật của mình làm sao lại bị nam nhân này biết cung bình hay là bộ kia bất cần đời dáng vẻ tiếp tục nói nhưng ngươi sau đó sẽ nói ngươi cùng cha nhị tư là chân ái nếu như ta hướng cha nhị tư lão bà tố giác n g ư ơ i cha nhị tư cũng sẽ không nói cái gì ngươi cũng có thể nói xấu ta là ta ép một ngươi nhưng ngươi củ cải đinh khẩu hồng nói cho ta biết ngươi còn cùng một cái gọi lý cha đức giá hỏa mập ở rất dùng củ cải đinh nổ củ cải cách chơi này ta cảm thấy rất thú vị ngươi đoán ta nếu là tổ cái cục để cha nhị tư cùng lý cha đức đi ra ghế mọi người cùng nhau giao lưu trên người ngươi ưu điểm sẽ như thế nào nữ nhân giận dữ cha nam chết tiệt cung bình hay là dáng vẻ đó có chút nhẹ nhõm mồ hôi đầm địa đi lắm muội ta liền không thu ngươi tiền tin tưởng hôm qua là cái vui sướng ban đêm mặc dù ta đáp ứng ngươi mua cho ngươi mua mua mới đổi lấy ban đêm bắt đầu nhưng rất xin lỗi ta chỉ ở sau đó nói thật ra yên tâm nếu như ngươi bây giờ đi ra ngoài ta cam đoan bí mật của ngươi vĩnh viễn là bí mật cung bình làm ra một cái tiễn khách thủ thế đợi đến nữ nhân thở phì phì rời khỏi sau hắn m ớ i quay lưng lại bắt đầu mặc quần áo nhưng sau đó cung bình nghe được tiếng bước chân làm sao ngươi còn muốn sắp chia tay một lần nữa ta ngược lại thật ra có thể nam nhân tại sáng sớm luôn luôn sinh cơ bừng bừng không có trả lời đáp lại cung bình là một tiếng tiếng giang giác đó là điện thoại chụp ảnh thanh â m cung bình n ĩ u mày xoay người ta dựa vào tân trạch tại sao là ngươi mẹ ngươi ngươi cũng không phải thuộc đều người đập nam nhân ảnh nu làm gì tranh thủ thời gian cho ta xóa tân trạch cười nói cung bình ngươi được làm đây à nhìn nữ nhân kia vừa tức vừa kinh hãi bộ dáng chắc là bí mật gì bị ngươi nắm đi ngươi nói ngươi đây coi là không tính phạm tội có tính không lợi dụng chức năng khi dễ người bình thường cung bình gặp tần trạch đang cười lại trong nháy mắt cười đùa tý từng đứng lên ta cái này gọi cho cha nữ một điểm nho nhỏ cha nam giao hấn pháp luật cũng không quản được tự do yêu đương đi mặc dù cái này yêu đương kỳ bảo đảm chất lượng chỉ có một đêm nhưng cô gái hư đừng lãng phí không phải sao mẹ nó ngươi tranh thủ thời gian cho ta xóa không phải vậy chờ một lúc ngươi muốn ta rút một tay ta đúng vậy rút tần trạch gật gật đầu xóa bỏ tấm hình các loại cung bình c h u y ể n tốt quần áo sau hắn mới lên tiếng ta cần ngươi dùng thám tử năng lực giúp ta nhìn xem hai kiện đạo cụ hiệu quả liên chuyện này không có khác đi ngươi hai lần tìm ta hỗ trợ đều là để cho ta suýt nữa chết mất cung bình nhìn xem tần trạch nhớ lại tỉnh tuyển học viện k h n g bố cùng trước đó suýt nữa bị sát thủ mại đức ni giết chết chuyện này luôn cảm thấy tần trạch là khắc hắ t gật gật được, được chưa nói xong a ta ta liền giúp ngươi giám định một chút vật phẩm thuộc tính khác ta cũng không làm ngươi người này là sự tính bất thể chất đừng cho là ta không biết tần trạch hoàn toàn chính xác có phóng viên đặc chất hắn cũng không kỳ quái cung bình làm sao mà biết được t ầ n trạch lấy ra quyển nhật ký màu đen quyển nhật ký cho cung bình một loại ý t nốt cảm giác cung bình nhìn thấy t ầ n trạch bản năng cũng cảm giác có chuyện phiền p h ả i đến nghe được t ầ n trạch nói chỉ là xem xét vật phẩm hắn cho là mình trốn khỏi một kiếp nhưng khi hắn nhìn thấy quyển nhật ký sau lập tức biểu lộ thay đổi nguyên bản còn bình tĩnh cảm xúc như là bị cự thạch nện xuống đầm sâu bọn nước bắn ra phản ứng kịch liệt lấy đi lấy đi ta cái gì cũng không biết mụ ngươi tân trạch lao tử tốt xấu đã giúp ngươi hai lần đi lao tử đã giúp ngươi đi ngươi tại sao muốn hại ta ta thảo thảo thảo thảo qua loa ta liền nói ngươi tiểu tử tới chuẩn không có chuyện tốt chuẩn không có chuyện tốt a a a ta hiện tại tìm người dựa đi trí nhớ của ta còn kịp sao tần trạch có chút một b ư ớ c về phân không thứ này tại ta chỗ này đều một tuần cũng không có phát sinh cái gì à, ngươi vẻ mặt này quá là khuyết đại đi cung bình nét mặt bây giờ liền cùng phía trước cấp cửa mà đi nữ nhân một dạng vừa sợ vừa giận quả nhiên vỏ quýt dày có móng tay nhọn ta báo ứng chính là ngươi đúng không ngươi làm sao trên thân nhiều như vậy ta m ô n đồ vật ngươi đến cùng là cái vận khí gì ta hoàn toàn p h ụ con mẹ nó ngươi có biết hay không thứ này bên trong cất giấu cái gì tần trạch hay là rất bình tĩnh không biết xin lắng hay nghe dựa vào ai cho ngươi thứ này ngươi bày ra sự tình ngươi bày ra đại sự cung bình gấp đến độ giơ chân tần trạch nói ra ngươi vẫn là phải trước hết để cho tâm tình mình bình phục lại sau đó cùng ta nói rõ thứ này đến cùng là cái gì cái công dụng vì cái gì nguy hiểm chúng ta mới có thể xử lý loại nguy hiểm này không phải sao cung bình cầm lấy nước khoáng uống non nửa bình sau mới tỉnh táo lại nhưng trên mặt sợ hãi chưa tiến mất nơi này đầu có anh linh điện mấy cái nhân vật lợi hại tư liệu đây là một cái ổ cứng một dạng đồ vật ngươi còn cần một cái khởi động nó đồ vật hẳn là mặt nạ cũng coi như ngươi vận khí tốt ngươi hẳn không có mặt nạ kia chỉ là có q u y ể n nhật ký này bằng không lấy lòng hiếu kỳ của ngươi thử nghiệm đeo lên mặt nạ lời nói ngươi cả người cũng phải bị trong nhật ký đồ vật dây dưa ngươi hẳn không có mặt nạ đi ngươi lần này tới chỉ là để cho ta xem xét một chút nhật ký đúng không cung bình mặt có chút cứng ắ c bởi vì tần trạch mỉm cười lấy ra mặt nạ ta ít hít í t ngươi tiên nhân không thể không nói câu nói này cho tần trạch một loại phản phất tại cùng lý tiểu hoa đối thoại cảm giác cung bình nổ tung con mẹ nó ngươi tà môn con đường này ngươi muốn đi đến cùng đúng không được được được ngươi muốn tìm chết ta liền để ngươi chết minh bạch nhật ký này là một cái vật dẫn mà mặt nạ là p h o n g thích vật dẫn đồ vật nhật ký chủ nhân ngay từ đầu là hy vọng dùng nhật ký đến phòng ngừa vận mệnh của mình bị người khác can thiệp nhưng về sau nhật ký chủ nhân phát hiện nhật ký của mình sẽ có ăn cắp người khác sinh hoạt thói quen đúng vậy nhật ký sẽ tự động tạo ra một số người tư liệu nếu như ngươi mở ra nhật ký lại đeo lên mặt nạ như vậy vận mệnh của ngươi liền không cách nào bị tác giả đạo diễn loại này lịch cũ nghề nghiệp can thiệp nhưng ngươi sẽ đóng vai trong nhật ký nào đó một tờ nói miêu tả người kia ngươi sẽ không thuộc về chính ngươi mà là thật cảm giác biến thành người kia không chỉ là trạng thái tinh thần liền thân thể cũng sẽ biến hóa tần trạch ngươi bày ra đại sự ngươi ngày hôm đó lịch chỗ nào nhặt cung bình nhìn về phía tần trạch nhưng không đợi tần trạch mở miệng cung bình lập tức lại lắc đầu được rồi được rồi lao tử không nghe biết càng nhiều chết càng nhanh ta cho ngươi biết đi nhật ký này bị xé toan rất nhiều trang nhưng trong đầu hay là ghi chép mấy người có cái gì lý thanh chiếu lý nguyên bá những tên này nghe chút liền mẹ hắn là anh linh điện đừng cho là ta là h o a n dại lịch cũ người cũng không biết anh linh điện mẹ nhà hắn ta là thám tử a dưới gầm trời này ta không biết sự tình vẫn thật là không nhiều tân trạch nơi này đầu phiền t h á i nhất chính là ghi chép nữ hoa nói một cách khác nếu như ngươi đeo lên mặt nạ đem nhật ký lật đến ghi lại nữ hoa một tờ kia như vậy ngươi liền sẽ biến thành ngày đó nữ hoa gặp quỷ, thứ này nhất định sẽ dẫn tới phiền thoái cực lớn coi như nó tác dụng v ụ to lớn cũng tất nhiên sẽ có không ít người đi đoạn cung bình tại ngực trước vẽ lên cái t h ậ p tự cái này vô thần luận g i a hỏa quyết định lâm thời tin một đợt gia tô nhưng lập tức nghĩ đến gia tô cũng là anh linh điện lập tức tin lên dương siêu việt có thể cùng nữ o a dính l ư ỡ n quan hệ đồ vật tất nhiên đều là anh linh điện cùng công ty tranh đoạn tần trạch nghe được trọng điểm nói cách khác ta đem nhật ký lật đến nào đó một tờ sau nếu một trang này bên trong ghi chép người nào đó như vậy ta đeo lên mặt nạ ta liền sẽ biến thành người này là đặc biệt thời gian người này cung bình gật gật đầu khó có thể lý giải được tần trạch vì cái gì bình tĩnh như vậy thông qua thám tử năng lực cung bình có thể nghe được rất nhiều vật phẩm thanh âm sở sự vụ chính là cung bình thường trú hiện trường phát hiện án cung bình nói cho tần trạch nội dung cũng chính là nhật ký nói cho cung bình nội dung mặc dù không có nhìn kỹ nhưng quyển nhật ký này tuyệt đối là lịch cũ đổ vật bên trong cực kỳ ngưu bức tồn tại mặt nạ cũng giống vậy hai cái này vật phẩm tổ hợp có thể cho một người trong khoảng thời gian ngắn triệt để biến thành một người khác nhưng tất cả những thứ này là có tác dụng v ụ một khi ngươi mở ra biến hóa như vậy người này bi thảm nhất thống khổ nhất hoặc là ở sâu trong nội tâm nhất âm u t tà ác ký ức đều sẽ ăn mặc ngươi tân trạch đáp ứng ta ta không hỏi ngươi làm thế nào đạt được thứ này nhưng tin tưởng ta nghe anh em một lời khuyên cái tia nữ hoa sớm muộn muốn đem lịch cũ đ ắ n g người trà trộn giang hồ quáy dày cái l o n g trời lỡ đất không cần cùng nàng dính l i u quan hệ nếu để cho người biết ngươi có nữ hoa vật phẩm dù là đó là nữ hoa túi đúng còn đâu cũng sẽ dẫn tới nguy hiểm Chúng chi chép khả ghi hoa nơi này đầu, khả năng ghi chép nữ đầu, bởi í bí Bí bí mật, coi người đeo lên mặt nghiệm mật mật mật đập trực tiếp thể Rất thể chết. thân thắng tử, phút thế nhất coi có chỗ che đeo hoa. nào người liền giờ lại giới người. lên nạ, ngày nữ này không này này đó đó là sẽ sợ bị b vì hắn rất rõ ràng có một số việc có chút cao bức cách cao vị cách tồn tại là n g ư ờ i một khi lấy được vật phẩm của bọn hắn hoặc là biết được bí mật của bọn hắn thậm chí chỉ là tấp nập nâng lên danh tự đều có thể gây nên những tồn tại này chú ý thế giới quỷ dị bên trong lịch cũ người so với phạm nhân đó là không gì sánh được cương đại nhưng lịch cũ người cùng lịch cũ người ở giữa tranh lệch mới thật sự là so với người cùng cho tranh lệch đều lớn cung bình cảm thấy cái này hai kiện vật phẩm đã dính đến nữ hoa cái này tồn tại hạch tâm bí mật nếu như tần trạch cường như giản từng cái có lẽ chỉ là tình cảnh nguy hiểm nhưng bây giờ tần trạch cầm vật như vậy chỗ kia cảnh không gọi nguy hiểm đơn giản cứ gọi đại nạn lâm đầu tần trạch biểu lộ lại hoàn toàn tư ơ n g phản hắn cảm giác phi thường thú vị thì ra là thế đây coi như là tiểu vi muốn đem một chút bí ẩn tiết lộ cho chính mình rồi sao trở thành lịch cũ người một tháng chỉnh lễ vật chính là mình rốt cục có thể biết nàng tại kế hoạch cái gì mà lại nhật ký này Thế mà c ò n có t h ể tự đ ộ n g ăn cắp một số người kinh l ị c trăm sáu c h khác, những m ư ờ i chín ó t ể h h ì khai quang cùng vật ngục không phải trong nhật ký người mà là một ngày nào đó bên trong trong nhật ký người trên nhật ký đều là có ngày cung bình nói ra tác dụng phụ lạ không chừng ngươi sẽ bị trong nhật ký người đoạt xá trở thành một cái nhân vật này phó bản lời này thật là khiến người ta cảm thấy dùng mình tân trạch hiểu khó trách t i ể u vi muốn đem nhật ký cùng mặt nạ mở ra cho một tuần trước chính mình đã ngủ mê man rồi mấy ngày cho nên không có thời gian đi nghiên cứu nhật ký nhưng t i ể u vi trong dự đoán chính mình hẳn là sẽ nghĩ biện pháp biết rõ ràng nhật ký tác dụng người này rất có thể chính là âu giã tử t i ể u vi di trúc bên trong cũng dặn dò không nên tùy tiện đọc q u a nhật ký có thể thấy được t i ể u vi là hy vọng mình có thể tại thời khắc mấu chốt sử dụng nhật ký hy vọng mình có thể nghĩ biện pháp tiêu trừ nhật ký tác dụng phụ x u ố n g một tuần bởi vì mùng năm tháng năm đến tiểu vi bất đắc dĩ chỉ có thể đem mặt nạ cũng cho chính mình bởi vì mùng năm tháng năm một ngày này nhật lịch lại bởi vì ngày lễ trở nên đặc thù đồng thời anh linh điện sẽ có lớn hoạt động chính mình cần tăng thực lực lên kỳ thật tần trạch thực lực tăng lên đã không thể so với lúc trước giảm từng cái chậm đầu tuần tần trạch hay là dị nhân tuần này tần trạch so với dị nhân ngoại khu cùng tâm linh đều chiếm được tăng lên phối hợp tốt nhật ký cùng mặt nạ thực lực cùng quỷ thần có lẽ có chính lệnh ư n g tuyệt đối nghiền ép cùng cấp bậc tồn tại đoạt xã tần trạch nội tâm nhắc tới cái từ này đây thật là một cái đáng sợ từ suy nghĩ kỹ một chút cái đồ chơi này nếu như đoạt xá s á t suất rất cao như vậy kiểu vi có lẽ thật có thể dùng đến sáng tạo một cái phó bản tỉ mỉ bồi dưỡng người nào đó để người này có đặc thù lịch cũ đặc thù gặp gỡ lịch thiên khí vận trên đường đi cho hắn trợ giúp cho hắn đạo cụ ban thưởng hắn cơ duyên cuối cùng dùng nhật ký để hắn biến thành một người khác tần trạch hoàn toàn chính xác nghĩ đến khả năng này nhưng cuối cùng hắn không có tin tưởng đây là kiểu vi bản ý hắn tin tưởng giữa vợ chồng tình cảm hiện tại ngươi xem rõ ràng đi thứ này nhiều đáng sợ a nữ hoa tạo ra con người ngươi nếu là thật thành nữ hoa tạo nên người nào đó có thể tưởng tượng ngươi sẽ dẫn tới bao nhiêu thế lực có thể nói hiện tại lịch cũ người thế giới nữ hoa chính là lớn nhất hôn loạn đầu nguồn nàng biến mất trước kia lâm tương thị cũng không có loạn như vậy cung bình tâm có sợ hãi đối với nữ hoa đồ vật hay là rất sợ sệt tân trạch phản bác nàng biến mất trước lâm tương thị không có loạn như vậy cái kia bất chính nói rõ nàng đang bảo vệ lâm tương thị à cung bình cấp đạo ngươi người này làm sao còn giúp đỡ nàng nói chuyện đâu tính toán lao tử mặc kệ ta nói cho ngươi nếu quả thật đến cần cứu mạng thời điểm ngươi cũng có thể thử sử dụng đây cũng là dùng một loại tử vong đến bao trù một loại khác tử vong nhưng t r ừ ta ngươi nhật ký này không cần cho bất luận kẻ nào biết ta tuyệt đối thủ khẩu như mình tần trạch cười nói ngươi nếu là không thủ khẩu như mình ta liền biến thành nữ hoa tới giết ngươi thảo mở ra cái k h á c loại trò đùa này a cung bình là thật bị hù dọa tần trạch cảm thấy có chút ý tứ thật l à kỳ quái tựa hồ trừ chính mình tất cả mọi người cảm thấy nữ hoa là cực kỳ nguy hiểm tốt h r a kỳ thật cũng không kỳ quái được rồi được rồi lan ra sự vụ của ta chỗ lao tử buổi chiều còn hẹn mội từ đâu ngươi thật đúng là có cái thận sắt chính là mũi khoan nhỏ một chút tần trạch nói ra cung bình đầu tiên là xứng sở sau đó liền muốn lôi kéo tần trạch bị so sánh mẹ nó ngươi nói ai mũi con nhỏ có bản lĩnh k h ở i quần so tài một chút a quỷ kế đa đoan t h u c điều người táo tử tần trạch hảo hảo thu về mặt nạ cùng nhật ký sau liền rời đi sáu mùng ba tháng năm lâm tương thị hai giờ chiều mặt trời trói trang t r ê n không lâm tương thị có hai tòa trổ miếu tần trạch trước đây đi qua một tòa đưa tới phật ngôn nói mớ dựa vào nói mớ đánh bại x a đ o ạ trị thần hợi heo nói mớ lần này tần trạch đi chính là một tòa khác trổ miếu tên là kim phật tự là nơi đó một chỗ điểm du lịch cùng trước đó chùa miếu khác biệt trước đó mặc dù cũng thu các loại phí tổn nhưng so với kim vật tự hay là tiểu vu gặp đại vu kim vật tự thương nghiệp hóa rất thành công là tiêu chuẩn hiện đại đô tự miếu t h ở phía trên đại môn treo một khối to lớn mục điêu bảng hiệu bên trên ghi kim quang lóng lánh tôn giáo g trâm ôn trước cửa quảng trường cây xanh d â mát m thềm đá thông hướng chủ điện chùa miếu trên vách tường khảm nạm lấy tinh mỹ gạch men sứ cùng nghệ thuật bích họa dưới ánh mặt trời những hình ảnh này lõe ra hoa mỹ sắc thái trong miếu đình viện bố cục đẹp đẽ vây quanh một tòa ao nước nhỏ thanh tịnh trong nước phản chiếu lấy chung quanh kiến trúc cùng trời xanh mây trắng tân trạch đã nói các hòa thượng là biết được hưởng thụ không khỏi nhớ tới trước mấy ngày có cái chủ trì cùng nào đó khách hành hương phát sinh quan hệ bị bắt chẹt mấy triệu người bình thường chỗ nào cấp nổi mấy triệu ngã phật hay là rất giàu trong chủ điện t h ờ phụng vàng son lộng lây phật tượng tọa lạc tại thuốc lá lượn lờ bên trong c h ù a miếu sắp đặt hiện đại hóa lấy đường dùng cho cử hành tông giáo nghi thức cùng hoạt động nơi này trang bị tiên tiến âm hưởng thiết bị cùng máy chiếu ảnh chúa miếu còn sắp đặt thư viện cùng học tập trung tâm làm tín đồ cung cấp học tập cùng giao lưu nơi trốn thúc đ đây chính là một tòa cỡ lớn hòa thượng khoái h o a c u n g tần trạch lựa chọn tìm loại này thương nghiệp không khí nồng hậu dày đặc trổ miếu là có nguyên nhân hắn thời gian đang gấp tại bỏ ra chút món tiền nhỏ sau tần trạch rất m a u tìm đến kim phật tự trụ trì lão hòa thượng tay h áo bay tán loạn phật giáo tăng bảo bị hắn xuyên ra tiên phong đạo cốt cảm giác đừng nói này tuấn mạo trời sinh thích hợp lừa dối người tần trạch yêu cầu rất đơn giản ta muốn cho hai kiện hung vật khai quang bỏ đi bọn chúng trên người tà tính lao trụ trì ngay chút liền muốn cầu nhìn xem cái này hai kiện hung vật thế là tần trạch tại chủ điện hậu phương trên bàn giải, lấy ra mặt nạ cùng nhật Có thể xác định sự tình, vị này lão hòa thượng trầm trọng thứ này xác thực có to lớn tả tính cho dù cái này kim vật tự tắm rửa tại trong phật quang lão nạp cũng có thể cảm giác được cố này cường đại tả khí tần trạch gật gật đầu không biết cho hai món đồ này khai quang có thể khu trừ cố này tả khí sao lão hòa thượng nói ra thì chủ đồ vật từ đâu tới di vật đừng hỏi nhiều t â n trạch trả lời cực kỳ ngắn gọn hắn không muốn lãng phí thời gian lao hòa thượng nói ra thí chủ ngươi cùng bản tự cũng coi như hữu duyên nếu không có gặp lao nạp tương lai sợ có nguy hiểm đến tính mạng không thể không nói đối thoại đến nơi đây tần trạch đều cảm giác lao hòa thượng giống như là thật biết cái gì thẳng đến lao hòa thượng lời kế tiếp ngã phật cũng coi trọng duyên cũng là có duyên liền nên là thí chủ tiêu thay chỉ là cái này tiêu thay cùng khai quang đều cần lớn lao công đức tần trực ạ c h t r tiếp khi cần bao nhiêu tiền lao hòa thượng khỏe miệng có ý cười nhạt nói tiền liên t ụ lao nạp nói qua phật ra giảm duyên bởi vì cái gọi là huyết hải thâm cửu hận mười vạn tám ngàn duyên t h í chủ nếu muốn hóa giải huyết hải thâm cựu này h ậ n cũng phải cần đại công đức cần ta trong chùa miếu tăng nhân đối với hai kiện vật phẩm ngâm sướng phật pháp ba ngày ba đêm mới có thể dùng cái này mười vạn tám ngàn hành d u y ê n tiêu trừ huyết hải thâm cựu này rất tần trạch nghe hiểu đây là muốn một trăm linh tám khó trách chùa miếu này như vậy hiện đại hóa mới mở miệng này là cùng a nhưng tần trạch việc cần phải làm chính là phát động hành vi hắn cũng không kém tiền bất quá thời gian thật sự là quá lâu ba ngày ba đêm hắn có thể đợi không được lao hòa thượng gặp tần trạch không có lập tức mở miệng còn tưởng rằng muốn thêm liền suy nghĩ giảm xuống một chút mức nhưng chưa từng nghĩ tần trạch nói ra đại sư hạng mục này ta đầu nhưng ta cùng quý tự duyên phận ta hy vọng có thể lại nhiều điểm ta ra một trăm hai mươi tám phẩy không không duyên ngài nhìn có thể hay không cho trong chùa c á c cao tăng nâng nâng nhanh ta muốn hôm nay liền kết thúc khai quang lần này đến phiên lão hòa thượng m ở bức thật có bực này toán t r ù n g a nếu thí chủ như vậy có tuyệt ăn cái kia lão nạp liền cùng trong chùa đám người nói một chút để mọi người vất vả chút nhanh chóng chăm chỉ học tập đức khu trừ huyết hải thâm cựu này hận tần trạch lộ ra hài lòng thân sắc ta hy vọng toàn bộ hành trình giám sát a không quan sát quan sát một chút khai quan quá trình có thể sao có thể nhưng ta c h u a khai quan quá trình không thể làm ngoại giới biết được hy vọng thí chủ không cần trộm ghi chép muốn vây xem cần thay đổi tăng bảo lão hòa thượng bình tĩnh nói ra t â n trạch cũng không phản đối hắn chỉ là phòng ngừa có người sử dụng mặt nạ làm ra thai hỏa đến đi không có vấn đề vậy người đi hâu người đi phải bao lâu lão nạp cần nửa giờ thông chi bọn hắn thí chủ có thể tại chủ điện chờ chút t ố t vậy ta chờ lấy t â n trạch đi tới chủ điện phía trước chờ đợi đám tăng lữ tụ tập cùng một chỗ là mặt nạ cùng nhật ký khai quang nhưng sau đó lại có một việc hấp dẫn chú ý của hắn cung bình hình dung tần trạch là sự tình bức thể chất không phải là không có nguyên nhân tần trạch đi vào chủ điện phía trước to lớn kim phật phía dưới có một cái nằm tại trên giường bệnh nam nhân nam nhân này toàn thân đều dùng băng vải quấn quanh lấy có thể so với lãng khách kiếm trong lòng trí trí hùng lại hoặc là giống như là sắt ướp phản phất toàn thân cao thấp trừ con mắt không có một chỗ dễ dùng địa phương nhưng cho dù là con mắt cũng là đóng chặt giường bệnh người chung quanh là một đội bác sĩ cùng y tá cùng giường bệnh giường nằm người thân thuộc xem bộ dáng là đệ, đệ của hắn tần trạch tâm nói đại tiên thế giới không thiếu cái lạ thế mà còn có người mang theo trọng thương thành như vậy người đến bãi phật thế là t ầ n trách hỏi các ngươi đây là muốn thay người bệnh bãi phật người bệnh đệ đệ gật gật đầu đây là đại ca của ta là trong thế giới này đối với ta người tốt nhất trước đó đại ca của ta tao nộ sự cố đông nhiên cả người liền không có ý thức ai đại ca cũng là không may trước đây không lâu cái kia đ ê m mưa to còn bị xét đánh nhưng là không chết toàn thân bỏng khá lắm đầu tiên là biến thành người thực vật sau đó còn bị xét đánh đây là cái gì đỉnh cấp vật rủi t ầ n trách hỏi cho nên ngươi cảm thấy y học hiện đại đã tận lực muốn nhìn một chút huyền học có thể hay không giúp ngươi một cái người thực vật đương nhiên không có cách nào cùng những người khác biểu đạt nhu cầu của mình nhưng người bệnh đệ đệ cũng rất có kiên nhẫn gật đầu giải thích nói đúng vậy à, ta cũng không dám dạy vào kakata chính là bởi vì kakata phân p h ó ta làm như vậy ta mới làm À, thế giới này đã như vậy chịu tượng sao người thực vật làm sao phân phó người tần trạch nói ra làm sao phân phó báo ngộ kakata cho ta báo ngộ còn cho mặt khác mấy cái huynh đệ báo ngộ ta cách gần nhất liền phụ trách chấp hành kakata phân phó tần trạch thấy đối phương không giống như là đùa g i ỡ n bộ dáng cảm thấy có chút b u ồ n c ư ờ i nhưng hắn không cười bởi vì một giây sau hắn liền nghĩ đến một cái khả năng ngươi có phải hay không cảm giác trong ngộng ca của ngươi thật phi thường nghiêm túc giấc mộng kia để cho ngươi cảm giác dị thường chân thực tần trạch hỏi đúng đúng đúng giấc mộng kia rất thật đại ca ô m ta thời điểm ta cảm giác được đại ca phản phất trở về một dạng người bệnh đệ đệ như vậy trả lời để tần trạch càng phát ra hướng phía một cái hướng khác suy nghĩ hắn có phải hay không ở trong mơ dặn đi dặn lại nói đây là báo mộng thậm chí nói cho ngươi đây chính là mộng cảnh lại một lần lại một lần cùng ngươi c ư ờ n g điệu nhất định phải dẫn hắn đi cầu nguyện nhất định phải làm cho chính hắn thân thể làm ra cầu nguyện động tác ngươi có phải hay không sau khi tỉnh lại cảm thấy rất thần kỳ nhưng bởi vì mộng cảnh quá giống như thật liền tìm những bằng hưu khác phù hợp phát hiện rất nhiều người đều bị bóng động người bệnh đệ đệ mở to hai mắt a ngươi là thế nào biết đến ngươi cũng là trong chùa đại sư sao tần trạch tâm đạo quả nhiên thảo chính mình đây là gặp được bạn tù a có một số việc nhất định phải đã trải qua tại gặp phải thời điểm mới có thể cảm nhận được nếu như tần trạch không có trải qua bị sa đ o ạ người mang tin tức cầm tù như vậy hắn liền sẽ không đối với hôm nay vị này người thực vật cảm thấy hiếu kỳ hoặc là cũng có hiếu kỳ nhưng sẽ không hướng phía đối phương là bạn tù đến liên tưởng tần trạch nội tâm suy đoán dạng này một cái khả năng nếu như một người linh hồn bị nhốt thân thể còn sống như vậy thân thể sẽ vĩnh viễn ngủ say l i ê n cùng mùng một tháng năm còn có mùng hai tháng năm chính mình một dạng nếu như không dựa vào s u thế nghi chỉ sợ rất khó chạy ra x a đoạn người mang tin tức chỗ khu vực này hơn nữa còn nhất định phải còn sống hiện tại tân trạch rất có thể gặp một cái khác người vượt ngục còn có người cùng hắn đồng dạng vượt qua mọi việc không nên nhưng cũng chưa chết đi người này bị mọi việc không nên biến thành trọng thương sống qua mọi việc không nên nhưng lại bởi vì linh hồn bị giam tại x a đoạn người mang tin tức hóa tại trong khu vực thế là trong thế giới hiện thực người này trở thành người thực vật không có linh hồn liền không có ý thức nhưng người này nhất định kiệt lực nghĩ biện pháp rời đi l ấ y người này còn chưa chết như vậy trong thế giới hiện thực hắn nhật lịch liền còn tại đổi mới nghi kỵ có lẽ chính là bởi vì nghi kỵ đổi mới bên trong xuất hiện một loại nào đó hành vi để hắn có thể báo động tần trạch vớt rõ ràng đây hết thể sau cũng biết chính mình chỉ là suy đoán không có chứng cứ có lẽ thật sự là báo động đâu nhưng hắn hay là đối với người bệnh này đệ đệ nói ra đ ừ n g tới phật tự cầu nguyện phật tượng không tiếp nhận cầu nguyện người bệnh đệ đệ không hiểu có thể cầu nguyện liền phải đối với phật cầu nguyện a không phải vậy đối với ai tần trạch vô ý thức liền muốn nói ngươi có thể đối với lao bà của ta cầu nguyện đối với ta cầu nguyện cũng có thể nhưng hắn không có nói như vậy hắn không muốn gặp chết không cứu cũng không muốn quá phận phức tạp tần trạch liền nói ra phật là vật từ bên ngoài đến đạo giáo người một nhà bái phật vô dụng đề nghị đi đạo quán ngươi nghe ta một lời ca của ngươi cách tô tình không xa cầu nguyện sai hậu quả là rất nghiêm trọng đạo quán tam thanh giống những này đạo g i a thần tiên có phải hay không người một nhà tần trạch không rõ ràng nhưng lịch cũ trong thế giới thật sự có phật đó cũng không phải là vật gì tốt Cà hắn g biểu lộ nghiêm trọng tăng thêm liên tục đoán đúng nhiều lần trong ngộng cảnh tình huống người bệnh đệ đệ tư sấn t h ì chốc lát quyết định nghe người ta khuyên thế là hắn lại lấp không ít tiền hét lớn một đoàn người đem giường bệnh nhất về trong xe cứu hộ để xe hướng phía đạo quán mở đi ra cũng là tại thời khắc này lên Tân t r ạ cho vì c h nên h m trước lúc này tốt nhất có thể tận khả năng hiểu rõ đến mặt các bạn tù tin tức chỉ ít hiện tại xem ra chính mình chỉ là tạm thời vượt ngục xem như bị phê cái xin nghỉ thăm người thân kỳ tùy thời còn có thể bị giam về đầu kia cổ quái trong đường phố đám người này rất đi mau xa phát ra ánh sáng đoàn đội rất nhanh chạy đến t â n trạch yêu cầu kỳ thật đã sách rất rõ ràng vật phẩm khai quang lại nhất định phải hôm nay hoàn thành cho nên nguyên bản thời gian rất lâu khai quang nghi thức cũng bị áp suất quá trình t â n trạch kỳ thật nội tâm không thích phật nhưng hắn không ghét hòa thượng những hòa thượng này tham a đáp án là khẳng định nhưng thế giới này có rất nhiều người đích thật là cần hòa thượng bọn hắn cần tại những con lựa chọc này nơi này đạt được một chút có thể làm cho bọn hắn thu hoạch được bình tĩnh cùng tâm an ngôn ngữ mà những người này hay là có tương đương một phần là chuyên nghiệp tần trạch vây xem khai quang quá trình phát hiện nghi thức này mặc dù giản hóa rất nhiều chính mình duyên con s ắ c thực cho chúng đại sư để nhanh nhưng tịnh hóa khâu hay là chú đáo nghi thức trước khi bắt đầu bọn hắn đầu tiên đối với chùa miêu tiến hành triệt để tịnh hóa sau đó tại mặt nạ chúng quanh trưng bày lư hương cùng hoa tươi đây coi như là sáng tạo ra một cái thần thánh không gian sau đó các tăng nhân bắt đầu thời gian d à i tụng kinh cùng cầu nguyện thanh âm của bọn hắn hài hòa mà trang nghiêm tần trạch cảm thấy loại này phản âm s á c thực không phải tùy tiện người nào đều có thể bắt trước dáng vẻ trang nghiêm cảm giác để hắn đều cảm thấy bọn này tăng lữ là có, có chút tài năng dù là ngươi biết do những vật này không có cái tác dụng gì nhưng nhân loại lịch sử có tương đương một bộ phận đều tại thuyết minh bốn chữ trang thần dở trò mà truyền thừa đến nay đám tăng l ữ đã ở phương diện này đủ để cho rất nhiều người cảm thấy thế giới này là có p h ậ t một bộ này thao tác xuống tới tần t r ạ c h tin tưởng bằng vào n h ậ t lịch tham gia hôm nay cũng nên là cái đại thành công cấp bước nói đùa một quyền này đây chính là một trăm hai mươi tám phẩy không không không duyên công lực tùng hát phản âm khâu sau khi kết thúc một vị lớn tuổi hòa thượng chậm rãi đi hướng mặt nạ trong tay của hắn cầm một chi bút vẽ bút vẽ bản thân liền là bị khai quán qua hòa thượng nhẹ nhàng vớt ve nhật ký tựa hồ đang cùng nó c â u t h ô n g ý đồ lý giải nó thâm tàng cố sự cùng thống khổ sau đó hắn bắt đầu dùng bút vẽ tại trên mặt nạ vẽ tranh hắn mỗi một bút đều cực kỳ tinh tế tỉ mỉ cùng chuyên chú tân trạch thình l i n h cảm thấy lao hòa thượng này tựa hồ đối với mặt nạ cùng nhật ký quan hệ là tất cả giải hắn tại trên mặt nạ vẽ là trong phật giáo các loại ký hiệu như vô t ậ n kết hoa sen cùng pháp luân những ký hiệu này tượng trưng cho hòa bình thuần khiết và phật pháp vĩnh hằng ký hiệu dùng cho tiêu trừ vật phẩm bên trong lệ khí có nhật lịch tồn tại tân trạch cảm thấy có lẽ lão hòa thượng tự a hồ cũng cảm thấy giống như lần này v ẽ ra những ký hiệu này cùng dĩ vãng khác biệt chính hắn vậy mà tiến nhập một loại cực kỳ thánh linh trạng thái tự a hồ có thể cảm giác được cả tòa kim phật tự đều trở nên an hòa đứng lên khi lão hòa thượng rốt cục lui ra thời điểm hòa thượng này vậy mà khóc tần trạch tâm nói nếu như đây là diễn kỹ cũng không tránh khỏi quá mức như m ứ c nhìn cái này nhăn meo vỏ khô bên trong hai hàng trọng lệ trương nghệ mưu nhìn đều được khen một câu lao hi q u ố t mặt khác hòa thượng thay phiên đi đến mặt nạ trước mỗi người bọn họ đều nhẹ nhàng chạm đến mặt nạ cũng yên lặng vì nó cờ phúc đương nhiên cũng ba hai kiện vật phẩm đãi ngộ là giống nhau các hòa thượng biểu lộ bình tĩnh mà từ bi cuối cùng chủ trì tiến hành cuối cùng chúc phúc tiếng thỉnh câu của hắn tại trong chùa miễu q u a n quẩn tựa hồ là vì để cho phật nghe thấy xác định đám người này là không có nhật ký người bình thường tần trạch cũng không có quá khẩn trương nhưng hắn phải nói nếu như hôm nay khai quang nghi thức phát sinh ở lịch cũ tri cảnh đồng dạng hành vi tần trạch nhất định sẽ cảm thấy cái nào đó phật tính thâm hậu vật phẩm sẽ sinh ra ở thế giới này khai quang hoàn tất mặt nạ cùng nhật ký trên trang địa có lao hòa thượng vẽ phát thảo đường vân không để cho mặt nạ biến dạng những đường vân này để mặt nạ càng có cấp độ cảm giác tần trạch cảm thấy có thể bởi vì trong đầu đã nổi lên s u thế nghi thành công nhắc nhở cho dù ngươi đã thấy qua chân chính phật cho dù ngươi đối với hắn mang theo sợ hãi nhưng ngươi hay là hoàn thành một lần tiêu chuẩn cao khai quang nếu như những h ỏ a thượng này có thể làm trận viên tịch lại tọa hóa là xá lợi từ liền tốt tốt ta chỉ đùa một chút ngươi cần chính là khai quang không phải hiến tế chúc mừng ngươi lần này s u thế nghi thu hoạch được viên mãn hiệu quả vật phẩm của ngươi chuyển nghề mặt nạ thu được hiệu quả phổ độ chúng sinh cụ thể thuộc tính không biết vật phẩm của ngươi tạo người nhật ký thu được hiệu quả lục căn thanh tịnh cụ thể thuộc tính không biết thuộc tính không biết tần trạch trong đầu hoàn toàn như trước đây hiện lên s u thế nghi nhắc nhở sau lại không nghĩ rằng lần này là thuộc tính không biết nhưng suy nghĩ kỹ một chút trước đó đồng tiền cỏ trái cây cũng là thuộc tính không biết hạn tự hồ minh bạch đại khái chỉ có trên người mình s u thế nghi lúc mới có thể có biết s á t thực hiệu quả nếu như phát sinh ở vật phẩm khác trên thân có lẽ hiệu quả cũng không rõ ràng dù là cuối cùng người được lợi là chính mình tần trạch cũng không hoảng hốt dù sao đây là xu thế n h i chắc hẳn lấy được lục căn thanh tịnh phổ độ chúng sinh thuộc tính hẳn là đối với mình có trợ giút hắn không phải là vật lý trên ý nghĩa lục căn thanh tịnh phổ độ chúng sinh đi hắn hảo hảo thu về mặt nạ cùng nhật ký chuẩn bị rời đi nơi này trước khi đi cái kia viết xuống ký hiệu rơi lệ lao tăng đi tới tại cái này thương nghiệp hóa trong c h ồ n miếu hắn đại khái là chân chính tu phật tăng lữ hai tay của hắn chắp tay trước ngực đối với tần trạch nói ra thí chủ cái này hai kiện vật phẩm không đơn giản à nhất định phải dùng cẩn thận thế giới này có càng ngày càng nhiều không thể lý giải đồ vật thí chủ ngươi cũng tại thường nhân không thể lý giải trong phạm vi đúng không Tân、trạch n t nghe nói như vậy thời điểm nghĩ đến lời này nếu như là học sinh trung học nói ra miệng đại khái sẽ rất d i ớ i rất hay nhưng đây là một cái đọc phật kinh mấy chục năm l ã o nhân hắn đột nhiên cảm giác được có chút xấu hổ bởi vì phía trước hắn còn cảm thấy người ta diễn k ỹ như bức nhưng bây giờ xem ra có lẽ vị lao tăng này thật sự có đại trí tuệ thí chủ không cần trả lời có thể là cái này hai kiện vật phẩm khai quang là lao tăng vinh hạnh hy vọng lao tăng các bút có thể vì thí chủ như vậy phúc trạch thâm hậu người mang đến trợ giút tần trạch đích thật là phúc trạch thâm hậu người hắn rất nhanh rời đi kim p h t t mùng ba tháng năm lâm tương thị sân bay nhà ga đều vào hôm nay nên đón không ít người đại đa số đều là ngụy trang thành người bình thường hát lực người tại tần trạch phát ra ánh sáng trong đoạn thời gian đó tần trạch một bộ khác điện thoại cũng chính là kiểu vi lưu lại bộ kia nhận được tin tức liên quan tới mùng năm tháng năm đoan ngọ tế hoạt động cần tiến về lâm tương thị Cái hệ, bất quá mới tuần. nhưng ở tất cả mọi người trong nhận thức biết lý thanh chiếu chính là một năm không có biến động không có người khiêu chiến lý thanh chiếu danh hiệu này tất cả mọi người là hướng phía những cái kia trong lịch sử nổi tiếng võ tướng đi khởi xướng công kích cho nên tại mỗi người trong nhận thức biết lý thanh chiếu hay là cái kia lý thanh chiếu bất quá trước đây không lâu lý thanh chiếu công bố ngân hàng ra lã bất vi t i n chết cái này khiến một bộ phận người đối với lý thanh chiếu có chút chờ mong tần trạch không thèm để ý những này hắn cũng không có để ý tới lâm tương thị sẽ đến bao nhiêu người những người này cho dù tụ tập tại lâm tương thị nhưng chỉ cần không có bày ra cái gì tập kích khủng bố liền cũng còn tốt hiện tại tần trạch cần làm sự tình có ba kiện chuyện thứ nhất Trước khi chiến khi đồng ấ thấy u chuẩn quang sau chuẩn nhiều du muốn du có chắc cẩm. trạch cảm còn chưa được càng hắn không thể đánh không có 5 chắc cẩm. Tại khai quang sau khi hoàn thành, Hắn hy phụ thế hệ tháng bánh tần vọng liên mùng ngày ăn trưng. bị, bị Tại đạt trợ, tập, tại tập đủ đầy đủ. đó, đ làm là thời đồng tiền có kết xuất một viên màu vàng trái cây đại khái vào ngày mai mới có thể thành thục dựa vào du tập đồ ăn tăng thêm trước đó trái cây màu đỏ cùng hôm nay màu vàng đất trái cây tần trạch hơi yên tâm điểm nhưng hắn cuối cùng sát khí vẫn là không có xuất hiện âu dã tử lao đầu này có thể hay không tại đoan ngọ trước đem vũ khí của ta làm đ a t i ề u vi đạo cụ khai quang du tập đồ ăn đồng tiền cỏ trái cây lại thêm chính mình gần nhất tăng lên cùng âu g i ã tử vũ khí những chuẩn bị này toàn bộ tụ tập mới có thể cho tần trạch đầy đủ cảm giác an toàn tất cả mọi thứ nơi tay tần trạch thực lực sẽ có tăng lên cực lớn nhưng hắn cũng chỉ có thể nhìn qua ban công chờ đợi âu g i ã tử quả đen b à y tới bốn chuyện thứ hai tần trạch chú ý tới trước đó làm trang web sơ bộ có hiệu quả cái k i a thần phạt trang web mặc dù thành lập vẫn chưa tới một tuần nhưng những cái tia dân mạng trong mắt người đáng chết đã lục tục ngao nghe được xếp vào tuần này đáng chết bảng danh sách vinh hạnh t r e o lên bảng người thật đúng là không ít trước mắt tiếng hô cao thứ ba cũng chính là tại tất cả dân mạng xem ra thứ ba đang chết là một cái nít n ê m là bơi mùa đông cự ma nam nhân đây là để tần trạch cảm thấy phi thường ngoài ý mớn bởi vì liền ngay cả hắn cũng biết đến đây là một cái phi thường đáng giá tôn kính nổi tiếng internet thế là tần trạch đã điều tra một chút chi tiết phát hiện nguyên nhân gây ra là mọi người đang cùng gió tạo thần đem một cái phẩm hạnh người rất tốt cưỡng ép mang lên thánh nhân độ cao nói cái gì bơi mùa đông cự ma phát sóng trực tiếp từ trước tới giờ không thu lễ vật là một cái tập hợp đủ khố lý nam ả n h vỡ lại không hối đói người nhưng trên thực tế bơi mùa đông cự ma một mực phát sóng trực tiếp thu lễ vật cái này vốn là không có cái gì không đối bơi mùa đông cự ma dù vậy cũng là giá trị tuyệt đối đến người tôn kính người chỉ khi nào bị tạo thần lại bị đẩy tới thần đàn liền có t r á n h lệnh mà t r á n h lệnh liền sẽ để người cảm thấy nguyên lai hắn cũng là như thế dối trá t â n trạch lắc đầu chỉ hy vọng cái này khả kính bơi mùa đông cự ma sẽ không bị phổ lôi nhị hoặc là di em để mắt tới ở thế giới này mọi người ưa thích tạo thần cưỡng ép đem một người tạo nên hoàn mỹ vô khuyết nhưng thiết mạc coi là đây là vì cúng bái tân thần thế giới này tạo thần ý nghĩa chỉ có một cái hủy diệt thần một khi người này có người bình thường tính liền sẽ bị khuyết đại cùng vặn vẹo thành thói hư tật xấu sau đó bị mọi người phán là tử hình so với tạo thần mọi người càng thích xem người từ thần đàn rơi xuống cho tới bây giờ như vậy làm không biết mệt cũng may đây chỉ là một câu cá t r ă n g web nếu không internet tử hình cũng quá dễ dàng tần trạch nhìn về hướng mục tiêu thứ hai tuần này đáng chết trong bảng xếp hạng thứ hai tồn tại tần trạch toàn bộ im lặng chủ người thứ hai lại là một tên tuyển thủ thể thao điện tử nguyên nhân rất đơn giản đồ ăn liền không xứng còn sống tốt à nghĩ đến mai la phan bóng đá Khoa chiêm phan bóng đương á ở giữa đủ loại mắng ngày cũng loại điện nhau thao đủ đón thủ lột.、Tân、trạch cảm thấy, tuyển thủ thể thao điện tử nên đón một Tân tuyển nên này cũng rất bình thấy, thể h vật tử rất ờ n g đ ư nhiên thứ hai bảng danh sách càng nhiều là một loại trêu chọc rất nhiều người đầu vị này tuyển thủ thể thao điện tử lại cũng không là hy vọng hắn thật chết chỉ là nhìn xem về vui hy vọng cái này tuyển thủ biết chính mình có bao nhiêu đồ ăn bất quá tần trạch đã nói đám người này là thật tìm đường chết ra cái này nếu là thật bị gm để mắt tới nên làm cái gì cũng may bảng danh sách hạng nhất bình thường cái này khiến tần trạch cảm thấy đại đa số người hay là chính nghĩa bình thường trong lòng khỏe mạnh bởi vì h ạ n nhất là tần trạch chính mình dĩ nhiên không phải tần trạch thân phận thật mà là tần trạch ngụy tạo thân phận giả thân phận này tần trạch là cái tại xe buýt bên trong lậu đả người k h á c bát kỳ tử đ ệ đồng thời cũng là một cái trong phát sóng trực tiếp trào phúng người bình thường mang chủ hàng truyền bá đương nhiên cũng bị tuân ra trốn thuế lậu thuế tin tức không chỉ có như vậy tuyệt phi xâm hại tình dục ngược sát con mèo đạo văn còn không nhận nợ bịa đạt cưới bên trong vượt quá giới hạn thương nghiệp lừa gạt đi đảo quốc đền thờ thàm viếng duy trì sắp xếp hạch nước thải rất khó tưởng tượng l ạ thư cùng lâm ăn là thế nào biên đem qua lại internet cất c h ó bọn họ tập hợp cùng một chỗ lập ra ác nhất túi cất chó cái này không khỏi để tần trạch cảm thấy có phải hay không có chút dùng sức quá mạnh tóm lại cái này hư cấu tên là vương g i a người có thể nói lớn nhất t ác cực người như vậy còn sống đơn giản chính là thế giới này xỉn đục bởi vậy tuần này đáng chết bảng h ấ p nhất trừ hắn ra không còn có thể là ai khác mà tin tức của hắn cũng bị lạc thư an bài thủy quân lấy một loại rất tự nhiên phương thức bị đào đi ra đó là giản nhất nhất chỗ thứ hai m ư tự bây giờ đã chuyển rời đến vương ra danh nghĩa lạc thư nói cho tần trạch mặc dù một tuần này còn chưa kết thúc nhưng nhìn bỏ phiếu tới nói thế giới này đều khó có khả năng xuất hiện so ngươi càng đáng chết hơn người ngươi chỉ cần tại thích hợp thời gian tiến về cái k i a giản mụ mụ ngôi biệt thự kia bên trong đợi nếu cái k i a di em thật ưa thích làm thần hắn sẽ đến giết ngươi t ầ n trạch cũng cảm thấy sẽ bất quá trang web này gạt được di em không lừa được phổ lôi nhĩ phổ lôi nhĩ thế nhưng là lịch cũ lập trình viên loại này hư cấu người khẳng định không cách nào lừa qua hắn bất quá t ầ n trạch có loại cảm giác có lẽ phổ lôi nhĩ cũng sẽ xuất hiện cụ thể có một ngày chính ngươi tìm hoắc i ể u xem bói đi có lẽ sẽ có một đáp án tân trạch gật, gật đầu h o c kiều xem bói trình độ hay là so tần trạch cao ra không ít tần trạch mặc dù cũng sẽ nhưng một mực chưa từng dùng tới các loại đoan ngọ qua đi không sai biệt lắm cũng một tuần đến lúc đó nhìn có thể hay không hấp dẫn gì em xa lưới đi tần trạch bắt đầu chuyện thứ ba chờ đợi mười hai h đến chờ đợi hồ đông phong điện thoại thời gian chỉ hướng mười hai h một ngày mới đúng hạn mà đến mùng bốn tháng năm hạ trí đã tới hồ đông phong cũng tại mấy phút đồng hồ sau gọi cho tần trạch thần tiên sinh rất xin lỗi nghề nghiệp của ta không phải luật sư hồ đông phong ngữ ký rất vẻ vải hãn thật vì chính mình không phải luật sư mà cảm thấy khổ sở tân trạch có chút ngoài ý muốn loại chuyện này thật đúng là phát sinh a chẳng lẽ lại là luật sư rất mạnh nhưng hồ đông phong phạm ý số lần không đủ cho nên không cách nào trở thành luật sư lão h ồ đừng nóng n ộ i ngươi nói trước đi nói ngươi nghề nghiệp cái gì hồ đông phong trầm mặc mấy giây phun ra hai chữ chính khách c h ư ơ một trăm bảy mươi một mùng bốn tháng năm hạ trí thứ đồ chơi gì mà chính khách đúng vậy chính là chính khách làm công việc bẩn thiệu loại kia hồ đông phong phi thường bất đắc dĩ làm sao cũng không có nghĩ đến chính mình sẽ là một cái chính khách cái này căn bản là bắn đại bắc cũng không tới thôi tần u trạch nói g phân ệ ra đường nội lão hổ chính khách cũng không đều là người xấu cứ việc phim truyền hình điện ảnh hiện ra chính khách dùng bất cứ thủ đoạn nào hiện ra chính khách không từ thủ đoạn nhưng ngươi đến rõ ràng chính khách là nhập thế chi nhân một số thời khắc là có chút bất đắc dĩ có lẽ chúng ta thấy dơ bẩn chỉ là một loại sinh tồn trí tuệ ngươi cũng không cần t r ư ớ c liền cho mình nghề nghiệp định tính là làm công việc bẩn thỉu thôi hồ đông phong thở dài nhưng ta thật sự là làm công việc bẩn thỉu đó a mẹ nhà hắn hồ đông phong đều tuân ra nói tục tần trạch đột nhiên ý thức được cái gì nói ra ngươi n h ậ t lịch nhắc nhở ngươi đã có nghề nghiệp kỹ năng đúng vậy quả nhiên cộng tác viên năng lực kỳ thật cũng có đó chính là tiếp xúc liền có khả năng thu hoạch được một cái nào đó hệ thống năng lực nhưng cộng tác viên ngay từ đầu cơ bản đều là kỹ năng bị động lâm trận mới m à i gươm loại này chủ động năng lực đến chức năng đẳng cấp đề cao sau mới có sát xuất thu hoạch được nhưng những nghề nghiệp khác thì khả năng ngay từ đầu liền có chủ động kỹ năng h i ệ n nhiên chính khách kỹ năng chủ động không phải rất tốt tân trạch hỏi nói đi là cái gì kỹ năng chủ động hồ đông phong cắn răng hối lộ tân trạch trầm mặc mấy giây hồ đông phong tiếp tục nói ngươi nói với ta cái này mẹ hắn không phải làm công việc bẩn thiệu là làm cái gì tân trạch thanh âm thấp mấy phần năng lực này tác dụng là cái gì có thể nhìn ra đối phương yêu thích đồ vật lại sưu tập vật phẩm kia tặng cho đối phương có thể thu hoạch được địa phương độ thiệt cảm đương ộ thiện cảm này sẽ ảnh h này cảm sẽ ở n g đối p h ư lý trí, k h i ế nhiên c o làm l một ra chút có ợ cho c h u y cũng a ta. c y mẹ h ắ có h h í n là thể dùng cho tăng lên ta cùng đ ố t lót mục tiêu độ thiện cảm hoặc là ly dán đút lót mục tiêu cùng những người khác độ thiện cảm hồ đông phong rất khó chịu ta xưa nay không làm loại chuyện như vậy ta tại sao phải có năng lực như vậy năng lực này có thể hay không để cho ta nghe được nói mớ hồ đông phong hiển nhiên không quá có thể tiếp nhận năng lực này tần trạch suy tư mấy giây sau ánh mắt dần dần sáng lên đầu tiên hắn đ ế n an ủi hồ đông phong lão hổ đường h ộ i ngươi phải biết năng lực là vũ khí vũ khí bản thân không có tà ác nói chuyện ngươi hay là một người bọn họ trong mắt tốt luật sư nếu như ngươi thật cảm thấy năng lực này không được như vậy ngươi cũng có thể không cần nó lôi mười không không không bước tới nói nó chỉ là cho ngươi cung cấp một cái ngươi cho là có thể xa đoạn lựa chọn nhưng nếu như ngươi không chọn cũng sẽ không phát sinh cái gì hồ đông phong cũng là minh bạch đạo lý này kỳ thật hắn biết rõ chính mình không cần năng lực này đó cùng trước k i a c ũ n g không có khác nhau chỉ là đột nhiên tiếp xúc siêu năng lực thế giới sau đó phát hiện nhận lịch tựa hồ đem chính mình phán định là một cái ác nhân cái này khiến hắn rất bị đà kích trong lòng tranh l ệ khẳng định là có dù sao trước đây không lâu hắn cho dù đối mặt sinh tử khảo nghiệm cũng chưa từng thỏa hiệp tần trạch tiếp tục nói vất quá ta sau đó phải nói là một chút hy vọng ngươi có thể hào hào suy nghĩ đồ vật ta đã từng hỏi là thư Lạc tần h trạch ngữ điệu nhẹ nhõm chính trị là vĩ mô chính nghĩa nếu như ngươi truy cầu chính là người trong cuộc chính nghĩa như vậy hiện tại ngươi có thể làm được là vô số người thậm chí một thời đại chính nghĩa ngươi không cảm thấy đây là một loại khiêu chiến a trong lịch sử vĩ đại nhất nhân viên quản lý sách báo giá cười thành các tư hãn chỉ biết dương c u n g bắn đại đ i ề u v ị nhân nói qua một câu tiếng thông tục cái gọi là chính trị chính là đem bằng hữu của mình khiến cho nhiều hơn đem địch nhân khiến cho thiếu thiếu lão hồ ngươi năng lực này có thể nói là phi thường khủng bố năng lực có năng lực này ngươi dù là không cần tại trên hoa lộ chỉ là dùng để p h a án dùng để sinh hoạt hàng ngày cũng sẽ nhanh gọn rất nhiều a ta nhưng phải cùng ngươi tiếp xúc nhiều t â n trạch không có nói sai cũng không phải lấy l ò n g h ắ n thật cảm thấy hiện tại có cần phải cùng hồ đông phong đa tiếp xúc năng lực này ai nhìn thấy không thèm mà lại năng lực này tần trạch cảm thấy có lẽ sẽ bù đắp hồ đông phong người này một chút chỗ yếu hại người là không thể quá thuần túy cường đại chính nghĩa không phải thuần túy chính nghĩa mà là bao dung hết thẻ chính nghĩa người cẩn thận suy nghĩ lời nói của ta nhìn xem có phải hay không đạo lý này hồ đông phong suy nghĩ một hồi ngược lại là từ từ có thể tiếp nhận tần trạch cảm thấy hồ đông phong hay là có khúc mắc thế là nói ra ngươi truy cầu i u i nữ sĩ lời nói nếu như có thể hối lộ i u i í ba ba mụ mụ ngươi suy nghĩ một chút các ngươi kết hôn khả năng sẽ có bao lớn ta tao h ta hiểu a hồ đông phong trong nháy mắt minh bạch nhưng sau đó hắn lập tức đổi giọng cái này cái này cái này tần tiên sinh ngươi đang nói bậy bạ gì đó ta c ù n g yêu y là là là là bình thường đối tác quan hệ ân n g ư ơ i làm sao đ n g nhiên cả lâm mồ hôi đầm địa sao điện thoại c ủ a máy tần trạch cười cười tâm tình tốt mấy phần nghe được hồ đông phong không phải luật sư thời điểm hắn cũng có chút thất vọng nhưng biết được là chính khách lại ban đầu kỹ năng là hối lộ thời điểm tần trạch lạc cái này về sau gặp cần lôi k é o người lão hồ chính là một thanh lưới dao bất quá tần trạch nụ cười trên mặt không có dừng lại bao lâu liền biến mất bởi vì hạ trí đã tới hắn nhật lịch bên trên hôm nay nội dung không thế nào thú vị mùng bốn tháng năm hạ trí tháng canh nọ ngày bính thần nghi lập nhà sửa chữa và chế tạo sáng tác hỏng viên kỵ c â u con k i ê n kỵ đẳng cấp v n mẹo thu hạ trí ảnh hưởng lịch cũ thế giới sẽ xuất hiện cực hạn nhiệt độ lịch cũ thế giới ve sẽ dị thường sinh động lịch cũ thế giới ban đêm sẽ biến ngắn tinh quang sẽ trở nên dị thường sáng lời lịch cũ thế giới đồ ăn sẽ lại càng dễ hư tối h lịch cũ thế giới con mỗi cùng con rắn sẽ trở nên có tính công kích nội dung vẫn rất nhiều t ầ n trạch đầu tiên chú ý tới hạ trí mang đến rất nhiều ảnh hưởng bất quá lần này cùng tiết mang chúng khác biệt hạ trí mang tới ảnh hưởng toàn bộ là lịch cũ thế giới nói cách khác lịch cũ thế giới nên đón mùa hè có thể đoán được chính là ve sinh động tuyệt đối cùng trong hiện thực ve tiếng k ê u tương đối đáng ghét không giống với có lẽ có thể hỏi một chút tổ trưởng những này là có ý tứ gì con rắn cùng con mới trở nên càng có tính công kích nói thực ra trong thế giới hiện thực phương nam con rắn đã rất bình tiên lịch cũ thế giới con rắn đến càng kinh khủng đi tần trạch đ ố n g nhiên nghĩ đến có lẽ ở kế tiếp tiết khí đến trước về sau chiêu mộ đều được cùng côn trùng giao thiệp hắn tạm thời không đi nghĩ những này hạ trí đối với lịch cũ thế giới ảnh hưởng chỉ có thể chờ đợi tiến vào lịch cũ thế giới sau mới có thể biết tần trạch nhìn về hướng nghĩ kỵ truyền thống hành vi thường xuyên xuất hiện tại tầm thường hoàng lịch cũ hành vi như lập nhà sửa chữa và chế tạo h n g viên những hành vi này mặc dù cũng sẽ mang đến chút kỳ ngộ bất quá bởi vì xuất hiện tần suất cao tần trạch không suy tính hắn lần thứ nhất nhìn thấy sáng tác nghĩ đến đây có lẽ là hôm nay nên đi làm sự tỉnh sáng tác hành động này đang vẽ nhà thứ thanh sư điêu khắc g a tắt g a đạo diễn các loại nghề nghiệp bên trong xuất hiện sát xuất sẽ cao một chút cộng tác viên đặc tính chính là khả năng x o á t ra cái gì nghề nghiệp hành vi tần trạch nghĩ nghĩ quyết định lúc ban ngày đi hỏi một chút họa sĩ giản mụ, mụ cùng tác giả triệu cảnh văn thoạt nhìn là cái không sai s u thế nghi lựa chọn nếu như dùng tốt có lẽ sẽ vào ngày mai tiết đoan ngọ bên trong đưa đến tắt dụng tần trạch nhìn về hướng hôm nay phạm ý cầu con hành động này hiển nhiên để tần trạch một trận n h ấ t cả trứng hiện tại hắn bỗng nhiên minh bạch vì cái gì tổ trưởng sẽ không mỗi ngày phạm ý một cái không rơi phạm ý có đôi khi mặc dù có tâm cũng sẽ vô lực nếu không chúng ta thử một chút đi thân yêu bộ dáng của ta không phải liền là n g ư ơ i ưa thích người dáng vẻ à. tiểu k i ê u bỗng nhiên mở miệng tần trạch ghét bỏ nhìn thoáng qua ngươi chỉ là một cái thủ công mà lại ngươi gặp qua đại nhân mở tiểu hải mở xe đồ chơi tiểu kêu i ánh mắt lại có mấy phần đú toán nhưng lập tức lại dựa vào quen có ngốc t r ệ tre đậy kín tần trạch không để ý quản tốt nửa người dưới là một người nam nhân cơ sở tự học hóa cái này kỵ cũng không phải không phải phạm không thể trước xu thế nghi đi tần trạch hợp lên chính mình nhật lịch đêm dài đằng đắng hắn không có lựa chọn thiết đi mà là t r ư ớ c chờ đợi hắn hy vọng đêm này kết thúc trước sẽ có mặt khác tin tức tốt bảy mùng bốn tháng năm hạ c h í có chút khô nóng ban đêm bên trong la gốc giảm nhất, nhất ái lệ t i lư hổ tư lệnh mấy người tụ tập cùng một chỗ ái lệ t i hôm nay hóa trang là di hải sa cầm trong tay đạo cụ là tử vong bút ký đi theo phía sau màu trắng tử thần lôi mẫu đương nhiên năng lực của nàng hiển nhiên không phải viết kẻ nào trên a i làm có rẻ ái lệ ti đẳng cấp hay là quá thấp đóng vai khái niệm hình nhân vật năng lực sẽ giảm bớt đi nhiều thật giống như ít nốt cũng không còn là để cho người ta tử vong chỉ là để cho người ta bị giam cầm tại ái lệ ti kinh nghiệm bên trong chiến đấu nhân vật thường thường không phải mạnh nhất mạnh nhất là k h ô i h à i loại hình nhân vật cùng khái niệm loại hình nhân vật nàng hôm nay năng lực chính là đóng vai tử thần chỉ cần tại trong bút ký viết xuống tên của một người trong đầu hiện, hiện mặt mỗi người này người này liền sẽ bị giam cầm ở nếu như cấp bậc của nàng lại để thăng mấy cấp có lẽ thật có thể thực hiện trăm phần trăm hình thái ít nốt mấy người tụ tập ở một chỗ cũng không phải là vì chiến đấu chứ ngũ thần vẫn chưa có người nào đáng giá mấy người bọn hắn toàn bộ tụ tập cùng một chỗ giờ phút này mấy người tại lâm tương thị một chỗ trong công viên bọn hắn ở chỗ này mục đích là bắt con mỗi nhiệt độ không khí so sánh năm ngoái đề cao sáu độ là tốc độ tăng khoa t r ư ờ n g nhất một năm lam úc nói ra thinh quang cũng so với trước năm số liệu muốn càng thêm sáng lư hổ cùng tư lệnh nghe xong lời này liếc nhau hai người biểu lộ đều rất nghiêm trọng tại h nhất nhất tay, cũng có vẻ hơi khẩn nhanh, á i ti giản lệ Lam tay, trương. Rất nhanh, lam úc cũng tìm t nắm cũng cũng con mũi cùng con rán. mũi có Úc được vẻ công viên bên trong những sinh vật này thái thường gặp ban đêm không có người sẽ ở công viên ngủ ngoài trời cũng là bởi vì không muốn cho mũi đốt lam úc đem trộm tới con rắn cùng con mũi đặt ở một cái trong suốt trong bình cái bình mới đầu không có nhan sắc là thuần t h ấ minh nhưng theo con mũi cùng con rắn được bỏ vào về phía sau cái bình, xuất hiện biến hóa. cái bình này bắt đầu biến thành màu đỏ cứ việc cái này màu đỏ phi thường nhạt chỉ có nhìn ghi mới có thể nhìn ra nhưng ở đây mấy người toàn bộ đều sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi năm nay so sánh năm ngoái số liệu tăng phúc xa xa cao hơn năm ngoái so sánh năm trước số liệu lam úc làm ra kết luận g i ả n nhất nhất gật gật đầu xem ra thật bị thẩm thấu á ái lệ t i hỏi nếu như bị những này c o n m ũ i cắn được sẽ như thế nào lam úc mặc không thay đổi nói ra không rõ ràng nhưng có thể đoán được chính là lâm a n tại mùa hè này nhất định sẽ b ể bộn nhiều việc đám người trầm mặc mấy giây lư hồ thâm mắng một tiếng nhưng vì cái gì a nếu hai thế giới không có thông đạo vì cái gì nhật lịch bên trong hạ trí có thể ảnh hưởng đến hiện thực trả lời hay là lam úc hắn lắc đầu nói ra kỳ thật đã sớm ảnh hưởng đến thực tế ngươi quên tiết mang chủng sao chỉ bất quá tiết mang chủng cần do lịch cũ người phát động hiện tại vấn đề lớn năm ngoái hạ c h í đối với thế giới hiện thực ảnh hưởng không có năm nay lớn mà lại năm nay lần thứ nhất tại nhật lịch bên trong thấy được cực hạn nhiệt độ thời tiết lịch cũ trong thế giới sợ rằng sẽ ngẫu nhiên tuân ra nhân loại khó mà chịu được thời tiết trong thế giới hiện thực có lẽ sẽ không khoa trương như vậy nhưng phá cái mấy trăm năm qua nóng nhất ghi chép khẳng định không có vấn đề còn nhớ rõ hỏa lô thành thị liên khánh thị a năm ngoái liên khánh thị ngay cả xung quanh hương huyện đều đạt đến bốn mươi độ nghe nói bốn mươi độ đều vào không được liên khánh địa khu top một mươi năm nay sẽ chỉ càng đáng sợ công việc của chúng ta rất nặng la búp nhìn về hướng tư lệnh người trước tiên cần phải về một chuyến đ ế n kinh liên lạc một số người nghĩ biện pháp để c h g sư rút ra ra con mối cùng con rán bên trong nọc độc tận khả năng chế tạo t r ư ở n g thành bọn họ có thể sử dụng một chút hộ lý sản phẩm ta biết người muốn xem tần trạch nhật lịch nhưng tần trạch không có vấn đề chúng ta bây giờ không xác định những n à y bị lịch cũ đổ vật xem xét chi bình kiểm tra đo lường đi ra con mối cùng con rán một khi cắn người có thể hay không sinh ra một loại nào đó quỷ dị phản ứng ta đoán chừng sẽ không nhưng nếu nhật lịch mình s ắ c nâng lên tăng cường tính công kích chắc hẳn tại đối với nhân loại tổn thương năng lực bên trên cũng tăng cường có lẽ sẽ có mới tật bệnh sinh ra tư lệnh hy vọng ngươi lấy đại cục làm trọng tận khả năng cho ra kết quả nghiên cứu sau đó toàn thế giới mở rộng tư lệnh có được không có phản bác bởi vì nhật lịch có thể mang tới ảnh hưởng quá lớn nhật lịch là trí cao vô thượng nó chính là tất cả lực lượng đỉnh nó sửa chữa chính là thế giới này tham số dù là chỉ là để nhiệt độ đề cao vài lần để con mỗi cùng con rán trở nên càng thêm có tính xâm lược đều đủ để ảnh hưởng toàn thế giới nếu như không thêm để ý tới càng là sẽ tạo thành thai nạn khó có thể tưởng tượng nhất định tồn tại cái nào đó đường đi để lịch cũ thế giới quy tắc từ từ chạy vào nếu không không có khả năng vốn nên phát sinh ở lịch cũ thế giới đồ vật sẽ có một bộ phận ảnh hưởng đến thế giới hiện thực ái lệ ti nói ra nhưng đây là một câu nói nhảm mọi người đều biết có đường đi nhưng ai cũng không biết con đường nhỏ kia ở nơi nào đương nhiên cũng có khả năng căn bản không có đường đi giảm nhất, nhất nhìn xem tinh không tinh quan hoàn toàn chính xác rất sáng chói phản phất ngôi sao đều so trước kia càng gần có thể cái này vốn nên là chuyện không thể nào hai thế giới ngay tại hòa là một thể giản nhất nhất nội tâm là có sợ hãi hắn khi còn bé đã trải qua hạo kiếp biết thế giới này xóa đi một người phương thức đến cỡ nào thô bạo mà bây giờ hắn thấy được một trường hạo kiếp khác b ó n g dáng hạo kiếp phạm vi là toàn thế giới c h ư ơ n một trăm bảy mươi hai vô hạn chi nhận ban đêm cũng không kết thúc tại lư hộ bọn người siêu tập đến manh mối để mà chứng minh lịch cũ thế giới biến hóa cũng thẩm thấu tiến thế giới hiện thực lúc thuộc về tần trạch đêm dài đằng đắng cũng nên đón mới sự kiện một cái con quạ màu đen lại một lần bay đến tần trạch phía trước cửa、số. nghe được dương cánh thanh âm tần trạch lập tức đi tới phía trước cửa sổ âu g i ã tử đến tin tức tiến về đồ chơi nhà máy quà đen lưu lại một câu sau liền bay mất tần trạch trong lòng tảng đá rơi xuống âu g i ã tử vũ khí cuối cùng đuổi tại tiết đoan ngọ trước đó v ớ i vặn cũng có thể cùng âu g i ã tử hỏi thăm một chút chi tiết tần trạch không do dự rất nhanh liền đi đến đường tâm nhà máy đồ chơi nửa đêm đường tâm nhà máy đồ chơi hoàn toàn như trước đây mang theo vài phần quỷ dị sắc thái nên đón tần trạch đồ chơi không mang theo g i ố n nhau lần này nên đón tần trạch chính là khiêng kiệu, kiệu phu màu trắng cố kiệu màu vị này ông già nộ ẻn bỗng nhiên bắt đầu chơi k i ể u trung quốc khủng bố tần trạch ngồi lên k i ể u trắng con thời điểm trong cảm giác dị thường lạnh không phải từ ngoài vào trong lạnh mà là một loại từ đáy lòng sinh ra từ trong ra ngoài lạnh đáng tiếc hắn không có đủ cung bình năng lực cho nên không cách nào biết được cái này đông ít rét lấy huyền cơ gì ngồi tại trong k i ể u tần trạch chỉ cảm thấy lại đến hai tiếng kèn lời nói chỉ sợ một người bình thường cũng phải bị dọa đến hồn phi p h á c h tán lần sau đem cung bình mang lên tại phía xa thành thị bến bờ cùng nữ hải tự chơi củ cải đinh nổ củ cải cung bình không hiểu dùng mình một cái tần trạch đi xuống cỗ kiệu âu g i ã tử tạo hình không thay đổi hoàn toàn như trước đây cơ bắp quái đản bản ông già nội ện âu g i ã tử gặp tần trạch lai liền hỏi ngồi kiệu thời điểm ngươi có phải hay không nhìn thấy cái gì h ảo giác không có không nhìn thấy bất luận cái gì h ảo giác nhưng cảm rất lạnh chỉ thế thôi chỉ thế thôi ông già nội ện hiển nhiên có chút phẫn nộ thất bại đáng giận thất bại bất quá hắn cũng không có cùng tần trạch giải thích cái gì thất bại tần trạch cũng không có hỏi loại này người giấy giấy cố kiệu lộ ra âm tà chi phí hủy hiệu được đây là âu dã tử tại chế tác cái gì tả môn minh khí tần trạch nói ngay vào điểm chính tiền bối thứ mà ta cần làm xong nhanh như vậy sao l ô ha ha ha ha ha biết tiểu tử ngươi muốn vào ngày mai dùng đến vũ khí ta nhưng phải gấp rút nữ hoa nhân tình tại ta chỗ này chính là ưu tiên cấp cao nhất âu g i ã tử sau lưng đứng thẳng một thanh khổng lồ c h à n đao thân đao dài m à thẳng bày biện ra thiêu đốt giống như xích hồng sắc sở dĩ nói là thiêu đốt là bởi vì nó xích hồng sắc quang trạch đang lóe lên lưu động giống như là hỏa diễm đang thiêu đốt trên thân đao có tinh tế tỉ mỉ trôi đao bộ phận thiết kế đến tương đối ngắn gọn nhưng nắm cảm giác kiên cố chủ yếu nhất là cây đao này thật rất lớn cơ hồ cùng tần chạch ngang đao này có phải hay không quá lớn một điểm nhưng rất nhẹ âu g i á tử minh bạch tần trạch cố kỵ hắn cầm lấy đao cây đao này rất nhẹ nhẹ tựa như là h ỏ a diễm tiểu tử ta cần máu của ngươi tần trạch đại khái h i ể u hiện tại cây đao này ở vào một loại ai cũng có thể sử dụng trạng thái âu g i á tử hy vọng cây đao này có thể khóa chặt tần trạch nó còn có hình thái khác không phải chỉ có hỏa diễm hình thái đao này hao phí ta không ít lịch cũ thế giới tài liệu tốt nữ o a nhân tình mặc kệ bao sâu cây đao này cho ngươi ta đều có thể trả sạch vẽ lên cái ký hiệu này dùng máu của ngươi làm mực dùng ngón tay của ngươi làm、bút. đem đồ án này nịch vẽ ở trên chuôi đao âu giá tử cấp ra một bức tranh giấy phía trên là một cái rất phức tạp bao nhiêu bất quy tắc hình đa g i á c đồ án tần trạch đắc thừa nhận cái này thật đúng là một loại cực kỳ nguyên thủy khóa lại vũ khí thủ đoạn hắn cắn nát ngón tay chiếu và o âu giá tử nói bắt đầu khóa lại thành vũ khí này đồng thời tần trạch nói ra tiền bối cây đao này tên cứ gọi là gì ta nguyên bản định gọi nó vô hạn hỏa lực ngươi không nói sao hết thể hỏa lực bắt nguồn từ a phi hết thể sợ hai bắt nguồn từ hỏa lực không đủ vậy liền là một thanh có thể không ngừng chém ra mãnh liệt hỏa diễn đao âu giã tử rất hài lòng chính mình lối suy nghĩ nhưng hắn càng hài lòng chính mình ngâu h ư n g phát huy nhưng ta tạ i chế tắt trong quá trình lợi dụng năng lực của ta đem vật phẩm dị một chút xíu tăng thêm chút vật liệu ha ha ha nó có thể thả ra cũng không chỉ hòa diễm chỉ bất quá cái này cần chính ngươi lục lọi thế giới này có đồ vật gì là vĩnh viễn không dập tắt cố lên nha hòa diễm là tốt nhất nắm giữ năng lực ngươi có thể nhẹ n h õ n c ô n g chế về phần hình thái khác chính ngươi tìm tòi đi hiện tại ta có thể quản cây đao này gọi vô hạn vô hạn chi nhận a tần trạch cảm thấy thú vị âu giá tử thật sự là một cái của nhân một cái mười phần có năng lực của nhân hắn mặc dù không rõ ràng đao này đến cùng thực chiến hiệu quả nếu như nhưng cái này thiêu đốt hỏa diễm tân h đao huyễn k h ố c hiệu quả không thể chê về phần dạng gì hỏa diễm là vĩnh viễn không dập tắt t ầ n trạch tạm thời không đi suy nghĩ âu giá tử hơi xúc động đao này không phải ta chế tạo binh khí mạnh nhất mạnh nhất vĩnh viễn trong tương lai nhưng nó hiện tại là một kiện để cho ta đều hưng phấn vũ khí ngươi nhưng phải hào hảo sử dụng nó ngươi đã cùng nó ký kết nghi thức những người khác là không có cách nào sử dụng nó đúng rồi nó sẽ nương theo của ngươi phát triển nghe được câu nói sau cùng tần trạch tiến thêm một bước minh bạch âu Giá tử ba chữ hàm kim lượng lão đầu này thế mà còn làm ra một thanh trưởng thành hình vũ khí đây là muốn một cây đao trực tiếp dùng đến đại kết của ca trực tiếp cho một thanh tốt nghiệp vũ khí âu Giá tử tâm tình rất vui vẻ tần trạch cầm lấy đao không có vung vẩy chỉ là cảm giác được khổng lộ như vậy một cây đao hoàn toàn chính xác rất nhẹ như âu Giá tử lời nói nhẹ phản phất hỏa diễm nhưng hỏa diễm cực nóng nhưng không có cho hắn vị chủ nhân này đó là lưu cho bệnh nhân tần trạch khả quá yêu cây đao này ngoại hình sung mãn lực lượng cảm giác to lớn thân đao sẽ cho người hỗi hỗ Mà cái kia hỏa lấp lóe dù i tiếp ễ m trực cây c để đao này là n g ư ơ i đến ba mươi tuổi thấy được một thanh rất giống l ư ỡ i dao n h á n h cây coi ngươi đem nhánh cây nhặt lên cảm thụ được loại kia kiên cố nắm cảm giác lúc ngươi cũng sẽ nhịn không được như cái hài t ử một dạng vung vẩy hai lần l i ê n sẽ có như vậy trong n g a y mắt ngươi cùng nội tâm thiếu niên hiệu khách hợp hai là một ngươi thành thế giới này lợi hại nhất kiếm khách ngươi sẽ cho chính mình lên một chút phong cách mà chủ ư n Ý bị ủ danh hiệu cùng đưa cho ngươi vũ khí cũng lên đồng dạng phong cách danh hiệu có lẽ tại nào đó một hồi sinh hoạt vụn vặt để cho ngươi trở nên thành thục không còn ngây thơ vô số áp lực nhau nhau mà tới nhưng nội tâm kiếm khách kia là không có chết đi tần trạch nói ra vô hạn thật sự là một danh tự tốt đao cũng là hào đao cảm ơn tiền bối đây là một món lễ lớn tần trạch đem đao đặt ở đưa vật trong túi nhẹ nhàng đao tại đưa vật trong túi sẽ gấp bội nặng nhưng dù vậy Tần、trạch ầ n t cũng cảm giác không thấy g á n h vác hắn bắt đầu xuống một đề tài liên quan tới ngày mai tiết văn ngọ tiền bối có cái gì đồ vật có thể nói cho ta biết âu giá tử nhú b a i ta chỉ rèn nao mặt khác không quan tâm không quan tâm bất quá tiết văn ngọ là h o á n khí sinh sôi ngày lễ những năm qua là thi đấu là lôi đài chiến nhưng năm nay tựa hồ sẽ đổi một cái hình thức bất quá ta không thèm để ý những này danh hiệu của ta không cần tăng lên nếu như ta đổi thành cái nào đó mặt khác danh hiệu mọi người ngược lại không nhớ do ta nhưng âu g i tử ba chữ tại anh linh điện đó chính là gần với ngũ thần tồn tại tần trạch gật gật đầu một cái phụ trợ thợ rèn có thể lăn lộn đến cái địa vị này đủ để chứng minh âu giá tử chế tác vũ khí năng lực hắn đối với ngày mai danh hiệu tăng lên càng có lòng tin chờ đợi anh linh điện triệu hắn đi nếu như ngươi thật muốn đi lời nói âu giá tử chỉ để lại câu nói này câu nói này sau khi nói xong hắn bắt đầu làm việc m a màu trắng giấy cố kiệu lại một lần đi tới tần trạch trước mặt vậy liền h ư u duyên gặp lại nếu như ta lấy được thú vị tài liệu âu giá tử khó được hồi phục vẫn được tiểu tử ngươi là hiểu ta đã trả hết nợ nhân tình mà lại là vượt mức trả hết nợ nếu như ngươi vẫn còn muốn tìm ta chuẩn bị cái gì vậy coi như đến có để cho ta ngớ nghề xúc động mới được tần trạch nói ra hiểu rõ vậy ta trước hết rời đi tiểu tử đừng chết tại tiết h đoan ngọ khuất toan thế nhưng là rất khủng bố tần trạch vững tin chính mình không có nghe lầm không phải khuất nguyên mà là khuất toán hắn suy nghĩ một chút thiết đoan ngọ tại hàng năm âm lịch mùng năm tháng năm là tập bái thần tế tổ c ầ u phúc trừ tà chúc mừng giải trí cùng ẩm thực làm một thể dân tục đại thể nên ngày lễ bắt nguồn từ tự nhiên thiên tượng sùng bái do thời đại thượng cổ tế rồng diễn biến mà đến giữa mùa hạ đoan ngọ thương long thất túc phi thăng tại chính nam trung ương ở vào cả năm nhất công chính vị trí đây thật ra là một cái ngày đại cát chính như dịch kinh cản vái thứ năm hào phi long tại thiên đoan ngọ là phi long tại thiên cắt t ừ n g ngày là ở phía sau đến tiết đoan ngọ tồn tại thật lâu về sau mới có đoan ngọ kỷ niệm khuất nguyên thuyết pháp cũng cho cái ngày lễ này bịt kín một tầng thương tiếc giấy trong t i ệ u t â n trạch cảm thấy có chút lạ ngày hôm đó lịch đối với ngày lễ lý giải đơn giản thu bạo a tiết mang chủng liền thực vật điên cùng sinh trường hạ trí chí chính là nóng bức ve con mỗi đến đoan ngọ sớm nhất tường thụy chi ý không có chỉ có khuất nguyên nhảy sông đã dẫn phát kho n h ậ t lịch sinh ra dung hợp rất nhiều nguyên tố khác tần trạch không biết như thế nào khó toán tựa hồ là một loại nào đó ứng tiết mà thành đặc thù hàm khí hắn chỉ biết là nhập ra tùy tụt bầy mùng bốn tháng năm hạ trí lúc ban ngày lâm a n trong bệnh viện tới rất nhiều người bệnh viện tư nhân đặc điểm chính là quý bệnh nhân không có bệnh viện công nhiều như vậy nhưng hôm nay lâm a n hay là cảm giác bề bộn nhiều việc b ậ n đến bạo tạc nghe nói trước khi đến các nhà bệnh viện công mấy đầu chủ đạo trên đường kẹt xe đến chật như nêm tối phản phất tận thế trong p h ảnh vô số người lái xe c h ế c đào vòng tiến về trên cầu lớn lại phát hiện cầu cuối cùng a n bài q u a n khẩu chỉ có thể một hộ một hộ đi qua một dạng giao thông tê liệt cũng không chỉ là lâm tương thị liên khánh thị kinh đô thục đô tùng giang kịch này địa khu đều như thế bị con mua đốt bị con rán đ ố t người làn da đều xuất hiện thối giữa tình huống ủy dị ký sinh trùng tiến vào thể nội đã dẫn phát nôn m ử a phát sốt tiêu chảy run lên các loại triệu chứng nghiêm trọng một điểm một ít lao nhân bắt đầu nói mê sảng đây cũng là hạ trí mang tới ảnh hưởng mặc dù tình huống rất khoa trương nhưng phía quan p ư ơ n g tổ chức ứng đối cũng thần tốc ngay tại nửa đêm xác nhận tình huống sau lịch cũ nghề nghiệp dược tề sư cùng lịch cũ nghề nghiệp thầy dinh dưỡng cùng lịch cũ nghề nghiệp đầu bếp lịch cũ nghề nghiệp bác sĩ các loại tất cả có thể thông qua có thể nhấp nhập đồ vật đến ảnh hưởng nhân loại nghề nghiệp đều tại khẩn cấp nghiên cứu ước chế biến dị con mối cùng con rán giải dược vẫn thật là rất nhanh có thành quả r ộ n g rãi thị dân đều nhận được phát thanh các chuyên gia bắt đầu giải thích là một loại kiểu mối bệnh quẩn bị con mối cùng con rán mang theo xin mời mua sắm nhang mỗi nhang mỗi dịch các loại hết thẻ khu mỗi thủ đoạn xin mời bảo trì trong nhà sạch sẽ xế, chuẩn bị kỹ càng giết con rán dứt con r trong lúc nhất thời các đại siêu thị khu trùng dịch đều bán sạch b á i thai giết con rán dược tề đều thành hàng bán chạy siêu thị đã mua không được mạng lưới mua sắm lời nói thêm cái cũng đều tăng thêm không í t trong vòng bằng hữu đã có người bắt đầu đồn những vật này sau đó giá cao chuyển tay nhang mối cùng giết trương dược tề phản phất thành hàng xa xỉ phương nam cự hình con rán lần nữa leo lên hotse ấp nhưng hotse ấp h ấ p nhất là vị tiên nói muốn đền bù nhân loại mùa đông không có con m u i giáo sư hắn bị dùng ngòi bút làm vũ khí tới chính vắn sợ thành lần này hai nạn lớn nhất người được lợi hắn điện tử con rán cùng điện tử con mua ấ mặc dù ngoại hình do người nhưng lại có một loại nào đó xua đổi con rán cùng con mũi hiệu quả giải dược đại lượng sinh sản còn cần thời gian nhưng bởi vì phía quan phương ứng đối thần tốc khủng hoảng tới rất nhanh có thể dự tính trong vòng vài ngày cũng có thể chấn an xuống dưới hạ trí nguy hại hẳn là có thể chấn áp lại từng cái thành thị phía quan phương tổ chức đều khẩn trương không thôi dù sao ngày mai sẽ là đoan ngọ hạ trí thoáng qua một cái đoan ngọ lại tới không biết được đoan ngọ lại sẽ xuất hiện yêu tiêu h thân gì trong thế giới hiện thực mọi người đếm lấy nhận lịch các loại ngày lễ nhưng lịch cũ người trong mắt ngày lễ thật là thứ rất đáng sợ t h í c thanh minh quỷ tiết loại này ngày lễ càng là ghê gớm kỳ lao mệt mọi trình độ có thể so với đào bảo phục vụ khách hàng gặp mười một mười một thêm sáu trăm mười tám tần trạch đáo thời hậu không có mệt mỏi như vậy tần trạch không có thời gian đi hỗ trợ xử lý hạ trí mang tới nguy hại bởi vì tại ban ngày tần trạch gặp một người ngươi nếu biết nữ hoa đại nhân tin tức như vậy ngươi không phải là anh linh điện cùng phía quan phương gián điệp hai mặt đi ngươi đến cùng là có khuynh hướng một bên nào đâu phát tin tức đặt câu hỏi người là cao tính chi vị này thành thục nữ nhân mỹ lệ nữ h a p a n của nhật bị tần trạch cho leo cây nhưng lại hay là lựa chọn muốn tìm tần trạch tình báo vĩnh viễn là trọng yếu cao tính chi chỉ là thăm dò có thể nàng vận khí không tệ đoan đúng tần trạch hoàn toàn chính xác cần tiết đoan ngọ tình báo mà tần trạch vận khí cũng không kém hắn chỉ thiếu liên quan tới đoan ngọ tình báo bây giờ ta là dĩ nhân ngoại khu cùng tâm linh còn được đến ngoài định mức tăng lên ta còn có ngoài định mức nhiều loại kỹ năng cùng đạo cụ cao tĩnh chi mặc dù là họa sĩ nhưng nàng nhưng so sánh không được giản mụ mụ ta cùng nàng chưa hẳn không có lực đánh một trận nghĩ đến chỗ này tần trạch quyết định gặp một lần cao tĩnh chi nói cho ta biết địa chỉ ta tới tìm ngươi chương một trăm bảy mươi ba siêu cấp ngoại thần lâm thương thị ái nhi cách tử đ i ể m gian phòng năm nghìn không trăm mười bốn tơ tầm giấy g i á tượng tinh tế chất gỗ khảm tấm cùng hoa lệ thật ả m cùng p h ẩ rất lớn tần trạch có thể tưởng tượng nếu là cung bình loại này sắc phê thám tử tới đây tiêu phí hãng có thể kêu lên sáu bảy khác biệt người mẫu cùng tiến lên giường lại không lộ vẻ chen trúc đương nhiên phải là thon thả người mẫu cái giường này liền có lớn như vậy trên giường có thể nhìn thấy cao t ĩ n h chi thay đổi thiếp thân quần áo mặc tơ lụa màu đen váy ngủ cao t ĩ n h chi nửa nằm nửa ngồi trên giường lúc này ly đế cao bên trong đắt đỏ chất lỏng ánh mắt có chút trêu chọc nhìn về phía t ầ n trạch ngươi mạnh hơn rất nhiều tốc độ này thật làm cho ta ngoài ý mớn xem ra ngươi đã trải qua kỳ ngộ t ầ n trạch không nhìn cao t ĩ n h chi trêu chọc ánh mắt đây chính là một cái tên điên nữ nhân hắn đối với cao t ĩ n h chi trước đó lái xe lúc loại kia điên cuồng ký ức vẫn còn mới mẻ đi thẳng vào vấn đề đi tân trạch hỏi muốn hỏi một chút để không phải ngươi a bất qua vấn đề là cần trao đổi a cao t ĩ n h chi nết lên chân c h â n trụi ngón chân đối với một bên khác ngồi trên ghế t ầ n trạch ánh mắt của nàng trực câu câu nhìn chằm chằm t ầ n trạch tựa hồ muốn đem tần trạch xem thấu khó trách dám đến gặp ta nguyên lai là bởi vì thực lực đột nhiên tăng mạnh t ầ n trạch gật gật đầu đúng vậy ta tiến bộ coi như không tệ cao t ĩ n h chi không nhìn loại này vợ x e o lẹt trả lời vấn đề ta hỏi trước đã ngươi thực lực tiến bộ nhanh như vậy cùng nữ hoa đại nhân có quan hệ a tân trạch hay là một mặt bình tĩnh bởi vì xác thực cùng nữ hoa có quan hệ hãn tử tốn nói cũng không hoàn toàn là nữ hoa quan hệ chúng ta cũng rất liệu tợ ta huống hồ các đồng bạn của ta cũng đều đối với ta rất tốt. không hoàn toàn là nữ hoa quan hệ liền đại biểu thật có nữ hoa quan hệ cao t ĩ n h chi nói ra ngươi quả nhiên là nữ hoa hệ người không ta là áo đinh hệ tần trạch nhìn về phía cao t ĩ n h chi nghiêm túc nói đã từng hình đạo vinh nói qua nữ hoa hệ người bị dọn dẹp nhưng lão đại cũng chính là lý thanh chiếu không có bị thanh lý bởi vì lão đại là áo đinh hệ cao t ĩ n h chi rất nhanh hiểu ý nữ hoa đại nhân theo cắm ở áo đinh hệ nội ứng nói cho ta biết nữ hoa đại nhân sự tỉnh tất cả tần trạch cười nói ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ngươi một câu liền có thể để cho ta rũ ra toàn bộ cùng nữ hoa tương quan sự tỉnh bất quá ta có thể nói cho ngươi một cái cùng nữ hoa người cực kỳ trọng yếu manh mối nhưng là ngươi hiểu cái này cần tình báo đến n ổ i cao t ĩ n h chi có chút điệu mày ngươi cần hiểu rõ cái gì đoan ngọ khuất toán cùng danh hiệu tăng lên tranh tài tình báo chi tiết tân trạch trực tiếp điểm sáng tỏ nghi ngờ của mình cao t ĩ n h chi thở ra một hơi cái này nói rất dài dòng vậy liền nói ngắn gọn từ từ nói chúng ta còn có thời gian không phải sao tân trạch đổi cái tư thế thoải mái ngồi nhìn cùng cao tính chi nửa ngủ nằm tư thế bình thường dễ chịu cao tính chi suy tư vài giây đồng hồ liền mở miệng nói ra có một bộ phận nội dung liên quan đến hoàng kim lịch bản thảo người dám nghe a ta dù sao dám giảng dù sao ta đã bị người mang tin tức để mắt tới lần này áp lực đi tới tần trạch nơi này hoàng kim lịch bản thảo nội dung cùng ngày mai danh hiệu tăng lên quan hệ lớn a cao t ĩ n h chi nhấp một miếng rượu tận lực dùng một chút l ự c đạo dấu son môi lưu tại vách chén bên trên phi thường lớn n g ư ơ i biết ta hoàng kim lịch bản thảo sẽ nói cho ngươi biết một chút địa khu bí mật tần trạch gật gật đầu hắn đương nhiên biết rõ cho đến trước mắt hắn đã biết không ít khu vực bí mật cái gì nhân thân cây sa mạc khu vực cái gì không có khả năng nhìn không thể nghe khu vực tính chuyển khu vực hạn g c h í khu vực giao cấu khu vực những quy tắc này tình báo cũng có thể b ả o g ệ n h nhưng cho đến trước mắt tần trạch còn không có chân chính trên ý nghĩa dùng đến tình báo mà cao t ĩ n h chi ý tứ tựa hồ là trong tay nàng tình báo có thể vào ngày mai dùng đến tần trạch do dự cao t ĩ n h chi c ư ờ i nói làm sao cái này sợ nghe được hoàng kim lịch bản thảo cũng không dám sao tần trạch thật đúng là sợ cao tính chi lúc này neo mắt lại ta biết ta là thế nào tránh thoát người mang tin tức truy sát không s ắ c thực tới nói là l ừ a qua người mang tin tức nhưng ngươi đây ngươi hẳn không phải là dựa vào l ừ a gạt đi đây vốn là một cái k h í chàng cường đại nữ nhân tần trạch cảm thấy một loại cảm giác g á p bách vô hình chẳng qua hiện nay tần trạch cũng không yếu không còn là ai cũng có thể nắm đây là bí mật ta không sẽ hỏi ngươi bí mật này bởi vì ngươi sẽ không nói có chút bí mật nói liền sẽ dẫn đến chính mình chết cao tính chi đồng ý thuyết pháp này cho nên nàng không có tiếp tục hỏi chỉ là nàng nhìn về phía tần trạch nói ra đây là một đoạn bí ẩn ta sắp đề cập là một cái siêu cấp ngoại thần, siêu cấp ngoại thần. ngoại thần còn có phổ thông cùng siêu cấp nói chuyện t r ị thần là mạnh nhất chẳng lẽ lại siêu cấp ngoại thần so giá trị thần còn mạnh hơn tân trạch biết đây là hoàng kim lịch bên ngoài nội dung cao tính chi vẫn là không có tùy tiện nói ra nội dung này nàng giảng đều là trước mắt có thể nói cao tính chi cười lạnh cùng n ó so t r ị thần tính là thứ gì đây chính là tại nhật lịch xuất hiện trước đó liền tồn tại thần nhưng ta cũng chỉ có thể nói cho ngươi nhiều như vậy sau đó nếu như ngươi còn muốn tiếp tục nghe tiếp ngươi biết muốn đem m ệ n h đánh cược tân trạch còn đang do dự hoàng kim lịch bản thảo tình báo trọng yếu sao trọng yếu tuyệt đối là có thể c ứ m ạ n nhưng cũng có thể nói không có chút ý nghĩa nào nếu bị chiêu mộ đến lịch cũ thế giới nhưng không có gặp được trên bản thảo nói những cái kia địa khu như vậy bản thảo ý nghĩa bất quá cũng như vậy đồng thời tân trạch vẫn còn đang suy tư sự tình là chính mình có thể hay không sống sót hiện tại ta đã tiếp xúc đến sa đọa người mang tin tức lại ta thành công sống qua mọi việc không nên như vậy ta tại người mang tin tức bọn họ xem ra hợp tác chiến lược giá trị đã tăng lên không ít mà lại người mang tin tức hẳn phải biết trong cơ thể ta khí vận như vậy hợp tác giá trị liền lại biến cao cũng không biết chiến lược giá trị đề cao có thể hay không dung chuyển người mang tin tức quy tắc tần trạch nội tâm có khuynh hướng là có thể nếu lần thứ nhất cũng có thể làm cho người mang tin tức làm ra hợp tác lựa chọn như vậy lần này càng nên như vậy mới đối mà lại tần trạch lần đầu tiên nghe nói siêu cấp ngoại thần so lịch cũ còn cổ l ã o thần đây có phải hay không dính đến một loại nào đó bí ẩn tần trạch nhìn về phía cao tĩnh chi chăm chú hỏi anh linh điện qua lại danh hiệu tăng lên là thế nào cao tĩnh chi trực tiếp trả lời quyết đấu rất đơn giản rất thô bạo ta trước tiên có thể nói cho ngươi khuất toán là cái gì khuất toán sẽ dẫn đến một ngày này trong mọi người tâm toán hận đều sẽ bị phóng đại tất cả mọi người sẽ càng thêm cảm nhận được khuất nục uy khuất căm hận oán hận tại thế giới hiện thực không rõ ràng nhưng ở lịch cũ thế giới này sẽ dẫn phát rất nhiều phản ứng dây chuyền sẽ mang đến to lớn hạo kiếp đây cũng là khuất toán tiết đoan ngọ một ngày này qua đi lịch cũ thế giới liền sẽ trở nên hung tàn không gì sánh được đương nhiên hết t hệ cũng sẽ ở thời gian nào đó tiết điểm uy về bình thường bất quá tại đoan ngọ hôm nay tuyệt đối rất xuất hiện rất nhiều sự tình đáng sợ người nội tâm có oán hận a nếu có nó lại không ngừng phóng đại không chỉ là oán hận khuất nục y khuất căm hận đều có mà nếu như tại lịch cũ thế giới một thứ gì đó quá khoa trường như vậy dù là ngươi không có đánh phá quy tắc ngươi khả năng cũng sẽ nói đến đây cao tính chi ánh mắt nhìn về phía tần trạch ngươi kỳ thật không phải hát lịch người đúng không tần trạch không có phủ nhận cái này không có gì tốt phủ nhận đúng vậy ta không phải quả nhiên ngươi gián điệp thân phận vẫn rất phức tạp cao tính chi cảm thấy thú vị đối với tần trạch tiếp tục nói nếu như ngươi không phải hát lịch người ngươi cũng không có đánh vỡ quy tắc như vậy ngươi có thể sẽ tại khuất toán hôm nay nghe được nói mớ bởi vì ngươi tâm tình tiêu cực h n tăng bị khuất đều bị phóng đại tần trạch lại hỏi vậy cái này hết thảy c ù nhưng một khi tiến vào nhất định có thể tìm được bí bảo có lẽ là liên quan tới lịch cụ khởi nguyên bí bảo cao tính chi đem chén rượu bông xuống dùng khăn ăn giấy nhẹ nhàng lau trên môi rượu trệ bây giờ trở lại ban sơ vấn đề tất cả chuyện tiếp theo nội dung đều là thu lệ phí úc xác thực nói đều là muốn mạng người dám nghe a tần trạch biểu lộ bình tĩnh nội tâm đã làm tốt tính toán hắn thở dài nói đi ta dám nghe cao t ĩ n h chi ngơ ngác một chút mặc dù đoán được khả năng này nhưng tần trạch bình tĩnh như vậy nói mình dám nghe thời điểm nàng không khỏi hoài nghi chẳng lẽ lại hắn cũng nắm giữ lừa gạt người mang tin tức thủ đoạn không cho dù là chính mình cũng không dám nói trăm phần trăm thành công nhớ lại người mang tin tức cao t ĩ n h chi cũng sẽ cảm thấy khủng bố người mang tin tức lực lượng quá cường đại nhưng tần trạch liên sợ hãi đều không có cao tính chi rất nghĩ hoặc tần trạch gát chủ bài là cái gì bất quá nếu tần trạch lựa cho nghe nàng cũng không có lý do không nói dù sao cũng có thể cùng mình đạt thành người hợp tác chỉ có tần trạch huống chi tần trạch trong tay còn có nữ hoa đại nhân bí mật nàng rất muốn biết cái kia đối với nữ hoa đại nhân cực kỳ trọng yếu người đến cùng là ai đã ngươi dám nghe vậy ta liền dám giảng cao tĩnh chi đi xuống giường sau đó ngồi ở trên mép giường cùng tần trạch mặt đối mặt khoảng cách rút ngắn đến chỉ có nửa mét vị trí tần trạch đều có thể n gửi được cao tĩnh chi trên người mùi nước hoa chúng ta cũng coi như đồng sinh cộng tử đúng không à hy vọng ngày kia còn có thể nhìn thấy ngươi liên quan tới siêu cấp ngoại thần có một cái không có khả năng đề cập danh tự tại hoàng kim lịch trên bản thảo cũng không có đề cập nhưng nghe nói vị này siêu cấp ngoại thần cùng trò chơi giải trí có quan hệ nó tồn tại có thể truy tố đến sơ đại lịch cũ chúa tể sinh ra trước đó tần trạch nội tâm có chút kích động cái này ngoại thần là gần nhất phát hiện cao tính chi gật gật đầu siêu cấp ngoại thần khu vực trước đó không tồn tại t ố c ta cũng không phải không tồn tại mà là không có tìm được nó lánh địa con đường nhưng ngay lúc trước đây không lâu tìm được ta đoán ngươi hẳn phải biết là bao lâu trước kia tần trạch sai đến cái này trước đây không lâu chỉ sợ sẽ là nữ hoa biến mất trước sau lại cùng lão bà có quan hệ cao tính chi tiếp tục nói nhưng cho dù tìm được đường k í n h kỳ thật cũng vô pháp tiến vào đường đi c ầ n to lớn đoán khí mới có thể hoàn toàn mở ra tần trạch đã hiểu cho nên nhất định phải là tại đoán khí lớn nhất đoan ngọ một ngày này cao tính chi gật đầu đúng vậy cũng bởi vậy vì che giấu hai mắt người ngũ thần bên trong áo đinh gia tô thất bà thiên chiếu toàn bộ đều đồng ý tại một ngày này an bài danh hiệu tăng lên bọn chúng sẽ có phương pháp đặc t h căn đoan nguyện ý tham gia mỗi người đều tiến vào lịch cũ thế giới lại liền đáp xuống siêu cấp ngoại thần con đường bên trong đây thật là một cái để tần trạch cảm thấy rung động tin tức ngũ thần dự định làm cái gì cao tĩnh chi nhàn n h ạ ta một tiếng đương nhiên là t h a m dò siêu cấp ngoại thần l ã n h đ ị a không phải vậy còn có thể có cái gì ai không muốn cầm tới lịch cũ khởi nguyên thời kỳ thậm chí sớm hơn thời kỳ bảo vật đâu dù là có thể t h a m dò lịch sử cũng là tốt tần trạch không hiểu bọn chúng liền không sợ nguy hiểm không ngoại thần đều đủ để d i ệ n sát ngũ thần húng chi là siêu cấp ngoại thần cao tĩnh chi nói ra vấn đề này ngươi có thể chính mình suy nghĩ một chút tần trầm mặc mấy giây tựa hồ đã hiểu là nguy hiểm cho nên mới muốn làm danh hiệu tăng lên đây là muốn a n bài phá hôi đúng vậy các n g ư ơ i chính là phá hôi các n g ư ơ i tồn tại ý nghĩa không phải tham gia đối kháng thu hoạch được danh hiệu mà là sinh tồn đem hết khả năng đi sinh tồn đem sống sót kinh nghiệm hội tụ cho ngũ thần cao t ĩ n h chi nói ra tần trạch lại hỏi đây hết thể là nữ hoa chính miệng nói cho ngươi đúng vậy ngươi tốt nhất tại nữ hoa phía sau tăng thêm đại nhân h a y chữ cao t ĩ n h chi không phản bác tần trạch tâm nói đại nhân nữ hoa lớn không lớn ta so người rõ ràng hơn bất quá hắn hay là đổi giọng như vậy nữ hoa đại nhân có hay không nói cho người siêu cấp ngoại thần khu vực có cái nào quy tắc cao tính chi lắc đầu cái này tự nhiên là không có hoàng kim lịch bản thảo chỉ biểu lộ một sự kiện dù là vẹn vẹn siêu cấp ngoại thần là chân thật tồn tại cái tin này cũng đủ để được xếp vào hoàng kim lịch bản thảo về phần nữ hoa đại nhân nói cho ta biết chỉ nói là tồn tại một cái siêu cấp khu vực một cái chỉ có tại tiết đoan ngọ mới có thể đi khu vực nếu như muốn mạng sống cũng đừng có tham gia đoan ngọ hoạt động đây cũng là nữ hoa đại nhân nói cho ta biết cao tính chi đã t r ọ n yếu nhất tình báo cho tân trạch hiện tại hắn rất muốn biết tần trạch sẽ làm ra như thế nào lựa chọn từ bỏ hay là điền cồn quay con toi nàng lấy một loại nghiền ngâm ánh mắt nhìn về phía tần trạch tần trạch c a o mày cắt tịa tin tức không hề nghi ngờ cao t ĩ n h chi đề cập đến khu vực vô cùng vô cùng nguy hiểm có thể là chính mình kinh lịch khu vực nguy hiểm nhất nhưng có một chút rất kỳ quái tiểu vi minh s á c tại di trúc thảo luận biến trang vũ hội có thể tham gia đúng vậy chính là bởi vì biến trang vũ hội có thể tham gia tiểu vi mới cho mặt nạ cho nên phải chăng mang ý nghĩa tiểu vi hy vọng chính mình tham gia tính đến trước mắt vị trí tần trạch tất cả cố gắng cũng là vì có thể làm cho mình tại tiết đoan ngọ một ngày này biến trang vũ hội bên trong có càng nhiều át chủ bài nếu như không đi lời nói những át chủ bài này ngược lại không có thể nói đã mất đi giá trị nhưng khẳng định sẽ để cho mình gần nhất chuẩn bị như cái trò cười tần trạch không có suy nghĩ quá lâu trong lòng đã có đáp án ta muốn tham gia ta hôm nay s u thế nghi là sáng tác không bằng ngươi dạy dạy ta làm sao vẽ ra một bộ có thể từ trị thần dưới đáy sống sót bức tranh ta muốn tiết đoan ngọ ta sẽ dùng đến nó chương một trăm bảy mươi bốn ly biệt bông n h i n đến ta cũng sẽ không cứu ngươi ta chỉ là cung cấp t ì n báo nghi sáng tác là một cái cực kỳ tốt cơ hội cao tính chi có chút cảm thán tần trạch vận khí tựa hồ cũng giống như mình tốt nhưng là đi lại chưa đủ tốt đáng tiếc ngươi không phải cộng tác viên nhận lịch thỉnh thoảng sẽ xuất hiện sai lầm cho một chút nghề nghiệp phân phối đến thông thường hệ hành vi cùng nghề nghiệp hệ hành vi bên ngoài hành vi thông thường hệ hành vi ngươi hẳn phải biết đi chính là tất cả nghề nghiệp đều có thể soát đi ra cái gì di chuyển tắm rửa kết hôn cầu con tần trạch gật gật đầu nghề nghiệp hệ hành vi thì là cùng nghề nghiệp của mình tương quan ta hiểu mặc dù ta vào nghềm u ộ n bất quá ta hiểu do đồ vật có thể một chút không ít cao t ĩ n h chi lại cười nói ngươi x o á t ra không thuộc về nghề nghiệp của ngươi hành vi nếu như ngươi không phải cộng tác viên sáng tác đối với ngươi mà nói không có chút ý nghĩa nào rõ chưa vận khí của ngươi rất không tệ nếu như sáng tác hành động này xu thế nghi hiệu quả rất tốt nói có lẽ ngươi có thể tại ngày mai đoan ngọ cướp bên trong có không tưởng tượng nổi phát huy nhưng rất đáng tiếc ngươi không phải cộng tác viên tần trạch trong nháy mắt lộ ra giật mình cùng vẻ mặt bất đắc dĩ á nguyên lai còn phải là cộng tác viên đáng tiếc cho nên ngươi thật là dựa vào họa tát thoát đi trị thần truy sát cao tính chi không có phủ nhận cũng không có thừa nhận ngươi đây là dựa vào cái gì từ chị thần công việc trong tay xuống mà lại ngươi hẳn là rõ ràng đêm nay chị thần sẽ tìm đến ngươi giữ bí mật tân trạch quả quyết nói ra vậy ta cũng giữ bí mật cao tính chi trả lời tốt ai cũng không hỏi ai tân trạch cùng cao tính chi đạt thành nhất trí bất quá cao tính chi nói ra nhưng ngươi còn thiếu ta một cái bí mật lần trước ngươi liền không có nói làm người hay là muốn giảng công bằng nói cho ta biết cái kia cùng nữ hoa đại nhân cùng một nhịp thở người là ai tân trạch gật gật đầu là nữ h a đại nhân trợ phu một cái phi thường đáng sợ nhân vật gọi phục hy cao tính chi con người co g i lại phục hy nữ hoa đã là ngũ đại thần trí cao làm sao còn có thể có phục hy nàng tại anh linh điện dù sao cũng là nữ đế trình độ tồn tại nhưng lại chưa từng có nghe qua phục hy người như vậy n g ư ờ i đang nói láo nơi nào có cái gì phục hy làm sao có thể có phục hy cao tính chi đột nhiên cảm xúc liền kích động lên tần trạch cũng không biết nữ nhân này tại kích động cái gì hãn tử tốn nói muốn hay không ngơi ư vẽ cái máy phát hiện nói dối nếu ngươi thật có thể vẽ ra đến ta ngược lại thật ra không để ý để cho ngươi đo phát hiện nói dối anh linh điện căn bản không có phục hy ngươi không có khả năng so ta còn hiểu hơn anh linh điện cao tĩnh chi phản bác nhưng nàng cảm xúc kích động là bởi vì phục hy cùng nữ hoa đại nhân nhìn quá xứng đôi hai cái này danh hiệu đơn giản trời đất tạo nên thế là nàng không tự giác nghĩ đến chẳng lẽ lại nữ hoa đại nhân cũng có yêu người sao lại có thể như thế đây này làm sao có thể đâu nàng là vĩ đại như vậy tồn tại chính nàng lúc nói chuyện tựa như tản ra thánh quang sáng thế người một dạng uy nghiêm lại từ bi người như vậy làm sao có thể yêu đương đâu tần trạch tựa hồ cảm nhận được cao tĩnh chi kích động nói ra kỳ thật ta chính là phục hy dưới tay người cao tính chi ánh mắt đã có mấy phần địch lý tần trạch thật sự là n g h ĩ không ra lao bà của mình đến cùng tại anh linh điện là một hạng người gì cao tính chi hiển nhiên là ưa thích nam nhân nhưng lúc này lại vẹn vẹn nghe được phục hy hai chữ cũng cảm giác nữ thần bị tiết độc bình thường điều này thực không hợp t h o i thường đến mức tần trạch phi thường hăng hái phục hy đại nhân nhưng rất khó lường sức một mình tại thi đấu c h i thần trên lãnh địa dẫn đầu một đám giả yếu tàn tật đánh bại c ả n h k ỹ c h i quốc mạnh nhất đội ngũ mặc kệ là trong truyền thuyết máy móc quốc hay là trị thần hai đầu cự nhân c ũ n phục hy n đại, đại, đã đã đại nhân hoàn đ vọng toàn thậm chính xác không phải anh linh điện chỉ là anh linh điện không xứng có được hắn hắn như vậy như liệt dương giống như nam nhân làm sao có thể tại anh linh điện loại này ô huế chi điện hắn là một cái sinh động tại lịch cũ thế giới truyền kỳ phục hy cùng nữ hoa đại nhân bí mật cũng đ ạ i chiến qua rất nhiều lần đa số thời điểm là hai người cùng nhau tinh b ì l ấ c tẫn nhưng cũng có đến vài lần là nữ hoa đại nhân cầu xin tha thứ trên thực lực ta cảm thấy phục hy đại nhân khả năng mạnh hơn một chút tốt giới tần trạch đ ố n g nhiên cảm nhận được học sinh tiểu học thổi như bức khoái hoạt cùng xấu hổ như thế thổi chính mình đơn giản có thể nói không cần bích liên nhưng nhìn xem cao t ĩ n h chi dần dần ảm đạm con người tần trạch m ạ c danh cảm thấy sảng khoái cao t ĩ n h chi nội tâm nữ hoa thần thánh không gì sánh được ngũ thần bên trong nữ hoa có phải hay không mạnh nhất không có ai biết nhưng ở cao tính chi trong lòng đó chính là mạnh nhất có thể làm cho nữ hoa đại nhân cầu xin tha thứ đây là nhân vật cấp bậc nào t â n trạch kỳ thật cũng không có nói dối nữ hoa xác thực cầu xin tha thứ qua hoặc là nói tiểu vi xác thực cầu xin tha thứ qua đương nhiên t â n trạch cũng không dễ chịu dù sao nơi nào có cày hỏng d ộ n g đâu cho tới bây giờ chỉ có mệt mỏi nằm xuống châu t â n trạch nói ra phục hy có tồn tại hay không ngươi đi một chuyến cạnh kỹ c h i quốc liền biết đó là hắn hiện ra thần tích địa phương t â n trạch cũng không biết lăng thúc tại cạnh kỹ tri quốc lẫn vào thế nào nhưng nghĩ đến nếu như lăng thúc thật hôn khởi tới như vậy chính mình cái này phục hy đội trưởng danh tiếng hẳn là cũng không kém lăng n ạ o chết là một cái thương nhân thương nhân chính là đem chính mình thương phẩm bán đi người vì để cho thương phẩm bán đi đương nhiên phải sẽ gào to cao t ĩ n h chi nhớ kỹ tin tức này nàng hay là không quá tin tưởng sẽ có phục hy một người như vậy nhưng nếu tần trạch nói cạnh kỹ c h i quốc có thể nghe được phục hy truyền kỳ vậy mình liền đi cạnh kỹ c h i quốc hỏi thăm một chút t ố t đã ngươi không muốn đem bí mật của mình nói cho ta biết như vậy ta cũng không cùng ngươi lãng phí thời gian chúc ngươi may mắn cũng chúc ta vận khí tốt tần trạch rời đi hắn sau khi rời đi không lâu cao tính chi cũng sửa sang lại một chút quần áo của mình rời đi khách xà bảy mùng bốn tháng năm ban đêm g i ả n nhất nhất không nghĩ tới tiểu trạch sẽ đến b á i phòng chính mình g i ả n nhất nhất biệt thự sửa sang phong cách rất đơn giản là hiện đại cực giản phong cách màu trắng màu xám làm chủ lúc ở nhà g i ả n nhất nhất là cởi trần tùy ý những hình xăm kia bạo lộ ra hắn đang l u y ệ n chữ nghe nói nhà thư pháp nghề nghiệp này có thể làm cho một ít chữ đưa đến mặt chữ trên ý nghĩa hiệu quả đồng thời đem hiệu quả dùng cho trên chiến trường g i ả n nhất nhất không phải nhà thư pháp nhưng yêu q u ý sinh mọi người luôn luôn cái gì đều nguyện ý học tân trạch tiến vào phòng khách sau giảm nhất nhất truyền đạt nước trả liền nói ra ta gần nhất say mê lượt chữ Tiểu Trạch, ngươi cũng có thể thử một chút ngươi là cộng tác viên có lẽ luyện chữ có thể làm cho ngươi có cảm lộ mới nhà thư pháp là một cái chỉ tồn tại ở mọi người trong miệng nghề nghiệp nhưng nói không chừng ngươi có thể vô sự tự thông nắm giữ kỹ năng giản nhất nhất cầm trong tay chính là bút máy hãn luyện chính là bút máy chữ trong tay bút là lạc thư tặng lạc thư gần nhất mở ra nghề phụ trong tổ hai cái nữ hai tử lâm a n cùng lạc thư say mê viết tiểu thuyết một cái tại giang tấn đại triển quế cước một cái trong biên chế hồ bên trên đại sát tư phương lạc thư là một cái nhỏ hoàn mỹ chủ nghĩa luôn luôn lứa thích chuẩn bị đầy đ ủ mới đi làm một chuyện tì như, gõ chữ bàn phím phải dùng nhất t vào tay l u y ệ n chữ bút phải dùng thích nhất tại tiên nhuận bút đến sau lạc thư liền mua một chi vạn bảo long một nghìn chín trăm chín mươi ba a ra toa cờ xi、si, có thể nói là bỏ hết cả tiền vốn bất quá cây bút này bị g i ả n nhất nhất lại mượn đi lúc đó tình huống khẩn cấp g i ả n nhất nhất cần dùng gấp bút nhưng làm ư ợ n bút chuyện này thường thường tựa như nam nhân thuận bật lửa một dạng có đi không về thế là g i ả n nhất n h ấ trong t tay liền có lạc thư vạn bảo long lạc thư lại không tốt đ ầ u đen rau muống dù sao tổ trưởng vì nước vì dân làm sao có thể nhớ thương chính mình b ư ớ đâu nàng trong lòng tự nhủ tổ trưởng là một cái phi thường người chính nghĩa nhất định sẽ chính mình trả lại cho ta ta cũng không thể chủ động mở miệng muốn giản nhất nhất nói ra tiểu lạc bút thật tốt dùng ta dùng đến đều cảm giác có thể viết nhiều vài thiên chữ nhìn nàng một mực không mở miệng đoan chừng cũng không trọng yếu ta đang đợi nàng mở miệng muốn trả lại tân trạch gật gật đầu cảm thấy rất tốt lập tức hắn linh quang loại lên nếu không viết cái chữ cũng không tệ dùng sang quý nhất vạn bảo long một nghìn chín trăm chín mươi ba a ra toa tại tổ trưởng cái kia sang quý nhất trên giấy viết chữ tâm tình khẳng định là vui vẻ trên giấy vẽ viết chữ đến cùng tính viết chữ hay là vẽ tranh vậy liền giao cho lão tiên h ra đi bình phán nhưng mình s á c thực xem như sáng tác một bức tác phẩm đi tâm tình vui vẻ liền đại biểu cảm xúc thuận hòa thuận hòa cảm xúc thường thường sẽ để cho xu thế nghi hiệu quả tăng cường tổ trưởng ngươi thật là một cái diệu nhân ta vốn chỉ muốn ta hội họa kỹ thuật không được hình xăm cũng không được sáng tác ca khúc mục lục cũng sẽ không làm như thế nào sáng tác một bộ tác phẩm nhưng nhìn thấy ngươi lựa chữ ta bỗng nhiên liền có ý nghĩ tần trạch kích động lên giản nhất nhất giật mình ngươi lai、like、tiểu trạch là muốn xu thế nghi a hắn đem giấy bút cho tần trạch đây chính là tốt nhất bút tốt nhất giấy Giản n h ấ tết n h đoan xem t ngọ t hôm n nay nghi t h kỵ không rõ ràng nhưng bây giờ trong tay xu thế nghi là hắn có thể vì chính mình sáng tạo cuối cùng một lá bài tẩy đúng vậy tổ trưởng ta ngày mai sẽ kinh lịch rất trọng yếu một ngày ta cũng giống vậy giản nhất nhất tung ra câu này để tần trạch nắm chặt bút tay chặt run lên một cái tần trạch không hiểu ngầm đầu nhìn về phía giản nhất nhất tổ trưởng người muốn làm gì khuất toán sẽ là phi thường khủng bố đồ vật ta đã phân phó tốt tiểu ngọc bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng giản nhất nhất như qua lại như vậy lộ ra nụ cười ấm áp trên người hắn hình xăm luôn luôn như vậy giữ tợn h ú n g ác để cho người ta sinh sợ để cả người hắn thoạt nhìn như là tới từ địa ngục tu la nhưng chỉ cần tới gần hắn liền sẽ cảm giác được khó có thể tưởng tượng ô hất lên tu la chi y tiên sứ đây là giản nhất nhất cho người cảm giác thế giới hiện thực cùng lịch cũ thế giới kết nối càng ngày càng chặt chẽ nếu như chỉ là đợi ở chỗ này có lẽ không có ý nghĩa không có khả năng bị động phòng thủ lại lưu tại thế giới hiện thực có quá nhiều ta thích đồ vật trong tổ mỗi người ái lệ ti ngươi còn có những cái kia có thể mang cho ta khoái hoạt yêu thích tân trạch đột nhiên cảm giác được trong tay bút có chút nặng nề g h gặp quỷ, nam nhân này lời kịch làm sao như thế giống táo biệt hắn nhưng là bốc lên mọi việc không nên phóng hiểm đem người cứu trở về nhưng hiện tại xem ra người này tựa hồ muốn rời khỏi hắn Ly biệt chính là như vậy tần trạch cho là mình chỉ là đến hỏi thăm một chút xu thế nghi chi tiết lại không muốn vừa lúc liền có người muốn rời đi hắn cùng hắn tạm biệt gián nhất nhất tiếp tục nói thế giới hiện thực sẽ ở ngày mai phát sinh rất nhiều chuyện hy vọng tiểu ngọc bọn hắn có thể xử lý tốt cũng hy vọng tiểu trạch ngươi thuận lợi bất quá ngày mai bắt đầu ta cũng muốn bắt đầu mượn có toán tiến vào lịch cũ thế giới nhìn một chút ta muốn thời gian giải đợi tại lịch cũ thế giới tại tai nạn đến trước ta muốn trưởng thành đến đủ để ngăn cơn sóng giữ tình trạng t A ta muốn cho ngươi hình xăm yên tâm không phải vĩnh cửu nó có lẽ sẽ tại một ít thời điểm trợ giúp ngươi cũng có thể để cho ngươi cùng ta ngẫu nhiên thành lập liên hệ tần trạch hoàng nhiên hỏi đại minh tinh cũng nghe thấy tiểu ngọc không có tiểu ngọc rất mạnh là một thiên tài nhưng đối với ta tới nói người đồng hành không phải tiểu ngọc giản nhất nhất lời nói này ý tứ rất rõ ràng đối với ta mà nói người đồng hành là ngươi tần trạch tần trạch cả người ngơ ngẩn lần thứ nhất cảm thấy thụ sùng nhược kinh chỉ có tại lịch cũ thế giới ta khả năng mới có thể thu liễm tính tình cố gắng tăng lên chính mình nhưng ta thật không yên lòng các ngươi cho nên ta hy vọng cho tiểu trạch ngươi lưu lại một điểm trợ giúp giản nhất, nhất lời nói để tần trạch nội tâm có chút khó chịu kỳ thật thế giới này có rất nhiều người sẽ đối với ngươi tốt ngươi nhất định sẽ gặp được một cái người yêu của ngươi t ỷ như phụ thân t ỷ như thế tử lại t ỷ như có thể kinh lịch sinh tử huynh đệ tần trạch không yêu xã giao cùng nhân đại đa là thân thiết với người quân sơ nhưng g i ả n nhất nhất thật là ngoại lệ loại người này thật liền nên để mỗi một cái tiếp xúc với h ắ n người đều có thể móc tim móc phổi tần trạch chính mình cũng không ngoại lệ tần trạch có thể tưởng tượng g i ả n nhất nhất khẳng định cũng không bỏ được rời đi nhưng người đều muốn làm ra lấy hay bỏ tự hồ hạ trí một ngày này giảm nhất nhất tiên đoán được cái nào đó hạo kiếp đến so với lưu tại nơi này bảo hộ đồng bạn hắn không thể không tại cái kia hạo kiếp đến trước tăng lên chính mình để cho ta ngẫm lại xem ta hẳn là cho tiểu trạch ngươi văn cái gì tốt đâu vấn đề này tần trạch không phát biểu cái nhìn giản nhất nhất mới là chuyên nghiệp tần trạch trong đầu cũng đang suy nghĩ một vật mình rốt cuộc hẳn là viết một cái như thế nào chứ để hoàn thành hôm nay sáng tác đâu c h ư ơ một trăm bảy mươi lăm mùng năm tháng năm đoan ngọ mùng bốn tháng năm ban đêm tần trạch đã hảo hảo thu về tự thiếp mang theo giản nhất nhất văn ở phía sau l ư n g hình xăm về tới chính mình nhà ở giờ này khắc ngày hắn cùng tất cả lịch cũ người mở dạng đều đang đợi lấy đoan ngọ đến mà tại trước đây không lâu tần trạch đã nhận được tin tức đến từ anh linh điện tin tức Đó là m ộ tất t m độ phiến. h ì cả n hy bên vọng tham gia anh linh điện danh hiệu tăng lên người xin mời tại các ngươi cho là vị trí thích hợp phục hình trạm khắc bên trong pháp trận cũng điển các ngươi danh hiệu cùng nhỏ vào một dòng máu cuối cùng từ i ê n l một ngày này bắt đầu mọi người vận số muốn đi đường xuống dốc nhưng hắc lịch người có lẽ đã thoát ly người phạm chủ tân trạch biết dựa theo hình ảnh bên trong nội dung phúc khắc liền sẽ đạt được một tấm vé vào sân t h ấ p bà đến cùng trình độ gì lại có thể chế tạo trận pháp truyền thống tần trạch đem hình đập cho cung bình muốn có được chi tiết cung bình thu đến hình sau liền biết tần trạch muốn làm gì h á n tựa như là bị tần trạch dạy dỗ tốt tiểu cô nương một dạng phủi mông một cái liền biết đội tư thế đều không cần tần trạch chính mình nói cung bình liền biết dựng hiện trường phát hiện án sau đó bắt đầu cùng vật phẩm đối thoại cung bình rất nhanh trả lời tần trạch khá lắm ta trực tiếp khá lắm tần trạch ngươi đến cùng chỗ nào làm tới thứ này đây là một cái truyền thống trận cước ép để cho mình truyền thống đến cái nào đó lịch cũ thế giới khu vực truyền thống trận nếu như ngươi chiếu vào vẽ nói ân rất có thể ngươi sẽ có được một đầu lâm thời con đường bất quá thứ này có thời h ạ n tính giới hạn ở hôm nay mà lại chỉ có thể sử dụng một lần nhìn ra được ban cho các ngươi đường đi người muốn duy nhất một lần truyền tống nhiều người như vậy cũng đến cực hạn đây không phải tùy tiện liền có thể chế tạo ta dựa vào trong điện thoại cung bình bỗng nhiên kêu một tiếng t â n trạch hỏi thế nào ngươi là hắc lịch người hay là tráng lịch người a t â n trạch ta giúp ngươi nhiều lần như vậy đều là xem ở ngươi là phía quan phương tổ chức về mặt thân vận con mẹ nó cung bình vốn là như vậy rất dễ dàng kinh ngạc nhất kinh nhất x ạ tần trạch nói ra ta là phía quan phương nhưng ta tại nội ứng một cái tổ chức nào đó ngươi khả năng đoán được tổ chức kia là cái gì ngươi phải biết nội ứng liền ngay cả t r ư ở n g quan của hắn cũng không thể nói cho nên cung bình ngươi bây giờ minh bạch ngươi nắm giữ bí mật gì sao cung bình hít sâu một hơi tân trạch tiếp tục nói tiếp tục giảng hiện tại hai ta buộc chung một chỗ tới dùng tục ngữ gọi trên một sợi thừng châu chấu dùng lưu hành ngữ gọi cp cút cút cút cút ai mẹ hắn cùng ngươi cp đi mẹ nó lao tử không biết ngươi n g ư ờ i n g u y hiểm như vậy cung bình ngược lại là không có sợ như vậy cái đồ chơi này cần rất nhiều người vô tội mệnh mới có thể luyện ra, nhìn ra được. vì chuẩn một ngày này bọn chúng giết rất nhiều người những người này đại đa số là người bình thường nhưng cũng có trắng lịch người cùng hát lịch người tần trạch nhật lịch hôm nay cũng đổi mới như cung bình lời nói nội dung khuất toàn giang lâm hoán linh hiện thế nghi đô là thường ngày hành vi kỵ cũng đều là cực khổ trình độ đối với hôm nay tần trạch tới nói nghi kỵ có thể mang tới hiệu quả không lớn nhưng từ lúc từ âu g i ã tử trong miệng biết được mùng năm tháng năm danh hiệu sau khi tăng lên có thể nói tần trạch đã làm đầy đủ chuẩn bị mặc kệ là ngày hôm qua s u thế nghi hay là tổ trưởng vật lưu lại hoặc là những ngày này kinh lịch ta đều đã chuẩn bị sẵn sàng tiểu vi ngươi mang cho ta mặt nạ cùng nhật ký chắc hẳn cũng là vì để cho ta rơi vào t ì vận may đêm mưa to là kiểu vi an bài cái thứ nhất sự kiện lớn thi đấu tri quốc không tính là cái thứ hai thi đấu tri quốc tần trạch cảm giác là chính mình phát động không tại kiểu vi trong kế hoạch nhưng đ o a n n g ọ chắc là kiểu vi hy vọng chính mình tham dự cái thứ hai sự kiện lớn không có chút nào ngoài ý muốn lần này mặc dù không có phía quan phương người của tổ chức cùng sát thủ công hội người tham gia nhưng chỉ sợ anh linh điện bên trong đa số người đều sẽ tham gia tần trạch bắt đầu khắc họa hình ảnh bên trong đường vân đây là cần một chút thời gian nhiều người như vậy ra trận truyền tống đến một cái chủ đề cùng giải trí cùng trò chơi có liên quan địa phương đi tìm kiếm lịch cũ khởi nguyên thời đại đồ vật trên lý luận tới nói tất cả mọi người sẽ không phân phối đến cùng một cái vị trí đi tần trạch cho là không thực tế nếu như phân phối đến cùng một cái vị trí như vậy không đạt được ngũ thần dự tính ban đầu toàn phương vị thăm dò siêu cấp cựu thần di trị cho nên tần trạch suy đoán chỉ sợ mọi người vị trí sẽ phân rất tán lại kinh lịch khảo nghiệm sẽ không giống nhau cái này có vận khí tham dự thành phần một khi cần v ậ n khí như vậy ta phần thắng liền càng lớn không biết gặp được tư mã ý a mặc dù giản mụ mụ đã vào hôm nay quyết định tiến vào lịch cũ thế giới trường kỳ lữ hành trên lý luận tư mã ý nhân vật chính đến thay đổi nhưng tư mã ý người này bản thân cũng là cực kỳ nguy hiểm tần trạch khắc họa lấy pháp trận trong đầu đang mong đợi có thể gặp được tư mã ý d i ệ t trừ tư mã ý ngay lúc này hắn chợt nghe lầu dưới tiếng cãi vã liền biết chơi đùa người đ i ĩ u nhạc n g ư ơ i liền biết nghe những cái kia cũ d í c h ca khúc chu trạch thủy con mẹ nó ngươi hẳn là tới cùng ta sinh con trai ngươi biết ta suy nghĩ nhiều muốn con trai sao ngươi không biết chu trạch thủy n g ư ơ i tên hôn đản nếu như chúng ta hải tử còn ở đó lúc này chu trạch thủy thanh n m vang lên ai ngươi làm sao lão giả thiết hải tử còn tại chúng ta đều không có hải tử làm sao có thể hải tử còn tại đừng nóng giận l ã o bà chúng ta đều tuổi đã cao a lúc này muốn đưa bé thân thể của ngươi không được a tiếng khóc vang lên tiếng khóc này mang theo vài phần đoán hận rất nhanh theo tiếng khóc quyết tán t ầ n trạch cảm thấy tầng lầu náo nhiệt lên giống như tất cả vợ chồng không cùng đều vào hôm nay bạo phát nửa đêm m ộ ư ơ i hai hát tết đoán ngọ không có người là đến ngày nghỉ mà cao hứng dù sao đổi ngày làm việc thành ngày nghỉ để nguyên bản nghỉ ngơi không còn giá trị rồi nhìn như nghỉ ngơi kỳ thực không có đừng mà đoán ngọ đến cũng dẫn đến k h u t o á n giáng lâm o á n hận cùng bị khuất tựa hồ cũng vào hôm nay triệt để bộc phát đây là thế giới hiện thực c ũ nhưng g k ô n toán. n g thực chất khuất hóa nhưng tần trạch có thể cảm giác được mọi người tại bị một loại nào đó vật vô hình gọi lên nội tâm lớn nhất ủy khuất cùng bán h ậ n nguyên lai lầu dưới vương a di vẫn muốn hải tử thôi nói đến lầu dưới chu thúc cùng vương a di một mực rất hòa thuận vương a di cùng cái nghiện nét lão a di một dạng còn thường xuyên chơi game như thế chiều cặp vợ chồng đến cùng vì cái gì không có hải tử tần trạch kỳ thật có chú ý tới vương a di một câu nếu con của ta còn ở đó câu nói này để tần trạch có một loại đã thị cảm hắn bỗng nhiên nghĩ đến lăng hà tô cái kia không tồn tại ở thế giới chỉ tồn tại ở lăng nạo chết trong đầu người nhưng tần trạch rất nhanh lắc đầu cho là mình suy nghĩ nhiều lâu d ư ớ i hàng xóm sát xuất lớn chỉ là một mực không có hải tử nội tâm ủy khuất loại ủy khuất này bị khuất toán phóng đại nghĩ đến hôm nay đồn công an hẳn là đặc biệt mau lên tần trạch tiếp tục khắc họa p h á p trận hắn đã hoàn thành một phần ba bảy đoan ngọ rốt c ụ c đến ái lệ t i nhìn ngoài cửa sổ cảnh tượng có chút khó chịu nàng hôm nay tạo hình là thàn xác thực tới nói là một cái gọi ca tư lạc quái thú đương nhiên ái lệ t i hình thể đạt được sửa đổi không có giống chân chính ca tư lạc một dạng lại nàng xem ra một chút không giữ tợn h ú n g ác còn có một chút manh đại khái tựa như là trên mạng mặc quái t h ú á o ngủ thân tử đ ồ bộ hoặc là tình l ữ đ ồ bộ niên kỷ thân nữ tính ca tư lạp đang ngồi yên lặng đầu tiêu dịu xuống phía sau cái đuôi nhỏ một hồi hướng phía bên trái quét một hồi hướng phía bên phải quét m á nước mắt vô thanh vô tức rơi xuống kỳ thật bao tô chi dạ nàng ngồi máy bay trực thăng vũ trang đi vào lầm tương thị thời điểm không nghĩ tới giản nhất, nhất sẽ đáp ứng tình cầu của mình lúc kia nàng cũng không có như vậy yêu giản nhất, nhất nhưng thế giới này có một loại người chính là rất dễ dàng để cho người ta ưa thích h ắ n cũng giản nhất nhất trung đụng những ngày này ái lệ ti chưa từng có xuất hiện qua tái diễn tạo hình nhưng tương tự giản nhất nhất cũng chưa từng có mang ái lệ ti làm qua tái diễn sự t ì n h nam nhân này biết đồ vật nhiều lắm lại phần lớn sẽ mà t i n h người như vậy tùy tiện làm chuyện gì cũng có thể làm cho sự t ì n h trở nên cực kỳ thú vị ái lệ ti nguyên lai、like、tưởng rằng loại này mỗi ngày đều có tươi mới kích thích cảm giác thời gian sẽ một mức tiếp tục kéo dài nàng đối với giản nhất nhất đều đã sinh ra ỉ lại ai không yêu nam nhân như vậy đâu giản nhất nhất lắm lời như cái lão mụ, mụ một dạng nhưng chia sẻ muốn cũng sẽ không quá thừa chỉ là có thể từ vừa đúng trong lời nói truyền lại suốt quan tâm hắn cũng có được chính mình sự tình đi làm hắn công việc lưu bù lên thời điểm cũng rất mê người có thể người như vậy đ ỗ n g nhiên liền rời đi nhìn xem giả nhất n nhất gửi tới tin tức ái lệ ti cả người mộng thật yêu ái lệ ti kỳ thật ngay từ đầu đáp ứng cùng ngươi trở thành t ì n h lữ xuất phát từ trong chính trị cân nhắc nhưng ở chung sau ta phát hiện ngươi cũng không nếu muốn tượng bên trong cường thế như vậy ngươi là một cái phi thường thú vị nữ hải tử ta tin tưởng chúng ta nhận biết thời gian mặc dù rất ngắn rất ngắn nhưng chúng ta lẫn nhau đều cho đối phương lưu lại ấn tượng k h ắ sâu có lẽ tương lai có một ngày tại ta bị nghệ ngữ k h ố n nhiều thời điểm thanh âm của ngươi sẽ đem ta kéo về neo điểm thật đáng tiếc ta không có khả năng mang ngươi làm càng nhiều chuyện hơn rất xin lỗi ta còn cần ngươi là lâm tương thị làm càng nhiều chuyện hơn xin chờ đợi ta trở về ta cần một trận thuộc về chính ta lịch luyện mà lâm tương thị tại tiểu trạch cùng lam ngọc thành lớn lên trước đó cũng cần một cái cường đại ban giám đốc thành viên t ò a trấn nếu như ngươi từ đầu đến cuối cùng tiểu trạch bọn hắn cách gần tin tưởng ta ngươi cũng có hảo vận ta sẽ không để cho các ngươi chờ quá lâu căn cứ qua lại kinh nghiệm ta phải nghiêm túc làm một việc thời điểm luôn luôn có thể rất nhanh làm tốt chuyện này chờ ta trở lại ái lệ ti đây là giản nhất nhất lưu lại tin tức khi ái lệ ti gọi điện thoại tới thời điểm giản nhất nhất điện thoại đã tắt máy không có ai biết giản nhất nhất có phải hay không còn lưu tại thế giới hiện thực cô độc quay thú ngồi tại cửa sổ lần thứ nhất cảm nhận được ly biệt cực khổ bầy lam ú c cúp điện thoại trước đây không lâu hắn cho giản nhất nhất đi điện thoại nhưng đầu bên kia điện thoại không người đáp lại nhìn xem trong điện thoại di động tin tức lam ú c thầm mắng một tiếng đắng chết hắn tấm kia tuấn tú đến không có tì vết trên khuôn mặt nổi lên mấy phần cảm giác cô độc rất xin lỗi ta không có khả năng đổi tiếp ngươi trưởng thành kỳ thật ta cũng là tục nhân cũng sẽ vây ở chính mình một lát an bình bên trong không n g u y ệ n ý đi ra thoải mái dễ chịu khu nhưng bây giờ ta đã tìm được thuộc về con đường của chính mình cũng tìm được mạnh lên lý do tiểu ngọc cũng xin ngươi tiếp tục cố gắng muốn so trước đó càng cố gắng ban giám đốc người không có kéo ngươi nhập ban giám đốc là bọn hắn cảm thấy thiên phú của ngươi không đủ để tiến ban giám đốc à lời nói này nếu như ta còn hầu ở bên cạnh ngươi ta đại khái cả một đời cũng sẽ không nói với ngươi ta có thể nghĩ đến nếu như nói ra lời nói này ngươi khẳng định sẽ không phục đi thế giới này hoàn toàn chính xác có thiên phú nói chuyện tiểu trạch chính là một cái thiên phú khả năng mạnh hơn ngươi người có lẽ hắn ngay cả vận khí cũng so ngươi tốt hơn cơ duyên cũng so ngươi càng nhiều thậm chí mặc dù ngươi là minh tinh nhưng cũng có thể tại lịch c ủ a người trong vòng tròn nhân duyên ngươi cũng không bằng tiểu trạch thế giới này chính là như vậy tồn tại có thể tại toàn phương diện siêu việt người của ngươi nhưng ta nói những này cũng không phải là muốn đả kích ngươi mà là hy vọng ngươi biết tất cả mọi người coi thường ngươi ban giám đốc là sai ta cũng chưa chắc hoàn toàn chính xác thế giới này đã sớm không còn là gò bó theo khuôn phép thế giới cho nên không có gì không thể nào không phải sao tiểu ngọc trên người ngươi có một loại người thường không thể lý giải cũng vô pháp có sức l i ề u ta đích thực đem ngươi coi là đối thủ a nhưng không phải ngươi bây giờ hy vọng ta trở về ngày đó tiểu ngọc ngươi đã là ban giám đốc bên trong gần phía trước tồn tại ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ là lầm tương thị vương bài thậm chí công ty vương bài cuối cùng hy vọng ngươi lam úc ta tại trong thế giới hiện thực tốt nhất bằng hưu tốt nhất có thể vĩnh viễn qua mình vĩnh viễn rộng vắng lam úc biết g i ả n nhất nhất chắc là thông qua một loại nào đó đường tắt đi đến lịch cũ thế giới lại ra hỏa này làm xong trường kỳ không trở lại dự định mùng năm tháng năm đoan ngọ trong ngày này anh linh điện bên trong một cái danh hiệu lộ tây pháp giật cột thành viên chết tại một cái tràn đầy hình xăm trong tay nam nhân lộ tây pháp nguyên bản ngay tại bố trí một loại nào đó phát trận theo lộ tây pháp tử vong nhưng á bây giờ hắn bỗng nhiên rất muốn thử một chút dùng anh linh điện phương thức tiến vào lịch cũ thế giới cùng lúc đó lâm thương thị bến mở bạn khoa thành mới trong khu cư xá tần trạch cũng hoàn thành pháp trận một bước cuối cùng tại pháp trận trung tâm hắn viết xuống danh hiệu lý thanh chiếu hoàn thành tiến vào lịch cũ thế giới một bước cuối cùng t r ư ớ c 176, tên ăn mày chín thần vật thí nghiệm tần trạch biến mất tiểu k i ê u cảm thụ được gian phòng chống r ỗ n g khoe miệng ngưng lại căn phòng này kỳ thật đã dần dần tà môn đứng lên ở chỗ này có nàng dạng này bé con cũng có quỷ dị đồng tiền cỏ nhưng hôm nay tại tần trạch tiền chân biến mất không lâu sau căn phòng này lại nên đón khách không ngợi mà đến hắn không ở nhà a ngươi tới chậm tiểu k i ê u thanh âm xuyên qua cửa phòng a dạng này a vậy thì thật là tiếc nuối đâu ngoài cửa là một thiếu niên thanh âm vậy ta lần sau lại đến giết hắn tốt nếu hắn có thể trở về lời nói thiếu niên tiếng bước chân rất có lực lượng mỗi một bước dấm ra thanh âm đều phảng phất có thể đánh tại linh hồn của con người bên trên tiểu kiệu dáng tươi cười có chút âm trầm nhưng căn cứ vào nàng nghĩ nghĩ thế giới này không tồn tại có thể đánh bại thiếu niên người nàng âm trầm lại trong nháy mắt trở nên nổi bật lên vẻ dễ thương nàng thuấn di đến trên giường ánh mắt dần dần nước trệ như là bé con một dạng chờ đợi tần trạch trở về bày tần trạch ngoài phòng mặc áo khoác màu đen người mang tin tức giống như là không nhận nóng bức thời tiết ảnh hưởng ngay cả mồ hôi đều không có ra hắn chính cầm điện thoại cùng tiền bối trò chuyện đúng đúng đúng đúng ta tới chậm ta hẳn là tuân thủ quy tắc giết hắn ta cũng biết nếu như không giết hắn ta khả năng liền không có nhưng là không có cách nào nha tiền bối đây chính là cùng ngươi thành lập quan hệ hợp tác người biết được hoàng kim lịch bản thảo người cũng không phải không phải chết mới được không phải còn có xóa đi ký ức nói chuyện thôi thanh â m bên đầu điện thoại kia rất lạnh lùng hắn tình huống là chủ động muốn thu hoạch hoàng kim lịch bản thảo mặc dù cao tính chi tồn tại mê hoặc ý vị nhưng cao tính chi cho hắn lựa chọn hắn chủ động muốn nghe đó chính là vi phạm với quy tắc hắn phải chết người có biết hay không ngươi dạng này cố ý đến chế, thả chạy mục tiêu hành vi là khả năng dẫn tới nghệ ngữ tại phía xa h i ế u khoa tân thành cư xá thiếu niên người mang tin tức c h ấ m mặc mấy giây tiền bối trên người hắn có thời đại trước đổ v ậ t người ta đều thấy được cố khí vật kia cũng có thể để hắn có siêu việt bình thường lịch c ủ a người tiềm lực hắn dám chủ động làm ra lựa chọn như vậy chắc hẳn cũng là dự định cùng chúng ta thành lập c à n g sâu một bước hợp tác nói không chừng hắn đã tra được sa đ o ạ người mang tin tức tin tức tiền bối ta cũng không muốn ngươi người liên lạc cứ thế mà chết đi cái t i ê nếu không dạng này ta chờ hắn trở về lại giết hắn tại xa xôi thành thị khôi ngâu người mang tin tức lúc này đánh chết một tên tại nghệ ngữ điên c u ồ n g trạng thái dưới quỷ thần cấp lịch c ủ a người hắn tay trái dẫn theo đối phương đầu lâu tay phải cầm điện thoại nói ra quá trình sai không phải trước hợp tác lại giết người mà là trước hết giết người lại hợp tác nếu không dễ dàng rơi xuống mực ứ lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa ngươi cần tại đêm nay đánh giết cao tính chi dùng cao tính chi khi ngụy trang chúng ta không có khả năng phạm sai lầm hy vọng ngươi minh bạch nghiêm ngặt chấp hành quy tắc ý nghĩa thiếu niên người mang tin tức nội tâm có chút bi a y cường đại như thế bọn hắn đối mặt quy tắc cũng k hai ô không n không cẩn thận từng ly từng tí như giống trên băng mỏng. g thể tí Hắn c ly m kết, ta đã b ế t tiền bối. Ta bối. lại phạm sai lầm như vậy. Hai không như sẽ phạm lầm vậy. cái người mang tin tức cúp điện thoại ý nào đó tới nói cao tính chi xuất hiện để người mang tin tức bọn họ có tỷ lệ sai số tại có chút ban đêm nếu như xuất hiện lộ ra hoàng kim lịch bản thảo lịch cũ người hoặc là nghe được hoàng kim lịch bản thảo lịch cũ người thậm chí tổng trinh triệu còn sống trở về lịch cũ người đều sẽ để người mang tin tức xuất động nhưng không phải mỗi cái ban đêm đều có tìm đường chết như vậy lịch cũ người so hiện nay muộn người mang tin tức cùng thiếu niên người mang tin tức đều có cùng một chỗ nhiệm vụ theo lý thuyết thiếu niên người mang tin tức hẳn là trước tiên xuất hiện tại tần trạch trong nhà mà không phải đợi đến tần trạch đô đem pháp trận vẽ xong mới xuất hiện đây là trọng tội nhưng bây giờ người mang tin tức có thể vứt nổi cho cao tính chi liền nói là trước xử lý cao tính chi dẫn đến tần trạch bên kia chậm trễ đây là hợp lý cao tính chi tựa như là xoán cải sinh tử bộ tôn hầu tử một dạng tại tôn hầu tử xuyên tạc sinh tử bộ trước diêm vương ra sinh tử bộ bên trong một đống sổ nợ rối mù đáng chết không chết không đáng chết chết đây đều là trọng tội nhưng tôn hầu tử xuyên tạc sinh tử bộ sau lần này tốt n h ữ n g chuyện này có thể toàn bộ vũ v ạ tôn hầu tử trên đầu cao tính chi chính là đóng vai lấy tôn hầu tử nhân vật cao tính chi cho là mình có thể tránh thoát người mang tin tức truy sát n à n g cũng hoàn toàn chính xác tránh thoát nhưng người mang tin tức cũng lợi dụng cao tính chi tỷ như giờ phút này thiếu niên người mang tin tức liền có thể vứt nổi cho cao tính chi chính là bởi vì đánh rết cao t ĩ n h chi lãng phí thời gian mới đưa đến tần c h ạ c h chạy tới lịch cũ thế giới người mang tin tức là không có cách nào tiến về lịch cũ thế giới sáu lịch cũ thế giới không biết khu vực giản nhất nhất hành tàu tại một mảnh t r a n g xóa trong không gian cảm thấy rất kỳ quái nơi này giống như là một loại nào đó v i độ phá toái khu vực không nghĩ tới lịch cũ thế giới còn có chỗ như vậy trước đây không lâu giản nhất nhất đánh chết danh hiệu là lộ tây pháp giật cột thành viên cái này lộ tây pháp cũng là không may pháp trận năng lượng ba động vừa lúc bị giản nhất, nhất cảm giác được thế là giản nhất nhất đang chuẩn bị tiến vào lịch cũ thế giới trước liền muốn lấy làm tiếp cuối cùng cùng một chỗ trị an giữ gìn cuối cùng hắn thuận tay g ế t lộ tây pháp một cái anh linh trong điện thần cấp tồn tại đường đi sẽ không vĩnh cựu tồn tại đường đi đều sẽ bị xử lý đây là một loại hai thế giới bản thân cơ chế bảo hộ bất quá t h ấ p bà lại có thể chế tác dạng này chính xác truyền thống pháp trận thật sự là thần kỳ a giản nhất, nhất nhìn ấ t n h lộ tây pháp điện thoại phía trên liền có pháp trận chế tác hình cùng gửi đi người điều này cũng làm cho giản nhất, nhất đối với vị này thất bà có chút bội phục mặc kệ đối phương là dựa vào tội gì ác phương t h ứ c thu được lực lượng nhưng loại này cường đại thật sự là không phục không được anh linh điện đây là đang làm cái gì ta có thể hợp lý giả thiết loại pháp trận này chế tác hình hẳn là phát cho không ít người đi chuyên môn chọn tại tết đoan ngọ hôm nay chắc hẳn cũng không phải trùng hợp thú vị ngược lại muốn xem xem đó là cái địa phương nào giả nhất nhất đầu tiên nghĩ đến chính là công ty lập đoàn người bình thường lập đoàn là uống rượu ăn cơm lữ hành nhưng anh linh điện có thể không có người bình thường bọn chúng lập đoàn nếu như là đi lịch cũ thế giới gây sự tựa hồ cũng hợp tình hợp lý g i ả n nhất nhất sở dĩ cho là đây là một cái phá toái vĩ độ thế giới là bởi vì hắn ở trong quá trình hành tẩu cảnh sát một mực tại biến hoàn cảnh lớn là một mảnh trăng xóa phản phất đặt mình vào tại trong x ư ơ n g mù dày đặc nhưng ngẫu nhiên có thể nhìn thấy trong x ư ơ n g mù toát ra một chút vật kỳ quái lóe lên một cái rồi biến mất giống như là ngắn ngủi đến như là như ảo giác ảo ảnh tỷ như gạch men phong cách hình ảnh lúc đầu ba d phong cách hình đa giác ảnh hình người lại hoặc là đẹp đẽ thủ công vẽ có thành thị bố cảnh cũng có một chút tựa hồ chỉ xuất hiện tại trong ảo tưởng tràng cảnh có đôi khi giảm nhất, nhất có thể nhìn thấy phi thuyền vũ trụ trải qua có đôi khi cũng có thể nhìn thấy sinh vật quỷ dị tại cực kỳ nguyên thủy địa phương kiếm ăn không có bất kỳ cái gì quy luật tựa như là một thế giới phá toái mảnh vỡ không có quy luật chút nào bị xâm nhập phá toái thế giới người nhìn thấy nhưng rất nhanh giản nhất nhất dừng bước ở trước mặt hắn xuất hiện hai lựa chọn một cái màu đỏ giao lộ một cái màu lam giao lộ tại trò chơi bắt đầu trước xin mời làm ra một chút lựa chọn một đạo lạnh lùng máy móc hợp thành giọng nữ nói ra không có mặt khác nhắc nhở lựa chọn thứ nhất chính là làm ra màu làm cùng màu đỏ lựa chọn g i n nhất nhất nhìn xem một phút đồng hồ đến n ư ợ c khó khăn đứng lên bảy lịch cũ thế giới không biết khu vực tần trạch nhìn xem đến ngược cùng màu lam cùng màu đỏ giao lộ khó khăn đứng lên tại trò chơi bắt đầu trước cần làm ra lựa chọn hắn sờ lên cảm đứng tại giao lộ trước trong đầu hiện hiện cao tĩnh chi đã nói nơi này tựa hồ cùng trò chơi cùng giải trí có quan hệ tần trạch suy nghĩ chính mình trên đường đi nhìn thấy đồ vật rất nhiều đều là trong trò chơi c h ẳ n g cảnh hắn đ ỗ n g nhiên ý thức được đây là đang sáng tạo tài khoản là rất nhiều trò chơi bắt đầu trước đều sẽ sáng tạo tài khoản sau đó hỏi thăm ngươi một vài vấn đề quyết định ngươi ban đầu thiên phú mà đọ cùng lam là giới tính tựa như đại đa số giờ gờ trò chơi một dạng trước thiết lập nhân vật sẽ chọn chủng tộc cùng giới tính t â n trạch cảm thấy là giới tính sát xuất lớn nhất giả định suy đoán của ta là đúng như vậy ta đóng vai lý thanh chiếu hẳn là lựa chọn nữ tính mới đối nhưng vấn đề này là không có bất kỳ cái gì nhắc nhở cho nên nhất định sẽ có rất nhiều người mơ mơ hồ hồ lý giải không rõ ràng để ý dựa theo mình thích tới chọn nhan sắc nói cách khác giới tính sai lầm khả năng là hợp lý mặt nạ có tác dụng phụ mặc dù bị ta khai quan qua nhưng là hiện tại không nên sử dụng tần trạch suy tư một hồi quyết định lựa chọn màu lam hay là làm nam nhân đi vạn nhất trò chơi này thông quan sau sẽ giữ lại một bộ phận thuộc tính làm bán thưởng trong đó liền đã bao hàm một chút trọng yếu lựa chọn mang tới biến hóa vậy nhưng quá thảm rồi tần trạch đương nhiên nhớ kỹ hoàng kim lịch bản thảo bên trong đề cập tới có được tính chuyển quy tắc khu vực loại khu vực này cũng chưa chắc liền một cái đúng không thế là tần trạch lựa chọn màu lam bảy giảm nhất nhất nghĩ nghĩ hay là màu lam tốt hơn thế là hắn lựa chọn màu lam hắn không có tỉ mỉ tình báo không có cho là đây là mang tính lựa chọn đừng hắn chẳng qua là cảm thấy tại rất nhiều trong trò chơi màu đỏ đại biểu cho nguy hiểm màu lam đại biểu cho tương đối an toàn giảm nhất nhất không phải một cái liều lĩnh người mặc dù thực lực cực kỳ cường đại nhưng hắn tại không biết hoàn cảnh bên trong hắn hy vọng từ độ khó thấp từ từ hiểu rõ bất quá giảm nhất nhất phần lớn thời gian là học xong cơ sở liền có thể trực tiếp vượt cấp đến nghiên cứu áo nghĩa hắn cuối cùng lựa chọn màu lam bảy tần trạch nên đón lựa chọn thứ hai đi vào màu lam con đường sau hắn không có phát sinh bất cứ chuyện gì cái này khiến tần trạch vững tin chính mình suy đoán nếu như muốn triển khai một trận b ạ o hiểm ngươi hy vọng chính mình lấy loại nào thân phận bắt đầu à tinh thần sa sút nhưng thật cường tráng tên ăn mày ngẫu nhiên một ngày gặp sinh mệnh quý nhân Hắn hỏi ngươi nguyện ý đi theo mẹ nhà hắn. Hắn nhìn thân ngươi nguyện đi ý rất mẹ b í phản phất là m u ố n kiện đại sự kinh thiên động đi đại điện. làm một sự Giấu B. ở nhà thương nhân bên trong long vương người ở r ẻ có một ngày bộ hạ của ngươi tìm được ngươi hy vọng ngươi có thể từ trong ổ cho cứu vớt con gái của ngươi hắn ra một cỗ phiên bản dài cụt v ẹ hy vọng ngươi có thể ngồi lên xe nhưng ngươi biết một khi tiến vào chiếc xe này nhân sinh của ngươi lại lần nữa sẽ nên đón biến hóa c xa xúc hôm nay tết đoan ngọ lao bản nói cho ngươi người trẻ tuổi không nên quá hưng phúc hẳn là cố gắng làm việc đoan ngọ ngày nghỉ không có ngươi không ngừng mắng hồi tưởng đến tháng này anh em tốt kết hôn cưới n g ư ơ i tuổi thơ nữ thần n g ư ơ i đến lôi kéo khuôn mặt tươi cười đi đưa tiền p h ậ n tử lúc này máy vi tính của ngươi trong màn hình đ ố n g nhiên bắn ra một cái t u y ể n hạng ngươi khát vọng chân chính còn sống sao dê ngươi là một cái vật thí nghiệm ngươi tại một cái nghiên cứu siêu cấp người cải tạo trong căn cứ tỉnh lại ngươi vốn không nên tỉnh lại bởi vì dựa theo số liệu tôi nói ngươi không chịu nổi thí nghiệm thống khổ đã chết đi hiện tại ngươi thức tỉnh nhưng ngươi tô tỉnh đưa tới rất nhiều người chú ý ngươi tự hồ có một loại năng lực nào đó mà bây giờ ngươi cần trong căn cứ này sống sót e ngươi là một tên người xuyên việt tiếp trước ngươi bị người phản bội bởi vì lấy được sai lầm tình báo chết tại tận thế bên trong bây giờ ngươi xuyên qua v ề tới tử vong trước mấy ngày hiện tại ngươi cần tìm tới đâm lưng người của ngươi cũng tại tận thế quái vật chiều bên trong sống sót fg h m n tuyển hạng rất nhiều tân trạch thấy c h ó n g trong tuyển hạng này dính đến trò chơi phó bản khuôn mẫu thật đúng là không ít lần này lựa chọn thời gian là hai giờ cùng trước đó mơ hồ tuyển hạng không g i ố n g mới lần này tuyển hạng bao hàm nguyên tố rất rõ ràng tất cả mọi người tiến nhập mảnh khu vực này nhưng hiện tại xem ra khác biệt lựa chọn liền đại biểu cho khác biệt nội dung trò chơi thật đúng là trò chơi cùng giải trí a nhưng nếu cho ra lựa chọn thời gian dài như vậy vậy ta nhưng phải hào hào nghiên cứu một chút tần trạch nhìn xem những tuyển hạng này hắn phát hiện một vấn đề mặc kệ là cái gì tuyển hạng là người bình thường bắt đầu hay là phú hào bắt đầu hay là quái vật bắt đầu cuối cùng đều chỉ hướng một cái không xác định tương lai tương lai bên trong đồ vật tựa hồ có tận thế nguyên tố có rất nhiều quái vật nhìn những tuyển hạng này tiên kỳ bách quái bán đại bắc cũng không tới nhưng kỳ thật có lẽ cuối cùng chỉ hướng chính là cùng một thế giới có lẽ chỉ là khu vực khác nhau thân phận khác nhau tần trạch sờ lên cảm người bình thường tên ăn mày sa súc chiến thần vật thí nghiệm người xuyên việt nếu như nhìn kỹ những tuyển h ạ n g này mặc dù giảng chính là bối cảnh p h ả n phất tiểu thuyết mở đầu nhưng luôn cảm giác giống như là tuyển nghề nghiệp tên ăn mày người bình thường tựa hồ làm sao cũng không sánh nổi chiến thần đi nhưng là đây là lịch cũ thế giới đến dựa theo lịch cũ hóa tư duy để suy nghĩ thế giới hiện thực rất nhiều tầng dưới chốt nghề nghiệp tại lịch cũ nghề nghiệp bên trong liền trở nên vô cùng cường đại tỉ như lỗ khắc công nhân bốc bác như vậy tên ăn mày người bình thường chiến thần vật thí nghiệm chưa hẳn liền có mọi người trong hiện thực loại kia nhận biết chênh lệnh không chừng trong trò chơi tên ăn mày lại so với chiến thần còn không hợp thói thường cho nên những đề này nhưng thật ra là tại lựa chọn tiến vào trò chơi nơi sinh cùng nghề nghiệp muốn đánh thông một cái trò chơi nghề nghiệp là cực kỳ trọng yếu nhất là loại kia hệ thống không công bằng trò chơi chọn được cường thế nghề nghiệp cùng công thoát nước nghề nghiệp cái kia thật là hai loại hoàn toàn khác biệt thể nghiệm nhưng t ầ n trạch không có lập tức làm ra lựa chọn khác biệt bối cảnh quyết định khác biệt nghề nghiệp nhưng nghề nghiệp bản thân ký ức đâu tên ăn mày nhận biết không có khả năng s o chiến thần nhiều xa xúc là lập trình viên đi mặc dù sinh hoạt đơn giản nhưng có lẽ nắm giữ một ít ngoài định mức chi thức thời gian từng giây từng phút trôi qua tần trạch cũng không xác định hẳn là chọn cái nào vật thí nghiệm vật thí nghiệm tựa hồ bị tiêm vào một loại nào đó dược tề đã thức tỉnh siêu năng lực cái này có lẽ dính đến tận thế khởi nguyên tham dò siêu cấp ngoại thần khu vực chủ yếu vẫn là muốn biết rõ ràng một chút khởi nguyên giai đoạn sự tỉnh có lẽ vật thí nghiệm sẽ từ cái này người ta ác thể trong căn cứ thí nghiệm tìm tới manh mối tần trạch nhìn xem vật thí nghiệm tuyển hàng này nhìn thật lâu nhưng cuối cùng hắn không có tuyển cái này chương một trăm bảy mươi bảy trò chơi cùng giải trí chi thần đặc quyền gi nhìn xem nhiều như vậy tuyển hạng trên mặt lộ ra dáng tươi cười thật sự là thú vị anh linh điện một đám tiên i ê n thế mà lại tìm tới một chỗ như vậy những n à y bắt đầu rất có ý tứ nhưng ta hẳn là chọn cái nào đâu cung t â n trạch cẩn thận phân tích khác biệt g i ả n nhất nhất chỉ muốn chọn một chính mình thích nhất cái thứ nhất hắn liền rất ưa thích tên ăn mày nhân sinh tại một đoạn thời khắc nên đón to lớn chuyển hướng nhưng hắn không muốn làm tên ăn mày kia, Càng muốn mày làm kia hơn cái kia giao phó người khác cơ hội người thế là g i ả n nhất, nhất as mất rồi tuyển hạng này tuyển hạng thứ hai giảm nhất của as hắn là một cái hội ẩn tàng phong man người nhưng luôn cảm thấy một người không nên ẩn tàng quá không hợp t h o i t h ư ờ n g hắn càng hy vọng sinh hoạt là thành thạo điêu luyện mọi người biết năng lực của hắn nhưng nhìn không thấy cực hạn của hắn long vương khi người ở d ể loại người này thiết tại giản nhất nhất xem ra là một loại cực kỳ vụng về biểu hiện không phù hợp một người bình thường trí lực thế là giản nhất nhất à cuối cùng giản nhất nhất lựa chọn dê lấy một con quái vật thân phận tại một cái khẩn trương kích thích hoàn cảnh bên trong bắt đầu giản nhất nhất làm ra lựa chọn nên đón một đạo tiếp đề mục người hy vọng chính mình sạch sẽ đến vẫn là hy vọng chính mình mang theo một đời trước giang buộc cái vấn đề này suy nghĩ thời gian là năm phút đồng hồ giản nhất nhất như mày sạch sẽ đến đây là làm sao một cái ý tứ mang theo một đời trước giàn buộc là chỉ ký ức ca giản nhất nhất rất nhanh có quyết đoán hắn suy đoán đây hết t h ể cùng ký ức có quan hệ mà coi trọng giàn buộc giản nhất nhất là không thể nào vứt bỏ ký ức nhưng khi giản nhất nhất chuẩn bị lựa chọn mang theo một đời trước giàn buộc tiến vào kế tiếp vấn đề thời điểm lại đạt được nhắc nhở nhắc nhở này hắn cũng không lạ l ắ m thường xuyên sử dụng điện thoại di động hắn cũng sẽ nhìn thấy tương tự nhắc nhở nếu như lựa chọn tuyển hàng này đem ngầm thừa nhận đồng ý chúng ta thu thập ngài số liệu nếu như lựa chọn sạch sẽ bắt đầu ngài đem ngoài định mức đạt được một hạng ngẫu nhiên tiên phú nhắc nhở này để giản nhất nhất có một loại dự cảm không tốt hắn dừng bước do dự bảy giản nhất nhất đang do dự tần trạch không do dự tần trạch tại đề mục thứ hai bên trên cuối cùng lựa chọn người xuyên việt ta cũng không biết xa xúc tên ăn mày chính thần chờ chút thân phận ở giữa khác biệt nhưng ta biết chính là người xuyên việt là có ký ức ký ức chính là tình báo người xuyên việt ỷ trượng lớn nhất chính là rất nhiều chuyện hắn ôn lại một lần đề thi thứ ba cùng giản nhất, nhất đề mục một dạng tần trạch cũng không có do dự sạch sẽ bắt đầu làm sao có thể sạch sẽ bắt đầu không nói đến thứ này phải t r ă n g cùng ký ức có quan hệ sạch sẽ bắt đầu có phải hay không liền mang ý nghĩa ta trước đó đạo cụ cũng bị mất nói đùa vì chuẩn bị lần này đoan ngõ cướp hắn nhưng là làm thật lâu chuẩn bị bây giờ tần trạch nhất thân đạo cụ cũng là vì bộc phát thực lực nếu như sạch sẽ bắt đầu vậy hắn cố gắng trước đó liền n ổ p phí tần trạch quả quyết lựa chọn mang theo một đời trước ràng buộc bắt đầu đương nhiên tần trạch cũng gặp phải một dạng nhắc nhở nếu như lựa chọn t u y ể n h ạ n g này đem ngầm thừa nhận đồng ý chúng ta thu thập ngài số liệu nếu như lựa chọn sạch sẽ bắt đầu ngài đem ngoài định mức đạt được một hạng ngẫu nhiên thi vấn đề này thật sự là do người thật khôi hài như vậy cũng tốt so ngươi không đồng ý các đại ứng dụng siêu tập ngươi số liệu bọn hắn liền thật không siêu tập sao t â n trạch không có chút nào gánh vác đi vào bắt đầu xuống một đề nhắc nhở này ý nghĩa kỳ thật chính là để cho người ta sinh ra sợ hãi để càng nhiều người cảm thấy mình tư ẩn là cái vật hy hãn thế là sợ s ẽ t tuyển chọn cái thứ nhất nếu như ngươi thật lựa chọn cái thứ nhất sạch sẽ bắt đầu vậy ngươi liền đợi đến bị người ăn sạch sẽ đi vô luận ngươi làm sao tuyển kỳ thật hệ thống đều sẽ siêu tập ngươi số liệu khác nhau ở chỗ một cái là ngươi cho rằng nó không có siêu tập một cái là nó nói cho ngươi nó muốn siêu tập tân trạch bắt đầu đạo thứ tư lựa chọn nếu như ngươi đối mặt khốn cảnh ngươi hy vọng chính mình có được a cường đại đủ để bình định địch nhân sức chiến đấu b một cái từ trên trời giáng xuống bằng hữu có thể giúp ngươi giải quyết vấn đề gì c hết thể sợ hai bắt nguồn từ tài lực không đủ có tiền có thể ma xui quỷ khiến một trăm triệu có đủ hay không không đủ lại đến mười cái d trên trên dưới dưới trái phải trái phải bảy bạ e đánh không lại liền ra nhập a người nước pháp quỷ xuống tốc độ cũng không bằng ta chỉ cần ta quỳ đến đầy đủ nhanh nghĩa phụ liền đánh không đến ta f t a m thập lục kế tàu vi thượng mãi mãi cũng có thể thoát đi chiến trường ta là sẽ không thất bại d huyết thống kỳ thật ta có cái rất lợi hại la ba là địch nhân bên kia thủ lĩnh toàn bộ cố sự chính là vừa ra gia đình màu cho kịch h quá khó khăn nhưng nếu như ta từ đầu đến cuối có thể làm ra tôi ưu giải lời nói ta lại thế nào có thể sẽ ở vào loại khốn cảnh này bên trong i、e, vật khí lịch thiên vật khí tất cả ý đồ rét chết ta người đều sẽ lọt vào vận dùi xâm nhập ta chính là khí vận tri tử d điểm kinh nghiệm đại lượng điểm kinh nghiệm lên tới mát cấp lại ra ngoài ta là sẽ không lâm vào khấn g cảnh tân t r ạ c h lạc những tuyển hạng này cũng đều thật có ý t ứ đề mục thứ nhất giả định là tuyển giới tính cái thứ hai đề mục là tuyển nghề nghiệp cái thứ ba đề mục tuyển bắt đầu trang bị cái thứ tư đề mục hiện tại xem ra là tuyển bàn tay vàng hắn đến thừa nhận bàn tay vàng bao dung phạm vi vẫn rất rộng lấy lực phá địch lấy huyết t h ố n g phá địch rời đi chiến trường năng lực gia nhập địch nhân lẩn nhẫn cùng khéo đưa đ ẩ y cường đại vật lý đáng tin cậy đồng đội kinh khủng tài lực r ộ lượng thăng cấp kinh nghiệm thậm chí gian lận dấu hiệu tân trạch nhớ kỹ trên trên dưới dưới trái phải trái phải bảy bạ là hồn đấu la ba mươi cái mạng gian lận mã nói cách khác bất tử chi thân loại này bàn tay vàng cũng có thể dùng có thể nói có thể nghĩ tới bàn tay vàng đều có liền nhìn chính mình làm sao tuyển cái này chỉ sợ là mấu chốt nhất một lựa chọn nghề nghiệp rất trọng yếu nhưng bàn tay vàng một dạng trọng yếu liền giống với chính mình là cộng tác viên nhưng nếu như không có lao bà an bài c ố khí v ậ t kia không có tổ trưởng la m ố c những ngày đùi trên đường đi không có khả năng thuận lợi như vậy ta là người chơi điểm này không thể nghi ngờ nơi này là trò chơi cùng giải trí làm chủ đề lĩnh vực giả định cái này siêu cấp ngoại thần liền gọi trò chơi chi thần tốt những n à y bàn tay vàng s á t thực rất mạnh nhưng người chơi mạnh nhất là tính không ở nơi này đầu a chờ chút tần trạch giống như bắt được điểm mù hoàn toàn chính xác nơi này đầu rất nhiều bàn tay vàng tại tần trạch xem ra đều có thể p h á cục nhưng hiệu quả thực tế như thế nào không có khả năng nhìn văn tự miêu tả l i ê n giống với tuyển hạng thứ nhất bình định hết thể lực lượng thật có thể bình định hết thể sao nếu quả như thật là như vậy tuyển hạng liền không nên tồn tại nhất định trả sẽ xuất hiện so người chơi càng mạnh nhân vật nếu không trò chơi liền không còn là trò chơi mà gọi là hoàn h ồ n man máy mô phỏng tần trạch cho là người chơi trọng yếu nhất năng lực kỳ thật không tại những này b á n tay vàng bên trong nhưng có một cái tuyển hạng hắn thấy là cùng hắn suy nghĩ năng lực kia có chỗ liên quan sáu giản nhất nhất cuối cùng vẫn lựa chọn giữ lại kiếp trước giản buộc tại giản nhất nhất xem ra đi qua giản buộc trên bản chất là chính mình neo là không gì sánh được trọng yếu đồ vật giản nhất nhất kiên định lựa chọn bất quá sau đó lại bắt đầu gặp khó khăn hắn cùng tần trạch một dạng tại đạo thứ tư lựa chọn bên trên rồi dám nhưng bởi vì không có lựa chọn người xuyên việt cái này dẫn đến g i ả n nhất nhất chỉ có chín cái tuyển hạng cuối cùng g i ả n nhất nhất cho là lấy năng lực của mình có lẽ chỉ cần v ậ n khí tốt liền có thể phá địch g i ả n nhất nhất lựa chọn vật khí đang làm ra sự lựa chọn này sau g i ả n nhất nhất thấy được thuộc về mình bàn tay vàng may mắn mười bảng nhân vật bên trong có rất nhiều thuộc tính đại đa số người điểm may mắn là một nhưng g i ả n nhất nhất may mắn thuộc tính là mười mặc dù không biết thuộc tính này có làm được cái gì nhưng g i ả n nhất nhất cảm thấy rất thú vị hắn bắt đầu chờ mong mạo hiểm bắt đầu bất quá kế tiếp còn có mấy đạo đề mục cái này mấy đạo đề mục liền không có trọng yếu như vậy t ỷ như khi một một nữ nhân rất đẹp xuất hiện ngươi sẽ hy vọng nàng là chờ đợi bị ngươi cứu vớt người xa lạ hay là cùng ngươi quan hệ không ít chiến hữu hoặc là cùng ngươi có hôn ước người yêu t ỷ như ngươi hy vọng tài ăn nói của mình tốt một chút nhưng nhân duyên kém một chút vẫn là hy vọng người của mình duyên tốt một chút nhưng khẩu tài kém một chút những đề mục này so với trước mặt đề mục để g i ả n nhất nhất không có như vậy xoan s u ý t rất nhanh g i ả n nhất nhất đắp xong toàn bộ đề mục cuối cùng xuất hiện tại giảm nhất nhất trước mặt một cánh cửa đẩy ra cánh cửa này giảm nhất nhất liền sẽ bắt đầu khu vực thám hiểm giảm nhất nhất không do dự đẩy ra cánh cửa này theo toàn bộ thân thể xuyên qua giả lập cửa làm trong phòng thí nghiệm vốn nên thất bại vật thí nghiệm mở hai mắt ra giảm nhất nhất ngồi dậy trò chơi chính là bắt đầu bày tân trạch thứ tư đề cuối cùng lựa chọn hát quá khó khăn nhưng nếu như ta từ đầu đến cuối có thể làm ra tối ưu giải lời nói ta lại thế nào có thể sẽ ở vào loại khốn cảnh này bên trong tuyển h ạ n g này chợt nhìn tựa hồ không có nhắc nhở bàn tay vàng đến cùng là cái gì có thể là cùng trí nhớ có quan hệ có thể mỗi lần đều làm ra chuẩn sắc nhất tối ưu giải năng lực này so với mặt khác tuyển hạng tờ nói lộ ra thường thường không có gì lạ nhưng tần trạch đang suy nghĩ rõ ràng sau liền tuyển thuộc tính này tần trạch kỳ thật muốn tuyển may mắn hắn cho là âu hoàng cùng không phải tù chơi vĩnh viễn không phải là cùng một trò chơi chỉ cần vận khí tốt cái gì t à i phú trên trời rơi xuống đồng đội cường đại năng lực đều có thể thu hoạch được nhưng cuối cùng tần trạch không có lựa chọn vận khí bởi vì hắn không cảm thấy chính mình là thiếu vận khí người tần trạch thuộc tính điểm may mắn người g i ả n nhất nhất đại khái nghĩ không ra chính mình bàn tay vàng chỉ là tần trạch thường ngày trạng thái tại lăng nạo chiếc khí vận ra chỉ bên dưới bởi vì tần trạch lựa chọn mang theo kiếp t r ư ớ c giang n g ư ợ c cho nên tần trạch vận khí là có hiệu lực hắn giao diện thuộc tính bên trong may mắn là điểm tối đa đơn giản tới nói tần trạch là một cái có được gian lận thuộc tính người mà tuyển hạng hát tại giản nhất nhất lựa chọn liệt biểu bên trong là không tồn tại hát tuyển hạng là một cái chuyên thuộc về người xuyên việt tuyển hạng đương nhiên phát động ẩn tàng tuyển hạng là rất khó đầu tiên được ngươi từ mười cái nghề nghiệp bên trong lựa chọn đến người xuyên việt thứ yếu đến lại từ người xuyên việt mười cái tuyển hạng bên trong chọn được ta từ đầu đến cuối có thể làm ra tôi ưu giải tuyển hạng quá trình này đã sàng chọn không ít người mà cho dù chọn được tuyển h à n g này cũng còn sẽ có lựa chọn khác tới chi phối kết quả sau cùng tần trạch thứ năm đề là hỏi thăm tần trạch đối với chính xác hai chữ lý giải đây là một đạo vấn đ á p đề mà không phải lựa chọn tần trạch trả lời là chính xác mà có thể chỉ dẫn người chơi đánh ra hoàn mỹ kết cục lựa chọn câu trả lời này để tần trạch thứ sáu đề xuất hiện một chút biến số đạo thứ sáu đề đồng dạng không phải lựa chọn mà là một đạo vận may đề cũng chính là so đấu vận khí đề mục những đề mục này đều cùng giản nhất nhất gặp phải khác biệt đơn giản tới nói tần trạch đạo thứ sáu đề ném xúc xác hai mươi từ mặt xúc xác xúc s ắ c này tân trạch không xa lạ gì bởi vì cùng quan duy chi đầu rất tương tự nhưng không có quan duy chi đầu bên trên phong lớn đường vân tân trạch cảm thấy rất thú vị điểm số nhỏ hơn sáu điểm sẽ đạt được năng lực lý trí đầu não điểm số nhỏ hơn m ộ ư ơ i hai h nhưng lớn hơn sáu điểm sẽ đạt được năng lực lấp lóe nhắc nhở điểm số nhỏ hơn m ộ ư ơ i tám điểm nhưng lớn hơn m ộ ư ơ i hai h sẽ đạt được năng lực tiên h i ể n mưa đạn điểm số lớn hơn m ộ ư ơ i tám điểm nhưng nhỏ hơn hai mươi b ố điểm sẽ đạt được năng lực tâm linh quan sát điểm số tương đương hai mươi b ố điểm sẽ đạt được năng lực trò chơi cùng giải trí chi thần đặc quyền tân trạch chừng t ó mắt hắn dự cảm được cái này một x ú t sắc tầm quan trọng trước mắt xem ra điểm số càng cao ban thưởng càng tốt cho dù điểm số rất thấp là thấp nhất sáu điểm cũng có thể đạt được không sai ban thưởng lý trí đầu não vô luận như thế nào ở trong đêm lý trí đều là trọng yếu lấp láy nhắc nhở mặc t h r ữ ý tứ nhìn lại tựa hồ cùng cung bình năng lực rất tương tự đây cũng là phi thường bột năng lực một khi có được năng lực như vậy rất nhiều câu đố ta liền có thể s o người khác thu hoạch càng nhiều tin tức tiên hiền mưa đạn ý là ta có thể giống nhìn phát xong trực tiếp một dạng nhìn thấy đã từng tham dự trò chơi người lưu lại mưa đạn cái này rất tốt cứ như vậy ta liền có thể thiếu dấm rất nhiều hố tâm linh quan sát chẳng lẽ lại có thể giải được trong trò chơi nở tở cờ ý nghĩ tần trạch phát hiện người xuyên việt bàn tay vàng quả nhiên là cùng suy nghĩ có quan hệ hoặc là nói cùng tình báo tin tức có quan hệ cái này rất phù hợp hắn chờ mong hắn ném ra xúc sắc cái kia hai mươi b ố mặt xúc sắc không ngừng chuyển động như là con quay mười mấy giây sau tần trạch nhìn thấy hai mươi b ố mặt xúc sắc cuối cùng con số là hai mươi b ố may mắn đầy âu người an giang phát động cái kia tần trạch cũng không biết cụ thể thuộc tính bàn tay vàng trò chơi cùng giải trí tri thần đặc quyền t anh c linh điện mặc dù nhiều người nhưng lần này tham dự vào đoan ngọ tế danh hiệu tăng lên người cũng không có hơn mấy ngàn người lại đại đa số h lực người đều đâu góp hỗn loạn tại những tuyển hạng này trước mặt khó mà bảo trì lâu dài thành tình suy nghĩ là lấy muốn đi đến tần trạch một bước này phi thường khó khăn chúc mừng ngươi hoàn thành tất cả vấn đ áp sau đó xin mời hưởng thụ trò chơi của ngươi thể nghiệm một cánh cửa xuất hiện ở tần trạch trước mặt tần trạch k h ẽ nhữ mày có thể xác định là tâm linh quan sát rất mạnh tâm linh quan sát tại tần trạch xem ra có thể nói là thông quan lợi khí nắm giữ người khác đâm chiêu suy nghĩ làm rất nhiều chuyện đô sự gấp dưới cho nên tần trạch không khỏi đáng suy nghĩ so tâm linh quan sát còn khó hơn lấy ném ra trò chơi cùng giải trí chi thần đặc quyền đến cùng là một loại như thế nào đặc quyền nhưng bây giờ hắn cũng chỉ có thể trước hết ra tặc nghiệm Tần、trạch â n t đẩy ra cái k i a đạo giả lập cửa toàn bộ thân thể không nhập môn bên trong sau đó làm người xuyên việt hắn mở hai mắt ra tận thế bắt đầu c h ư n một trăm bảy mươi tám duyên tuyệt không thể tả giản nhất nhất mở hai mắt ra thời điểm lần đầu tiên trước kiểm tra chính mình hình xăm cả người hắn triệt để chấm tính lại bởi vì chính mình thân thể hay là thuộc về mình Cho chơi đã bắt đầu sao cũng may ta hình xăm còn tại hình xăm c ũ n g đặt ở trong túi chữ vật bức tranh đều còn tại chỉ bất quá đổi một loại hình thức tồn tại giản nhất nhất trong tầm mắt xuất hiện một chút thú vị đồ vật tại tam tháp thời điểm hắn lấy ít xong cách vẽ xuất hiện nhưng lúc kia hắn trong tầm mắt cũng không có rất nhiều u ô i loại hình đồ vật hiện tại g i ả n nhất nhất trong tầm mắt hiện lên u ô i hắn có đạo cố cột đạo cụ cột cho thấy hắn bức tranh số lượng đồng thời bức tranh còn chia làm e đến s đẳng cấp g i ả n nhất nhất có một bộ s cấp bức tranh mặt khác bức tranh phần lớn đều là c cấp cho điểm số ít v à i phó là b cấp hoặc là a cấp cho điểm lại nhan sắc cũng có biến hóa e cấp là màu xám d cấp là màu trắng c cấp là màu xanh biếp b cấp là màu lam a cấp là màu đỏ s cấp thì làm à u cam mặt khác giảm nhất nhất cũng có thêm kỹ năng hình xăm triệu hoán tính làm g i ả n nhất nhất kỹ năng kỹ năng cũng chia là rất nhiều đẳng cấp g i ả n nhất nhất không nghĩ tới trên người mình những ngày đạo hạnh lại có thể như vậy trực quan lại tinh chuẩn bị phân loại thậm tiêu S cấp bức tranh đích thật là hắn lớn nhất á chủ bài ab no xây mệ cuối cùng cả đời không tiếp rơi vào lịch cũ hình thái vẽ ra bức tranh kỳ thật cũng liền a cấp tiêu chuẩn về phần S cấp hóa tác thiên phú không đủ vô luận như thế nào cố gắng cũng không có khả năng chạm đến ý nào đó tới nói giảm nhất nhất xem như thần cấp bắt đầu hắn giờ phút này ngược lại là không tính là mát cấp cường giả tại tân thủ thôn nhưng ít ra lúc này g i ả n nhất nhất cường độ tại cái này siêu cấp ngoại thần trong trò chơi xem như đã trên trung đẳng tồn tại g i ả n nhất nhất cảm khái đó cũng không phải xuyên qua đến cái nào đó chân thực triển khai c h ẳ n g cảnh đích đích s á c s á c đây chính là một sân chơi cảnh đáng tiếc tiểu trạch không ở nơi này h ắ n tự hồ là một cái giỏi về chơi game người giờ này khác này cùng giản nhất nhất giống nhau tình cảnh người có hơn bốn mươi tên bọn hắn đều tại bắt đầu hoàn cảnh bên trong làm ra cùng giản nhất nhất lựa chọn tương đương tại một cái nghiên cứu siêu cấp người cải tạo trong căn cứ tỉnh lại hắn vốn không nên tỉnh lại bởi vì trước đây không chịu nổi thí nghiệm thống khổ đã chết đi hiện tại hắn thất t ỉ n h nhưng hắn tô t ỉ n h đưa tới rất nhiều người chú ý bôi cần trong căn cứ này sống sót đây là giản nhất nhất nhớ kỹ tình báo nhìn xem chung quanh một đống chết mất thi thể giản nhất nhất bắt đầu chăm chú tự hỏi nói cách khác gian phòng này là có giám sát ta vốn nên chết đi nhưng ta sống xuống tới như vậy nhất định sẽ có rất nhiều người ý đồ nghiên cứu ta mà ta cường hóa thuộc tính là may mắn giản nhất nhất trong đầu hiện lên rất nhiều khả năng trên mặt hắn lộ ra mở mịt thân sắc ánh mắt trống r ỗ n g nhìn trở nên có mấy phần nước trệ may mắn thuộc tính này trong chiến đấu thể hiện rất khó nói cụ thể hiệu quả như thế nào may mắn ảnh hưởng đồ vật ngược lại càng giống là g i ế t chết địch nhân sau địch nhân có thể hay không rơi xuống bà bối cùng một ít sự kiện phát động s á t suất bây giờ không phải là thời điểm chiến đấu mặc dù ta có được bức tranh có được hình xăm nhưng ta cũng không rõ ràng anh linh điện lựa chọn khu vực này địch nhân cường đội như thế nào may mắn tựa hồ cũng không giống là dùng để chiến đấu thuộc tính như vậy ta có lẽ hẳn là tránh cho chiến đấu giản nhất nhất như kỹ nhiệm vụ của mình là phải sống sót hắn để cho mình thoạt nhìn như là mới từ một loại nào đó trong n g ậ cảnh tỉnh lại mờ mịt luôn cuống loại này n ố c trệ cảm giác phản phất tại cho thấy chính mình vẫn là một cái không có thần trí vật thí nghiệm mà cách đó không xa g i ả n nhất nhất không thấy được địa phương bên trong các bê ra nhắm ngay g i ả n nhất nhất c ấ p báo c ấ p báo phế liệu xử lý khu vật thí nghiệm một trăm bốn mươi tư hảo sống lại c h ả thi nơi nào đó trong thí nghiệm một thân màu trắng thí nghiệm phục quan c h ắ c viên kinh hô giám sát trong hình ảnh nội dung quan c h ắ c viên thí nghiệm phục tại chỗ ngực có một chữ phụ c vội cái gì đây không phải chuyện tốt sao ý vị này chúng ta thí nghiệm có tiến triển mới sao không biết thân phận người quản lý trên mặt đồng dạng chấm kinh người quản lý cũng mặc thí nghiệm phục nhưng ngực tự phụ là b nhìn kinh ngạc của của hắn trong mang theo vui sướng lập tức an bài nhân thủ tiến vào phế liệu xử lý khu đem vật thí nghiệm một trăm bốn mươi b ố h ả o đi vào m ộ ư ơ i ba h ả o phòng thí nghiệm gây tê hắn ta cần huyết dịch của hắn hàng mẫu người quản lý hai mắt có ánh sáng giản nhất nhất không biết trong phòng quan sát người đang nói cái gì nhưng hắn biết mình bị giám thị lấy cho dù không dựa vào lựa chọn xuất thân lúc cơ sở tình báo giản nhất nhất cũng có thể biết bởi vì ở sau lưng hắn văn ba mắt thần khỉ con khỉ con mắt thứ ba cùng giản nhất thị giác c u n g đây là giản nhất, nhất trước đây không lâu văn đi lên xem như một loại đột phá mới cùng nếm thử hắn thành công cho nên có thể đủ nhìn thấy phía sau cảnh tượng tại ba mắt thần khỉ bắt đầu phản hồi phía sau sự vật thời điểm giản nhất nhất kỹ năng bị động đã biểu hiện tại vận hành giản nhất nhất suy đoán trên l o d i tới nói ta rất nhanh gặp được đ ị n h nhân nếu như ta phản kháng nói ta đối với cái này cả một cái căn cứ thần bí tới nói chính là muốn bị gạt bỏ tồn tại bởi vì vật thí nghiệm cố nhiên rất chân quý nhưng nếu như tồn tại nguy hại hạ trang nhất định thật không tốt trên người của ta cũng không có mang qua bất luận cái gì trói buộc đồ vật vết tích nhưng trên cánh tay có tiêm vào lỗ kim chắc hẳn ta như vậy vật thí nghiệm đều là thông qua tiêm vào một loại nào đó d ư ợ vật đến không chế loại dược vật này đưa đến khẳng định là tê liệt cùng chấn tính tác dụng ta chỉ cần bảo trì một loại mở mịt cùng ngốc trệ có lẽ liền có thể để giám sát người của ta vung lòng cảnh giác đương nhiên ta nếu là vật thí nghiệm lại là một cái vốn nên chết mất vật thí nghiệm phế phẩm như vậy ta bỗng nhiên sống lại khẳng định sẽ gây nên chú ý người thí nghiệm khẳng định hy vọng nghiên cứu ta một đường d ế t đi qua chưa hẳn có thể nhìn thấy người thí nghiệm không phản kháng lời nói chỉ cần ta bảo trì người vật vô hại dáng vẻ có lẽ liền có thể nhìn thấy có nhất định quyền hạn người đến lúc đó ta có thể xem tình huống đến quyết định đến tiếp sau thăm dò kế hoạch g i ả nhất nhất đã có an bài hắn quyết định trước giả bộ làm bé thỏ trắng bất quá đây cũng chính là giản nhất nhất dạng này tuyển tại cái khác tràng cảnh bên trong rất nhiều cùng giản nhất nhất đồng dạng bắt đầu hát lịch người đã bắt đầu đại sát tứ phương đã có người hướng phía phế liệu phòng xử lý cửa v à chạm đi qua tại bàn tay vàng khâu bên trong lựa chọn a cường đại đủ để bình định địch nhân sức chiến đấu anh linh điện các thành viên đã bắt đầu chiến đấu thậm chí có một bộ phận người đẳng cấp được tăng lên anh linh điện thành viên danh hiệu trình rào kim người cầm lưỡi búa to đã đột phá phế liệu phòng xử lý bởi vì làm an lực kích phá cửa dẫn đến trên hành lang đèn báo động văng lên nguyên bản lạnh màu lam đường đi bên trên trong nháy mắt biến thành màu đỏ sợm trình dạo kim chỉ nghe được vô số tiếng bước chân từ phương xa truyền đến làm hắc l ị c người tại khuất toán ảnh ở dưới nội tâm nói mớ càng khủng bố hơn để trình dạo kim thân thể đã xuất hiện bộ phận lịch quốc hóa trình dạo kim làn r a b ả y biện ra h á c rượu thạch bình thường q u a n trạch điều này cũng làm cho chiến lược của hắn tiến một bước tăng cường bất quá trình dạo kim rất chết nhanh bởi vì đến đây thủ vệ mặc dù bị hắn tiêu diệt không ít có thể tòa căn cứ này bên trong còn có đủ để trong nháy mắt gạt bỏ phòng ngự của hắn cơ chế tại một mảnh địa phương trong trại trình dạo kim thân thể bị vô số đạo kích quan bắn thủng cả người bị đánh thành c á i sàng 129 h a à o vật thí nghiệm đã xác nhận tử vong đáng tiếc à chết mất vật thí nghiệm huyết dịch hàng mẫu bên trong t r ị thần huyết trùng hoạt tính tất nhiên sẽ giảm xuống n h ặ t sắp đi chúng ta vật tận kỳ dụng không phải sao phế liệu phòng xử lý những vật kia coi như cầm lấy đi đút cho bị t r ị thần huyết dịch ô nhiễm chó cũng là không sai phế liệu phòng xử lý bên trong chuyển đến loại đối thoại này âm thanh cùng danh hiệu là trình dạo kim người có tương tự kết quả không ít người nhưng hiển nhiên lực lượng chỉ là để bọn hắn có được cao hơn tân thủ hàn bắt đầu thủ mạo xưng sáu nguyên vũ khí đương nhiên có thể cho ngươi giết tiểu q u á i lưu l ó t điểm nhưng nếu muốn coi là cái này có thể giết xuyên toàn bộ trò chơi vậy chỉ có thể nói ngây thơ t r i n h giảo kim thậm chí vô số ưa thích bạo lực phá cục anh linh điện đ á m tuyệt thủ bỏ ra đại giới tại trình giảo kim trước khi chết trình giảo kim trước mắt hiện lên dạng này một đầu tin tức tin tức rút ra hoàn tất ngài có phải không đồng ý chúng ta đem ngài số liệu sẽ được đưa lên đến những chiến trường khác tại đồng ý cùng không đồng ý ở giữa trình giảo kim là muốn lựa chọn không đồng ý nhưng h ắ n ngay cả trái tim đều bị đánh xuyên bởi vì trình dạo kim là người chết người chết không cách nào làm ra đáp lại thế là bị mặc định của hệ thống là đồng ý cái kia đã từng chết đi tên là thần gia hỏa tại khuất toán một ngày này thời hạn mở ra chính mình trò chơi nó là một cái so lịch cũng còn sớm hơn xuất hiện tồn tại nó đã từng trò chơi cũng bị người đã thông qua nhưng bây giờ cái kia có thể thông quan nó sáng tác sân chơi cảnh người đã chết bốn g i ả n nhất nhất chú ý tới một sự kiện tại chính mình tầm mắt u i bên trong dưới góc phải có một cái tiểu địa đồ tiểu địa đồ bên trong đều là mê vụ nhưng trước mắt cái này bị chính mình thăm dò qua phế liệu phòng xử lý bên trong mê vụ bị khu t r ụ mình có thể thông qua tiểu địa đồ nhìn thấy phiên bản thu nhỏ phế liệu phòng xử lý toàn cảnh mà tại mê vụ khu đại khái cách mình một cây số vị trí có một cái màu tím dấu chấm than đồng thời tại ngoài ba cây số vị trí có cái màu vàng dấu chấm than tại cái khác mê vụ khu còn có một số màu l a m dấu chấm than giảm nhất nhất vẫn như c ũ duy trì thần sắc mờ mịt lúc này thủ vệ đã tiến đến bọn thủ vệ toàn bộ mang theo súng gây mê nhưng cũng không có hướng phía giảm nhất nhất x á kích chỉ là nhắm chuẩn giảm nhất nhất giảm nhất, nhất trong đầu tự hỏi màu tím dấu chấm than ý vị như thế nào màu vàng dấu chấm than ý vị như thế nào cùng màu l a m dấu chấm than lại ý vị như thế nào h ắ n một bên suy nghĩ một bên không gì sánh được thuận theo cùng phối hợp thủ vệ yêu cầu tiến sĩ mục tiêu tựa hồ ở vào vô thần trí trạng thái đối với tiếp thu được chỉ lệnh đều vô cùng thuận theo thủ vệ thông qua bộ đàm cùng quan c h ắ c thất bên trong quyền hạn là b cấp người quản lý nói ra giản nhất nhất chú ý tới những thủ vệ này võ trang đầy đủ nhìn trên người trang bị so với chính mình trong thế giới hiện thực gặp phải chống khủng bố các tinh anh còn mạnh hơn không ít tại thủ vệ chỗ ngực thì đều khắc họa lấy e chữ cái kết hợp trước đó thanh kỹ năng đạo cụ cột bên trong tin tức giản nhất nhất vững tin đây là cái này to lớn trong căn cứ thí nghiệm nhân viên tầng dưới chót quyền hạn đẳng cấp e hắn không đáng cùng những này đẳng cấp thấp nhân viên tầng dưới chót phân cao thấp không có thần trí nói gì nghe lấy như vậy tốt quá như vậy tốt quá a nếu như có thể bồi dưỡng ra không có bản thân ý thức hoàn mỹ khôi lỗi như vậy t r ị t h ầ n huyết trùng khôi lỗi liền đánh hạ một bước khó khăn nhất lập tức đem vật thí nghiệm đưa đến m ộ ư ơ i ba hào phòng thí nghiệm lập tức lần này ngũ giác biến thái cường đại giản nhất nhất từ trong bộ đàm nghe được thanh âm hắn đến cảm khái vì kịch bản tiến lên n ợ tờ cờ trí lực quả nhiên không cao đều không nghi ngờ chính mình một chút sao nhưng cái này cũng hợp lý có lẽ là điểm may mắn nguyên nhân giản nhất nhất tùy ý bọn thủ vệ mang theo chính mình tiến về m ư ơ i ba hào phòng thí nghiệm vậy thì thật là tốt là một cái màu lam dấu chấm than vị trí g i ả n nhất nhất phát hiện không chỉ có như vậy tiến về m ộ ư ơ i ba hảo phòng thí nghiệm trong quá trình sẽ còn trải qua màu tím dấu chấm than vị trí hắn bị mấy cái võ trang đầy đủ s ú n g ống đầy đủ thủ vệ vây quanh từ từ hướng phía mục đích tới gần khoảng cách màu tím dấu chấm than còn lại một trăm l i n khoảng cách màu tím dấu chấm than còn lại năm mươi m khoảng cách màu tím dấu chấm than hai mươi m bốn g i ả n nhất nhất chú ý tới màu tím dấu chấm than chỗ khu vực chính là một đoạn thông đạo không có bất kỳ cái gì đ ặ thù cung mình phía trước kinh lịch khu vực so sánh cũng không đáng giá để ý địa phương nhưng khi tiểu địa đồ bên trên tượng trưng cho chính hắn hình tam giác ký hiệu tiêu chí cùng màu tím dấu chấm than trùng điệp trong n g y mắt thời gian ngừng lại giảm nhất nhất chú ý tới chính mình t r u n g quanh nổi lên màu tím sậm sương mù thời gian triệt để đình chỉ chúc mừng ngươi đi tới cái thứ nhất người chơi giao lưu địa điểm ở chỗ này ngươi sẽ có mười phút đồng hồ thời gian cùng với những cái khác người chơi giao lưu tình báo đương l g đạt được tự thân nguyên bản vật phẩm bên ngoài đạo cũ lúc ngươi cũng có thể ở nơi này cùng người chơi thực hiện viễn trình giao dịch trong trò chơi đem tồn tại nhiều cái người chơi giao dịch địa điểm bọn chúng sẽ ngẫu nhiên xuất hiện nhưng mỗi lần sẽ chỉ có mười phút đồng hồ thời gian người chơi. khá lắm cái này thì ra hay là hơn một cái người trò chơi cũng đối giản nhất nhất rất nhanh nghĩ đến anh linh điện có lẽ là quy mô lớn xuất động trước mặt lựa chọn bên trong có rất nhiều trang cảnh tự mình lựa chọn vật thí nghiệm nhưng cũng có rất nhiều người lựa chọn người xuyên việt tên ăn mày người ở rễ xa xúc cái gì giản nhất nhất nhớ kỹ còn có một cái trang cảnh là trực tiếp xuất hiện tại trong t i ợ u bị nơi đó thôn dân đưa đến trong t i ợ u cho mị ma làm đồ ăn nếu như lựa chọn tuyển hàng này thân thể một ít bộ vị sẽ dị thường tráng kiện sẽ để cho mị ma bọn họ thích vô cùng lịch cũ thế giới có mị ma cũng là không phải chuyện kỳ quái gì thống chi đây là trò chơi nói cách khác nhìn n h i ề u như vậy b i ể n hạn g nhưng trên thực tế chỉ là cung cấp khác biệt ban đầu c h ẳ n g cảnh mọi người nhưng thật ra là tại cùng một cái to lớn trong thế giới game người chơi ở giữa có thể giao lưu cũng có thể giao dịch đạo cụ đương nhiên suy đoán này chưa hẳn hoàn toàn chính xác có lẽ tồn tại nhiều cái vị diện cũng không tốt nói dù sao không có khả năng chỉ có ta một cái nhân tuyển chọn s à n g khoái vật thí nghiệm khẳng định cũng có người làm ra giống nhau lựa chọn nhưng những người này lại tại vị diện khác bên trong trước mắt đối với khu vực này tình báo hay là quá ít một chút giản nhất nhất nội tâm có chút kinh ngạc đây rốt cuộc là một cái gì khu vực hắn mặc dù nhìn qua rất nhiều hoàng kim lịch bản thảo nhưng hết lần này tới lần khác cao t ĩ n h chi nhìn qua một thiên này hắn không có nhìn qua hắn chỉ cảm thấy muốn chế tác d ạ n g này hơn một cái vị diện sân chơi cảnh khu vực này ngoại thần đã có thời gian cùng không gian năng lực thậm chí từ trước đó nhìn thấy s i ê u tập số liệu nhắc nhở này đến xem còn có đem hết thẻ đồ vật số liệu hóa cùng phục chế số liệu năng lực khó có thể tưởng tượng cái này ngoại thần rốt cuộc mạnh đến mức nào chỉ sợ thi đấu chi thần tại thi đấu chi quốc bên trong cũng làm không được cái này ngoại thần làm sự tình giản nhất nhất thu liễm suy nghĩ nhất định phải là tại màu tím dấu chấm than vị trí mới có thể cùng người chơi giao lưu cùng giao dịch màu tím dấu chấm than khả năng đổi mới tại bất kỳ địa phương nào một khi phát động liền sẽ có mười phút đồng hồ thời gian ngừng lại trạng thái hoặc là nói trò chơi tạm dừng trạng thái giản nhất nhất không khỏi đang suy nghĩ nếu cái đồ chơi này đổi mới tại bột chiến bên trong như vậy gặp phải cường lực bột thời điểm rất có thể sẽ dựa vào cùng người chơi giao dịch đạo cụ để nguyên bản không có khả năng đánh bại bột bị đánh bại xa dao là rất có cần thiết có thể bọn g a hỏa này tất cả đều là hắc lực người tại khuất oán ảnh hưởng dưới những người này chỉ sợ bán khí mười phần thậm chí cũng không thanh tình muốn gặp được người bình thường sát xuất cũng không cao mà lại ta soát đến màu tím dấu chấm than người khác cũng chưa chắc sẽ soát đến như vậy ta hiện tại phát một đầu tin tức rất có thể hiện tại không có người có thể trở về phục ta phải đợi ta lần sau tiến vào màu tím dấu chấm than khu vực mới có người hồi phục ta hay là phải xem vận khí à, may mắn thuộc tính liền rất là trọng yếu may mắn hẳn là sẽ ảnh hưởng màu tím dấu chấm than đổi mới tần suất đi giảm nhất, nhất phát một câu có ai không có đầu góc người thanh tình sao câu này tin tức không có người hồi phục chờ đợi sau mười phút vẫn không có người hồi phục g i ả n nhất nhất cũng không thèm để ý thời gian sau khi kết thúc trò chơi bắt đầu vận chuyển hắn tiếp tục hướng phía mười ba hảo phòng thí nghiệm đi đến nghĩ đến có lẽ chờ một lúc liền có những người khác tiến vào màu tím dấu chấm than khu vực đến lúc đó liền sẽ có người nhìn thấy tin tức của mình g i ả n nhất nhất suy đoán là đúng ngay tại g i ả n nhất nhất tin tức phát ra ngoài sau không đến hai mươi phút liền có người hồi phục ý vị này lại có một người tiến nhập màu tím dấu chấm than khu vực d u ê n vận luôn, luôn tuyệt không thể tạ đoạn này hồi phục là như thế này danh hiệu của ngươi là cái gì ngươi thế mà còn có thể bảo trì thanh tình danh hiệu của ta là lý thanh chiếu thu đến xin trả lời ứng độc giả yêu cầu đổi mới một chút cùng nữ a sơ tình cảm vững bước tiến lên đương nhiên đã trải qua nhiều lần thất bại ta hiện tại đã không có lần này ổn cảm giác đại khái các h ạ n g chỉ tiêu lại so với nhân loại cực hạn h ơ i cao nhưng không đến mức hoa trương đến như là lam úc như vậy có được biến thái tốc độ trình độ mở hai mắt ra hiện lên ở tần trạch trong mắt là tận thế cảnh tượng bầu trời hiện đầy màu xám mây đen thỉnh thoảng lóe ra xà x ô i lôi điện đã từng rất nhiều cao ốc hiện tại chỉ là một đống lung lay sắp đổ sắt thép cùng bê tông bọn chúng mặt ngoài bị đốt cháy khét cùng ăn mòn một chút công trình kiến trúc tường ngoài cơ hồ hoàn toàn c h ó c ra lộ ra bên trong vặn vẹo cốt thép cùng phá toái kết cấu bên trong những này phá toái kim loại cùng bê tông sẽ ở gió thổi q u á lúc chuyển ra q u á dị tiếng vang tần tr phản phất thành thị tại tiêu trên hắn ngắm nhìn bốn phía đèn nghe ông mảnh vỡ tán lạc trên mặt đất cùng chung quanh phế tích đan vào một chỗ cách đó không xa là có khu dân cư chống giống lầu trọ cùng phòng ốc lộ ra cách ngoại âm sâm cửa sổ pha thoái không cửa n g h i ê n lệch trên vách tường hiện đầy vết nứt cùng vết đạn chẳng biết tại sao tân trạch đối với tòa này thành thị bị bỏ đi khá quen lâm lâm tương thị tân trạch c h ấ n kinh hắn không để ý đến trong mắt u i những trò chơi này bên trong mới có tham số giới diện với hắn mà nói không phải cái gì mới lạ đến cần n g o i định mức tốn hao thời gian đi thích h ư n g đồ vật trong đầu của hắn toát ra một cái quái d lần thứ nhất bị chiêu mộ là bởi vì phát động chấm dứt cưới hành động này nhưng nói đến rất cổ quái ta cũng không có phát hiện đầu tiên ta bị chiêu mộ không có ý thức được ta đã tiến nhập một cái thế giới khác thằng đến trong đầu nghe được tiểu vi thanh â m nàng nói cho ta biết không cần phát ra tiếng không cần nói không nên trả lời lúc kia ta mới phát giác được có gì đó quái lạ sau đó bắt đầu cẩn thận quan sát hoàn cảnh tân trạch không khỏi cảm thấy có chút dùng mình bởi vì cho dù cẩn thận quan sát hắn cũng cảm thấy cái kia giáo đường cùng hắn kết hôn tây sơn đại giáo đường giống nhau như lúc đúng vậy nếu như không phải trong giáo đường hết thảy bắt đầu v n mẹo như là bị ánh nắng bạo chiếu châu cô lết một dạng b ả y biện ra hòa tan thị giác đặc hiệu tần trạch sẽ cảm thấy đó chính là thế giới hiện thực lịch cũ trong thế giới sẽ không thật sự có một tòa lâm tương thị đi tần trạch nhìn bốn phía vững tin đây chính là lâm tương thị một địa khu nào hắn nhận ra cái kia đã tàn phá nhà chọc trời đây chỉ là trò chơi ân trò chơi là cái này siêu cấp ngoại thần chế tạo một loại nào đó số liệu tần trạch như thế nói với chính mình nhưng ở sâu trong nội tâm lại cảm thấy có lẽ lâm tương thị đã sớm luôn hãm đây thật là một loại ý niệm kỳ quái dù sao tại thế giới hiện thực lâm tương thị mặc dù cũng có một chút địa phương kỳ quái nhưng tất cả mọi người sinh hoạt rất tốt tại phía quan phương cố gắng bên dưới mấy lần sự kiện lớn đều bị lắng lại mọi người hay là không quá tin tưởng thế giới này có siêu phàm lực lượng tân trạch chú ý tới lỗ thai của mình bên trên treo xương truyền thái nghe mỗi người báo một chút vị trí của mình nơi này là trang viên mỗi người báo một chút vị trí của mình hắn rất nhanh nghe được một câu nói như vậy người nói chuyện là nữ nhân nhưng trong thanh n â m khí m ư ờ i phần tân trạch nhớ rõ mình nhân vật trò chơi bối cảnh là như vậy ngươi là một tên người xuyên việt tiếp trước ngươi bị người phản bội bởi vì lấy được sai lầm tình báo chết tại tận thế bên trong Bây hiện tại chính mình về tới bị thôn vệ trước thời gian nào đó tiết điểm ta muốn tìm tới cái kia người phản bội ta trang viên chắc hẳn chính là đám người hiện tại căn cứ đương nhiên cũng có thể là tạo người thời điểm tự động liền lựa chọn lấy danh hiệu làm nhân vật hay đi cái này rất tốt nếu như mình là như thế này như vậy những người khác có lẽ cũng là dạng này đúng vậy không có quái vật tần trạch bình tĩnh hồi phục lúc này tần trạch tài chú ý tới nhà trọc trời nội bộ tồn tại màu tím dấu chấm than dấu chấm than khoảng cách tần trạch rất gần thậm chí so g i ả n từng cái gặp phải cái thứ nhất màu tím dấu chấm than còn gần nhưng tần trạch không có lập tức đi hắn tiếp tục cùng người trò chuyện đây thật là khác thưởng lý thanh chiếu ngươi phải cẩn thận một chút tần trạch nói ra nói thế nào giọng của nữ nhân chuyển đến nói thế nào ngươi cũng là lão thủ nhà trọc trời bên trong vật tư là rất phong phú không ít người đều sẽ tiến về bên trong siêu tập vật tư nhưng quái vật bên trong cũng có một bộ phận có trí tuệ nắm giữ điểm này cái này cũng dẫn đến nhà trọc trời bách hoa thương trường cỡ lớn siêu thị toàn bộ đều có quái vật c h ấ n giữ ngươi xác định không có ở bên ngoài nhìn thấy quái vật tần trạch gật gật đầu ta xác định nữ nhân nhỏ giọng lẩm bẩm đây thật là kỳ quái ngươi bây giờ vị trí rất mấu chốt có thể xác định chính là nhà trọc trời bên trong nhất định tồn tại rất nhiều chúng ta thứ cần thiết ngươi định làm gì tần trạch trả lời rất thẳng thắn ta dự định vào xem tật k ả năng mang một ít đồ vật đi giọng của nữ nhân ngược lại là rất bình tĩnh đã ngươi nghĩ vậy ta cũng không khuyên giải ngươi tần trạch cảm thấy chính mình vẫn là phải đi màu tím dấu chấm than địa phương nhìn xem một cái trò chơi nhất định sẽ có điều kiện thắng lợi hắn đến biết rõ ràng điều kiện thắng lợi là cái gì tần trạch trong đầu cũng có kế hoạch hắn phát hiện nhiệm vụ chính tuyến ngay tại trong trang viên trang viên vị trí tần trạch không xa là gì lăng n ạ o chết dẫn phát đêm mưa to phát sinh kim long sơn người giàu có kia khu biệt thự thành trước mắt tận thế sinh tồn tiểu đội cứ điểm trước tiên cần phải thăm dò nhà t r ọ c trời lại mang vật tư trở về chỉ có trở lại trong trang viên mới có thể biết rõ ràng tiểu đội hết t h ạ có bao nhiêu cá nhân mới có thể tìm tới cái kia phản bội mình、người. Kỹ không không khổ. thuật trò thể theo quy tắc trò chơi đi. tần trạch thể một ta tại treo ta một nhập chơi, nhiên chơi hiện chơi, những chỗ chịu nếu quy vung câu, quý đăng đương cũng người, người cùng ngươi này cùng đi, đại đỡ vào là là cao có có có các cờ dựa sau đó hoàn toàn vứt bỏ vốn có chủ tuyến bắt đầu chính mình thăm dò đây đương nhiên là có thể thật giống như giản từng cái chỗ trong phòng thí nghiệm có người lựa chọn trực tiếp giết ra ngoài cũng có người lựa chọn trước s ố n g tạm nhưng tần trạch cuối cùng không có lựa chọn con sói cô độc cách chơi mà là nghiêm túc đóng vai sừng của minh sắc hắn muốn cùng người giao lưu mới có thể biết nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì mới có thể biết q u á i vật là thế nào một chuyện tận thế là thế nào một chuyện Cho chơi chủ tuyến đến cùng giảng thuật cái gì cùng cầm tới chủ tuyến ban thưởng tân trạch hướng phía nhà chọc trời đi đến cứ việc không ít cao ốc đã coi như là vách nát tường siêu nhưng tòa này nhà chọc trời lại xem như tương đối hoàn chỉnh chỉ là đại lâu đại đường cửa vào rõ ràng rất tối lúc này đã là buổi chiều khoảng cách mặt trời xuống núi còn có khoảng một tiếng d ư ớ i tân trạch quan trắc một hồi cảm giác thôi động đến cực hạn trực giác nói cho hắn biết trong đại lâu này có không ít đồ vật nhân loại có thể sử dụng không thể dùng cùng đem nhân loại xem như vật dụng đúng vậy tần trạch cảm nhận được hơi thở của vật còn sống bất quá hắn không có quá sợ sệt hướng phía trong đại lâu đi đến tần trạch trong tay là có vũ khí vũ khí hẳn là từ mặt khác nắm giữ vũ khí người trên thi thể vơ vét tới bọn quái vật là thành thị c h ỗ a tể nhưng bọn quái vật cũng không sử dụng vũ khí bởi vì không có điện bởi vì bề ngoài thủy tinh công nghiệp đều bị kín thật dày bụi dẫn đến tia sáng cơ bản vào không được cho nên nhà chọc trời nội bộ rất tối đến mức cửa vào giống như là địa ngục lối vào tần trạch đi vào sau không có người được dự đoán mùi máu tươi hắn tựa như là chơi phúc xạ bốn người chơi một dạng hướng chung quanh liếp nh liền phát hiện không ít có thể siêu tập đồ vật t â n trạch nhặt lên tán lạc tại khách sạn đại đường một tầm báo chí hắn nhớ mày trên báo chí văn tự có chút có thể phân biệt nhưng quỷ dị chính là tin tức nhất định phải đánh dấu thời gian mà trên báo chí thời gian là mơ hồ sắp thực tới nói cái kia không gọi mơ hồ gọi gõ cặp t ứ c không g có ổ x ì hoa ố vàng không có bị chất lỏng ăn mòn cũng không có chóc r a cùng bị cái gì bao trùm chính là thuần túy một đoàn bạch men xem ra cái này ngoại thần thiết chí trò chơi không có ý định để cho ta biết thời gian thế nhưng là đây hết thể chỉ là trò chơi có cần phải như vậy thế giới hiện thực lâm tương thị thế nhưng là thật tốt đâu cái này cũng không thể là tiên đoán cho nên mới muốn che kín tất cả thời gian tin tức tần trạch cảm thấy rất quái lạ hắn em báo chí trên báo chí nội dung rất đơn giản n g à y tận thế tới quái vật tàn phá bừa bãi trước đây chống cự mục nát phòng thủ lấy bọn quái vật xâm lấn thế giới các chiến sĩ từng cái chết đi trong thế giới hiện thực càng ngày càng nhiều hiện tượng quỵ dị phát sinh càng ngày càng nhiều người xuất hiện quái vật hóa tình huống chúng ta còn có thể chờ đến anh hùng a nói thực ra nội dung này tần trạch cũng cảm thấy thật kỳ quái tờ báo này bên trên miêu tả tình huống đây chính là tương đương nguy cấp nói như vậy gặp phải quái vật xâm lấn truyền thông sẽ bị phía quan phương khống chế phong tỏa tin tức sẽ không cho phép truyền thông đưa tin loại này dễ dàng tạo thành khủng hoảng tin tức theo tình thế không ngừng thăng cấp mới có thể dần dần để dân chúng biết một bộ phận chân tướng mà nếu như truyền thông đều có thể trực tiếp chính diện đưa tin nhân loại biến thành quái vật thế giới xuất hiện hiện tượng quỷ dị cái này đều không còn che giấu cái kia có thể tưởng tượng đây đã là người người đều biết trạng thái bình thường gặp ủy dưới tình huống như vậy truyền thông còn có thể bình thường vận hành a trò chơi đến cùng hay là trò chơi quá không hợp lý cái này tân trạch ném báo chí cảm thấy người thiết kế trò chơi đầu góc có vấn đề nhưng đ ỗ n g nhiên hắn lại dừng bước thời kỳ chiến tranh cũng có tin tức cùng báo chí chúng ta cũng không trải qua toàn nhân loại cùng quỷ dị t ắ c chiến tràn diện làm sao có thể nạo g mạn cho là đây là không hợp lý đâu ý nghĩ này để tần trạch một lần nữa nhặt lên báo chí bất quá báo chí tin tức rất có hạn trên cơ bản chính là giảng thuật tận thế đến sau cảnh tượng có chút miêu tả thậm chí cụ thể đến cư xá nào đó t ỷ như hữu khoa tân thành cư xá nhìn thấy cư xá này thời điểm tần trạch sửng sốt mấy giây khá lắm cái này cũng không thể thật sự là tương lai lâm tương thị đi đáng nhắc tới chính là tầng Trạch phát t r hiện đạo cụ. Đạo cụ n o nghĩ nghĩ, thứ bảy đã từng là một nhà hội viên chế siêu thị xem ra ta có thể tiến về nơi này tìm xem nhìn có hay không vật tư t ầ sau đó hắn cũng ấn chứng chính mình suy đoán thứ này lại có thể là một cái người chơi giao lưu điểm thú vị thế mà còn có thể vận phẩm giao dịch càng làm cho tần trạch cảm thấy thú vị là chính mình thế mà không phải sớm nhất đi vào màu tím dấu chấm than địa điểm bởi vì trước mặt lựa chọn chậm trễ quá nhiều thời gian tân trạch cũng là có thể hiểu được tin tức này đến từ một cái tên là vật thí nghiệm 144 h à o người trong tin tức cho là có ai không có đầu góc người thanh tỉnh sao tân trạch trong nháy mắt hứng thú đối phương thế mà nhấn mạnh đầu góc thanh tỉnh cái từ này hắc lịch người bên trong có mấy cái đầu góc thanh tỉnh lần này danh hiệu tăng lên trên bản chất chính là một lần siêu cấp ngoại thần lãnh địa thăm dò là một lần anh linh điện hắc lịch đám người lập đoàn tăng thêm đoan ngọ cấp k u ấ t toán ảnh hưởng đầu góc thanh tỉnh thật sự là một cái hy hi hữu từ khóa cho nên tần trạch rất ngạc nhiên anh linh trong điện còn có ai là đầu h ó c thanh tình thế là hắn hỏi chính mình vấn đề danh hiệu của ngươi là cái gì ngươi thế mà còn có thể bảo trì thanh tình danh hiệu của ta là lý thanh chiếu thu đến xin trả lời tần trạch chú ý tới chính mình ai đi không còn là lý thanh chiếu mà là người xuyên việt mười ba h ả o hắn sợ lên c ằ m chẳng lẽ lại lựa chọn trở thành vật thí nghiệm người có một trăm bốn mươi b ố cái không là chí ít có một trăm bốn mươi b ố cái mà lựa chọn người xuyên việt bắt đầu chí ít có mười ba cái không biết mấy cái này người xuyên việt bắt đầu người trong có hay không cùng mình làm ra hoàn toàn giống nhau lựa chọn cuối cùng tần trạch d ý thức được đối phương tin tức đã làm mười mấy phút trước tin tức chắc hẳn thời gian ngắn không cách nào làm ra đáp lại thế là tần trạch đa thao tác mấy lần phát hiện mình có thể đối với vật thí nghiệm một trăm bốn mươi tư hảo khởi xướng giao dịch trước mắt có thể kết giao dịch đạo báo chí một tấm viết có lâm tương thị tận thế tình huống báo chí tần trạch còn bồi thêm một câu nói hy vọng chúng ta có thể thực hiện hợp tác ta luôn cảm thấy từng cái bắt đầu kỳ thật không phải hoàn toàn độc lập ta chỗ này có lâm tương thị một chút tình báo nếu nơi nơi đó cũng có tình báo có thể phát cho ta có lẽ có thể chấp vá ra hoàn chỉnh thế giới quan giao dịch gửi đi vật phẩm cũng không cần đối phương xác nhận liền như l à b i ể u kiện mở dạng trực tiếp gửi tới người chơi có thể tại màu tím dấu chấm than địa khu lựa chọn đao loại phụ kiện tân trạch rất nhanh rời đi khu vực này hắn hy vọng đối phương là một cái biết được cảm ơn người có thể đem hắn vị diện tình báo đạo cụ cũng gửi đi tới đương nhiên s á c xuất này rất thấp trừ phi đối diện là cái thanh nhân như loại này ta đưa ngươi một cái ép cấp đạo cụ ngươi trả cho ta một cái a cấp đạo cụ sản văn kịch bản chắc là sẽ không xuất hiện dù sao cũng là hắc lực người coi như đầu ó c thanh tình đó cũng là hắc l ị c người trên bản chất đều là tội phạm tần trạch rời đi khu vực sau liền không nghĩ nhiều nữa hắn rất nhanh có một loại cảm giác ra đầu tê dại tại thứ sáu lâu tiến về lầu thứ bảy đầu hành l a n chỗ xuất hiện một cái cường đại quái vật nói là quái vật hắn có nhân loại ngoại hình làn da b ả y biện ra một chút đen kịt lịch cũ hóa đặc thù nếu có ánh sáng liền có thể lóe ra h á c rượu thạch bình thường con trạch hắn cầm to lớn l â i bờ to thân thể khổng vũ hữu lực tràn đầy lực lượng cảm giác nhưng bộ thân thể này thùng trăm ngàn lỗ giống như là bị một loại nào đó cường lực xạ tuyến xuyên qua cái này cảm giác áp bách quái vật cường độ vẫn rất、cao. gặp phải cái thứ nhất cứ như vậy mạnh tần trạch mặc dù không có nhìn thấy mục tiêu nhưng đã nghe được loại kia không thuộc về loài người tiếng g ầ m hắn động nhiên ý thức được chính mình cầm thương là không được thương thanh âm sợ rằng sẽ dẫn tới đại lượng v á i vật muốn lạng yên không tiếng động giết chết đối phương chương một trăm tám mươi thật người chơi đặc quyền n h a trọc trời tầng thứ bảy lối vào chết tại căn cứ thí nghiệm trình rào kim đột nhiên liền xuất hiện ở tần trạch sắp tiến và o hội viên chế siêu thị cái này to lớn cảm giác áp bách để tần trạch cảm giác được đối phương không đơn giản làm anh linh điện đem vương cấp tồn tại hiệu chung với áo đinh trình rào kim thực lực đã đi vào quỷ thần cấp mà trình rào kim bản thân còn tại trò chơi trước khi bắt đầu lựa chọn bình định hết thể lực lượng điều này sẽ đưa đến thực lực của nó càng khủng bố hơn tuyệt đối không phải hiện tại tần trạch có thể chống lại trước đây không lâu hắn chết tại phòng thí nghiệm bị đánh thành cái sảng nhưng hắn số liệu đã được ghi vào trở thành giờ phút này tần trạch phải đối mặt quái vật tần trạch nếu như biết mặt nguồn đại khái sẽ có như vậy một loại luận võ võ đài tăng lên danh hiệu cảm giác đây coi như là hắn trận đầu q u y ế t đấu lý thanh chiếu vs trình rào kim tần trạch chú ý tới lúc này mới tầng thứ bảy liền có như thế cường đại quái vật rất khó tưởng tượng cao hơn tầng cấp sẽ có quái vật gì hắn không có khả năng kinh động những quái vật kia thế là tần trạch thiết hầu phát ra quái vật bình thường tiếng gầm kỹ năng nghe tiếng gặp người thanh â m này là tần trạch thông qua xây d ự n năng lực bắt t r ư ớ c trình giáo kim quái vật nghe được thanh â m của mình lúc cũng không có lô mãng hành động sau đó tần trạch tại tầng thứ sáu hành lang chỗ rẽ miệng trong nháy mắt phát lực dùng tốc độ nhanh nhất trực tiếp đi vào tầng thứ bảy quái vật hóa trình giáo kim vốn là thực lực cường đại phía trước bị tần trạch phát ra thanh em ảnh hưởng mê hoặc lập tức nhưng ở nhìn thấy tần trạch bản nhân sau xác định l ạ những công kích mục tiêu lập tức liền bắt đầu công bạo nhưng ngay lúc trong chốc n h ó này tần trạch cũng phát động năng lực. Lâm tần r、so、trạch cùng trình giáo kim đối mặt trong né mắt trình giáo kim thân thể liền đỉnh trệ ở trình giáo kim hoàn toàn chính xác số liệu hóa nhưng tần trạch năng lực cũng cùng nhau số liệu hóa đối với trong trò chơi mục tiêu là có hiệu lực trình rào kim trong nháy mắt lâm vào chính mình bị thông qua lại bên trong thống khổ không chịu nổi hết t hệ thuận lợi tần trạch chuẩn bị đem vô hạn đao rút ra dùng tốc độ nhanh nhất chặt đứt trình rào kim đầu nhưng ngay lúc trong nháy mắt tần trạch cánh tay đột nhiên bị một loại nào đó vô hình xương m ù màu đen cho quấn chặt lấy bàn g kiến ngươi xem một chút ngươi nhiều chật vật ra n g ư ơ i đổ vô dụng này liền nên nằm dạp trên mặt đất nằm dạp trên mặt đất chính là trình rào kim l à đã từng tên thật là bàn kiến người nhưng người nói chuyện lại là năm đó ước hiếp bàn kiến để lại cho hắn bóng ma tâm lý người Những tồn tại này tại bảng kiến trong lòng tâm ma bọn họ, tại tại tâm tại ma đau xót nhìn chăm chú tác trình dụng dưới, dù lần phóng đại. Nhưng đại. bị vô vậy, số rào không i m cũng k thể nào làm được đem sợ hãi của nội tâm thực chất triệu sót hãi hóa, hoán nhìn chăm chú không nào nội cũng làm đem được đi Đau sợ của ra. phải như thế hố tra kỹ năng có thể tần trạch đống nhiên ý thức được là nơi nào xảy ra vấn đề đáng chết là khuất toán khuất toán sẽ để cho hoán niệm căm h ậ n thực chất hóa thật nhỏ hoán niệm sẽ ở đoan ngọ hôm nay thăng cấp làm đại h á n niệm từ trước tới giờ không cãi nhau vợ chồng có thể sẽ bởi vì nhiều năm qua không có hải từ đại xảo một h u n g mà to lớn đoán niệm lại có nhất định s á c suất trở thành thực chất trình giáo kim đoán niệm không đủ để trở thành thực chất thể nhưng bị đau xót nhìn chăm chú phóng đại sau liền làm được tại tần trạch sau lưng là một đám đoán niệm ngưng tụ thực thể bọn chúng toàn bộ là trình giáo kim nội tâm sợ h a i dáng vẻ rõ ràng là một đám người lại bộ dáng giống như ác quỷ trên mặt biểu lộ dùng sức đến sốc nội trình độ loại kia hung ác tự a hồ muốn tràn ra màn hình bình thường đáng sợ nhất là tâm ma lực lượng tự hồ xa so với trình giáo kim khủng bố hơn tần trạch thế mà không thể động đậy chủ quan chủ quan lần này là thật chủ quan đau s ó t nhìn chăm chú thế mà tại khuất toán tác dụng dưới thành một cái hố tra kỹ năng nhất làm cho tần trạch khiếp sợ là một cái trò chơi nở bờ cờ thế mà còn có bi thống đi qua trò chơi này có phải hay không quá chú trọng chi tiết hắn quả quyết rút đau chặt đứt một cỗ hoa khí để cho mình thân thể thoát ly c h ó i buộc trạng thái không thể không nói vô hạn đau chân chính phương pháp sử dụng tần trạch mặc dù không rõ ràng nhưng đau này thật sự là vô cùng sắc bén hắn vung lên đau liền chặt đứt một cỗ màu đen đoán niệm có thể chiến đấu cũng không có kết thúc trình dạo kim bỗng nhiên phát ra vô cùng thống khổ tiếng gà khét thanh em này truyền khắp cả tòa ca ú nhà trọc trời bên trong rất nhanh đủ loại khủng bố năng lượng bắt đầu bộc phát tần trạch chừng to mắt ý thức được chính mình kết cục lý thanh chiếu n g ư ơ i phát sinh cái gì thu đến xin trả lời trong hai nghe truyền đến giọng của nữ nhân là cái t i ê m ngự a khí ngạm ạ chỉ huy đám người hành động nữ nhân h i ế m có trong giọng nói của nàng có vẻ lo lắng nhưng nàng không có đạt được đáp lại bởi vì tại phía xa nhà trọc trời lý thanh chiếu giờ phút này đã đầu một nơi thần một n g h o tần trạch tử vong tại trước khi chết hắn thấy được dạng này một đoạn nhắc nhở tin tức rút ra hoàn tất ngài có phải không đồng ý chúng ta đem ngài số liệu sẽ được đưa lên đến những chiến trường khác đồng ý cự tuyệt hai cái tuyển hạ n xuất hiện tại tần trạch trong mắt nhưng hắn đầu ngay tại từ tầng m ộ ư ơ i chín đáp xuống quái vật trong tay vớt vớt thân thể của hắn đang bị tầng thứ hai mươi một quái vật c ầ m ăn hắn hiển nhiên là không cách nào làm ra trả lời t ầ n trạch、tốt. tại ố t t phía xa trong trang viên nữ nhân trong mắt hiện ra một tia mọi mệnh nhưng rất nhanh nàng điều chỉnh tư thái lý thanh chiếu chết nhà trọc trời xác nhận có dấu quái vật đừng lại thăm dò khu vực kia hy vọng những người khác lấy đó mà làm gương n ữ khí của nàng rất bình tĩnh có một loại đồng bạn chết nhưng lại không thèm để ý chút nào hở hương cảm giác nàng muốn vai trò chính là như vậy một vai một cái tuyệt đối lý trí sẽ không thiên vị bất luận người nào nhân vật chỉ là tại xác nhận lý thanh chiếu sau khi chết nội tâm của nàng chỗ sâu vẫn còn có chút khổ sở làm một cái nở cờ cờ có đôi khi nàng sẽ rất h o n g h ố t nàng tự a hồ đã trải qua vô số lần dạng này ký ức đang lớn tiếng hô lên thu đến xin trả lời mấy chữ này thời điểm nàng trong nháy mắt bị loại kêu mãnh liệt đã thị cảm báo phụ tựa như trăm ngàn lần đến nàng đều dạng này hô qua nhưng một khi nói ra câu nói này liền như là tử vong tuyên cáo một dạng tự hồ cho tới bây giờ từ xưa tới nay chưa từng có ai sẽ trả lời Ta có thể là có chút mệt có có là loại mỏi, ngay à à y đã thị cảm c n n g càng mạnh, tại a không nên l cảm quái vật lưới giao quán xuyên trái tim của hắn kém chút đem lại kết cục đánh ra tới trong nháy mắt tân trạch liền thấy đoạn văn này tần trạch tâm nói lao tử là trọng yếu như vậy nhân vật con mẹ nó ngươi tốt xấu an bại cho ta cái đèn kéo con đi để cho ta hồi ức một chút ta cả đời này cùng ta lao phụ thân tần hãn cùng lao bà của ta tiểu vi bao nhiêu chuyện xưa đi ta mẹ nó cứ như vậy không có tần trạch không cam lỏng quá qua loa ta coi như không phải nhân vật chính coi như giản mụ mụ loại thiên tài này mới tính nhân vật chính tốt xấu cũng cho ta nhiều một chút tử vong phần diễn đi chờ chút nếu như ta chết như vậy ta lúc này là thế nào tại b h á n trách tần trạch mở hai mắt ra mỗi người báo một chút vị trí của mình nơi này là trang viên mỗi người báo một chút vị trí của mình giọng của nữ nhân từ xương truyền trong thai nghe t r u y ề n đến tần trạch mộng đại khái hai giây cuốn hỉ đứng lên tại tử vong một khắc tần trạch lại xuyên qua hắn bỗng nhiên minh bạch lựa chọn của mình là cỡ nào chính xác người xuyên việt vẫn ký điểm tối đa trò chơi cùng giải trí chi thần đặc quyền lại thêm tuyển hạng bên trong sẽ không phạm sai thì ra là thế sẽ không phạm sai là ý tứ này tần trạch coi là sẽ không phạm sai là sẽ có được càng nhiều tin tức hơn trên thực tế cũng đúng là như thế nếu như hắn trả lời vấn đề cùng trước đó lựa chọn cùng ném xúc sắc có bất kỳ một cái sai lầm hắn bàn tay vàng đều chính là thu hoạch được năng lực khác thì như tiên hiền mưa đạn lấp lói nhắc nhở lý trí đầu não những này đều sẽ cho hắn n g o à i định mức tin tức phòng ngừa hắn làm ra lựa chọn sai lầm nhưng tần trạch lấy được là càng mạnh đồ vật không phải bàn tay vàng không chơi nổi mà là đọc đến lưu trữ càng có tỷ lệ hiệu suất ngũ tinh thượng tướng mạch khắc ga sắt đã từng nói chỉ cần có thể vô hạn trở về trò chơi này ta chính là cường đại nhất ma vương tần trạch ý thức được nguyên lai mình năng lực chính là đọc đến lưu trữ thử vong cưỡng chế xạ vờ game giờ k h ắ c này hắn lại về tới mở hai mắt ra liền nhìn thấy pha toái lâm tương thị bên trong thời điểm nhưng ta phải xác nhận một ít gì đó tần trạch như là lần trước một dạng trả lời một vài vấn đề trong trang viên nữ nhân vẫn như c ũ dặn dò tần trạch tiểu tâm sau đó hết thể như thưởng tần trạch tiến vào cao ốc trò trời tìm được báo chí tìm được màu tím dấu chấm than cho ở điểm lại một lần tân trạch tiến nhập người chơi giao lưu khu vực để tân trạch ngoại ý muốn chính là chính mình cùng vật thí nghiệm một trăm bốn mươi b ố h ả o đối thoại ghi chép còn t ạ i chính mình cho một trăm bốn mươi b ố h ả o gửi đi phần kêu báo chí cũng thành công gửi tới tân trạch nội tâm toát ra một cái tao ý tưởng hắn dự định tiếp tục phát một phần báo chí đi qua nếu như ta có thể gửi đi hai phần hoàn toàn giống nhau đạo cụ như vậy ta có hay không có thể thay bút tương lai gửi đi rất nhiều cường lực đạo cụ có chút trò chơi đạo cụ chỉ có thể sử dụng một lần rất cường lực sử dụng hết liền không có nhưng nếu như mình có thể cản c ó thể lặp đi lặp lại cho một khu vực khác người chơi x o á t đạo cụ đâu tân trạch dự định làm dạng này n ế n thử nhưng hiển nhiên trò chơi cùng giải trí c h i thần là nghĩ đến cái này bút tân trạch tại gửi đi đạo cụ trong nháy mắt bán ra dạng này một đầu nhắc nhở ngài gửi đi vật phẩm cùng lúc trước gửi đi vật phẩm số liệu hoàn toàn nhất trí xác nhận gửi đi sẽ bao trùm vật phẩm kia phải t r ă n g gửi đi nhắc nhở này để tân trạch biết miệng xem ra là không được a ta đọc đến lưu trữ cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa trở lại thời gian nào đó tiết điểm chỉ là lại bắt đầu lại từ đầu trò chơi mà ta trước đó đối với những khác người chơi đã làm sự tỉnh là sẽ không cùng nhau trở về. Cùng. ta không cách nào lợi dụng s l đại pháp đến soát đạo cụ cho những người khác không thể lái treo tân trạch cảm thấy mình còn chưa đủ long n ạ o t i ê n đương nhiên k ỹ thật u hắn đã có được lớn nhất treo trò chơi chỉ cần tồn tại thông quan khả năng như vậy có thể xả vợ game người liền nhất định có thể thông quan bất quá ta cũng không thể quá đắc ý dù sao lưu trữ số lần chưa chắc là vô hạn không có khả năng ủy có xả vợ game năng lực liền cố ý chết không phải vạn bất đắc dĩ tốt nhất đừng để cho mình đi vào tử vong hiểm cảnh tân trạch cho mình định một cái chuẩn tắc sau đó lại lần hướng phía tầng thứ bảy hội viên chế siêu thị tiến lên không có gì bất ngờ xảy ra hắn lần này lại gặp canh dự ở tầng thứ sáu cửa ra vào trình giao kim hay là giống như lần trước quá trình tần trạch đầu tiên là dùng nghe tiếng gặp người bắt trước quái vật thanh âm tần trạch nếm thử bắt trước lần trước trò chơi trong quá trình chính mình nghe được đến từ tầng cao hơn quái vật thanh âm nhưng hắn bỗng nhiên được nhắc nhở nên số liệu không tồn tại xem ra ký ức tại ta biết xảy ra chuyện gì nhưng có chút có thể bị dùng làm đạo cụ ký ức cho dù tồn tại cũng vô pháp sử dụng lại phải kinh lịch mới được hạn chế xác thực rất nhiều nhưng tần trạch cũng không n h chí hắn thao tác hay là giống như lần trước tại tầng thứ sáu thông hướng tầng thứ bảy thang lầu chỗ đầu ngã rẽ dành dụm lực lượng lại giống như lần trước sử dụng đau xót nhìn chăm chú nhưng khác biệt chính là lâm trận mới mải gươm hiệu quả dùng tại cách không thủ vật bên trên đây là công nhân b ư ớ c vác năng lực tần trạch làm ra một cái phi thường cực hạn kỹ năng phối hợp lựa chọn hắn đầu tiên là dựa vào lực bộc phát trong nháy mắt cùng trình dạo kim đối mặt ngay sau đó dựa vào đau xót nhìn chăm chú không phải cường hóa phiên bản để trình dạo kim có một lát lên người nhưng trong quá trình này tần trạch đã đem vô hạn đau ném mạnh ra ngoài đúng vậy hắn đem đao ném ra ngoài sau đó tần trạch đến trận mài thương thôi động đến cực hạ tất cả mặt khác kỹ năng không còn có thể dùng mà lâm trận mới mài gươm sau khi cường hóa cách không thủ vật để tần trạch có được cường đại vận chuyển năng lực hắn niệm lực tập trung bộc phát thao túng vô hạn đao phản phất một tu tiên giả chơi một tay ngự kiếm v ậ t tần trạch ném ra vô hạn đao dùng tốc độ bất khả t ư n g h ị khó mà nắm chắc quy tích trong nháy mắt chặt đức t r n h g i o kim cổ miệu sát bịch trình g i o kim đầu người lăn xuống trên mặt đất thân thể khổng lỗ té ngã tần trạch miệm lớn thở hào hẹn có một loại cảm giác kiệt lực nhưng m là t h trình c dạo kim mặc dù lực lượng điểm tối đa có thể vốn cũng không thông minh đâu góc lại bị khuất toán cùng nói mớ ảnh hưởng trên cơ bản đã không có sức phản đoán hoàn toàn là một cái sẽ chỉ dựa vào bản năng tác chiến g ra thú đánh giết xa so với chính mình cường đại ra thú nhân loại muốn làm chính là tìm tới cơ hội tần trạch cảm thấy thú vị trò chơi này hay là già dáng mà trình dạo kim sau khi chết tần trạch còn chiếm được ngoài định mức thu hoạch quái vật đổ giám bị đánh chết quái vật sẽ có đổ giám tần trạch xem xét trong đầu đổ giám phát hiện quái vật này danh tự trình dạo kim hắn nghe dạy ta bị trong trò chơi nở đờ cờ gọi là lý thanh chiếu như vậy người này gọi trình rào kim chẳng lẽ lại hắn là người chơi tần trạch không quá tin tưởng loại trùng hợp này hắn thấy trình rào kim tuyệt đối là anh linh điện danh hiệu mà không phải trong trò chơi vốn là tồn tại trình rào kim liên tưởng đến trước đó trò chơi tại chính mình từ v o n g lúc siêu tập chính mình số liệu tần trạch đại kinh sẽ không ta cũng bị làm thành quái vật đặt ở những người khác trong phó bản đi bản thể lý thanh chiếu h è n mọn phát dục phục chế thể lý thanh chiếu c ặ c c ặ c giết lung tung tần trạch đỗng nhiên nghĩ đến hình ảnh như vậy hắn chỉ có thể cầu nguyện chính mình số liệu theo chính mình độc cản trùng sinh không có bị sưu tập nếu thật bị sưu tập vậy ta hẳn là cũng không rất mạnh không đến mức phục chế thể thật liền bạo sát người chơi đi Trước thế biết trong tại trong hiện thực lý các loại khuất toán mang tới ảnh hưởng, có người thì tại to lớn trong trò Thế rất khuất toán Tại thế liệt. Thì như v, thì như lý Tiểu người hưởng, người người hưởng. người, hưởng như như giới, lớn giới Phục Lịch cũ vực. Cùng có các có chơi, cầu có lịch cũ lịch cũ lịch cũ càng kịch Nữ không đoan ngọ ngày này, hiện mang ảnh gian nan sinh. này nhiều ảnh ảnh này liền N Hoa Hy khu Hoa. loại loại lá lý Lý bị giới Kiều Vi, đều đám xử nhưng một ngày này tại đã tới hoàng kim lịch trong bản thảo miêu tả ác ma xương sống chi đ ị a lúc theo tết đoan ngọ đến lý tiểu hoa cả người đều không thích hợp đứng lên nguyên bản bị áp chế đi xuống lịch c ũ hình thái đặc thù lần nữa từ trên thân thể của hắn hiện hiện ra lý tiểu hoa thân thể đang trở nên khôi ngô tựa như ban đầu ở minh hà bên trong tần trạch nhìn thấy như thế lý tiểu hoa linh hồn trở nên to lớn khôi ngô lúc này lý tiểu hoa liền cực kỳ khôi ngô lực lượng lấy một loại khó có thể lý giải được phương thức điên cuồng tăng trưởng ở sâu trong nội tâm lý tiểu hoa dục vọng chiến đấu cũng biến thành cực kỳ máy liệt trước nay chưa có máy liệt ác ma lưng là một đầu hẹp dài đường núi đường núi hai bên đều là sâu không thấy đáy vách núi đường núi này dài đến hơn vạn trượng nếu như từ trên cao quan sát tựa như là một đầu tại vực sâu vô tận bên trong cầu không gì sánh được dài nhỏ cầu vô tận mê vụ trong vực sâu chuyển ra tiếng kêu rên mấy đạo ngẫu nhiên từ mê vụ phía trên rủ xuống hào quang màu đỏ đây hết thể đều biểu lộ nơi này đáng sợ nhưng đây chính là thông hướng xa đoạn trị thần thần dòng nơi ở con đường phải đi qua nó trước đó gọi long tích lộ hiện tại sửa lại danh tự gọi ác ma lưng tại ác ma t r ê lưng lý tiểu hoa thân thể bắt đầu lịch cũ hóa nếu chúng ta thất bại ta chịu so ngươi trước biến thành quái vật ngươi muốn thế nào cái làm nữ ma đầu trả lời rất lạnh lùng bởi vì lạnh nhạt lại lộ ra cực kỳ chân thực phản phất nàng thật làm được giết ngươi nếu như triệt để biến thành quái vật như vậy ngươi linh hồn cũng không thuộc về ngươi lý tiểu hoa ta sẽ giết ngươi không chút do dự ta cùng nữ ma đầu đến cùng ai mạnh hơn đâu đầu chọc lý tiểu hoa kỳ thật biết câu trả lời cùng nữ ma đầu đoạn đường này đi tới hắn cảm giác đến nữ ma đầu thực lực có thể nói sâu không lường được hắn tự hồ từ trước tới nay chưa từng gặp qua nữ ma đầu cực hạn mặc kệ là đối mặt bất luận cái gì lịch cũ sinh vật nữ ma đầu đều lộ ra thành thạo đ i ề u luyện cho nên thời khắc này chính mình biến thành quái vật nữ ma đầu đại khái cũng có thể giết chết chính mình à. đây thật là một cái phi thường sợ ý nghĩ rất không lý nguyên bá cũng rất không t u n ca nhưng lý tiểu hoa thật cảm thấy dù là tự mình mở ra lịch cũ hình thái chỉ sợ cũng không phải nữ ma đầu đối thủ trước mặt hắn cảm thấy cái này rất bị khuất nhưng giờ khác này hắn lại cảm thấy rất tốt tiếp nhận chí ít chính mình sẽ chết ở trong tay nàng hai ta đường đi t h ư a n h ư là kết thúc ca nữ ma đầu z ế t t a khuất toán vẽ ra lý tiểu hoa nội tầm chỗ s â u nhất toán h ậ n tiểu vi kỳ thật cũng bị khuất toán ảnh hưởng thân thể của nàng cũng hiện ra lịch cũ hóa dấu hiệu nhưng rất rõ ràng nàng không chế so lý tiểu hoa tốt lý tiểu hoa đã bắt đầu làm lên sau cùng tạm biệt liền ngay cả trong mắt lý trí cũng thật như là bị hắc á m thôn vẽ ánh sáng một dạng tiểu vi trong mắt dần dần có sắc ý còn nhớ rõ lần thứ nhất gặp mặt tỉnh c ả n h sao lúc kia ta có thể cứu ngươi hiện tại ta cũng có thể chiến đấu bắt đầu đoan ngọ chi tiết cũng không phải là chỉ có tần trạch tại độ đối với tiểu vi mà nói hôm nay cũng không dễ dàng nàng cả người tản ra quân lâm thiên hạ bá đạo vậy rắn bình thường áo giáp bắt đầu bao trùm tại tiểu vi trên khuôn mặt trong ánh mắt của nàng chỉ có hở h ữ n giống g như thần minh bệ nghệ nhân gian cùng dài nhỏ ác ma trên lưng hai cái dưới lịch cũ hình thái quái vật triển khai quyết đấu mê vụ đang cuộn trào mãnh liệt năng lượng trùng kích vào không còn sót lại chút gì l i ê n ngay cả dưới đáy vượt sâu bọn quái vật tại cảm nhận được loại năng lượng này sau cũng không dám lại c h u i lên thẳng đến hồi lâu hồi lâu sau địa phương khác sương mù bổ khuyết tiền đến dưới đáy bọn quái vật lần nữa bắt đầu c h u i lên chiến đấu đại khái chỉ kéo dài m ộ ư ơ i năm phút thời gian không dài bất quá đối với lịch cũ người mà nói chiến đấu xem như thật lâu lịch cũ người ở giữa quyết đấu thường thường là trong nháy mắt phân ra thắng bại lý tiểu hoa thân thể biến trở về nhân loại lớn nhỏ hắn lịch cũ hoa cứ nhưng lại một lần giải trừ chỉ là không giống với lần trước lần trước là tiểu vi dùng thủ đoạn nào đó giải trừ hắn lịch cũ hình thái mà lần này tiểu vi là bạo lực chấn áp là dựa vào lấy khó có thể tưởng tượng lực lượng kinh khủng cưỡng ép đem lý tiểu hoa từ lịch cũ hình thái đánh thành nhân loại hình thái lý tiểu hoa bỗng nhiên liền nghĩ tới hài đồng thời đại nhìn qua hạ niệm bối cắt tháp bị s a lô đánh băng từ siêu xây đại hình thái bị đánh thành phổ thông hình thái mình bây giờ kinh lịch đại khái chính là gặp đại ma đầu bối cắt tháp đi lý tiểu hoa thân thể bị trọng thương trí tử thương toàn thân cao thấp p h ẳ n g phất ngay cả thịt đều bị nện nát xương cốt đoán chừng cũng không có một cây là tốt nhưng lý tiểu hoa vẫn có thể dưới tình huống như vậy sống sót mạnh liệt thống khổ cùng vừa rồi đối mặt lịch cũ hình thái nữ ma đầu sợ hãi. để trong lòng hắn đoán khí bị áp chế tiểu vi t h ở phi phò có chút hư nhược ngồi dưới đất so với hoàn toàn tê liệt ngã xuống trên mặt đất lý tiểu hoa tới nói nàng xem ra mặc dù chật vật nhưng rõ ràng nhìn ra được là trận chiến đấu này người thắng xem ra hai ta đường đi còn chưa kết thúc người đối ta sợ hãi chế chủ cỗ đoán khí kia lý tiểu hoa hiện tại toàn thân đau đớn đến không được nhưng nam nhân này chính là có khí phách hắn c ắ n răng chữ từ trong hàm răng đụng tới ngươi đến cùng làm sao làm được ngươi liền không có oán nghiệm sao ra tay thật mẹ hắn hung a ca ngươi lại là loại cường giả cấp bậc này mẹ nó ngươi hoàn toàn không cần ta ạ chẳng sọ、so、não ta đến cùng là đang cùng một cái gì trình độ quái vật tổ đội mặc dù từng chữ kêu đi ra đều cảm giác như tê liệt đau đớn nhưng lý tiểu hoa vẫn là như vậy nói nhiều tiểu vi gặp hắn còn như thế có thể nói d ố c cũng là yên tâm không ít nàng điều chỉnh hô hấp của mình có a mong mà không được sự t ì n h liền sẽ là oán ta không biết ngươi đã trải qua cái gì nhưng ta oán hận sẽ chỉ so ngươi càng sâu người nhà của ta toàn bộ chết ta nhìn bọn hắn chết lý tiểu hoa lên người nữ ma đầu này còn có loại kinh nghiệm này ngươi sống một đời làm sao lại không có hận cùng đ o đâu k u ấ oán đối ta ảnh hưởng cũng không nhỏ Chỉ lý à càng ta neo, so ngươi so sâu. l tiểu hoa đ、so、không nghĩ tới hôm nay nữ ma đầu thế mà lại còn hỏi mình loại vấn đề này hắn muốn lắc đầu phụ định nhưng bởi vì không động được chỉ có thể miệng nói ra không có bất quá lập tức lý tiểu hoa lại nghĩ tới cái gì hai ta tính a tiểu vi cười cười nàng thật rất mỹ lệ dù là ở nơi như thế này dù là lý tiểu hoa mới vừa rồi bị nàng quái vật hình thái đánh tơi bởi hắn vẫn cảm thấy nụ cười này nơi này đều trở nên không hề kinh khủng nữa đối với phục hy bội phục một một một một cưới được xinh đẹp b à n ư ơ n g là các nam nhân đều hâm mộ nhưng cưới được loại này khủng bố hung tàn xinh đẹp b à n ư ơ n g đó chính là lý tiểu hoa thần tượng c h ỉ ít lý tiểu hoa đối với kiểu vi sinh không g i a nửa điểm ái mộ cho nên hắn đối với phục hy bội phục không ngừng làm sâu sắc tính chúng ta đương nhiên tính bằng hưu ta không ra trò đùa ta mất đi một người bạn nàng cứ gọi lý thanh chiếu là ta đã từng rất phải tốt bằng hữu nàng vì cứu ta mà chết liền chết tại một trò chơi bên trong lý tiểu hoa ngươi phải thật tốt còn sống nếu như không có bằng hữu con đường này ta đi không được lý tiểu hoa không hỏi cái kia gọi lý thanh chiếu người đến cùng thế nào hắn rất muốn nói cái quỷ gì trò chơi sẽ muốn bằng hữu của người mệnh cái này không được d ế t mặc trò chơi nhưng nghĩ nghĩ nữ ma đầu đều làm không được sự tình chính mình dạng này gọi sẽ chỉ lộ ra vô cùng tái n h ậ n lý tiểu hoa hay là rất cảm kích tiểu vi chính là nữ ma đầu vừa rồi loại lực lượng kinh khủng kia để hắn cảm giác đến khủng bố cũng là nữ ma đầu liền căn g dặn để hắn bảo vệ ý thức sau cùng kháng trụ một đợt lịch cũ ăn mòn giờ này khắc này có thể lấy nhân loại thân phận hô hấp lấy không khí nơi này lý tiểu hoa chỉ cảm thấy khuất toán tựa hồ đã không cách nào khống chế chính mình ý thức của hắn đã cùng bình thường múi giờ đừng không có lớn như vậy có thể bình thường suy nghĩ điều này cũng làm cho lý tiểu hoa rất ngạc nhiên nữ ma đầu đến cùng đã trải qua cái gì lựa chọn chính mình cùng đi tìm kiếm giải trừ lịch cũ hóa biện pháp không phải đơn thuần bởi vì ta chỉ muốn thoát khỏi n g ngữ lý tiểu hoa vẫn cảm thấy tiểu vi lựa chọn chính mình là bởi vì lúc đó chính mình đang bị lịch cũ hình thái k h ô n nhiễu chính mình chỉ là nữ ma đầu một kiện vật thí nghiệm nguyện ý trở thành vật thí nghiệm cũng chỉ là bởi vì so với tin tưởng một mụ điên nói có thể nắm giữ lịch cũ hình thái hắn càng kháng cự trở thành v á i vật nhưng hôm nay tiểu vi lời nói tựa hồ để lý tiểu hoa ý thức được nữ ma đầu lựa chọn chính mình là để cho mình trở thành neo nếu là bằng hữu như vậy tự nhiên là sẽ ở trong lòng đối phương có chút phân lượng đây cũng là neo một phần cho nên lý tiểu hoa có chút hoang mang nếu như ngươi là sợ sệt cô độc không cách nào đi xuống vì sao con không hô phục hy cùng ngươi một đường nam nhân của ngươi cùng với ngươi không phải tốt hơn a đề cập đến tần trạch t i ể u vi chỉ là cười cười đó là đương nhiên thật là tốt nhưng ta tiên sinh hiện tại quá yếu ta địa phương muốn đi hắn tạm thời còn không đi được ta tiên sinh cùng ta ở giữa neo đã đủ thâm hậu có thể từ qua lại đoạn kia oán hận bên trong đi ra đến chính là bởi vì ta tiên sinh hắn đã mang cho ta đủ nhiều cứu rỗi cái này nghe giống như là vung thức ăn cho chó lý tiểu hoa trước kia đúng vậy thích nghe những này nhưng hắn lần này thế mà bắt được một cái điểm mù chờ chút lần trước cùng nam nhân của ngươi tại c ả n h kỹ tri quốc hắn nói hắn trở thành lịch cũ người mới ba vòng người kinh lịch những chuyện kia cả nhà bị giết vậy khẳng định là sớm hơn thời điểm sự tình đi lý tiểu hoa đối với tần trạch trở thành lịch cũ người thời gian khắc sâu ấn tượng hẳn thấy phục hy quả thực là thiên tài trong thiên tài ba vòng manh tân chạy tới cạnh kỹ c h i quốc hướng thuận kim cương cấp nguyện vọng vẫn thật là thành công cái này khiến lý tiểu hoa cảm thấy phục hy thiên phú vô địch nhưng một cá cựu lịch người mặc kệ thiên phú mạnh cỡ nào đều tại trở thành lịch cũ người trước đó cũng chỉ là một người bình thường lý tiểu hoa rất hoang mang ta mặc dù không biết được người trong nhà của ngươi chết như thế nào nhưng hẳn là dính đến một chút quỷ dị phương diện đồ vật đi nam nhân của ngươi tính toán đâu ra đấy trở thành lịch cũ người mới một tháng nói cách khác hắn cùng ngươi nhận biết thời điểm hay là người bình thường người bình thường có thể giúp ngươi cái gì làm đến cái gì trình độ để khuất toán đều không thể ảnh hưởng ngươi lý tiểu hoa là thật không hiểu tiểu vi cười cười đây là bí mật là một cái rất trọng yếu bí mật căn cứ vào ngươi có thể sẽ tại ngày nào đó đối với ta tiên sinh nói ra bí mật này cái này sẽ dẫn đến rất nhiều thứ bị ảnh hưởng cho nên ta vẫn là không nói cho ngươi xuất ra toàn lực khôi phục chúng ta còn phải đi đường tiểu vi ánh mắt nhìn về phía phương xa đó là đã từng lý thanh chiếu biến mất phương hướng Nàng b một cái trăm ba mươi bảy hào người xuyên việt danh hiệu lưu tú ban đầu điểm may mắn sáu điểm trừ số ít lựa chọn vận khí làm bàn tay và người điểm may mắn sẽ là một mươi điểm bên ngoài những người khác điểm may mắn cơ bản đều là một chút nhưng tựa hồ lưu tú cái tên này tại trò chơi vị diện bên trong có ngoài định mức tăng thêm tóm lại anh linh trong điện danh hiệu là lưu tú người này ban đầu điểm may mắn có sáu điểm đây là cực cao ban đầu trị số lưu tú bàn tay vàng lựa chọn là từ trên trời giáng xuống cường đại đồng đội lưu tú cũng không có nhìn thấy đồng đội hắn còn có chút buồn mực nghĩ đến chẳng lẽ lại tuyển hạng này chỉ là khảo thí tính cách cũng không phải là thật muốn cho ngươi một cái đùi đồng đội lưu tú cảm thấy có chút thua thiệt giờ phút này hắn cũng cảm thấy nhà trọc trời bên trong cất giấu không ít quái vật mà năng lực của hắn còn chưa tới quỷ thần cấp lịch cũ nghề nghiệp cũng không phải cường đại chiến đấu n ề nghiệp lưu tú thật đúng là không có sức có thể thăm dò nhà trọc trời chớ nói chi là Mang n g về vật tư, h i lúc đ ế này cùng l a xuất hiện tại lưu tú trước mặt là tên là lý thanh chiếu phục chế thể chỉ bất quá không giống với chính bản vị này phục chế bản mang lên trên mặt nạ một nửa mặt nạ đến mức hắn mặc dù nửa gương mặt cùng tân chạch một dạng nhưng nói ra lại giống như là một nam một nữ đồng thời nói ra lưu tú kinh ngạc nói ngươi là ai ta là của ngươi đồng đội ngươi quên sao ngươi sẽ có một cái đ ố n g nhiên đến đồng bạn ngươi có thể gọi ta phục hy hờ hững giọng nữ từ hé mở mặt nạ bên kia chuyển đến thông d o n g bình t ĩ n h giọng nam từ tần trạch nửa tấm kia mặt bên trong chuyển đến nhìn xem cái này có thể đồng thời phát ra hai loại thanh nhâm người lưu tú đ ố n g nhiên cảm thấy một loại cảm giác sợ hãi nhìn xem nửa tấm kia mặt nạ lúc cảm giác sợ hãi càng rõ ràng nào giống như là đối mặt anh linh điện cao nhất những người nắm q u ê lúc mới có thể sinh ra sợ hãi mà phục hy cái ngoại hiệu này để lưu tú liên tưởng đến vị tiêu biến mất đại nhân Cái này liên tưởng để hắn cảm Trước cùng liên kinh kia này tưởng hắn khủng hơn. Trước 182, Ma Vương cùng anh hùng. Lưu tú nghĩ đến thấy Lưu hết thẻ Tú để Ma vị phục ả n trốn anh linh điện người sáng lập thành viên, nữ hoa. Có nữ hoa tại, tự nhiên cũng liền dẫn đến không người nào dám dùng bội tại, chạy Có hoa. hoa h tự lập dám p hy b ả nhìn cổ loại h danh hiệu. Phục Hy nhìn xem lưu tú nói ra ta sẽ phụ trách giúp ngươi giết chết người muốn giết chết người hiện tại nói cho ta biết ngươi muốn làm gì phục hy ngữ khí rất bình tĩnh loại này nam nữ âm thanh hỗn hợp để lưu tú cảm thấy có một loại khó nói nên lời quỷ tả cảm giác là người xuyên việt kịch bản người lưu tú hiện tại cần phải làm là tiến về nhà trọc trời tầng thứ bảy hội viên chế siêu thị mang về vật tư lưu tú thành thật trả lời ta hiện tại muốn siêu tập vật tư sau đó trở về trang viên ngươi ngươi là chúng ta anh linh điện người hay là ngươi là trò chơi này tạo ra nờ bờ cờ so sánh với mặt khác hắc lịch người tôi nói lưu tú một mực là một cái vận khí không tệ người hắn trở thành hắc lịch người là không theo quy đạo cự cũng không phải là có cái gì không thể tùy tiện vạch trần vết sẹo cùng qua lại xem như trời sinh việc vui người hắn phạm vào tội nghiệt cũng không nặng tăng thêm việc vui lòng người tính nói mơ đối với lưu tú ảnh hưởng rất nhỏ khuất toán cũng khó có thể ảnh hưởng lưu tú cho nên lưu tú nhưng thật ra là số ít cùng g i ả n nhất nhất tần trạch bọn người giống nhau lý trí người cho dù là tại khuất toán một ngày này anh linh điện khổng lồ cơ số bên dưới cũng vẫn là có thể tìm ra không ít đầu não người thanh tình anh linh điện cũng không có phục hy người này ta không phải là các ngươi anh linh điện người nhưng cái này không ảnh hưởng chúng ta hợp tác nếu như ngươi muốn sống sót vậy liền cùng ta cùng một chỗ nhưng nhìn ngươi thật giống như rất sợ ta phục hy cả người tán phát khí thế cho lưu tú cảm giác tựa như là cái nào đó ứng tiếp mà thành đại ma vương vẫn ký người tốt trực giác luôn luôn rất chuẩn nếu như là thường ngày lưu tú sẽ chọn một mình hành động hắn rõ ràng c ũ n g có ít người hợp tác sẽ chỉ làm chính mình lâm vào càng lớn h i ể m cảnh nhưng lần này hắn chạy không thoát hắn chỉ có thể bất đắc dĩ nói ra đi thôi lưu tú có một loại mình bị xem thấu cảm giác phục hy cùng trình rào kim khác biệt danh hiệu là trình rào kim người vốn là bị khuất toán ảnh hưởng dẫn đến thần t r í không rõ cũng bởi vậy số liệu phục chế thể trình rào kim đồng dạng thần t r í không rõ nhìn tựa như là một con quái vợt nhưng tần trạch phục chế thể cũng không phải là như vậy tân trạch cùng giản nhất nhất có thể nói là toàn bộ trò chơi vô số cái vị diện bên trong nhất là thành tỉnh hai người một cái là một khi cảm xúc chồng chất vượt qua trình độ nào đó liền sẽ thanh không tiến vào cưỡng chế tỉnh táo trạng thái một cái khác mặc dù từng có bi thống qua lại nhưng đã sớm tiêu tan từ quá khứ đi vào trong đi ra húng chi hai người đều là trắng l ị c người cho nên khuất toán đối với hai người ảnh hưởng cơ hội không có cái này cũng dẫn đến tân trạch phục chế thể cũng rất tỉnh táo phục chế thể tân trạch trước tiên liền sử dụng mặt nạ nhưng hắn dùng vô hạ đao đem mặt nạ bổ ra bổ ra thành hai nửa bởi vì phục chế thể tần trạch ý nào đó tới nói là trò chơi cùng giải trí chi thần sáng tạo sản phẩm hắn không thuộc về con người thực sự hắn sẽ không trở về thế giới hiện thực hắn cũng không phải lịch cũ người hắn chỉ là một tiết điểm nào đó phục chế thể hắn không có đủ tần trạch khí vận đây là không cách nào phòng chế ẩn tàng thuộc tính tại trong trò chơi này điểm may mắn lớn nhất chỉ có thể là một mươi giản nhất điểm may mắn là m ộ ư ơ i là bởi vì hắn chỉ có thể đạt tới một ư ơ i tần trạch điểm may mắn là 10, là bởi vì trò chơi này hạn mức cao nhất chính là m ư ơ i phục chế thể tần trạch điểm may mắn cũng là m ư ơ i nhưng cũng liền chỉ thế thôi cho nên phục chế thể t ầ n trạch cho trò chơi này vị diện bên trong phục ghi lựa chọn một đao bổ ra mặt nạ Mặt nhưng ạ tác dụng p ụ quả l m vẫn như cũ có thể là phục chế thể tần trạch mang đến khó có thể tưởng tượng lực lượng đây cũng là phục hy lưu tú là một cái trực giác người cường đại hắn chỉ là nhìn thấy phục hy lần đầu tiên cũng cảm giác được là cái nào đó ghê gớm q u á i vật xuất hiện nhưng bây giờ lưu tú chỉ có thể kiên trì cùng phục hy tổ đội bốn tầng thứ bảy rất n h a n h tới không giống với lý thanh chiếu đọc đến lưu trữ sau mới có thể đánh giết tầng thứ bảy thủ vệ có phục hy tại lưu tú căn bản chính là năm t h ắ n g tầng thứ bảy quái vật cũng không phải là trình giáo kim một người sẽ chỉ được thu thập một lần số liệu thu thập số liệu phục chế thể cũng chỉ có một cái mạng nhưng mỗi cái vị diện q u á i vật phân bố là tương tự một cái quỷ thần cấp quái vật không chế lấy tầng thứ bảy yếu đạo bởi vì dựa theo kịch bản tới nói tiến vào nhà chọc trời là tương đối hậu kỳ kịch bản lưu tú có thể cảm giác được chấn giữ tầng thứ bảy cửa vào quái vật thực lực có thể để hoàng cấp anh linh điện cường giả có thể đối mặt cường giả như vậy phục hy cũng chỉ là rút ra một thanh kỳ quái đao hỏa diễm bị dị trong nháy mắt bao khỏa thân đao sau đó phục hy một đao đem quái vật chém n ă n g lưng lưu tú nhìn trận mắt hốt mồm cái này cùng bật hực khác nhau ở chỗ nào hắn lại sợ vừa vui sợ là bởi vì phục hy quá cường đại vui cũng là bởi vì phục hy quá cường đại ta thăng cấp ta thao ta thuộc tính tăng lên chứ may mắn thuộc tính mặt khác thuộc tính đều chiếm được tăng lên lưu tú rõ ràng cảm giác được chính mình tựa hắn không nên nói câu nói này phục hy nghe được câu này sau như có điều suy nghĩ bởi vì phục hy phát hiện kinh nghiệm của mình đầu cũng không có bất kỳ biến hóa nào coi như thế quái vật đối với mình tới nói là nhỏ yếu sâu kiến nhưng cũng không trở thành bất luận cái gì điểm kinh nghiệm đều không thêm rất nhanh phục hy liền nghĩ đến một ít chuyện ngươi là người chơi ta không phải người chơi cho nên ngươi sẽ trưởng thành ta sẽ không phục hy nói đến đây chút nói thời điểm ngữ khí còn rất bình tĩnh liệu tú gật gật đầu cái này rất hợp lý trò chơi chính là như vậy người chơi có đặc biệt trưởng thành hệ thống người chơi đẳng cấp lại không ngừng đề cao nhưng quái vật cấp bậc là cố định đây cũng chính là tại sao phải có mười dặm s ư n núi kiếm thần nguyên nhân nếu như quái vật cũng sẽ thăng cấp thường cách một đoạn thời gian liền sẽ mạnh lên như vậy thì sẽ không có người c ầ u thả tại tân thủ thôn p h á t dục lưu tú hiện tại vững tin phục hy là nờ bờ cờ trong lòng của hắn tảng đá rơi xuống nếu là nờ bờ cờ vậy liền không có cách nào vi phạm quy tắc trò chơi nếu nói là chính mình đồng đội vậy liền nhất định là chính mình đồng đội lưu tú trong nháy mắt cảm thấy chính mình là toàn bộ trò chơi may mắn nhất người nhưng hắn hiển nhiên đánh giá thấp phục hy mặt nạ giao phó phục hy ngoài định mức ý、thức. tần trạch phục chế thể mặc dù phục chế tại tần trạch nhưng cũng không phải là tính cách cũng cùng tần trạch hoàn toàn giống nhau hắn càng giống là một cái ác ma phiên bản tần trạch đeo lên mặt nạ đằng sau tư duy cùng tần trạch khác biệt tính càng lớn hơn cho dù trò chơi bản thân cũng không có tính toán đến mặt nạ mang tới nhân cách ảnh hưởng phục hy cười cười nụ cười kia cực kỳ tạ ác nếu như ta là người chơi phục chế thể như vậy ta liền nên là tiếp cận nhất người chơi tồn tại n g ư ơ i biết không ta có thể nhìn thấy kinh nghiệm của ta đầu nói rõ ta cũng có thể trở thành người chơi nếu ngươi không có lựa chọn từ trên trời giáng xuống cường đại đồng đội khả năng ta sẽ trở thành ngươi người cạnh tranh mà không phải cho ngươi làm lá xanh lưu tú mau xương sợ hãi hắn tự h ồ nghe ra phục hy câu chuyện phục hy vô hạn đau chậm rãi rút ra nếu là ngươi chết lời nói đó chính là mặt khác nói chuyện thật có l ỗ i ta cần đánh xuyên qua trò chơi này nhưng đầu tiên ta phải thoát khỏi nở tờ cờ thân phận mặc dù không xác định làm như vậy có phải hay không hữu dụng nhưng ta phải thử một chút không phải vậy ta cùng chết có cái gì khác biệt đâu lưu tú vững tin chính mình nghe hiểu hắn mặt lộ vẻ sợ hãi muốn bay người thoát đi nhưng quá chậm phục hy đau nhanh đến ngay cả quỷ thần cấp quái vật cũng không kịp phản ứng húng chi lưu tú mặc dù lưu tú danh hiệu này cũng là đế vương cấp nhưng lưu tú là lấy vận khí làm vũ khí người tự thân sức chiến đấu quá yếu đuối lưu tú trong mắt thế giới bắt đầu lòng trời lở đất không ngừng xoay tròn đó là đầu của hắn ở trên bầu trời không ngừng xoay tròn một đ a o chém đầu lưu tú cũng nhìn thấy tần trạch trước đây không lâu nhìn thấy tin tức tin tức rút ra hoàn tất ngài có phải không đồng ý chúng ta đem ngài số liệu sẽ được đưa lên đến những chiến trường khác đồng dạng lưu tú không cách nào cự tuyệt nhìn xem lưu tú đầu lâu phục hy thần sắp bình tĩnh hắn nhặt lên lưu tú bộ đàm cái tia xương truyền thai nghe bị hắn đeo lên ngay tại lúc đó bởi vì phục hy làm ra không phù hợp quy định quyết định cả tòa nhà trọc trời cũng bắt đầu r u n g dậy không chỉ có như vậy liền ngay cả trang viên bên kia cũng cảm nhận được một loại nào đó dị dạng tất cả mọi người thu đến xin trả lời tất cả mọi người thu đến xin trả lời trang viên hư hư thực thực xuất hiện bảy quái vật ta cảm giác được rung dậy đây là tới từ trang viên nữ chỉ huy nhưng không chỉ là nữ chỉ huy một thanh em hùng hậu tiếng nói nam tính rất mau trở lại ứng nữ chỉ huy ta bên này cũng là làm ta sợ muốn chết ta vừa mới thấy được quái vật hướng phía ta bên này điền cuồng tiến lên ta cho là ta chết chắc nhưng chúng nó chỉ là trải qua ta bên này cũng không có đối với ta phát động công kích lại một thanh âm lanh lảnh tiếng nói nam tính xuất hiện ta bên này cũng là quái vật điên c u ồ n g hướng về một phương hướng tiến lên bọn chúng khẳng định nhìn thấy ta khó có thể tưởng tượng n g u y ê n lai những địa phương này cất giấu nhiều như vậy quái vật ta thế mà coi là những địa phương này là an toàn ba âm trầm mà khàn khàn tiếng nói chuyển đến ta thấy được bầu trời xa xa xuất hiện rất nhiều phi cầm ta ngược lại thật ra không có bị phát hiện nhưng những phi cầm này hiện tại toàn bộ hướng về một phương hướng tiến lên đây không phải là trang viên phương hướng mấy người hồi phục để thân ở trang viên nữ chỉ huy bỗng nhiên hiệu được là người là n à bên kia thế nào tại phía xa nhà trọc h r ờ i lưu tú giờ phút này rất bình tĩnh hắn đương nhiên biết quái vật ngay tại điên cùng tuân hương hắn nhưng hắn chú ý tới chính mình đánh chết lưu tú thời điểm thanh điểm kinh nghiệm động cái này cũng mang ý nghĩa hắn hiện tại mới là vị diện bên trong chân chính người chơi vớt ve cái kia nửa khối mặt nạ p h ú c hy phát ra vương thả dáng tươi cười sắc khí giống như như sóng biển quét sạch cả tòa ca úc không có chuyện gì đúng rồi ta không gọi lưu tú gọi p h ú c hy từ giờ trở đi ta là đội h ư u của các ngươi quyền cái kia gọi lưu tú ra hỏa đi thanh âm xa lại chuyển đến để tâm lý nữ nhân giật mình có lẽ là bởi vì chưa bao giờ có như vậy biến hóa trong nữ nhân tâm lại có một loại dị dạng khó mà nói rõ kích động nàng vốn nên là lưu tú hài điếu tựa như trước đây vô số lần một dạng bọn quái vật điên cùng tuân hướng nhà chọc trời vị trí phục hy cầm vô hạt đao chậm rãi hướng phía nhà chọc trời đi ra ngoài hắn cần một cái khai thác địa thế bởi vì từ giờ trở đi hắn phải dùng tốc độ điên cuồng nhất tăng lên đẳng cấp một trận người xuyên việt kịch bản hoặc là nói tất cả trò chơi kịch bản lớn nhất từ trước tới nay quy mô tụ quái bắt đầu thứ phát du dương điệu hát dân gian phục hy cầm bị ngọn lửa bao khỏa vô hạn đao đứng ở tất cả quái vật điểm cuối cùng bắt đầu nhanh nhất thăng cấp hành trình một trận toàn bộ trò chơi biên số đến tận đây sinh ra bảy người xuyên việt vị diện nhà trọc trời trân tân trạch lý thanh chiếu vơ vét không ít vật phẩm t ầ n trạch cũng không rõ ràng có một cái tự xưng ơ phục hy ra hỏa đang dùng một loại nào đó điên cuồng phương thức tăng thực lực lên thời khắc này t ầ n trạch ngay tại vơ vét vật tư người nói là n g ư ơ i thật tìm được vật tư giọng của nữ nhân từ xương truyền trong thai nghe t r u y ề n đến t ầ n trạch nhỏ giọng hồi phục ân nước bánh mì đồ hộ còn có làm xương h u n g khói kỳ thật t ầ n trạch muốn nói còn có dược vật nhưng dược vật mang theo hạn chế số lượng là chín ở trong đêm đồ ăn mặc kệ là nước hay là bánh mì đồ hộ hoặc là mặt khác đồ ăn đều có một loại hiệu quả chậm chạp tăng lên thể lực khu trục cảm giác đói bụng cho dù là trong trò chơi npg cũng là sẽ có cảm giác đói bụng cảm giác đói bụng lên tới cực đại nhất sẽ xuất hiện các hạng chỉ tiêu hạ xuống hiệu quả thậm chí thỉnh thoảng sẽ xuất hiện bụng đói ăn quảng mặt trái thuộc tính thuộc tính này có thể sẽ dẫn đến mục tiêu ăn hết một chút không nên ăn hết đồ vật thì như người đồ ăn là rất trọng yếu nhưng dược phẩm hơi trọng yếu hơn tân trạch chú ý tới dược phẩm hiệu quả là trực tiếp khôi phục hp trong nháy mắt khôi phục nhưng bởi vì hiệu quả quá cường đại dược phẩm mang theo số lượng chỉ có chín hạt trong trò chơi tất cả thương bệnh đều có thể dùng dược vật cứu chữa nói cách khác trong trò chơi này người sinh bệnh t h ụ thường đều là dùng một loại dược vật đến trị cho nên dược vật là đầy đủ chân quý tựa như hồn loại trò chơi một dạng dược vật thậm chí có thể tại ngươi đánh bột hp chưa đủ thời điểm trong nháy mắt sử dụng trong nháy mắt khôi phục hp thế này sao lại là dược vật đây quả thực là ẩn tàng thanh máu tần trạch chỉ có thể mang theo chín mảnh dược vật cho nên tần trạch không có ý định đem dược vật chia sẻ ra ngoài đương nhiên cho dù chỉ là tìm được đồ ăn cũng là công lao to lớn không cần lòng tham nhà trọc trời thảo luận không chừng cất dấu nguy hiểm q á i vật lý thanh chiếu tranh thủ thời gian trở về đi ngươi là chúng ta hôm nay anh hùng chương một trăm tám m cùng lộ tây pháp thành lập mậu dịch hợp tác anh hùng xem ra trang viên tình huống hiện tại thật không tốt ra tần trạch bắt đầu hướng phía trang viên phương hướng tiến lên đại lượng đồ ăn sinh ra phụ trọng dẫn đến tần trạch nhanh nhẹn cùng chuyển hàng nhanh thuộc tính thấp xuống không ít ba lô ở trên lý luận là vô hạn nhưng sẽ tồn tại phụ trọng đến hạn chế lực lượng thuộc tính càng cao phụ trọng càng cao cũng không tồn tại trong hiện thực như vậy vật phẩm vượt qua ba lô dung lượng liền không cách nào mang theo trang viên tại kim long sơn phương hướng kia tần trạch không xa là gì sắc trời dần đảm đạm hiện nhiên ở trong đêm ban đêm quái vật sẽ càng thêm hưng phấn trong vị diện nào đó hơi có khác biệt vị diện kia bên trong quái vật đã không nhìn ban đêm mới có thể quá độ hưng phấn hạn chế ngay tại điên cuồng hướng phía nhà chọc trời tiến lên tần trạch trước mắt còn tốt vững tin chính mình chỉ cần không phát động ngoài định mức sự kiện hẳn là có thể tại trước khi trời tối chạy về trang viên vận may của hắn thuộc tính rất cao đánh giết trình rào kim trừ tăng lên đẳng cấp còn rơi xuống c cấp trang bị lưới bồ to mặc dù là c cấp trang bị nhưng lại có cái tần trạch cảm thấy rất thú vị từ khóa mỗi lần công kích đều sẽ khiến cho lần tiếp theo tổn thương tăng lên sáu tiếp tục bổn dây có thể điện ra điện ra sẽ đổi mới tiếp tục thời gian thuộc tính này để tần trạch đại cảm giác ngoài ý muốn c cấp trang bị liền có lợi hại như vậy từ khóa như vậy chính mình vô hạn đau mặt nạ thậm chí trên tay ngụy trang thành chức nhận chấp mặt nạ đen đến cùng là thuộc tính gì tần trạch nghĩ đến những chuyện này rất nhanh đã tới trang viên trên đường đi hắn rất thuận lợi không có gặp được quái vật ánh nắng sẽ không đối với quái vật tạo thành tổn thương nhưng trò chơi thiết lập tựa hộ là ánh nắng sẽ ảnh hưởng quái vật công kích dục vọng thiết lập này cũng coi là để nhân loại yếu lối có cơ hội giác. trong trang viên đám người đều rất thông minh dùng đại lượng mặt khác phế tích tri địa quái vật cùng nhân loại thi hải làm che lấp những thi hài này tán phát mùi kỳ thật chính là một loại quái vật cũng sẽ không cảm thấy hứng thú mùi bọn chúng ưa thích tươi mới hết đủ. mà loại này trần thi mùi để bọn quái vật cảm thấy nơi này cũng không phải là nhân loại sinh tồn địa phương tân trạch cảm thấy muốn s ở tạo ra những quy luật này là rất khó khăn sự tình cái này cần hy sinh bao nhiêu người nhưng dưới mắt hắn cũng chỉ có thể xem như đây là một cái trò chơi thiết lập lúc ban ngày nhân loại phạm vi hoạt động hơi lớn hơn một chút ngay tại vô số thi thể phá h o á i lâu vũ che đậy trong phạm vi coi chừng hoạt động có hiểu một chút kỹ thuật nhân viên xây dựng một cái đài tín hiệu bởi vì sợ ban đêm dùng điện mang đến một ít đáng sợ hậu quả dù là đã đem máy phát điện thanh âm tận khả năng tiêu trừ dù là trong trò chơi rất nhiều đồ vật chỉ là nói cố sẽ không như là trong hiện thực một dạng chiến trận lớn như vậy nhưng nơi này mỗi người vẫn như cũ chú ý cẩn thận đây chính là tận thế bị quái vật thống trị tận thế một khi đưa tới quái vật nhân loại liền sẽ tử vong nhân loại không phải con rán không phải côn trùng côn trùng có thể mấy trăm ngàn năm không bị diệt tuyệt có thể một cước đạp xuống đi thân thể đều bị dấm nát nhưng đã sớm không biết sinh sôi mấy ngàn cái t r ứ n g t r ù n g ngay tận thế tới nhân loại là thật có thể sẽ diệt tuyệt giống loài t â n trạch đến trang viên kỳ thật cũng không phải có cái gì ký ức chỉ là bởi vì trong trang viên có màu vàng dấu chấm than đây là tượng trưng cho nhiệm vụ chính tuyến trong trang viên có đại khái hơn ba mươi người mỗi người phạm vi hoạt động đều là cố định trong đó dê đầu đàn là một nữ nhân g i á n g dấp thanh lệ thoát t ủ nhưng mặt mày có mấy phần lãnh ngạo chi ý nơi này mỗi một cái người sống sót đều là nữ nhân từng cái tìm đến có thể nói nàng là đoàn đội này sớm nhất người sáng lập tân trạch tại một chỗ trang viên trong đại s ả n h gặp được nữ nhân tên của nữ nhân không có ai biết tất cả mọi người gọi nàng lão bản lão bản là một cái vóc người cân xứng cao gầy nữ tính người mặc một bộ màu đậm chiến thuật trang phục dù vậy cũng có thể nhìn ra dáng người có lồi có lõm lão bản có một đầu tóc dài đen nhánh bình thường đâm thành một cái lưu loát đuôi ngựa rất có vài phần cổ mộ mị ảnh bên trong lộ dạ cảm giác lão bản ngũ quan đường con r lão bản ta trở về ta mang về không ít thứ tần trạch dựa theo trò chơi kịch bản phát triển mặc dù không có lời kịch tuyệt hạng nhưng hắn chính mình cũng rõ ràng làm như thế nào phát động đến tiếp sau đối thoại lão bản nói ra những người khác cũng quay về rồi mọi người thu hoạch cộng lại đều không có người nhiều lý thanh chiếu người làm rất khá nhà trọc trời bên trong người hẳn là gặp quái vật đi nhưng quái vật cường độ không cao tần trạch nhìn xem lão bản nói ra gặp được quái vật lúc bình tĩnh phản ứng vững tin nhân loại nơi này cũng không đơn giản mặc dù sợ sệt quái vật nhưng có nhất định cùng đẳng cấp thấp quái vật tác chiến năng lực tần trạch gật gật đầu nói ra những người khác đâu h á n cơ bản loại bỏ nữ lão bản hiểm nghi nếu như là lão bản giết chết chính mình thủ đoạn rất nhiều không cần âm chính mình tần trạch sở dĩ suy nghĩ vấn đề này là bởi vì cùng lão bản đối thoại trước hắn đã phát động màu vàng dấu chấm than thu được một cái nhiệm vụ chính tuyến tìm ra nội gian đạt được l ã o bản thưởng thức tìm ra nội gian cùng đạt được lão bản thưởng thức có tồn tại hay không liên quan tính tần trạch không xác định bất quá hai chuyện cho dù tách ra làm cũng không có gì đáng ngại lão bản nói ra đi thôi ta mang các người gặp gỡ bọn họ lão bản dẫn tần trạch hướng phía tầng hầm đi đến mặc dù chưa hoàn toàn vào đêm nhưng đối với cẩn thận đã quen đám người tới nói đều sẽ sớm tiến vào tầng hầm cái gọi là tầng hầm nhưng thật ra là nhà để xe khu biệt thự này ga ra tầng ngầm đều là độc lập đ ã thông mấy cái phía sau cửa địa thế liền trở nên khai thác tần trạch không nghĩ tới ở chỗ này thế mà có thể nhìn thấy ngọn đèn như thế có tuổi cảm giác đồ vật tại chén chén như là như quỷ h ỏ a dưới ngọn đèn tần trạch có thể miễn cưỡng nhìn thấy những người này mặt đơn giản tới nói người sống sót hết thệ có ba mươi năm người nguyên bản có hơn sáu mươi người nhưng ở sinh tồn trong quá trình càng ngày càng nhiều người chết trong đó có bốn tên cán bộ bỏ đi lao bản cũng còn có bốn người lý thanh chiếu cũng không phải là cán bộ là lao bản chiêu mới với người bất quá bởi vì biểu hiện h u dị đã ở vào khảo h ạ c kỳ tận thế nhân tính là hiệp ác Có theo ể là thứ tự là tướng mạo k h ô ngô từng tại mục giam bị tù cáo khoan cao khoan tướng mạo tựa như là ngươi đi tại mạc tư khoa phố ba bên trong sau đó ngộ nhập một gian đồng chí quay rượu vào xem đến loại kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn lông ngực dâu quai nón mánh liệt không cái thứ hai cán bộ là một mặt nhã nhặn dựa vào quan sát sớm chứ hàng hảo vật tư p h á n phất dự cảm đến ngày tận thế tới giống như nhân vật chính một dạng g ã đeo kính văn an rất keo kiệt rất biết tính toán thanh â m lanh lảnh p h á n phất nữ nhân đẩy kính mắt thời điểm thậm chí còn có thể vểnh lên một chút tay hoa bất quá hắn đúng là trai thẳng cái thứ ba cán bộ thì là một mặt lạnh lùng nam nhân nghe nói cùng lao bản là khá liên quan cũng là sớm nhất đi theo lao bản là lao bản dưới tay trung thành nhất người cho người cảm giác rất âm trầm lạnh nhạt không có biết danh tự tất cả mọi người gọi hắn nhị ca cái cuối cùng là nữ nhân bốn mươi tuổi nhưng không phải cái gì mỹ nữ cao lớn và vỡ rất hào sảng cùng nơi này mỗi một nam nhân quan hệ cũng không tệ nhất tốt uống rượu phụ trách cấp cho vật tư tên gọi mậu linh phạm nhân bình thường nguy hiểm cao khoan không khéo tốt tính toán văn an âm trầm lão luyện nhị ca hào phóng mậu linh t ầ n trạch hiện tại muốn làm chính là từ trong bốn người này tìm tới ai là nội gian tìm tới nội gian lại đạt được lão bản sau khi tán thành mới có thể đi vào một bước nhận được tin tức bây giờ t ầ n trạch có nhất định quyền nói chuyện hắn mang về không ít vật tư những vật tư này đủ để làm dịu trước mắt tận thế tiểu đội nguy cơ sinh tồn mặc dù không kiên trì được quá lâu nhưng ở tận thế bên trong có thể sống một ngày là một ngày t kính, kính đã từng hắn cũng là dựa vào nhạy cảm trực giác chế tạo một gian phòng an toàn phòng an toàn bên trong chữ hàng không ít vật tư về sau hắn bị lão bản tìm được đứng trước hai lựa chọn hoặc là đem vật tư cống hiến ra đến gia nhập mọi người cùng nhau sinh tồn hoặc là giết hắn sau đó cướp đi hắn vật tư văn an lựa chọn người trước cao khoan chỉ là vỗ vỗ tần trạch cóng mà nhị ca thì đối với tần trạch cười cười làm tán thưởng thủ thế từ những ngày giao lưu bên trong tần trạch đã có hoài nghi đối tượng bất quá cũng chỉ là suy đoán tần trạch trên mặt hay là mang theo dáng tươi cười, cười cười ha h a v ó n g đêm d á n g lâm rất nhanh tần trạch một mực không có hỏi thăm cái gì hắn chỉ là đang quan sát tình huống bình thường tới nói ta hẳn là chết tại trong đại lâu mới đối đáng tiếc ta không có nguyên chủ toàn bộ ký ức chí ít ta không biết đến cùng là ai để cho ta đi nhà chọc trời mà mấy người này phản ứng đều vô cùng bình thường đơn giản toàn viên diễn kỹ phái không hổ là tận thế bên trong có thể còn sống suốt một đám người tần trạch trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào tìm tới muốn hại người của mình mặc dù người này có lẽ căn bản không trọng yếu nhưng đây là trò chơi kịch bản mà tần trạch hiện tại đối với đánh vỡ kịch bản an bại không có hứng thú hắn càng muốn nhìn hơn nhìn thuận kịch bản sẽ đi sẽ phát sinh cái gì tạm thời tìm không thấy đáp án tần trạch đành phải lựa chọn xác nhận một chút nhiệm vụ chi nhánh nhiệm vụ chi nhánh rất đơn giản so với nhà trọc t r i tìm kiếm vật tư tìm tới trong đội ngũ kẻ phản bội tới nói nhiệm vụ chi nhánh không có gì cảm giác tồn tại mẫu làm dấu chấm than nhiệm vụ chính là cùng loại với giúp ai ai ai tìm tới mất đi bật lửa giúp ai ai đốt một thùng nước nóng cái gì về v ậ t bất quá cũng cho tần trạch một chút điểm kinh nghiệm là được còn có thể gia tăng một bộ phận nở đ cờ độ thiện cảm độ thiện cảm sự tất yếu rất lớn bởi vì có thể giải khóa rất nhiều hơn đi lịch sử tần trạch lại tới đây một mặt là vì tăng lên danh hiệu một phương diện khác cũng là bởi vì cao tĩnh chi nói nơi này có so nhật lịch còn sớm khởi nguyên cấp lịch sử tin tức đồng thời hắn muốn biết tiểu vi vì, vì cái gì hy vọng chính mình tới đây tần trạch coi là chính mình sát xuất lớn sẽ thông qua độ thiện cảm giải tỏa sưu tập các loại tin tức cuối cùng đến suy đoán ai là kẻ phản bội rất nhiều trò chơi đều là thiết kế như vậy cùng một chút nở tờ cờ ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại sau đó không ngừng sưu tập chứng cứ tần trạch cũng cho là mình sẽ là loại phương thức này thôi động trò chơi nhưng rất nhanh hắn rơi đất nhà để xen nơi nào đó phát hiện màu tím dấu chấm than về khoảng cách lần màu tím dấu chấm than đã qua mấy giờ tần trạch suy đoán có lẽ vật thí nghiệm 144 hào đã nhận được tin tức của mình lại hoặc là sẽ có những người khác cho mình phát tin tức thế là tần trạch hướng phía màu tím dấu chấm than chỗ ở đi tới cá nhân hắn trò chơi vị diện lập tức thời gian ngừng lại lưu động tiếp xuống trong mười phút tần trạch đem có thể cùng với những cái khác người chơi giao lưu chỉ bất quá cũng không có những người khác tìm tần trạch giao lưu ngược lại là có mấy người phát tin tức nhưng đều là cùng loại với ngươi là ai chúng ta đây là ở đâu loại hình tra hỏi tần trạch có chút thất vọng nhưng hắn đột nhiên nhãn tình sáng lên mặc dù không có những người khác phát tin tức cho hắn thế nhưng là trước đó hắn hồi phục vật thí nghiệm một trăm bốn mươi tư hào đáp lễ tần trạch không nghĩ tới thế mà thực sự có người sẽ có qua có lại trước đó hắn phát một phần báo chi cho vật thí nghiệm một trăm bốn mươi tư hào kỳ thật chỉ là làm một cái thí nghiệm thôi khảo thí có thể hay không gửi đi đạo cụ có thể hay không gửi đi hai phần giống nhau đạo cụ loại hình nhưng vật thí nghiệm này 1 4 t t ư hảo chăm chú đáp lễ p h i thường cảm tạ ngươi cung cấp báo chí ta một mực tại suy nghĩ hoàn cảnh này hình thành nhìn báo chí ta tựa hồ có chút manh mối nhưng p h i thường thật có lỗi ta không có cách nào sẽ cho ngài đồng dạng có giá trị manh mối ta trước mắt bị vây ở một cái trong căn cứ thí nghiệm bất quá ta vụn trộm lưu lại một ít gì đó những vật này bọn hắn thường xuyên dùng tại trên người của ta mặc dù đối với ta không có ảnh hưởng gì ta trí lực thuộc tính tương đối cao tăng thêm trên người ta một chút kèm theo đồ vật có thể triệt tiêu hiệu quả cho nên ta miễn dịch khi nước uống nhưng có lẽ ngươi có thể sử dụng trên thân người khác a danh hiệu của ta gọi lộ tây pháp lý thanh chiếu ngươi có bị khuất toán ảnh hưởng sao lúc này lộ tây pháp còn tại trong căn cứ thí nghiệm tin tức này là lộ tây pháp hai canh giờ trước lưu tần trạch bây giờ trở về phục lộ tây pháp cũng nhìn không thấy bất quá có thể xác định chính là hai người thành lập liên lạc trong b i ề u kiện đồ vật đúng lúc là tần trạch cần tần trạch tấm tắc lấy làm kỳ lạ đây chính là điểm may mắn làm n ư ờ i hiệu quả muốn cái gì đến cái gì bất quá đối phương kịch bản là trong căn cứ thí nghiệm và thí nghiệm có loại vật này cũng bình thường nhưng cái này anh em thật mạnh a thứ này khi nước uống quái vật gì tân trạch rút ra trong biêu kiện phụ kiện thấy được nhắc nhở thu hoạch được thuốc nói thật ít bốn gặp có độc giả thuốc vậy liền lại đổi mới một chút tình hình gần đây tốt đêm qua a sơ hô nàng khuê mật cùng nhau ăn cơm trên cảm giác là quân sư loại hình nhân vật giải tỏa chắc hẳn ta cùng nàng nói chuyện phiếm ghi chép đủ loại cử chỉ đã tiến nhập khuê mật trong nhóm nói chuyện phiếm đang bị không ngừng nghiên cứu thảo luận nhưng ta sợ sao ta có ngàn vạn quân sư độc giả ta sẽ sợ chương một trăm tám mươi bốn vượt qua thời không hợp tác đặt được thuốc nói thật tân trạch cảm thấy mình đã cùng lộ tây pháp thành lập liên hệ. đầu tiên lộ tây pháp cái này ai đi liền phải là thần cấp thư yếu đầu góc của người này là thanh tình nghe nói anh linh điện người danh hiệu càng cao càng bị nói mớ ảnh hưởng nhưng thực lực cường đại người đều có nhất định đối kháng nói mớ thủ đoạn tiêu vi chính là như vậy nàng lựa chọn phân liệt mặc dù ta không biết cái này cụ thể đại biểu cho cái gì có thể nghĩ đến vị này lộ tây pháp đầu não thanh tình không nhận nói mớ khuất oán ảnh hưởng liền tất nhiên là một cái nhân vật phi thường lợi hại ngũ thần người phát ngôn tần trạch vững tin anh linh điện ngũ thần bên trong áo đinh thất bà gia tô thiên chiếu nhất định sẽ nghĩ biện pháp tham dự nếu như nói chính mình là nữ hoa người phát ngôn như vậy còn lại t ứ thần cũng nhất định có sẽ an bài cái nào đó có thể đại biểu bọn hắn ý chí tồn tại lớn như vậy siêu cấp ngoại thần khu vực tất nhiên cất dấu không ít bà bối nơi này thậm chí có thể sửa chữa thời gian cùng không gian quy tắc ngũ đ ạ i thần trí cao không cách nào tăng lên danh hiệu bọn chúng đã là anh linh điện cấp bậc cao nhất tồn tại nhưng chúng nó sẽ không tham gia hoạt động lần này ta không tin lắm tựa như chính mình đạt được trò chơi thông quan ban thưởng cuối cùng trở về thế giới hiện thực như vậy ngũ thần không phải tương đương với vì người khác làm áo cưới tại tần trạch xem ra ngũ thần nhất định sẽ tự mình tham dự vào trong trò chơi đến nhưng ngũ thần lại sợ cùng đám phá hôi một cái hạ tràng cho nên ngũ thần bản thể chắc chắn sẽ không tiến đến cho nên tần trạch nghĩ đến vị này lộ tây pháp có thể hay không chính là ngũ thần người phát ngôn nhưng vô luận như thế nào lộ tây pháp bên này liên lạc không có khả năng đoạn trò chơi này nhanh thời gian một ngày nhưng đến hiện tại mới tôi h liên hệ ta thế mà chỉ có lộ tây pháp có thể thấy được những người khác hoặc là điểm may mắn không đủ phát động màu tím dấu chấm than khả năng không đủ cao dẫn đến không có cách nào tiến vào người chơi giao lưu khu hoặc là chính là tiến nhập cũng là đầu ó c không tỉnh táo trạng thái tần trạch đem hai ống dược tề làm đáp lễ phát cho lộ tây pháp đây chính là cực kỳ hy hữu đồ vật đồ ăn là e cấp đạo cụ một số nhỏ đồ ăn có thể đạt tới d cấp đương nhiên nếu như là lịch cũ nghề nghiệp đầu bếp làm ra đồ ăn vậy thì cùng giản nhất nhất bức tranh m ộ t dạng hạn mức cao nhất khó mà đánh giá bất quá đại đa số đồ ăn là chỉ có tiêu trừ đói khát công năng nhưng dược vật không giống v ớ i dược vật tiêu trừ hết thẻ mặt trái bờ uff trực tiếp bị định tính là c cấp đạo cụ tần trạch lần này bỏ hết cả tiền vốn hết thẻ cứ như vậy và chi dược t h hắn cho hai chi đây cũng là đánh cược một lần liền cược cái này lộ tây pháp thực lực cường đại bối cảnh do người l i ê nhưng sống sót rất nhiều người tựa hồ đã có dị năng giả hình thức ban đầu ta trước mắt có khuyên hướng những người này dị năng giả hệ thống cùng lịch cũ người là khác biệt đây là tần trạch kèm theo tại trong điều kiện tin tức làm xong đây hết thảy sau hắn gửi đi b i ể u kiện chờ đợi màu tím khu vực mười phút đồng hồ kết thúc rời đi màu tím dấu chấm than khu vực sau tần trạch tìm cái địa phương nghỉ ngơi bí mật quan sát mấy vị cán bộ chờ đợi ngày mai một vòng mới nhiệm vụ đồng thời trong đầu tạo dựng lấy như thế nào đem thuốc nói thật dùng tốt đến tìm tới lạc đàn cơ hội dựa theo kịch bản tới nói ta hiện tại là sảng văn nhân vật chính ta xuyên qua biết có người sẽ hại ta mà lại ta còn có, thể không ngừng sinh. Lại ta còn có siêu việt qua lại năng lực nhưng lần sau ta t r ù n g sinh l i ê n sẽ không đạt được thuốc nói thật bởi vì thuốc nói thật chủ nhân lộ tây pháp sẽ không bởi vì ta trùng sinh một lần nữa phát cho ta cũng như thế đ ộ vật mặc dù ta sẽ trùng sinh nhưng chỉ là trò chơi thiết lập lại mà không phải xuyên qua đến quá khứ trên dòng thời gian vị diện khác biệt thời gian đều tại độc lập tiến lên lấy cho nên ta phải nghĩ biện pháp dùng tốt thuốc nói thật bất qua vấn đề không lớn ta chân thực chiến lược đã vượt qua nở tở cờ bọn họ dự tính mục tiêu thứ nhất l i ê n tuyển gã đeo kính văn a n tốt tiểu tử này trước mắt hiểm nghi lớn nhất gã đeo kính nguyên bản liền dự đoán được ngày tận thế tới s ố n chữ hàng v ậ tư kết quả vật tư bị lão bản cho quét sạch bị ép r a nhập lão bản chạy theo trên máy tới nói gã đ e o kính là có khả năng nhất muốn hại người chính mình làm bị lão bản chiêu mới với người gã đ e o kính sẽ nghĩ giết chính mình phân hóa lao bản lực lượng rất hợp lý bảy căn cứ thí nghiệm g i ả n nhất nhất lại một lần bị tiêm vào thuốc nói thật con người của hắn tan giã cả người bày biện ra một loại ngốc trệ b u n g lòng trạng thái ngồi tại màu trắng thí nghiệm trên đế đối diện với hắn là một cái trên ngực in chữ cái bên người đây là một cái căn cứ người quản lý vật thí nghiệm một trăm bốn mươi tư hảo ngươi hôm nay cảm giác thế nào có hay không hồi tưởng lại cái gì không có có g i ả n nhất nhất mở mịn đáp trả n g ư ơ i quản lý gật gật đầu rất hài lòng loại trạng thái này nhưng hắn cần chính là tuyệt đối k h ô n g chế muốn để người thí nghiệm một trăm bốn mươi tư hảo trở thành nhân gian binh khí n g ư ơ i biết ta là ai a biết ngươi là chủ nhân rất tốt ngươi phải nhớ kỹ ta tất cả mệnh lệnh đều là ngươi nhất định phải hoàn thành ngươi phải nhớ kỹ thanh âm của ta ta sẽ nhớ kỹ ngươi thanh âm nếu như ta mệnh lệnh ngươi tổn thương chính ngươi đâu ta sẽ phục tùng mệnh lệnh người quản lý rất hài lòng tất cả vây xem người thí nghiệm cũng đều rất hài lòng bởi vì vật thí nghiệm 140 t r ư hảo hoàn toàn không có bất kỳ cái gì trị thần huyết trùng cắm vào sau ngang ngược đây là câu xử đến nay lần thứ nhất cứ việc ép cấp người quản lý căn cứ chủ nhân luôn cảm thấy một màn này giống như đã từng tương tự phản phất đã trải qua rất nhiều lần nhưng loại này đã thị cảm không có tồn tại quá lâu hiện tại tất cả mọi người muốn uống một chén bất quá khảo thí vẫn còn tiếp tục người có thể cảm giác được ngươi cùng người bình thường không giống với địa phương a ta lực lượng càng mạnh tốc độ càng nhanh thân thể càng mềm dẻo còn có một số chúng ta cũng không biết năng lực ngươi có thể sử dụng bao lâu nắm giữ những n à y ngươi không biết năng lực ta không rõ ràng hẳn là sẽ rất nhanh rất tốt như vậy hiện tại nói cho ta biết ngươi có hay không chính mình chủ quan bên trên dục vọng quyền hạn là b cấp người quản lý kế tiếp còn muốn khảo thí vật thí nghiệm một trăm bốn mươi tư h ả o phải trăng tại thuốc nói thật trạng thái dưới thật đối với thanh â m của mình sinh ra phục tùng ý thức nhưng dưới mắt hắn cần biết vật thí nghiệm một trăm bốn mươi tư h ả o có tồn tại hay không cá nhân dục vọng nếu như không có cá nhân dục vọng cái này kỳ thật cũng là thất bại bởi vì không có cá nhân dục vọng lợi nói Tầng sâu thôi ầ n g sâu t miên lo diệt liền chân đứng không vững n g ư ờ i không cách nào thôi miên một cái vô dục vô cầu người vật thí nghiệm một trăm bốn mươi tư hảo danh hiệu lộ tây pháp tên thật là giản nhất nhất người giờ phút này nội tâm hiện ra vui sướng không thể không nói la hút cái này mặt đơ phái thị tươi nhỏ làm giản nhất nhất trong hiện thực một trong những bằng hữu tốt nhất cho giản nhất nhất mang đến rất nhiều trợ giúp cái này một mặt mờ mịt mặt đơ biểu lộ hắn quan sát rất đúng chỗ lựa qua nơi này hết thảy mọi người thuốc nói thật cái đồ chơi này đối với tố chất thân thể sớm đã siêu việt quỷ thần giản nhất, nhất mà nói thật cung nước mối sinh lý không có gì khác nhau mặt ngoài đây là giản nhất nhất tại bị thôi miên cùng thuần phục trên thực tế đây là giản nhất nhất tại dẫn dụ cùng thuần phục tất cả mọi người giờ phút này vấn đề này chính là giản nhất nhất chờ đợi thật lâu vấn đề rất tốt như vậy hiện tại nói cho ta biết ngươi có hay không chính mình chủ quan bên trên dục vọng giản nhất nhất trầm mặc một hồi dùng mờ mịn ngữ khí nói ra t a m ớn học tập đọc sách đọc bê cấp người quản lý kinh ngạc tất cả mọi người kinh ngạc không nghĩ tới vật thí nghiệm này lại có dạng này chủ quan dục vọng cái này toàn thân hình xăm ra hỏa thế mà còn thích xem sách những phòng khác bên trong thông qua giám sát người vây xem bắt đầu nghị luận lên B cấp người quản lý nói ra n g ư ơ i muốn đọc sách đúng vậy ta thích đọc sách giản nhất nhất duy trì bị thôi miên người trạng thái nói ra ngươi thật sự là một cái đặc biệt vật thí nghiệm theo lý thuyết ngươi hẳn là thích ăn ưa thích đi ngủ ưa thích nữ nhân đây là cấp một chủ quan dục vọng ưa thích giết chóc hoặc là vui bừa đây coi như là cấp hai chủ quan dục vọng rất là ưa thích đọc đây chính là càng cao hơn một cấp chủ quan dục vọng là một cái vật thí nghiệm ngươi rất đặc biệt B cấp người quản lý cảm thấy không hợp lý có thể nghĩ lại thí nghiệm bản thân liền không hợp lý người này có thể sống tới từ phế liệu khu chuyển rời đến bây giờ mười ba hảo phòng thí nghiệm bản thân liền rất không thể tưởng tượng có lẽ vật thí nghiệm này thật tồn tại một chút chỗ đặc biệt bất quá vô luận như thế nào hắn cần thích hợp thỏa mãn chủ quan dục vọng tựa như thuần phục loài chó sớm nhất thuần phục để loài chó tọa hạ thời điểm là cần thông qua đồ ăn kích thích giản nhất nhất hy vọng đọc sách cùng đọc là bởi vì chỉ có đọc sách cùng đọc mới có thể trợ giúp hắn hiểu rõ thời đại bối cảnh hắn trước đây không lâu cùng người xuyên việt lý thanh chiếu thành lập quan hệ hợp tác đặt được lý thanh chiếu đưa tới báo chí giản nhất nhất lúc đó xem hết báo chí cả người chấn động vô cùng lâm tương、Thị. luân hám vào tận thế bên trong hắn làm sao cũng không có nghĩ đến cuộc đời mình thành thị tại trong trò chơi này xuất hiện hay là đã luân hám trạng thái vì cái gì đây là một loại nào đó tương lai gợi ý a tương lai quái vật sẽ giáng lâm sau đó lâm tương thị hủy diệt nếu thật là dạng này g i ả n nhất nhất nhưng phải mượn nhờ lần này đường đi hiểu rõ rõ ràng tương lai chuyện sẽ xảy ra nhưng ở sâu trong nội tâm g i ả n nhất nhất lại cảm thấy có lẽ sự tình so với chính mình trong tưởng tượng còn khủng bố nói đến thú vị hắn cùng tân trạch đều không có hướng phía đây chỉ là trò chơi đây là trò chơi tác giả tại loạn biên phương hướng này đi suy nghĩ bọn hắn đều cho rằng trận này trò chơi báo trước thứ gì giản nhất nhất không biết là trò chơi tác giả là một cái siêu cấp ngoại thần nó tồn tại so nhật lịch còn phải xa xưa hơn nếu như hắn biết điểm này hắn lấy được tất cả kết luận khả năng lại sẽ bị lật đổ nhưng bất kể như thế nào hắn cần biết đến là lâm tương thị xảy ra chuyện gì vẹn vẹn lý thanh chiếu báo chí đối với giản nhất nhất tới nói là không đủ hắn cần đạt được càng nhiều tin tức hơn mà giờ khác này hắn dựa vào thuận theo ẩn nhẫn để cho mình thành công thắng tới cơ hội người dân ngoan sau đó ta sẽ tiến hành một chút những khảo nghiệm khác nếu như ngươi cũng có thể thông qua khảo thí như vậy ta sẽ cho phép ngươi tiến về chúng ta thư viện bây cấp người quản lý cũng nghĩ nhìn xem vật thí nghiệm 144 hào tiến vào thư viện sau sẽ chọn sách nào hắn không có tính toán chủ động an bài một chút sách cho vật thí nghiệm 144 hào đến xem mà là muốn tiến một bước khảo thí 144 hào chính mình sẽ chủ động lựa chọn thứ gì giản nhất nhất vận khí có thể nói phá trần cho đến bây giờ cơ bản không có phát động chiến đấu rất nhanh hắn liền đem đạt được một đống lớn tình báo những tin tình báo này cũng có thể hồi báo cho lý thanh chiếu hắn kịch bản là người xuyên việt là chính sớm gặp tận thế khảo nghiệm lâm tương thị có lẽ ta kịch bản dòng thời gian tại phía sau hắn như vậy hắn có thể cung cấp cho ta càng t i n h sắc tận thế chi tiết ta cũng có thể cho hắn cung cấp một chút sự kiện lớn hướng đi đây coi như là vượt qua thời không hợp tác chỉ bất quá hắn trung pi là hắc lực người vô luận đối phương danh hiệu là cỡ nào phong lưu nhiệm vụ cho dù là lý bạch đỗ phủ k h ổ n g trang lão mạnh trên bản chất cũng đều là một đám hắc lực người giản nhất nhất tâm nói nếu là cùng mình hợp tác người là tiểu trạch liền tốt bất quá hắn cũng chỉ có thể n g p lại bây giờ có thể có cái đầu v ó c thanh tình hắc lịch người cùng mình thành lập giao dịch hợp tác đã rất tốt hiện tại kiên nhẫn chờ đợi khảo thí cùng chờ đợi màu tím dấu chấm than xuất hiện lần nữa liền tốt g i ả n nhất nhất tiếp tục phối hợp với thí nghiệm bảy tân trạch mở hai mắt ra thời điểm đập vào mắt bên trong là dưới ngọn đèn khuôn mặt mở nhạt l á c bản nên đi lên mặc dù ngươi h ô m qua biểu hiện rất tốt nhưng ngươi còn phải có làm những gì tân trạch gật gật đầu đứng lên đến những người khác giờ phút này đều đã bắt đầu làm việc chỉ có mấy cái cán bộ chờ đợi được căn bài tân trạch chú ý tới dưới mặt đất bãi đỗ xe bên trong nhị ca văn an c a trong, sẽ sẽ càng càng trong tổ o n bộ đều chức chúng ta có người bị bệnh hôm nay cần các ngươi tìm kiếm dược vật quy củ cũ trừ mậu linh còn lại ba cái cán bộ tổ bà nhưng lần này lý thanh chiếu ngươi đến cùng bọn hắn cùng một chỗ hành động chọn một cái đi chọn một ngươi cảm thấy lợi hại cán bộ hào hào đi theo hắn học tập lão bản nhìn về phía t â n trạch có thể trở thành cán bộ người đều không đơn giản tất cả mọi người là có bản lĩnh thật sự t â n trạch tâm nói d ừ a vật ta có a lần này làm nhiệm vụ ta dù là làm dáng một chút cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ cái này rất tốt bởi vì cứ như vậy chính mình trọng tâm liền có thể đặt ở tìm phản đồ trong chuyện này t â n trạch cười cười ta muốn đi theo văn an ca cùng đi ra nhiệm vụ văn an ca nhìn xem liền tri thức b ê n bác ta nhất định có thể học được không ít thứ văn an đẩy k í n h mắt ta cự tuyệt ta không thích mang theo vườn hữu ta cũng không muốn cho mình nhiệm vụ ra tăng độ khó lão bản không nhìn văn an lời nói ngươi xác định văn an thế nhưng là độc hành hiệp ngươi nếu là đi theo hắn làm việc hiệu suất thấp hắn nhưng là sẽ m a n g ngươi độc hành hiệp cái này nhãn hiệu đ ố n g nhiên để tần trạch cảm thấy văn an là phản đồ khả năng ngược lại biến thấp bất quá tần trạch không có thay đổi lựa chọn của mình văn an là kẻ độc hành nhưng người này cũng rất giỏi về quan sát ta mặc dù là muốn tìm người phản bội ta nhưng trên bản chất ta là hy vọng siêu tập tin tức văn an bối cảnh là dự cảm được tận thế hàn g lâm s ớ m chữ hàng v ậ tư như vậy văn an nhất định biết không ít tận thế có liên quan sự tình bất quá tiểu t ử này rất ngông của n g à, ta phải lộ hai tay cho hắn biết nở tờ cờ, cờ liền nên ngoan ngoan phối hợp tần trạch lộ ra dáng tươi cười khích tướng nói liền văn an ca yên tâm đi lão bản nếu như hắn kéo ta chân sau ta sẽ không mang hắn văn an biểu lộ trong nháy mắt thay đổi chương một trăm tám mươi lăm cái kia không có khả năng đề cập danh tự quá cuồn vọng lời nói thế nhưng là sẽ chết ở bên ngoài ngươi muốn cùng ta đi ta đáp ứng văn an đồng ý mang lên tần trạch cùng một chỗ hành động bất quá ở sâu trong nội tâm đã tính xong để tần trạch ở bên ngoài bị quái vật dày vò một phen lão bản tự hồ còn dự định nói cái gì nhưng tần trạch đã bắt đầu cười hì hì nói ra cảm ơn văn an ca vậy chúng ta thu thập một phen lên đường đi lão bản ánh mắt có chút phức tạp nàng hiển nhiên đã nhìn ra lý thanh chiếu là cố ý muốn tiếp cận văn an cũng nhìn ra lý thanh chiếu không phải không biết nguy hiểm mà là biết do gặp nguy hiểm còn muốn khăng khăng tiến về nhưng nàng cũng đồng ý vậy được hai người các ngươi đi l ĩ n h trang bị đi tùy thời bảo trì liên lạc vô luận có hay không kết quả xin mời trước lúc trời tối chạy về trang viên sáu tần trạch chữ nhật an rất nhanh nhận trang bị chống đạn chiến thuật đổ bộ d ê cấp đạo cụ lực phòng ngự năm có ba mươi xác suất đem đạn tổn thương hạ thấp vốn có năm chiến thuật súng ngắn d ê cấp đạo cụ lực công kích hai mươi năm sử dụng đạo cụ này sẽ đem mục tiêu phương thức công kích cải thành công kích từ xa tầm bắn một trăm linh m xa kích độ chính xác sẽ theo khoảng cách đề cao mà giảm xuống tiếng vang sương mù lựu đạn d ê cấp đạo cụ có thể tạo dựng một mảnh một mươi ít m ư ơ i phạm vi sương mù khu vực lại phát ra khoảng cách vượt qua ba trăm linh ữ u hiệu q u á i yêu tiếng vang có thể hấp dẫn váy vật không có ý nào đó tới nói cũng coi như khinh trang xuất trận lúc đầu cũng có phòng n g a bạo lực đại thuẫn gợi điện cái gì bất quá trở nghe ạ i p ụ t r nói mị ma tại gian kia bệnh viện lưu lại rất nhiều thứ trong đó tốt bao quát một chút hy hữu dược vật văn an cùng tần trạch đối thoại trong quá trình đã rời đi trang viên có một khoảng cách lâm thương thị rất lớn cho dù hai người đều tính tân nhân loại tiến về chỗ ở đệ ngũ nhân dân y địa viện cũng phải đi đến một k h ớ u lúc hai người giờ phút này liền đi tại phá toái trên đường phố t r u n g quanh cơ bản không có vật tư có thể vơ vét chỉ có phế tích giống như công trình kiến trúc tựa như là tận thế thành thị tổ tiệm bối cảnh một dạng không có thăm dò giá trị trong trò chơi vật tư sẽ không thay đổi chất không tồn tại kỳ bảo đảm chất lượng nhưng vật tư phần lớn phân bố tại quái vật tụ tập địa phương tần trạch nghe văn an lời nói cảm thấy chân kinh mỹ ma còn có kinh điển như vậy quái vật thời hạn diễn tiếp đâu a không đối không có diết tiếp là đã diết tuyệt tần trạch không thèm để ý văn an để ý bởi vì văn an có thủ với hắn mới bình thường văn an nói ra cụ thể ta không nhớ rõ nơi đó xuất hiện q u a m ị ma nhưng đột nhiên lại hoàn toàn biến mất tần trạch nói ra lâm tương thị phát sinh qua rất nhiều chuyện quỷ dị sao có thể hay không cùng ta nói một chút văn an khinh miệt nói ra ngươi đang b ấ y ta nói nờ tờ c ờ đ ộ tiện cảm thiếu nghiêm trọng lời nói liền không có biện pháp thu hoạch bất kỳ tin tức đương nhiên còn có một loại tình huống đó chính là để nờ tờ cảm thấy sợ hãi tần trạch nói ra chỉ là để văn an ca nói cho ta một chút mà thôi văn an ca ngươi biết ta vì cái gì lựa chọn cùng ngươi tiến lên sao bởi vì ngươi nhìn chính là tri thức phong phú người văn an đối với mông ngựa hay là thụ dụng nhưng hắn không thích toàn bộ tận thế sinh tồn tiểu đội tất cả mọi người đã ngươi không có ý kiến nhiệm vụ của chúng ta lại là tìm kiếm dược phẩm vậy liền hướng phía đó đi tốt tần trạch gật gật đầu hắn không có ý kiến lâm thương thị đệ ngũ nhân dân y h i ệ viện trở thành mị ma cứ điểm nhưng lại đột nhiên mị ma biến mất cái này khiến tần trạch cảm thấy rất có thăm dò dục vọng mị ma thôi ai không yêu đâu bây giờ nơi đó khẳng định bị mặt khác giống loài chếm cứ tần trạch tự hỏi các loại hợp lý khả năng bày lâm thương thị đệ ngũ nhân dân y h i viện đã từng bận rộn bệnh viện lớn bây giờ lộ ra hoàn toàn hoang l ư ơ n cùng khủ Ngoại bệnh ộ đột ngột vách chịu thế pha không chân tường tận tạp cốt thép từ tàn phá bê tông bên trong mưa ăn mòn nổi, bên gió bị bê b sau ra. má chùi viện mang tính tiêu chí cửa lớn đã bị phá hư nhìn phảng phất đã từng phát sinh qua một trận kịch liệt xung đột t ầ n trạch chữ nhật an trông về phía xa bệnh viện cao ố c tại tận thế dưới ánh triều tà lộ ra càng thêm âm trầm cao lớn lâu thể phảng phất là một tòa bị lãng quên cự hình phần mộ cửa sổ thủy tinh phần lớn đã phá thoái lưu lại mảnh vỡ tại ánh nắng chiếu rọi lóe ra làm cho người dùng mình quan mang bệnh viện mang tính tiêu chí tháp lâu hiện tại đã bị vết máu thoát khắp thoạt nhìn như là đầm xuyên cự nhân chứng âu lối vào treo đã tổn hại màu đỏ cấp cứu tiêu chí trên hành lang vách tường màu trắng bên trên treo s ố c xích gan toàn lối ra bảng hướng dẫn có đã bị xe rách đến không cách nào phân biệt tân trạch còn nhớ rõ chính mình đã từng tới đây nhìn qua bệnh bây giờ nơi này lại biến thành bộ dáng như thế mặc dù hết thệ cũng chỉ là trò chơi nhưng hắn hay là sinh ra to lớn cảm giác tàng thương cùng một loại cảm giác sợ hãi trong bệnh viện truyền đến yếu ớt tiếng gào thét cùng kéo âm thanh làm cho người dùng mình đây là tận thế quái vật tại trong phế tích quanh quần một chỗ thanh â m tân trạch chú ý tới có màu tím dâu chấm than ở bên trong bệnh viện này thăm dò giá trị hay là rất lớn văn an nhỏ giọng nói ra tình huống so dự đoán còn b ế t bát hơn quái vật ở chỗ này có thể so với ban đêm giống như sinh động chúng ta đến chui vào đi vào nhưng tốt nhất là có thể có người hấp dẫn hỏa lực h i ệ n nhiên chuyện này ngươi không làm được ngươi trước mắt hay là quá yếu cho dù dựa vào tiếng vang lựu đạn hấp dẫn quái vật ngươi cũng không có khả năng tần trạch đống nhiên đánh gây văn an lời nói nói ra nói cách khác văn ca ngươi cảm thấy ngươi khả năng hấp dẫn hỏa lực vậy ta cũng cảm thấy ta khả năng hấp dẫn hỏa lực không bằng hai ta cùng một chỗ hấp dẫn hỏa lực đem quái vật giết sạch lại tiến vào bệnh viện nào đó thích khách đại sư ngài c á táo nói qua chỉ cần ta đem địch nhân t o à n g giết địch nhân liền không cách nào phát hiện được ta chui vào ngươi cảm thấy thế nào văn an xứng sở một giây sau h ắ n g ặ p được lý thanh chiếu làm ra cực kỳ lỗ mãng cử động lý thanh chiếu ném ra tiếng vang lựu đạn to lớn sương mù bao phủ chung quanh khu vực bén nhọn tiếng nổ đùng đoàn g xuyên qua bệnh viện bọn quái vật gào thét trong nháy mắt phấn khởi văn an bị t lấy lỗ h a i măng to ngươi điên rồi ta đương nhiên không có điên mặc dù bệnh viện bị ngươi hình dung rất nguy hiểm bất quá bệnh viện cũng không có nhà chọc trời loại cảm giác này tần trạch lấy ra vô hạ đao văn an kinh hãi cây đao này lại là từ nơi nào móc ra mặc dù hắn định vị là nờ cờ cờ nhưng trên bản chất là chân chính người sống sót hiện tại lý thanh chiếu làm sự t ì n h đã vượt ra khỏi người sống sót nhận biết quái vật mãnh liệt mà đến những quái vật này đều là ăn mặc đồng phục bác sĩ y tá bệnh nhân đơn giản tới nói đều là trong bệnh v i ệ người n bọn chúng tựa như là một đám kỳ đi chủng tốc độ nhanh vô cùng nhưng xem ở t ầ n trạch trong mắt rất t r ầ m chạp văn ăn mắng ngu xuẩn ngu xuẩn n g ư ơ i có biết hay không ngươi làm cái gì n g ư ơ i cản trở này ngu xuẩn ta làm sao lại đồng ý mang ngươi loại rác rưởi này mắng thì mắng văn ăn đã giơ tay lên thương bắt đầu không ngừng xa kích tân trạch tâm nói khá lắm đây chính là tân nhân loại cùng loại với lịch cũ nghề nghiệp bên trong tay bán tỉa tiêu nhưng đối phương không có lịch cũ a hay là nói chính mình phải tiếp nhận đây chính là trò chơi cái này vạn năng thuyết pháp đương nhiên có thể đơn giản hóa vấn đề nhưng tần trạch cảm thấy văn an lao bản nhị ca những người này những này cái gọi là tân nhân loại không phải trong trò chơi ban cho siêu năng lực mà là thật tồn tại một thời đại nào đó nhân loại tiến hóa ra siêu năng lực không dựa vào nhật lịch thì như loạn duy trì quốc ca thẻ tư ý nghĩ này để tần trạch hít sâu một hơi hắn cũng không biết vì cái gì đối với ý nghĩ này cảm thấy sợ sệt văn an rất mạnh tần trạch chỉ cảm thấy văn an súng trong tay đơn giản giống như là có thể bạo kích một dạng mà lại đạn bán ra rõ ràng chỉ mở ra một thường công kích bảy quái vật lại liên tục ngã xuống mấy cái khó trách như thế cuồng năng lực này đặt ở lịch cũ người bên trong cũng đáng khoe khoang năng lực bất quá văn an chủ động năng lực là tồn tại thời gian cùng đồ rất nhanh văn an liền không cách nào phát động năng lực kỹ năng tiếp tục thời gian kết thúc văn an giận m ắ g đến ngươi làm sao còn ở chỗ này còn không mau chạy mặc dù nội tâm thật rất muốn tìm cái quái vật dọa một chút lý thanh chiếu nhưng tình huống dưới mắt hắn vẫn là hy vọng lý thanh chiếu sống sót quái vật này quy mô so văn an dự đoán còn k h a t ư ơ n g văn an không cho rằng dưới loại tình huống này mình có thể thành thạo điêu luyện mượn nhờ quái vật để đùa bỡn lý thanh chiếu tần trạch nói ra nghỉ ngơi thật tốt sau đó xem ta văn an không để ý tới giải lời này ý tứ hắn chuẩn bị chạy trốn tới viễn trình xạ thủ đối mặt bảy quái vật vậy dĩ nhiên là kỹ năng thả xong liền chạy chạy đến kỹ năng có thể lần nữa thi triển thời điểm lại tiếp tục công kích cũng chính là chơi diều văn an mạch suy nghĩ là đúng hắn cũng một mực là một người thông minh cho nên người thông minh giờ phút này rất không hiểu lý thanh chiếu tại sao có thể ngu xuẩn như thế nhưng hắn rất nhanh liền đã hiểu không phải lý thanh chiếu ngu xuẩn mà là cường giả không cần đối với kẻ yếu sử d ụ ngưu kế vô hạn đ a o tại tần trạch trong tay huy động đ a o này rất kỳ quái có đôi khi sẽ bắn ra hỏa diễm manh liệt hỏa diễm nhưng rất nhanh hỏa diễm lại sẽ trong nháy mắt dập tắt giống như là một người đang không ngừng kích thích bật lửa nhưng chính là không để cho hỏa diễm duy trì tiếp tục dâng trào trạng thái chỉ là để ngọn lửa lấp lóe cũng may đ a o này thật vô cùng sắc bén sắc bén đến lý thanh chiếu rõ ràng là tại chém giết quái vật lại giống như là cắt đậu phụ bởi vì quá sắc bén nhìn đều không có cái gì đà kích cảm giác tựa như là một động tác trong trò chơi không có đập n ệ n phản hồi hậu cần mô hình chỉ la đụt vào liền có thể chặt đ cũng bởi vậy lý thanh chiếu động tác không có bất kỳ cái gì dừng lại loại kia trôi chạy độ để văn an phảng phất tại nhìn vũ đạo đao quang dưới ánh mặt trời lấp lóe tựa như tử vong vũ giả quái vật tiếng gào thét ở trong không khí quanh quẩn đưa tới càng nhiều ác thú lý thanh chiếu động tác giống như vũ giả bình thường linh hoạt mà c h u ẩ n xác lưới đao vạch phá không khí phát ra từng đợt chói thai đao minh âm thanh mỗi một lần vung đao đều nương theo lấy quái vật gào thảm gào to huyết hoa tại trong ánh đao vẩy ra hình thành một bức huyết sắt bức tranh cái này người chém giết ánh mắt từ đầu tới cuối duy trì tỉnh táo không có một t động tác của hắn như nước chảy mây trôi không chút do dự chặt đ ứ t mỗi một cái quái vật lộ ra bảo trì một loại hiệu suất cao mà trí mạng tiết tấu không bao lâu quái vật đông thi thể tích lấy đến văn an phát hiện chính mình kỹ năng đã tốt có thể lần nữa sử dụng nhưng tựa hồ đã không cần sử dụng tiếng h vang xương mù lựu đạn hiệu quả đã qua t â n trạch một người một đao đứng ngạo n g h ệ tại vô số quái vật thi hại ở giữa chiến thuật của hắn phục đã bị vết máu đen bao trùm trên mặt của hắn cũng đầy là máu trệ cả người giống như là trong địa ngục trở về ác quỷ văn an xem đến nghê mẩn thông minh như hắn bỗng nhiên ý thức được không phải nhà trọc trời bên trong không có quái vật không phải tiểu t ử này gặp vật may mà là tiểu t ử này giết chết quái vật nhưng văn an đến thừa nhận gia hỏa này thật là đẹp trai a ngươi ngươi ngươi đến cùng là ai văn ca ta không có cản trở đi tần trạch cười cười quái vật đã giết sạch thăng liền ba cấp hiện tại tần trạch có thể xác định năng lực của mình tại trước mắt khu vực có thể đi ngang mặc dù vô hạn đao hỏa diễm đao ánh sáng hình thức hắn còn không có biết rõ ràng cơ chế nhưng cho dù không có tầng này vô hạn đao cũng có thể dựa vào bản thân tố chất biểu hiện da coa cấp đạo cụ tiêu chuẩn âu giá tử thật sự là cho mình chế tạo một thanh lợi khí văn an g ậ t gật đầu xem ra là ta đánh giá thấp n g ư ơ i h ừ khó trách n g ư ơ i như thế cùng cùng nờ tợ cờ văn an độ thiện cảm tăng lên không ít ngược lại để tần trạch thật bất ngờ hắn nguyên lai tưởng rằng chính mình cần sử dụng thuốc nói thật nghĩ đến văn an có thể sẽ thừa dịp quái vật làm loạn thời điểm đâm lương chính mình nhưng người này không có làm như vậy lại độ thiện cảm còn chiếm được tăng lên cái này cũng khiến cho tần trạch đang suy nghĩ chính mình xem ra là đón sai văn an không phải cái tia phản bội mình người tại chúng ta tiến vào bệnh viện trước có thể hay không nói cho ta biết lâm tương thị đến cùng xảy ra chuyện gì văn an hiện tại vững tin lý thanh chiếu là một cái cường đại hơn mình tồn tại dưới mắt hai người không có mở ra bộ đàm xem như tự mình giao lưu văn an không có suy nghĩ quá lâu rất nhanh làm ra quyết đoán nhiều lắm lâm tương thị trước kia phát sinh qua rất nhiều chuyện quái dị ta rất khó từng cái từng cái nói cho ngươi tần trạch linh cơ khẽ động đ ỗ n g nhiên nghĩ đến một cái tên cả ngươi hắn cũng bởi vì cái tên này phấn khởi là nghe nói sáng tạo trò chơi ngoại thần là s o lịch cũ còn sớm tồn tại mỹ ma đã từng chiếm cứ bệnh viện nhưng mỹ ma bỗng nhiên hoàn toàn biến mất đây có phải hay không là có thể hiểu thành lịch cũ hành không xuất thế xóa đi rất nhiều không phải lịch cũ hệ thống tồn tại mà một chút quá sinh vật mạnh mẽ thì lại lấy ngoại thần trị thần sa đ o ạ trị thần phương thức hoặc nhiều hoặc ít cùng lịch cũ thành lập liên hệ cái này siêu cấp ngoại thần trong khu vực có lẽ lịch cũ một ít ảnh hưởng không cách nào chạm tới nơi này mà đã biết sớm nhất thăm dò lịch cũ nhóm người kia bên trong được xưng là lịch cũ c h ú tể tần trạch nội tâm kích động dị thường thậm chí có chút sợ chương ó p ả i hay k một trăm tám mươi sáu lâm tương chuyện cũ tần trạch nhìn xem văn an phản ứng tim đập rộn lên đứng lên lăng hàn tô tồn tại để lăng nạo chết vài lần hoài nghi tới chính mình tự hồ lưng đeo đuối với cái tên này ký ức chính là đối với thế giới to lớn kinh n h i n nhưng ở trò chơi này trong thế giới lăng hàn tô không còn là một cái không người biết được danh tự văn an cả người đột nhiên ánh mắt sắp bén trong ánh mắt kia lăng lệ phản phát xuyên t h ấ u t h ấ u kính lăng hàn tô cái kia ở tại vân cẩm thiên giang nữ phú hảo nàng đã từng là ta trọng yếu phân tích đối tượng người cũng lưu ý qua nàng tần trạch thực lực thắng tới văn an một chút tô n kính tăng thêm tần trạch vấn đề để văn an cũng có nhất định biểu đạt dục vọng tần trạch gật gật đầu hỏi một cái vấn đề mới văn ca ngươi nói nàng là người đã từng trọng yếu phân tích đối tượng đây là ý gì t ầ n trạch ý thức được văn an thật đúng là có điểm sức quan sát người này mặc dù không phải phản bội tận thế sinh tồn tiểu đội người nhưng người này có thể mang tới tin tức cũng là dị thường nhiều hai người không có tiến vào trong bệnh viện bộ t ầ n trạch liệu định trong bệnh viện bộ còn có cường đại hơn quái vật bất quá nếu quái vật chưa hề đi ra vậy liền mang ý nghĩa những quái vật này chỉ có tiến vào bệnh viện mới có thể phát động tại tận thế dạng này ánh nắng sẽ cho người càng lớn cảm giác an toàn loại cảm giác an toàn này dần dà sẽ hình thành một loại nhận biết thái dương đang bảo vệ nhân loại chỉ cần có ánh nắng liền còn có hy vọng văn an tìm một nơi tòa hạ nhìn xem mấy trăm mét bên ngoài đệ ngũ nhân dân y địa viện nói ra bất luận cái gì thai nạn đến đều có dấu hiệu ta từ đầu đến cuối tin tưởng điểm này ta vẫn luôn cho là ta là chính mình cái này trong chuyện xưa nhân vật chính nhưng ngươi lại là trận này trong trò chơi thực sự nở đ ờ cờ thần trạch nội tâm hơi xúc động văn an tiếp tục nói nhân vật chính làm sao có thể ngồi chờ chết đâu cho nên ta một mực tại quan sát ta cũng tại siêu tập các loại quỷ dị vụ án trong nhà của ta có một khối bảng đen phía trên dính đầy các loại sự kiện lớn tin tức ngầm ngươi biết tại sao là tin tức ngầm đi tân trạch k h ả quá biết thân là phía quan phương nhân viên công ty nhân viên hắn biết rõ công ty xử lý chuyện thủ đoạn khống chế truyền thông tạp chí lớn cơ bản đều sẽ giúp đỡ công ty chế định tin tức cho đám người một cái nhìn như hợp lý nhưng rời bỏ chân tướng đáp án mà có chút truyền thông nhỏ ngược lại có đưa tin chân tướng khả năng tin tức ngầm mặc dù không thể tin nhưng nếu như rất nhiều tin tức ngầm trùng hợp lại kết hợp lịch sử đến xem liền có thể tìm tới rất nhiều điểm giống nhau cùng manh mối ta vững tin siêu tự nhiên lực lượng tại ảnh hưởng lầm tương thị ta bày ra một chút đại án kiện trong đó bao quát lao thành khu trùng thai bao quát một chút thân thể bộ phận biến dị người ngươi có thể tưởng tượng một người hạ thể dài đến mười mấy mét ta còn có rất nhiều kỳ kỳ quái quái vụ án thì như mèo từ người trong bụng leo ra nhiều lắm ngay lúc đó lâm tương thị chuyện quỷ dị nhiều lắm ta đã cảm thấy nếu như một tòa thành thị liên tiếp phát sinh chuyện không tốt vậy có phải hay không tận thế liền muốn đến cho nên ta bắt đầu sớm chữ hàng vật tư h ừ người chung quanh còn mắng ta lúc đó ta rất tốt tâm khuyên người đội vật tư bọn hắn còn nói ta nổi điên thật sự là hảo ngôn khó khuyên đáng chết quỷ a keo xa ta nói cho đúng là tại những này cùng quỷ dị có liên quan vụ án bên trong cơ hồ mỗi một cái đều có lăng văn an bỗng nhiên ngây ngẩn cả người tân trạch biết văn an muốn nói là mỗi một vụ án đặc biệt kiện bên trong đều có lăng hàn tô thân ảnh có thể hết lần này tới lần khác văn an đột nhiên hô không ra lăng hàn tô tên loại kia mở mịt cùng dãy rủa biểu lộ xuất hiện lần nữa văn an ông đầu cắn răng phản p h ấ t suy nghĩ là một kiện rất hao phí thể lực sự tình mỗi một cái đều có lăng hàn lăng đều có một người có trong hồ sơ kiện hậu triển mở điều tra đó là một nữ nhân nàng là giải quyết những này dị dạng người nàng biến mất biến mất ba chữ nói ra miệng sau văn an trong lỗ thay nhớ tới ủ hai âm thanh ông ba phản phát số liệu bị xóa bỏ rơi sau bày biện ra mênh mông t r ố n g không lại phản phát điện thoại c ú t máy trong nháy mắt lúc tính m ị h văn an nhìn về phía tân trạch lộ ra mấy phần sợ sệt biểu lộ lý thanh chiếu ta trầm mặc lâu dài trầm mặc tân trạch cùng văn an đồng thời rơi vào trầm mặc tân trạch đương nhiên ý thức được xảy ra chuyện gì ngay tại vừa rồi thế giới ý chí xóa đi siêu cấp ngoại thần trò chơi cùng giải trí chi thần bên trong một cái nở tờ cờ ký ức hiện tại cái này nở tờ cờ đang bị hỗn lo di bổ sung dẫn đến hắn tắt tiếng hắn trầm mặc cùng tân trạch trầm mặc khác biệt cả người hắn lo diều tại bị sử tần trạch đông nhiên ý thức được văn an mặc kệ biểu hiện cỡ nào giống người chân thật hắn đều là số liệu hắn chỉ là tồn tại ở trong trò chơi này nhân vật mà thôi trò chơi cùng giải trí c h i thần đây là một cái so nhật lịch tồn tại càng lâu ngoại thần hắn có thể làm cho số liệu trở nên chân thực phản phất có máu có thịt người mở dạng nhưng đây chỉ là một loại năng lực mà bây giờ đi tới lịch cũ thế giới cái này ngoại thần năng lực liền sẽ bị lịch cũ thế giới ý c h i ảnh hưởng cho nên văn an số liệu bị thủ tiêu đây là một cái rất để tần trạch rung động suy đoán bởi vì ý vị này khu vực này bên trong hoàn toàn chính xác tồn tại lăng hà tô thậm chí mặt khắc lịch cũ chúa tể tin tức trò chơi này cùng giải trí c h i thần có lẽ chứng kiến qua cái gì có lẽ nó cùng những này lịch cũ chúa tể đã từng quen biết nhưng bây giờ bên trong một cái chúa tể số liệu đang bị xóa đi là phát động thức là phát động thức kỳ thật lúc đầu những số liệu này có thể tồn tại nếu như ta không đề cập tới lăng hà n tô như vậy văn an liền sẽ không đọc lên cái tên này nhưng văn an nội tâm nếu như suy nghĩ cái tên này có lẽ là sẽ không xuất hiện tình huống như vậy đúng vậy tần trạch ý thức được điểm mấu chốt nếu như mình không hỏi ra lăng hà tô tồn tại như vậy hôm nay một màn sẽ không phát sinh tần trạch rất vẻ chân tướng đang ở trước mắt ta nhưng hắn nhìn xem chân tướng cứ như vậy không có văn an đến bây giờ còn không có c h ậ m tới nhưng rất nhanh tần trạch lại tỉnh lại văn an nhất định không phải một cái duy nhất biết lăng hàn tô tồn tại người nhưng ta không có khả năng lại trực tiếp như vậy hỏi nếu như có thể tiến vào người nào đó ở sâu trong nội tâm đâu nếu như có thể tiến vào vô ý thức trong khu vực nhìn trộm những ký ức này đâu có phải như vậy hay không liền có thể ở thế giới ý chí điểm mù bên trong tìm kiếm chân tướng tần trạch bình phục nội tâm kích động phương án này hắn cảm giác là có thể được chính mình có lẽ thật tìm được một cái ẩn tàng đường đi thông hướng chân tướng ẩ n tàng đường đi nhưng bây giờ hắn muốn ẩ n tàng tốt chính mình ý nghĩ thu liễm chính mình đối với lăng hàn tô nhóm này lịch cũ chúa tể thăm dò dục vọng văn an hoàn toàn chính xác bị xóa đi ký ức có thể văn an cũng ân chứng tại trò chơi này trong phó bản lâm tương thị đích đích s á c s á c tồn tại một cái gọi lăng hàn tô người mà tại trò chơi này trong phó bản thế giới ý chí một dạng muốn xóa đi lăng hàn tô tựa như là tiêu trừ thông hướng hai thế giới con đường một dạng vậy có phải có thể ra kết luận tự mình biết lăng hàn tô lăng não triết nữ nhi lăng hàn tô kỳ thật chính là trò chơi trong phó bản văn an không cách nào nói ra khỏi miệm lăng hàn tô như vậy chính mình lớn lên thế giới cùng trò chơi trong phó bản phá toai thế giới hai cái lâm tương thị là quan hệ như thế nào trong thế giới hiện thực có phải hay không tồn tại một cái gọi văn an người trong thế giới hiện thực văn an có phải hay không ngay tại siêu tập các loại quỷ dị vụ án chữ hàng vật tư tân trạch n g ấ m lại cũng cảm giác tê cả ra đầu lúc này văn an khôi phục bình thường thất thần làm gì chúng ta nên đi vào siêu tập d ự vật. t ố t đúng rồi vừa rồi ta hỏi ngươi vấn đề ngươi không nên hỏi những người khác nhất là cái tên đó tần trạch không hy vọng văn an đối với người khác đề cập lăng hàn tô thông qua đề cập chính mình vấn đề mặt bên đề cập đến lăng hàn tô loại này văn an nghi ngờ nói vấn đề gì ngươi vừa rồi hỏi ta vấn đề ta thừa nhận lực chiến đấu của ngươi không sai là ta nhìn lầm bất quá tiểu tử đầu góc của ngươi nếu như không tốt ở chỗ này cũng là sống không nổi văn an đổi cái băng đạn dùng rất chuyên nghiệp bộ pháp từ từ tới gần bệnh viện tần trạch theo sau lưng kinh ngạc thế giới ý chí cường đại trò chơi cùng giải trí tri thần đến cùng là người tốt hay là người xấu nó đang đối kháng với thế giới ý chí đi hoặc là nói nó đang đối kháng với lịch cũ nhưng căn cứ cao tĩnh chi thuyết pháp cái này tồn tại thật lâu siêu cấp ngoại thần chỉ có tại khuất toán hôm nay mới có thể xuất hiện chờ chút tần trạch đi theo văn an sau lưng duy trì bước chân tiết ấ u nhưng trong đầu lại nổi lên một cái suy đoán lớn mật đúng vậy chính là bởi vì khuất toán dẫn đến đoán khí hóa hình mới có thể khiến cho đối phó trình dạo kim thời điểm chính mình thi triển đau xót nhìn chăm chú bị trình dạo kim thực chất hóa đoán khí ảnh hưởng lúc này mới đưa ra một máu không có k h t toán trình dạo kim nội tâm đoán khí liền sẽ không xuất hiện không có khuất toán, anh linh điện ngũ thần cũng liền không cách nào ở nơi này triển khai danh hiệu tăng lên giải thi đấu có phải hay không liền mang ý nghĩa không có khuất toán khu vực này cũng không tồn tại siêu cấp ngoại thần kỳ thật đã chết trò chơi cùng giải trí c h i thần sớm đã bị lịch cũ đánh bại hiện tại là lịch cũ thời đại trò chơi cùng giải trí c h i thần rất có thể là thời đại trước sản phẩm mà nó chết rồi chỉ là to lớn oán khí còn tại tạo dựng một cái cùng thời đại trước cùng một nhịp thở thế giới nhưng thế giới này chỉ là ảo ảnh chỉ có tại k h t o á n một ngày này ảo ảnh mới có thể hóa huyễn là thật mới có thể chân chính tiến bảo đợi đến qua mấy ngày khuất toán hiệu quả suy giảm đằng sau một đoàn người liền sẽ được đưa về đi đương nhiên nếu như chết ở chỗ này đầu liền sẽ trở thành nơi này số liệu tân trạch không dám tưởng tượng nếu như mình chết nhưng là không có xạ vợ game năng lực có phải hay không liền mang ý nghĩa chính mình liền muốn vĩnh viễn lưu tại nơi này tân trạch chẳng biết tại sao cảm thấy một loại đối kháng số mệnh cảm giác siêu cấp ngoại thần trò chơi cùng giải trí c h i thần hắn không hiểu rõ cái này thần đi qua không biết nó thiện ác cùng tinh l ị c cũng không biết cái này ngoại thần có phải hay không có cái gì tính cách chuyển biến nhưng lại ẩn ẩn cảm thấy vị này ngoại thần tại chế tạo một cái tuyệt sử phùng sinh cơ hội thật giống như một cái cao thủ tuyệt thế bị một cái khác đại ma vương đánh cho trọng thương sắp chết thậm chí trong con mắt của mọi người cao thủ này đã chết nhưng hắn không hề chết hết mà là lưu lại một sợi hối hận một sợi tàn nhiệm này cũng đủ để chống đỡ lấy một cái mênh mông thế giới trò chơi thậm chí là nhiều vị diện khó có thể tưởng tượng cái này ngoại thần tại thời kỳ toàn thịnh nên cường đại dừng nào mà một sợi tàn nhiệm này chỉ có tại khuất toán thiên tài này sẽ có tượng hóa trở thành cái này to lớn thế giới trò chơi lối vào tần trạch đã đi tới cửa bệnh viện sắc chữ nhật an cùng một chỗ bước vào bệnh viện nhưng hắn trong đầu còn tại không ngừng chắc tả lấy sự kiện phát triển bỗng nhiên một ngày nào đó cái này siêu cấp ngoại thần thật chờ đến cái nào đó thời cơ thời cơ này chính là đoan ngọ anh linh điện danh hiệu tăng lên giải thi đấu một ngày này trò chơi cùng giải trí tri thần sẽ tại anh linh điện ngũ thần trợ giúp bên d ư ớ i nên đón siêu lượng người chơi mới những n à y người chơi nếu như chết tại trong trò chơi liền sẽ biến thành trò chơi số liệu lớn mạnh trò chơi cùng giải trí tri thần có lẽ đến trình độ nhất định sau nó liền có thể không còn mượn nhờ đoan ngọ có toán cũng có thể thực hiện cụ tượng hóa thẳng đến hoàn thành phục sinh từ một sở hối hận tuyệt địa cầu sinh trở về đề phòng không có bất kỳ chứng c ứ nào hết t hệ đều là tần trạch bản năng thôi diễn bên trong kỳ thật còn có rất nhiều điểm đáng ngờ t ỷ như trò chơi cùng giải trí c h i thần tại sao muốn sáng tạo nhiều như vậy vị diện vì cái gì không để cho người chơi cùng người chơi tự giết lẫn nhau t ỷ như trò chơi cùng giải trí c h i thần tại sao muốn lựa chọn lầm tương thị hoặc là sáng tạo lộ tây pháp chỗ căn cứ thí nghiệm nó có phải hay không đang đợi a i sáng tạo ra một ít c h ẳ n g cảnh hoặc là nói phục khắc một ít tràng cảnh chờ đợi có người đi giải khai nó cũng vô pháp giải khai cầu đố tần trạch lại một lần nhớ tới tiểu vi tiểu vi tại đêm mưa to đùa bỡn như tần trạch suy nghĩ bị đánh gãy về tới trong hiện thực văn an khoa tay một cái hư thanh thủ thế t ý y tá r c cùng h Văn An, n đ ồ trưởng rất chậm rất công kể phản ứng cũng rất trị đột nó sẽ đem canh giữ ở tiến vào tầng lầu cao hơn đường đi bên trên tuần tra nó không cách nào bị giết chết chỉ có thể tránh tân trạch lý giải ở trong đêm có một loại quái vật chính là như vậy vô địch không thể bị tiến công tựa như không cách nào phá hủy t r ư ớ n g ngại vật mở ộ dạng ngươi không có khả năng thử đi đánh bại nó nó bị thiết kế đi ra dụ ý chính là hạn chế ngươi hành động tình báo này rất có giá trị đây cũng là lựa chọn văn an c h ỗ t ố t lựa chọn cao khoan làm đồng đội tiếp nhận tổn thương đem chuyển di ba mươi cho cao khoan lựa chọn nhị ca làm đồng đội sẽ đạt được càng nhiều ban đầu vật tư duy trì lựa chọn văn an làm đồng đội sẽ tại một ít địa phương có nhất định tỷ lệ phát động tình báo có chút tình báo là có thể cứu mạng tân trạch hiện tại vững tin văn an không phải kẻ phản bội như vậy đáp án ngay tại ở cao khoan cùng nhị ca cung cấp cho vật liệu mậu linh trên thân muốn tiến lên chủ tuyến liền phải tìm tới trong ba người này ai là phản đồ chỉ là hiện tại hắn không có công phu đi suy nghĩ tân trạch tiểu địa đồ bên trong có bảo dương âu biểu tượng ý vị này phu cận tồn tại b ê cấp trở lên bảo vật hiện tại hẳn là có không ít người đều phát hiện đạo cụ có thể tại màu tím dấu chấm than khu vực giao dịch mà có thể kết giao dịch đạo cỗ nhất định phải là thăm dò trò chơi lúc lấy được ta phải s i u tập đủ nhiều đạo cụ dạng này mới có thể lấy vật đổi vật đổi lấy có thể thông quan tài nguyên tần trạch bước chân càng phát ra nhẹ nhàng hắn rất nhanh thiết kế tốt lộ tuyến mang theo văn an lách qua y tá trưởng hắn hiện tại rất hưng phấn Cho chơi cùng giải trí c h i thần nếu như khát vọng có người thăm dò hắn như vậy nhất định sẽ tồn tại một ít đạo cụ có thể giúp người chơi cùng một chỗ d ẫ u giếm được thế r ơ i ý chí đạo cụ này chưa hẳn tại trong bệnh viện nhưng nhất định là tồn tại ở nơi nào đó tốt cho chơi người vạch ra kỳ thật không phải người chơi mặt đối lập thậm chí sẽ cho người chơi một loại ta và ngươi đứng ở một bên cảm giác đã từng vị này siêu cấp mọi thần chơi bùa người chơi trà đạc người chơi nhưng lịch cũ g á n g lâm sau nó mặc dù bản tính không có thay đổi nhưng cũng ý thức được nó cần một cái có thể đả thông trò chơi người xuất hiện nó cần cùng người này thành lập hợp tác tựa như rất nhiều rất nhiều năm trước nếu như nó có thể cùng cái nào đó lịch cũ chúa tể liên thủ có lẽ l i ê n sẽ không luân lạc tới hôm nay trình độ như vậy đương nhiên giờ này k h ắ c này tất cả người chơi cũng còn không có tư cách cùng nó hợp tác toàn bộ chiến trường chính là một cái cự đại dưỡng cổ thất ai mới là sau cùng người thắng được nó cũng đang đợi tần trạch cũng không biết những này hắn chỉ biết là chính mình phải nhanh lên một chút hoàn thành nhiệm vụ k u ấ toán hiệu quả là sẽ từ ngày yếu bớt đương nhiên nếu như không phải lý thanh chiếu có chém dưa thái rau một dạng giết quái vật năng lực bọn hắn thậm chí vào không được bệnh viện tiểu t ử ngươi côn một chút nhưng ngươi có vốn liên cường ta tán thành ngươi văn an nhìn về phía t ầ n trạch t ầ n trạch cười cười cảm ơn ngươi tán thành ta cảm thấy chúng ta hay là không cần ham hố không bằng hiện tại liền rút lui văn an gật gật đầu hắn đồng ý tại chỗ này trong bệnh viện còn có viện trưởng bác sĩ chủ nhiệm đặc thù bệnh nhân các loại kỳ quái quái vợt đương nhiên cũng có thể thăm dò thăm dò mị ma tồn tại qua vết tích bất quá không có chút ý nghĩa nào ngay sau đó hay là thấy tốt thì lấy thế là văn an cùng tân trạch lựa chọn rời đi bệnh viện lần này hành động văn an đối với tân trạch độ thiện cảm tăng lên không ít cùng lúc đó tại phía xa một vị diện khác giản từng cái cũng đang đọc sách báo bên trong tìm được một chút đầu mối hữu dụng t r ă m tám ư ơ i bảy lịch cũ thời đại biên giới tuyến căn cứ thí nghiệm vị diện 144. so với người xuyên việt vị diện vật thí nghiệm bắt đầu vị diện tỷ lệ tử vong là cao nhất những thí nghiệm thể này bọn họ ỷ có bàn tay vàng bắt đầu coi là có thể cưỡng ép đột phá căn cứ thí nghiệm nhưng căn cứ thí nghiệm cường đại ở chỗ khoa học kỹ thuật trên bản chất người chơi vai trò là phục sinh phế liệu tại phế liệu phía trên tự nhiên còn có phế liệu lương phẩm tinh phẩm hoàn mỹ vật thí nghiệm không nói tới căn cứ thí nghiệm cường đại khoa học kỹ thuật phòng ngự cái ò n trang thủ vệ. Cho nên võ lực thông quan khả năng, không, phải là không có Cho lực vũ vệ. võ thủ khả h p này g nhưng rất thấp. Nhưng không cần thiết coi là, nhớ thông quan liền có, cần thấp. thiết rất coi nhất nhất t nhìn ớ t h đích thật là một cái h vốn chiêu tựa như là ngũ thần liên thủ đem người phía dưới an bài đi chịu chết nhưng đối ứng những cái kia vốn là cường đại anh linh điện các cường giả cũng tại lần này chiêu mộ bên trong đạt được cực kỳ cường đại đạo cụ khuất toan ảnh hưởng ngay tại không ngừng giảm xuống bọn hắn một khi rời đi nơi này tất nhiên sẽ đạt được phong phú hồi báo siêu năng lực thời đại một cái quỷ thần cấp đánh bại một trăm cái dị nhân cấp một cái dị nhân cấp đánh bại mấy chục người k i ệ t cấp cường giả đều là rất bình thường tại anh linh điện ngũ thần xem ra h i sinh kẻ yếu để cường giả trở nên càng mạnh là có cần phải huống chi khu vực này cất dấu khởi nguyên cấp bậc đạo cụ cùng bí mật bây giờ trò chơi tiến hành đến hiện tại từng cái vị diện còn sống người chơi cơ c bản đều đối với trò hắn kỳ nhất nhất nhất nhất, thật rất muốn biết rõ ràng mình bây giờ tình cảnh cho nên lựa chọn đọc sách nào đó nhân viên công tác nói ra phụ trách bộ môn tiến sĩ nói ra đương nhiên là có khả năng cho nên chúng ta muốn biết rõ ràng hắn muốn nhìn sách gì một người chủ quan dục vọng có khả năng nhất thể hiện tại trên t ụ c thể nhưng hắn lại khát vọng đọc sách cái này không hợp lý b ấ t quá sách nội dung sẽ nói cho chúng ta biết câu trả lời chúng ta nhiều người như vậy còn có thể bị một cái vật thí nghiệm cho lửa gạt thông qua giám sát trong căn cứ có nhất định quyền h ạ n g người đều tại vây xem vật thí nghiệm một trăm bốn mươi tư hảo đây là tận thế pháo đài là ngay tận thế tới sau nhân loại ủy trượng lớn nhất pháo đài trên mặt đất thế bằng phẳng thục đô bồn địa dưới mặt đất đại khái chín trăm l i n khoảng cách nghe nói lúc đầu muốn kiến tạo là dưới mặt đất tháp cao một tòa thông hướng lòng đất tháp bất quá các quốc gia tiền vốn không đủ mà nên lúc đã là tận thế hậu kỳ lòng đất này tháp cao cũng chỉ kiến tạo một tầng trong tháp hoàn cảnh sinh thái rất cái kia tạo dựng đứng lên chứa đựng vật tư đủ các nhà nghiên cứu sử dụng rất nhiều năm nhưng đều là dùng một chút ít một chút vì đánh vỡ hiện trạng đám nhân loại kia các tinh anh không thể không bắt đầu nghiên cứu vật thí nghiệm ý đồ tại tiến hóa tân nhân loại cũng đã bị ô nhiễm q á i vật bên trong tìm tới một cái siêu cấp g e n những tin tức này giảm nhất, nhất vừa mới giải tỏa ngay tại các nhà nghiên cứu dưới mí mắt thư viện này bên trong sách rất nhiều g i ả n nhất nhất cảm thấy hứng thú đều có lịch sử thậm chí học thuật tương quan trong đó còn bao gồm cùng tận thế pháo đài tòa này trong căn cứ thí nghiệm thí nghiệm tương quan l u ậ t văn bất quá các nhà nghiên cứu cũng không có cho là có gì không ổn bọn hắn chính là muốn mượn cơ hội này nhìn xem vật thí nghiệm một trăm bốn mươi tư hảo có phải hay không đang g i ả n g u có phải hay không muốn mượn cơ hội tìm kiếm cái gì mang tính then chốt tư liệu tận thế pháo đài trong tiệm sách g i ả n nhất nhất đọc sách rất hô tạp rất có sách lược đối mặt tất cả mọi người giám thị đối mặt cái này bày ở ngoài sáng bấy rập giảm nhất cách làm là trực tiếp đặt lên vĩnh viễn không nên đánh giá thấp một vị học bá không học thần lại là thần bên trong c h i thần g i ả n nhất nhất h ứ n g thú rất hô tạp rất ít đem thời gian tiêu vào một kiện nào đó sự tình bên trên không phải là không có lực chuyên chú mà là không cần tại học tập bên trên g i ả n nhất nhất cho không ít người lưu lại qua khó có thể tưởng tượng học thần bóng ma thì như vị kia tính t o à n sư cho nên g i ả n nhất nhất c h í nhớ nhưng thật ra là rất kinh người lớn như vậy trong tiệm sách g i ả n nhất nhất l ậ t sách rất lộn xộn thức ăn ngon thực đơn hắn sẽ nhìn sáu đến bảy phút một chút tác phẩm văn học nhìn khoảng chừng nửa phút một chút diễm tình thấp kém sách báo nhìn m ộ ư ơ i năm phút c á t bước dài nhất thậm chí có thể tới một giờ một chút hình ảnh rất nhiều mặc gà nhìn m ộ ư ơ i phút đồng hồ c á t bước kỹ thuật loại l u ậ n văn nhìn một phút đồng hồ lịch sử loại thư tịch nhìn một phút đồng hồ cơ hội chính là thô sơ giản lược lật qua lật lại thư tịch trở lên tất cả thư tịch không có sắp xếp g i ả n nhất nhất không ngừng đi lại lộn xộn đọc sách cũng giống vậy tất cả vây xem g i ả n nhất nhất người đều đang suy nghĩ vật thí nghiệm một trăm bốn mươi tư hảo kỳ thật không có đủ cái gì đọc năng lực bởi vì mang theo hình ảnh sách vật thí nghiệm một trăm bốn mươi tư hảo rõ ràng nhìn lâu hơn một ch mà văn tự nhiều sách nhất là văn tự tương đối tối nghĩa cùng khô khăn sách vật thí nghiệm rõ ràng không thế nào thích xem đám người cũng đều ra kết luận chí ít vật thí nghiệm 1 4 t t ư hảo không phải chạy hiểu rõ bản thân đi trong tiệm sách hoàn toàn chính xác có một ít tư liệu giảng căn cứ thí nghiệm thí nghiệm hạng mục nhưng căn cứ vào g i ả n nhất nhất tựa hồ chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn lướt qua liền nhìn những thứ đồ khác đi cho nên đám người cảm thấy vật thí nghiệm 1 4 t t ư hảo trọng tâm không ở nơi này thật là kỳ quái hắn nhìn sách đều là nữ nhân cùng đồ ăn nhưng vì cái gì không trực tiếp cùng chúng ta sách hắn cần nữ nhân cùng đồ ăn mà là lựa chọn đọc sách có thí nghiệm nhân viên hỏi vấn đề tiến sĩ suy tư một lúc lâu đạt được đáp án là chuyện di lực chú ý hắn cần một chút tin tức đến chuyện di lực chú ý các ngươi chú ý nhìn tức bộ của hắn rất loạn đi đường không có bất kỳ quy luật gì rất nhiều sách chỉ là tùy tiện lật qua liền làm qua loa có thể thấy được đầu góc của hắn rất hỗn loạn hắn cần một ít tin tức bổ sung đi vào đến trở ngại loại này hỗn loạn tựa như một người suy nghĩ lung tung thời điểm đ ỗ n g nhiên có người cao dọ ồn ào người này suy nghĩ lung tung liền sẽ ngắn n g i đình chỉ bởi vì càng mạnh tin tức nguyên hấp dẫn sự chú ý của hắn hắn cần để cho đầu góc của mình dừng lại cho nên hắn lựa chọn đọc. cái này giải thích mặc dù hợp lý nhưng vẫn là có người nghi ngờ nói hắn thế mà có thể nghĩ đến loại biện pháp này tiến sĩ giải thích nói không nên đánh giá thấp nhân loại tự cứu năng lực dù là đã đã mất đi trí tuệ nhưng chỉ cần đã từng là người thông minh liền có khả năng tại trong lúc vô tình làm ra rất thông minh cử động vật thí nghiệm này đi qua hẳn là một cái giỏi về suy nghĩ người quyền hạn đẳng cấp là b tiến sĩ hiển nhiên đối với mình bộ này suy luận rất hài lòng bởi vì hắn cảm thấy nếu như vật thí nghiệm một trăm bốn mươi tư hảo lựa chọn muốn nữ nhân cùng đồ ăn vật như vậy là chủ xem dục vọng ngược lại không cách nào đột xuất vật thí nghiệm này đặc thù cùng h o à mỹ h i ệ n nhiên tính toán của hắn đều tại giản nhất nhất trong kế hoạch tất cả mọi người đều bị giản nhất nhất lửa giản nhất nhất chỉ là cố ý tại một ít trên thư tịch dừng lại thật lâu thời gian cho tất cả mọi người một loại ảo giác tại thời gian dài ngắn so s á n h xuống giản nhất nhất nhìn những năm này xảy ra sự kiện thậm chí nhìn thấy một chút thí nghiệm hồ sơ lúc bởi vì chỉ có một phút đồng hồ thời gian lại cơ hồ là đang không ngừng xoay loạn liền lộ ra rất qua loa nhưng trên thực tế đối với giản nhất nhất tới nói cái này một phút đồng hồ đủ để ghi chép lại toàn bộ nội dung hắn liền dựa vào lấy n ị c h thiên học bá kỹ năng cơ bản đường hoàng lừa qua tất cả mọi người mà những tin tức này hắn rất nhanh tập hợp trong đầu chắp v à ra một thứ lạ i k h á i trò chơi bối cảnh bảy giảm nhất nhất siêu tập đến tư liệu chắp v à ra trò chơi bối cảnh là như vậy dòng thời gian không biết lâm tương thị bắt đầu xuất hiện rất nhiều người tự sát rất nhiều người vô duyên vô cớ tử vong nhưng những n à y vô duyên vô cớ người tử vong lúc trước đều vô duyên vô cớ mất tích qua tại một cái tên là văn an người sống sót trong bút ký dạng này v i ế t qua có người vô duyên vô cớ mất tích trên internet có đại lượng người tự sát trước lưu lại thiết mời có thể thấy được người mất tích trở lại hiện thực sau liền có tự sát dục vọng nhưng cũng có người vô duyên vô cớ sau khi mất tích trở lại hiện thực có thể còn sống sót ta có thể được ra cái kết luận này là bởi vì ta liền ở tại vân cẩm thiên giang ta hoàn toàn chính xác xác thực cảm giác được ta lầu dưới hàng xóm có một nữ nhân thường xuyên kỳ kỳ quái quái biến mất mặc dù đoạn nội dung này rất kỳ quái nhưng giản nhất nhất hay là đem nó nhớ kỹ đằng sau lâm tương thị rất loạn càng ngày càng nhiều hiện tượng quỷ dị d i á n g lâm lâm tương thị càng ngày càng nhiều người phát giác được lâm tương thị không thích hợp quái vật người dị biến loại quỷ dị quy tắc không ngừng xâm nhập lâm tương thị thoạt đầu các quốc gia còn có thể trấn an nhưng theo sự kiện quy mô càng lúc càng lớn chấn ăn đã đã không còn hữu dụng mọi người đều biết thế giới này đã không khoa học tất cả hai nạn một mạch nét h vào hiện thực cái gì z o m bi e quái vật gì cái gì siêu cấp virus khoa học kỹ thuật gì mất đi hiệu lực cái gì quy tắc giáng lâm nhiều lắm giản nhất nhất nhìn đến đây thời điểm cũng không khỏi đang suy nghĩ chẳng lẽ lại lịch cũ thế giới nhập giáng lâm sao đây hết thảy quá như là lịch cũ thế giới mà hắn sửa sang lại tin tức còn chưa kết thúc nhân loại tất cả xã hội kết cấu từ gia viên đến quốc gia cũng bắt đầu giải thể mọi người vì sinh tồn bắt đầu trở nên hung ác tín nhiệm ở thế giới này là cực kỳ quý giá đồ vật người bắt đầu có được dị năng bọn hắn xưng có được loại dị năng này người gọi hành giả giảm nhất nhất nhìn đến đây thời điểm nội tâm hơi nghi hoặc một chút hành giả cái này có ý tứ gì hắn suy đoán đây cũng là cái nào đó chứ hoặc là từ tỷ như tận thế hành giả tỷ như dị năng hành giả đại khái dùng loại này xưng hô để hình dung cái nào đó quần thể nhưng quỷ dị chính là tại văn kiện bên trong hành giả trước mặt tân trang tử là cái dấu hỏi cái này dấu chấm hỏi cũng đồng dạng tại giảm nhất, nhất trong đầu hiện hiện trực giác nói cho giảm nhất nhất dấu chấm hỏi thay thế cái từ kia cùng hành giả tổ hợp đứng lên là một cái cấm kỵ từ cái từ này cái từ này không cho phép xuất hiện tại lịch cũ thời đại dưới mắt chính là lịch cũ thời đại tất cả có dị năng người gọi lịch cũ người tất cả có dị năng quái vật gọi lịch cũ sinh vật nhưng rất hiển nhiên trước kia chí ít tại trong trò chơi này gọi hành giả g i ả n nhất nhất suy đoán cái quần thể này tại lịch cũ thời đại đã diệt tuyệt nói cách khác thật tồn tại qua lịch cũ thời đại trước đó dị năng giả nhưng là không đúng tin tức s i ê u tập tới đây thời điểm giảm nhất nhất liền nghĩ đến một cái phi thường có bội logic vấn đề trò chơi quả nhiên là trò chơi Cùng hành i t ự c h n giả có q nhưng trong hiện thực căn bản không có hành giả tin tức giảm nhất nhất suy luận đến nơi đây cơ hồ ra kết luận trò chơi này cùng hiện thực không có quan hệ trò chơi bối cảnh chính là trò chơi bối cảnh hiện thực chính là hiện thực cả hai không liên hệ chút nào đây là chuyện tốt điều này cũng làm cho g i ả n nhất nhất nội tâm thở dài một hơi nhưng hắn nội tâm từ đầu đến cuối đều cảm thấy là lạ ở chỗ nào mà phía sau một đoạn hồ sơ để g i ả n nhất nhất loại này không thích hợp cảm giác càng rõ ràng t r ì n h lý tiếp tục g i ả n nhất nhất cảm thấy hành giả s ư n g hô thế này quá khó chịu thế là đem n、no、ó thống nhất cải thành tân nhân loại ngay tận thế tới lâm t ư ơ n g thị đám tân nhân loại ý thức được nhân loại thật sẽ diệt vong bọn hắn tựa hồ có thủ đoạn nào đó chuẩn bị chuyển di một nhóm người tiến về một thế giới khác nghe nói cái nào đó danh hiệu là bốn cường đại tân nhân loại tại một cái tên là chăm sông địa phương chế tạo một chốn c ự lạc đoạn tin tức này g i ả n nhất nhất nhìn cũng rất khó hiểu danh hiệu này là bốn g i a hỏa hiển nhiên toàn bộ danh hiệu đều là không cho phép đề cập nói cách khác một cái dấu hỏi đại biểu một chữ nếu như đại biểu nhiều cái chữ nói như vậy hoàn toàn c ó thể trực tiếp một cái dấu hỏi là được danh hiệu của người này dùng bốn cái dấu chấm hỏi nói cách khác danh hiệu của người này có bốn chữ như vậy hành giả kỳ thật chính là một chữ tăng thêm hành giả người mở đường nói đến đây ba chữ thời điểm g i ả n nhất nhất trong nào xuất hiện ống ủ thai âm thanh hắn không có quá để ý bởi vì đã ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo cho là cái quần thể này thuộc về trò chơi bối cảnh cùng hiện thực không có quan hệ tóm lại người mở đường cũng tốt làm sao người cũng được đây đều là trong trò chơi lợi duy nhất để giản nhất nhất cảm thấy địa phương của quái chính là vì cái gì phải dùng dấu chấm hỏi che d ấ u đâu đây rốt cuộc l à lịch cũ thế giới tại che d ấ u cái gì hay là trò chơi này người thiết kế xuất hiện b ú n giản nhất nhất nghĩ mãi mà không rõ hắn tiếp lấy chỉnh lý tin tức chỉnh lý tiếp tục danh hiệu này là bốn tân nhân loại trực tiếp đem mấy chục vạn người chuyển rời đến chăm sông bên trong vùng tịch thổ một cái thế giới khác tịch thổ có một cái có thể tiên đoán tương lai tân nhân loại vật ra cái này mấy trăm ngàn người là sẽ bước vào thời đại mới người cái này mấy trăm ngàn người sắp mở tích một cái quốc gia quốc gia này sẽ bị n g m ề n rùa thời gian hướng chạy sẽ trở nên dị thường không ổn định tại quốc gia này người khả năng sáng sớm sinh ra tới liền sẽ đứng trước chết giả p h o n g hiểm nhưng cuối cùng bọn hắn sẽ đánh phá nguyền rùa g i ả n nhất nhất phân tích không ra cái gì nhưng vẫn là đem đoạn nội dung này nhớ kỹ hắn chuẩn bị đến lúc đó tại màu tím dấu chấm than trong khu vực chia sẻ cho lý thanh chiếu còn có rất nhiều người vẫn như cũ lưu tại thế giới hiện thực trong thế giới hiện thực người hoàn cảnh sinh tồn càng ngày càng khó khăn nhân loại bắt đầu tự cứu khởi đ ộ nếu g dưới mặt đất tận t h t r ỗ trò n nạn h h kế o chơi này bối cảnh cùng hiện thực có quan hệ ta sẽ nhìn không ở tại mớn đây có phải hay không mang ý nghĩa lịch cũ thời đại chính thức mở ra nhưng bây giờ ta thật giải đọc không ra cái gì hy vọng những tin tức này cho lý thanh chiếu đằng sau hắn có thể mang đến một chút có giá trị phản hồi đi giản nhất nhất vẫn rất chờ mong cùng lý thanh chiếu giao lưu dù sao một cái tại anh linh trong điện người bình thường đây chính là một cái tuyệt hảo nội ứng hạt giống buổi chiều mẹ ra rời ngủ đến sáu giờ rồi hôm nay chậm một chút chút t r ư ơ n g một trăm tám mươi tám nhà ta thành bột xào huyệt giản nhất nhất không có chờ đợi bao lâu liền chờ tới màu tím dấu chấm than làm điểm may mắn đầy âu người màu tím dấu chấm than đổi mới tần suất rất nhanh mà lại đều cách giản nhất nhất vị trí không xa dựa vào đủ loại biểu hiện giản nhất nhất tựa như là bị mang đến tự do c ố c gấu t r ú c một dạng bị vô số người đứng xem lại tận khả năng cho nó thuận tiện đương nhiên không giống với sùng vật mọi người đối với giản nhất nhất cuối cùng chờ mong là binh khí hình người đại khái tại chỉnh lý xong tin tức sau giờ thứ ba giản nhất nhất tiến nhập m à u tím dấu chấm than khu vực vừa tiến vào khu vực liền được vật phẩm d ư ợ c tê ít hai nhìn thấy d ư ợ c tê tác dụng sau giản nhất nhất cảm giác được thứ này quả thực là nửa cái mạng hắn mang cảm kích tâm tính nhận lấy đồng thời biên tập như sau tin tức bằng hữu của ta lý thanh chiếu phi thường cảm tạ trợ giút của ngươi đáng tiếc ta lần này thăm dò không có đạt được bất luận cái gì đối với ngươi có giá trị đạo cụ nhưng ta sửa sang lại không ít tin tức bởi vì chỉ có mười phút đồng hồ ta chỉ có thể đem mấu chốt tin tức nói cho ngươi hy vọng những tin tức này đối với ngươi hữu dụng đoạn văn này đằng sau giản nhất nhất liền đem chính mình chỉnh lý cùng suy luận tin tức toàn bộ cho lý thanh chiếu không có cách nào hắn chọn lựa không được minh h i ế u nói thực ra cái này lý thanh chiếu là người tốt người xấu cũng không có tuyệt đối định tính nhưng ngay sau đó hắn cũng tìm không thấy so lý thanh chiếu lựa chọn tốt hơn muốn thông quan có lẽ không phải v i khó cứ việc rất nhiều người chết tại cửa ả i bên trong nhưng đối với giản nhất nhất tới nói suy tính xưa nay không là thông quan mà là cao cho điểm cao hồi báo thông quan trong đó tình báo tin tức siêu tập cũng là cao hồi báo một loại cho nên giản nhất nhất hy vọng có thể thông qua phương thức hợp tác thu hoạch lớn nhất tin tức trở lên chính là suy đoán của ta ta cho là thế giới trò chơi mặc dù nâng lên lâm tương thị là chúng ta nghe nhiều nên thuộc địa phương nhưng hai cái lâm tương thị không liên quan ngược lại là thế giới khác ta cảm giác rất như là lịch cũ thế giới tương đối để cho ta khó hiểu địa phương là trong trò chơi thế giới tựa hồ lại cùng lịch cũ thế giới có quan hệ nghiên cứu người của ta là bởi vì trong cơ thể ta tồn tại một loại gọi trị thần huyết trùng đồ vật nghe giống như là một loại nào đó sâu độc ta không khỏi nghĩ tới ân trước đây không lâu thiên chiếu đại nhân dù lịch cũ sinh vật huyết dịch cảm nhiễm nhân loại chế tạo đội cảm tử sự t ì n h hiện tại cho ta cảm giác t h ư ợ n như là như thế này giản nhất nhất kỳ thật rất buồn nôn thiên chiếu nếu như có thể hắn hy vọng chính mình trở nên cường đại về sau có thể tự mình chu sát thiên chiếu bất quá bây giờ vai trò nếu là anh linh điện lộ tây pháp nghe mặc dù là sợ hệ nhưng cũng là phục vụ tại ngũ thần hắn hay là rất trái lương tâm đeo một tiếng thiên chiếu đại nhân đương nhiên đây hết thể đều là ý nghĩ của ta ta hy vọng có thể nghe một chút ý kiến của ngươi cũng hy vọng những tin tình báo này đối với ngươi có giá trị g i ả n nhất nhất lưu lại những tin tức này mười phút đồng hồ thời gian rất nhanh kết thúc g i ả n nhất nhất không thể không rời khỏi người chơi giao lưu dị không gian hắn lại trở thành vật thí nghiệm một trăm bốn mươi tư hảo kế tiếp hắn sẽ đứng trước một cái chân tướng tàn khốc bảy người xuyên việt vị diện tân trạch chữ nhật an mang theo vật tư trở về sắc trời sáng tỏ quái vật thưa thớt cương đại quái vật đều tại các đại trong phòng tần trạch kỳ thật có một loại cảm giác nơi này chính mình là lần đầu tiên đến nhưng không phải là một lần cuối cùng đến cái này mênh mông trong thế giới game còn có rất nhiều đáng giá thăm dò địa phương nơi này có lẽ liền cất giấu lịch sử chất tướng nhưng bây giờ hắn đến mang theo vật tư trở về đến tận khả năng tránh đi từng cái cứ điểm bên trong những sinh vật mạnh mẽ kia có nhiều như vậy dược tề chúng ta xem như lập xuống công lớn thật là kỳ quái văn an nói ra tần trạch nghĩ hoặc ngươi đang kỳ quái cái gì văn an nói ra luôn cảm giác hoặc là bọn quái vật thật lười biếng hoặc là ngươi vận khí rất tốt trên đường đi quá dễ dàng chút mặc dù chúng ta cũng đã trải qua quái vật tập kích cũng rất nguy hiểm nhưng cho tới bây giờ không có đụng phải bất luận cái gì tồn tại cường đại tần trạch gật gật đầu hắn đối với mình vận khí đương nhiên là tâm lý năm chắc nữ hoa bảo tàng đùa với ngươi đâu tần trạch đổi chủ đề ngươi nói sau khi trở về chúng ta mang đến nhiều như vậy dược vật lao bản sẽ cho chúng ta ban thưởng gì văn an lắc đầu ta không biết bất quá ta đề nghị ngươi sau khi trở về làm điểm chuyện ngu xuẩn để lão bản đối với ngươi ấn tượng đừng quá tốt tần trạch càng thêm nghi hoặc vì cái gì văn an thấu kính lại một lần phản xạ ra con mang xa thì hâm mộ gần thì ghét e n ngươi thăng quá nhanh nhị ca sẽ không cao hứng tần trạch con mắt có chút nhau lại nhị ca hắn không phải đối với lão bản trung thành nhất người sao văn an cười lạnh ngươi biết ta tại sao muốn bảo trì một loại không thích sống trung tư thái a ngươi cho rằng tại tận thế hoàn cảnh bên dưới ta không biết hẳn là nhiều thiện trí giúp người tần trạch tự hồ đã hiểu một chút văn an nhưng thật ra là một cái người rất thông minh mặc dù là lần này trong trò chơi nờ bờ cờ nhưng văn an hành động đơn giản chính là tận thế trong tiểu thuyết đầu nhân vật chính hành vi văn an tiếp tục nói lúc trước lao bản dẫn người tìm tới ta ta vật tư sung túc đủ ta sống nhiều năm lao bản yêu cầu ta đem vật tư nhường lại cũng để cho ta cùng nàng lan lộn rất nhiều người cảm thấy ta sẽ hận lao bản nhưng ta không đốc ta rất rõ ràng tình thế như là đã đến loại tình trạng này hận lao bản không có chút ý nghĩa nào ta không những không nên hận còn ngược lại được thật tốt t h ậ theo phối cùng tần trạch đồng ý tại tận thế bên trong mạnh được yếu thua liền sẽ đặc biệt rõ ràng kẻ yếu đ ố i với cường giả nổi giận không có chút ý nghĩa nào sẽ chỉ làm cái chết của mình càng nhanh văn an nói ra nhưng ta không có làm như vậy ta nhìn ra được nếu như ta làm như vậy ta liền sẽ bị coi là người nào đó cái đinh trong mắt ta phải để người chung quanh bảo trì chẳng ghét nhưng ta lại được cường điệu giá trị của mình người hiểu ta ý tứ sao người gần nhất thăng quá nhanh ngươi nhưng phải chú ý nói thực ra hôm qua ngươi có thể mang về vật tư ta thật ngoài ý liệu ta cho là ngươi chết chắc ta lúc đó còn đang suy nghĩ ngươi người này tại sao ngu xuẩn như vậy nhà trọc trời loại địa phương kia rõ ràng cất giấu cường đại q u á c vật hiện tại xem ra a không phải ngươi ngu xuẩn mà là ngươi có lực l ư a tân trạch lần thứ nhất trực quan cảm nhận được tận thế cung đấu hắn cảm thấy văn an tự nhủ lời nói này có hai cái ý tứ thứ nhất lấy lòng kéo chính mình xếp hàng thứ hai đích đích s á t s á t hy vọng chính mình không nên bị hố hắn nhắm mắt lại suy tư trải qua rồi nói ra nhị ca tâm nhãn nhỏ như vậy văn an cười lạnh không phải mỗi người đều có chỗ vị cách cục dù sao cách cục lớn cũng không chịu nổi tương lai biến số nhiều hắn ưa thích lao bản không phải vậy ngươi cho rằng một người như vậy vì cái gì nguyện ý bị lao bản thúc đẩy một người nam nhân ưa thích một nữ nhân lúc nam nhân khác nếu như biểu hiện quá tốt đó là sẽ để cho hắn điên cuồng nhị ca cho tần trạch cảm giác là âm trầm nội liễm nhưng người như vậy kỳ thật cũng rất có hắc thủ phía sau màn khí chất tần trạch nội tâm đã có đáp án bất quá dưới mắt hắn cần xác minh chính mình suy đoán kế tiếp nhiệm vụ ta sẽ cùng theo nhị ca đi làm sáu tần trạch cùng văn an mang theo dược vật thành công trở về trang viên khi lại một lần nữa cùng lão bản t r ạ m m ặ t lúc tần trạch xem như hoàn thành cái thứ hai nhiệm vụ chính tuyến lấy được ban thưởng cũng rất phong phú mở ra trang viên cán bộ quyền h ạ có thể tiến vào trang viên bất kỳ địa phương nào đồng thời bởi vì cán bộ quyền hạn d u y ê n cớ phổ thông người sống sót đối với tần trạch thái độ có cực lớn chuyển biến cơ hồ biết gì nói l ấ y cùng đạt được lão bản độ thiện cảm làm lão bản độ thiện cảm đề cao sau tần trạch cũng giải tỏa một đầu cực kỳ trọng yếu tình báo ngươi rất không tệ nhưng ta còn cần đối với ngươi nhiều khảo thí một phen sau đó ta muốn nói hy vọng ngươi giữ bí mật trước đây không lâu ta được đến một cái manh mối xem như một cái bí mật nhiệm vụ đi nhiệm vụ này chỉ có thể hai người cùng một chỗ mới có thể hoàn thành ta còn không rõ ràng lắm cụ thể nhưng có lẽ nhiệm vụ này có thể giúp chúng ta thoát khỏi k h ố n cảnh ta kế hoạch là theo văn an nhị ca hoặc là cao rộng trong ba người bọn họ chọn một nhưng ngươi xuất hiện để cho ta ý thức được còn có người ưu tú hứa tuyển hy vọng ta không có nhìn lầm hy vọng ngươi có thể là nơi này mang đến càng nhiều sinh cơ lời này cực kỳ giống đang vẽ bánh phản phất tại nói ngươi tốt nhất biểu hiện lần sau ta mang ngươi cùng một chỗ hoàn thành cao cấp phó bản nhưng tần trạch trực giác đây không phải bánh vẽ tất cả tham dò nhiệm vụ đều là cái nào đó siêu cấp nhiệm vụ trước đưa hiện tại hắn đã hoàn thành hai đầu trước đưa nhiệm vụ sau đó chỉ cần đánh giết phản đồ đồng thời mang về thứ càng có giá trị có lẽ liền có thể phát động lao bản nhiệm vụ ẩn tàng tân trạch đối với trò chơi này mong đợi hắn chỉ hy vọng khuất toán thời gian tiếp tục lâu một chút cũng đừng làm cho trò chơi này thế giới quy về một sợi hư vô h á n niệm c h ỉ ít tại hắn tìm tới đáp án trước đò bốn có cán bộ quyền hạn sau tân trạch liền gia tăng cùng mọi người đối thoại tần suất tận khả năng siêu tập càng nhiều tin tức hơn hắn không dám nhắc tới đến lăng hà tô nhưng có thể nâng lên lăng nạo chiết đại minh tinh l ă n để tần trạch đại cảm giác ngoài ý muốn chính là lâm t ư ơ n g thị bên trong có lăng nạo c h ế t nhưng không có lăng ngọc đại an nhân thọ chủ tịch lăng nạo c h ế t một cái nguyên bả về sau bỗng nhiên đi vào lâm tương thị xí nghiệp ra điểm này tần trạch phát hiện trong trò chơi lâm tương thị cùng trong hiện thực lâm tương thị cơ h ộ i nhất trí nhưng quái gì chính là trong trò chơi lâm tương thị không có thịt tươi nhỏ l a m ngọc trong trò chơi lâm tương thị tiếp cận nhất lam ngọc quy tích là một cái gọi từ k h ô n lưu lượng minh t ì n h tần trạch không có khả năng hỏi thăm những người khác những người khác không có như vậy nổi danh lam úc tuyệt đối xem như nổi tiếng cấp bậc đại lưu số lượng tần trạch nổi lên nghi ngờ hắn còn chú ý tới tại mình cùng người giao lưu lúc nhị ca hoàn toàn chính xác thường xuyên dò xét chính mình hắn cũng không sợ sệt mỗi lần phát giác được nhị ca ánh mắt nhìn tới tần trạch đều trực tiếp nên tiếp ánh mắt ôn h ò a lấy ánh mắt đáp lại nhị ca ánh mắt liền cùng thanh âm của hắn một dạng â m chầm bất quá tần trạch gát chủ bài nhiều đừng nói nhị ca chính là nhị ra tới hắn cũng không sợ hai bốn tại mới một ngày đến trước nhiệm vụ mới lúc bắt đầu tần trạch lại một lần tiến nhập m à u tím dấu chấm than khu vực cùng trong dự đoán khác biệt chính là lần này tần trạch không có thu đến, đến từ lộ tây pháp đáp lễ hắn hoặc nhiều hoặc ít có hơi thất vọng nhưng theo hắn ấn mở lộ tây pháp gửi đi tin tức đọc đằng sau tần trạch lông mày dần dần nh hắn cơ hồ liền muốn đồng ý liên quan tới lộ tây pháp nói tới trò chơi là trò chơi hiện thực là hiện thực cả hai không liên hệ chút nào thuyết pháp thẳng đến đoạn kia tiên đoán bên trong nâng lên hắn quen thuộc quốc gia loạn duy tri quốc đúng vậy cứ việc không có minh xác chữ biểu thị đó là loạn duy tri quốc nhưng tần trạch tin tưởng không có cái thứ hai chỗ như vậy trùng hợp trò chơi lại một lần tham khảo hiện thực tần trạch không tin trùng hợp như vậy loạn duy tri quốc tồn tại rất có thể liền cùng danh tự mang theo b n cái gia hỏa có quan hệ nhưng nếu như đây thật là loạn duy tri quốc như vậy loạn duy tri quốc chính là xác thực tồn tại mà bây giờ thế giới hiện thực lâm tương thị cũng là xác thực tồn tại có thể lâm tương thị chưa từng có mất tích mấy trăm ngàn người nói chuyện trên thế giới cũng không có qua chuyện lớn như vậy tần trạch đẫu nhiên sợ lên nhưng lập tức lại nghĩ tới có lẽ còn có thế giới thứ ba có lẽ chính mình tồn tại thế giới là thế giới thứ ba nếu như trò chơi là trò chơi hiện thực là hiện thực như vậy tiểu vi đối với khu vực này như vậy cảm thấy hứng thú cơ hội là khâm định muốn ta tới khiêu chiến trò chơi này ý nghĩa ở đâu tần trạch vẫn nhớ hai thế giới có một cái đã hủy diện đoạn văn này hắn nhớ kỹ rất rõ ràng hắn vẫn cho là bị hủy diện chính là lịch cũ thế giới nhưng nếu như lịch cũ thế giới mới là khách quan tồn tại đây này ý nghĩ này để ra đầu hắn run lên căn cứ vào lộ tây pháp là anh linh địa người căn cứ vào tần trạch đối với hắn cũng không có trăm phần trăm tín nhiệm hắn không có ý định sắp loạn duy trì quốc sự tình nói cho lộ tây pháp nhưng tần trạch hay là hồi phục một đoạn tin tức bằng hữu của ta lộ tây pháp tình báo của ngươi phi thường có giá trị nếu như lại có tương tự tình báo xin mời nhất định nói cho ta biết ta rất có thể sẽ mở ra cái nào đó nhiệm vụ ẩn tàng nếu như ta đạt được tin tức có giá trị ta cũng sẽ chia sẻ cho ngươi lần này ta không có bất kỳ cái gì lễ vật quá đáp l ấ ngươi nhưng xin tin tưởng lời hứa của ta là có giá trị tần trạch như vậy hồi phục đương nhiên tần trạch cũng nhìn thấy người chơi khác thanh â m có người cầu mua dược phẩm có người cầu mua trang bị tần trạch không để ý đến hắn hiện tại chỉ muốn giải khai thế giới bối cảnh câu đố cùng đ ã thông trò chơi chủ t u y ế n bảy ngày kế tiếp trang viên trong ga ra tầng n g ầ m tần trạch nên đón mới nhất nhiệm vụ nhiệm vụ lần này là tìm tới động lực hạch tâm động lực hạch tâm liên d ấ u ở một cái tần trạch không gì sánh được quen thuộc địa phương nơi này tần trạch khả quá quen thuộc hữu khoa tân thành cư xá bây giờ khu vực này đã bị quái vật vây quanh Về p lần này lão bản an bài nhị ca đi dò đường chỉ là dò đường tại lão bản xem ra đây là một lần trường kỳ nhiệm vụ không phải một sớm một chiều có thể làm được phải nghĩ biện pháp biết rõ ràng nơi đó quái vật phân bố nghĩ biện pháp chế tạo bế rập nghĩ biện pháp chế định tốt nhất lộ tuyến bất quá tần trạch lý nghĩ là Có trước o á n lực n đang yếu khi đến hữu khoa tân thành trên đường tần trạch lại một lần gặp mẫu tím dấu chấm than khu vực bất quá bởi vì hai lần tiến vào khu vực kia đổi mới quá nhanh để tần trạch tại lần này không có đạt được đến từ lộ tây pháp tin tức có giá trị nhưng lộ tây pháp mặc dù không có phát tới tin tức lại có một cái khác người chơi phát tới tin tức nguyên lai、like, nữ nhân kia mới là mấu chốt đáng tiếc ta đem nàng giết nàng làm một cái có thể nhảy vọt vị diện người chơi nữ nhân kia tần trạch cảm thấy lời này không đầu không đôi mà lại người này hắn hoàn toàn không biết chẳng lẽ lại là nhận lầm người hồi phục sai tần trạch là cho rằng như thế đối phương khả năng hồi phục sai người nhưng hắn hay là rất nghiêm túc bắt lấy tin tức một trăm ba mươi bảy hào người xuyên việt người xuyên việt như vậy trò chơi phó bản nội dung cùng ta giống nhau a nếu như cùng ta giống nhau nói vậy hắn trong miệng nữ nhân là ai trưởng quản vật liệu mậu linh hay là lão bản hoặc là cái này cự đại thành thị bên trong mặt khác cái nào đó người sống sót tần trạch không xác định hắn hay là hồi phục một chút nữ nhân kia là ai vốn cho rằng sẽ không thu đến hồi phục nhưng đối phương thế mà hồi phục tần trạch mộng dù sao cũng phải chừa chút đồ vật để cho ngươi chính mình t h a m dò đi đúng rồi ngươi có thăng cấp sao ngươi tốt nhất vẫn là nghĩ biện pháp nhiều thăng thăng cấp n g ư ơ i xuyên việt một trăm ba mươi bảy hào trả lời lập tức tần trạch nghĩ đến chẳng lẽ lại đối phương vừa vặn lại tiến nhập mẫu tím dấu chấm than khu vực nhưng người xuyên việt một trăm ba mươi bảy hào dự đoán trước tần trạch ý nghĩ khi màu lam dấu chấm than màu vàng dấu chấm than toàn bộ biến mất sau ta liền có thể tùy thời tùy chỗ triệu hắn màu tím dấu chấm than câu nói này lần đầu tiên tần trạch còn không có cảm thấy không thích hợp nhưng rất nhanh hắn ý thức đến vấn đề cái gì gọi là khi màu lam dấu chấm than cùng màu vàng dấu chấm than toàn bộ biến mất người xuyên việt này một trăm ba mươi bảy hảo đã thông toàn bộ chủ tuyến chi nhánh gặp quỷ, lúc này mới bao lâu tần trạch vững tin mình đã rất hiệu suất chẳng lẽ lại người này là anh linh điện ngũ thần một trong không phải vậy hắn thật sự là nghĩ không ra ai mạnh như vậy tại chính mình còn tại tìm kiếm động lực hạch tâm loại này trước đưa nhiệm vụ thời điểm l i ư n đã đem trò chơi đà thông tần trạch chăm chú hồi phục ta làm như thế nào xưng hô ngươi có thể hay không kịch thấu một chút có phải hay không nhị ca phản bội chúng ta danh hiệu của ta là lý thanh chiếu người xuyên việt một trăm ba mươi bảy hào rất nhanh trả lời lý thanh chiếu a ngươi không phải gọi phục h i a tần trạch kinh hãi lần này là phía sau lương phát lệnh người này làm sao lại biết mình có phục h i cái này gọi b ù a vậy phần ngươi nói người nào nhị ca ta không biết hắn có phải hay không kẻ phản bội dù sao ta đều giết hiện tại toàn bộ trò chơi chỉ có ta một người sống cố lên nha ta tự a hồ lựa chọn một loại sai lầm mở ra phương thức trò chơi này đang cật lực ngăn cản ta rời đi có lẽ ngươi lựa chọn đi theo chủ tuyến đi có thể có khác biệt thu hoạch về phần ta ngươi có thể gọi ta phục hy số hai tân trạch đống nhiên đoán được người này là ai đáng chết không phải là chính mình phục chế thể đi phục hy số hai lại đối với mình sự tình biết được rất nhiều đây tuyệt đối có thể là chính mình phục chế thể cái k i a t ạ i chính mình từ v o n g lúc siêu tập đến số liệu gia hỏa này đem trong trò chơi tất cả có thể giết không phân tốt xấu toàn giết ta phục chế thể là như thế táo bạo sao tân trạch khó có thể lý giải được Cả người ở vào lớn trong kinh hãi. tần trạch càng nghĩ càng thấy đến có khả năng thời gian của ngươi giống như nhanh đến lần sau chúng ta gặp lại hy vọng ngươi có thể nói cho ta một chút hoàn chỉnh cố sự tần trạch thời gian x á p thực đến hắn hỏi một vấn đề cuối cùng nếu ngươi gặp ta ngươi sẽ giết ta a tần trạch cũng không nói đến phán đoán của mình không có cho thấy chính mình đoán được thân phận của đối phương một trăm ba mươi bảy hào người xuyên việt chỉ nói là ta rất vui với nếm thử ngươi chết trong tay ta tối thiểu sẽ không cảm thấy mất mặt là chết ở trong tay chính mình đương nhiên không mất mặt tần trạch á p lực lớn như núi không biết cái này phục chế thể tính trưởng thành như thế nào bất quá tần trạch cũng không có thời gian quản phục hi số hai hắn rất nhanh liền rời đi màu tím dấu chấm than khu vực không bao lâu hắn cùng nhị ca đã đi tới h ư u khoa tân thành bên ngoài lúc này h ư u khoa tân thành quỷ dị màu đen mánh cầm bậy ở trên bầu trời xoay quanh giống như là cự hình con rơi bởi vì số lượng quá nhiều giống như đậm đặc hát vụ hữu khoa tân thành trong cư xá bộ quái vật dày đặc dày đặc đến không hợp lý trình độ cái này dày đặc trình độ cũng liền ấn độ xe lửa có thể cùng so sánh phía ngoài quái vật đều là bình thường phân bố tựa như hồn hệ trò chơi một dạng quái vật phân bố rất lơ lỏng nhưng ở h ư u khoa tân thành phong cách vẽ thay đổi giống như là dòm bị vây thành một dạng quái vật giống như là thủy chiều c h n g chất h ư u khoa tân thành tòa nhà mười bảy lâu không có một trốn cực lạc động lực hạch tâm ở đâu một tòa lâu không rõ ràng a t ầ n trạch nội tâm tự hỏi mà sau lưng nhị ca đã ánh mắt â m chấm đứng lên ngươi hôm qua mang về dự vật rất không tệ trong tổ chức rất nhiều người bệnh cũng chưa hết âm trầm k h tức đệ tần trạch đều cảm thấy một loại tính thực chất hàn ý hắn nên hữu khoa tân thành quái vật quá mức dày đặc nhị ca ngươi cảm thấy chúng ta hẳn là trước thăm dò cái nào một tòa nhị ca không có trả lời mà là tiếp tục dùng loại kia để cho người ta cảm thấy ánh mắt sợ hãi nhìn về phía tần trạch ngươi cùng k í n h mắt đến có một người ẩn giấu một tay đi nói đến hôm trước ngươi từ nhà trọc trời trở về mang về vật tư là nhà trọc trời bên trong không có quái vật ta loại đối thoại này triển khai trên cơ bản đã để tần trạch biết nhị ca lai lịch người này chính là kẻ phản bội nhị ca trên thân bộ phát ra khí thế bén nhọn nơi này bởi vì quái vật số lượng quá nhiều chúng ta cũng là lần thứ nhất thăm dò cho nên tại trong phạm vi này chúng ta đã không có biện pháp bảo trì thông tin nhị ca lộ ra một thân g ầ y gò cơ bắp không khỏe mạnh nhưng nhìn xem rất có lực lượng cảm giác hắn giống như là như sói hết thẻ chữ nhật an nói tới một dạng nhị ca trong mắt hiện ra lòng đố kỵ ta một mực rất không hy vọng á thanh mang theo các ngươi bọn này vương hữu nàng s i ê u tập đến vật tư kỳ thật đầy đủ ta cùng nàng qua cực kỳ lâu cái này không người tận thế đối với các ngươi tới nói là kinh khủng thế giới nhưng đối với ta tới nói là một cái mỹ hảo thế giới hai người nhị ca từng bước một đi hướng tân trạch mỗi đi một bước tán phát u y áp liền tăng thêm một phần Tần、trạch ầ n t đắc thừa nhận nhị ca thực lực rất cường đại tân nhân loại bên trong tuyệt đối là tiềm lực thậm chí so văn an còn mạnh hơn mạnh không ít nhưng tần trạch cũng không sợ hãi chỉ là thở dài ta không nghĩ tới ngươi biết dùng như thế nông cạn lý do giết ta vì cái gì không giết những cán bộ khác nhị ca cười lạnh bọn hắn đều phải chết nhưng ngươi đang chết nhất a thanh đối với ngươi chú ý vượt qua những người khác tần trạch hoàng nhiên cái này a thanh chắc hẳn chính là lão bản mà chính mình vai trò là người chơi nói cách khác là nhân vật chính nhân vật chính đặc quyền chính là có thể trong khoảng thời gian ngắn liên hệ rất nhiều n ở tờ cờ đối với mình tràn ngập hảo cảm ở trong đó cũng bao quát g a thanh cho nên lão bản mắt khác đối đãi đổi lấy tử vong của mình nguy hiểm nhị ca là sớm nhất đi theo lão bản hắn tưởng tượng lấy chính mình cùng lão bản tại tận thế bên trong trải qua cuối cùng cuộc sống của con người sau cùng nam nhân cùng sau cùng nữ nhân nhưng không nghĩ lão bản lại là một cái tận sức tại muốn dẫn dắt đại đa số người thành lập căn cứ sinh tồn người nói cách khác là một cái tận thế bên trong có lương tâm có đảm đương có trách nhiệm cảm giác người nhị ca đương nhiên phải phục tùng đương nhiên phải giúp đỡ lão bản hoàn thành tâm nguyện nhưng ở trong quá trình này nhân vật chính xuất hiện để nhị ca ý thức được địa vị của mình sẽ bị uy hiếp cho nên văn an nói tốt nhất làm chút chuyện gì để cho mình bị lao bản chán ghét chắc hẳn văn an đã từng cũng trải qua loại tử vong này nguy hiểm cho nên nhị ca ngươi lừa gạt ta đi nhà t r ọ c trời là vì để cho ta chết ở bên trong ngươi cũng biết bên trong có quái vật đúng không nhị ca không có phủ nhận ngươi có thể còn sống sót ta thật bất ngờ ta cũng sớm nên nghĩ đến ngươi cùng chúng ta mở dạng là người mới loại không phải vậy á thanh sẽ không để ý như vậy ngươi nhưng chỉ, chỉ là tân nhân loại có thể không thắng được ta nhị ca thân thể thế mà bắt đầu biến dị một loại tần trạch cảm giác vô cùng quen thuộc từ nhị ca trong thân thể hiện lên tần trạch nhìn thấy nhị ca bóng dáng bắt đầu v ặ n mèo một màn này cực kỳ giống hắn lần thứ nhất tiến vào chiêu mỗi lúc tại giáo đường bên trong nhìn thấy một màn lịch cũ hóa tần trạch không còn chủ quan nhị ca thân thể xuất hiện rất nhiều lịch cũ đặc thù màu đỏ như máu đĩa thịt con mắt cùng mạch máu màu đen phần lưng cơ bắp phá tàn đến sáu cánh tay từ vết nước sinh ra ta liền nói nếu như an bài một cái thuần túy bởi vì ghen thị và yêu đương nao mà đánh giết nhân loại nhân vật nhân vật này còn có thể trở thành lão bản tâm phúc toàn bộ tổ chức nhân vật số hai quả nhiên là không hợp lý xem ra người tồn tại chân chính ý nghĩa là ở chỗ cho thấy lịch cũ thế giới lực lượng đã thẩm thấu tiến vào nhân loại cuối cùng cái kia một nắm người sống sót bên trong tần trạch thở dài một tiếng rút ra vô hạn đao hai người quyết đấu rất thú bạo vô hạn đao không gì sánh được sắp bén có thể trong nháy mắt chặt đ ứ t nhị cao huyết đ ụ c nhưng nhị cao huyết đ ụ c cũng đang không ngừng sinh sôi tân sinh tốc độ vậy mà không thua gì tần trạch chặt đứt tốc độ cái này kinh khủng năng lực t á i sinh để tần trạch đều cảm thấy chấn kinh chém đầu tần trạch rất nhanh chế định sách l ư ợ n tác chiến hắn không tin quái vật này ngay cả đầu đều có thể tái sinh sách lược này là đúng khi tần trạch đao bắt đầu chạy chém đầu đi thời điểm nhị ca mấy cái cánh tay bắt đầu không ngừng đó n đỡ. những cánh tay này bị tần trạch một đầu tiếp một đầu chặt đứt nhưng lại lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ t á i sinh mấy hiệp xuống tới hai người thế mà bất phân thắng bại thậm chí có như vậy mấy lần nhị ca cánh tay suýt nữa đánh trúng tần trạch tần trạch có thể tưởng tượng chính mình loại này công cao máu giấy ra giòn một khi bị đánh trúng chỉ sợ cũng sẽ lập tức lâm vào thử cục tần trạch đ u nhiên ý thức được một việc hắn nhìn về phía nhị ca ngươi bây giờ còn có lý trí nhị ca cũng không có vội vã áp chế tần trạch h ắ n khinh miệt nói ra ngươi cho rằng ta biến thành quái vật ráng vẻ liền cùng như quái vật vụ n về sau đây là thần ban cho lực lượng của ta ta hiện tại chẳng những không có cùng như quái vật mất đi năng lực suy tư ngược lại có thể càng thêm rõ ràng cảm giác thế giới này đang khi nói chuyện nhị ca phần lưng sinh ra cánh tay đột nhiên r ố i r ả i lấy r ắ n hổ mang tập kích tốc độ đâm về t ầ n t r ạ c h nhưng t ầ n t r ạ c h phản ứng cũng rất cấp tốc nhẹ nhàng nói lên đón thêm một cái nghiêng người chém liền em nhị ca cánh tay này lại một lần chặt đ ứ t t ầ n trách trên người bây giờ vương nổ bài nhiều lắm vô hạn nào cũng không nhắc lại còn có mặt nào cũng không nhắc lại còn có mặt nào c ũ n không nhắc lại c ò ó mặt n à hắn hiển nhiên không dùng được những vật này vẹn vẹn vô hạn đao là đủ rồi nhị ca ngươi đang làm cái gì lão bản thanh â m bỗng nhiên vang lên dù là đã biến thành quái vật nhị ca cũng đột nhiên dừng lại hắn hốt hoảng nhìn về phía địa phương khác tìm kiếm a thanh thân ảnh vì không để cho mình hình thái như vậy bị a thanh nhìn thấy nhị ca thân thể vậy mà cực tốc biến trở về nhân loại dáng vẻ tần trận đao lặng yên mà tới cùng trình độ cao công người ở giữa quyết đấu liền xem ai t r ư ớ c lộ ra sơ hở nhị ca lộ ra kẽ hở khổ ánh nắng rơi vào trên lưới đao phát ra lóa mắt ánh sáng trói mắt huyết dịch đỏ thắm bay ra nhị ca trong mắt vẫn như cũng là kinh hoàng thậm chí không có ý thức được mình đã đ ổ một nơi thân một n ẹ o hắn chết chết bởi tần trạch nghe tiếng gặp người năng lực này đối phó yêu đương não lực sát thương kinh người tần trạch cũng hoàn thành nhiệm vụ t r ì n h tuyến tìm ra phản đồ lần nữa trở lại lão bản bên người hắn sẽ đạt được đặc thù b a n thưởng nhưng tần trạch cũng không có cảm thấy cao hứng hắn đương nhiên cao hứng không nổi bởi vì ngay một khắc này tần trạch ý thức được một cái có tính đột phá sự tình ta không nên giết hắn tần trạch đứng tại chỗ nhìn xem nhân loại hình thái nhị ca thi thể nhị ca đang chết không hề nghi ngờ có thể lịch cũ hóa người nội tâm t à ác mặt hiển nhiên là chiếm cứ càng nhiều nhưng nhị ca trên thân nhưng lại có tần trạch rất khó hiểu đồ vật hắn lại có thể biến trở về nhân loại thể hiện ra lịch cũ hình thái cuối cùng biến trở về nhân loại nhị ca cái này nở tợ cờ thế mà cũng có thể làm đến đây có lẽ là anh linh điện ngũ thần đều làm không được có lẽ có thể làm đến nhưng tuyệt đối không giống nhị ca dạng này t ơ lụa trong nháy mắt liền có thể hoán đổi nhân loại hình thái cùng lịch cũ hình thái cái này không phải liền là kiểu vi đau khổ tìm kiếm đồ vật sao cái này nếu như không phải trong trò chơi mới có thể làm đến sự tình đó chính là sáng sớm lịch cũ hóa s á c thực có thể giải trừ chẳng lẽ lại kiểu vi muốn ta lại tới đây chính là vì tìm tòi nghiên cứu vật này tần trạch hiện tại hối hận một đao giết nhị ca lúc đầu lịch cũ hóa có lẽ tồn tại một thứ gì đó nếu như tìm tới những vật này có lẽ liền có thể như nhị ca dạng này k h ô n g chế lịch cũ hình thái đây hết thệ cũng chỉ là suy đoán việc đã đến nước này tần trạch cũng chỉ có thể tạm thời tiếp tục làm nhiệm vụ hắn nhặt lên nhị ca bộ đàm chứa vào trong túi sách của mình đồng thời vơ vét nhị ca trên người vật đánh giết nhị ca dẫn đến tần trạch đẳng cấp thăng liền mấy cấp hắn hiện tại sức chiến đấu đã so tiến vào trò chơi trước đó mạnh không ít cũng không biết rời đi trò chơi sau những này đẳng cấp lại biến thành loại vật nào tần trạch nhìn về hướng h ư u khoa tân thành cư xá hắn không có ý định hiện tại liền mang theo nhị ca thi thể trở về mặc dù hoàn thành một cái nhiệm vụ chính tuyến nhưng hắn còn có thể làm được tốt hơn như là đã đến nơi này vậy liền thăm dò một chút đi lấy ra đồng tiền có kết xuất trái cây màu đỏ cùng màu vàng đất trái cây tần trạch đem cái này hai viên trái cây nuốt vào hắn lần trước tìm cung bình quên đi hỏi thăm trái cây sự tỉnh hắn chỉ có thể tự mình đo thử hiệu quả tại sinh hồng sắt trái cây nuốt vào trong n y mắt tần trạch trong mắt thế giới trở nên chậm mà khi màu vàng đất trái cây sau khi nuốt vào tần trạch b ả vai đ ỗ n g nhiên cảm nhận được lực lượng nào đó 190, người tốt, lịch của người. Sinh hồng sau, Trước tốt, sắt trái hết t người người. lịch cũ Xích cây hồng ăn sau, c、like、Mà một, một cái cùng tần trạch hoàn toàn tương tự ngoại hình người đối với tần trạch nói chuyện thân hình trong tay vô h ạ t đao bao quát thanh âm đều cùng tần trạch hoàn toàn giống nhau cái này sợ là kiểu vi tới dù là xem chim phân biệt người cũng không nhận ra cái nào là thật cái nào là giả bất quá tần trạch năng đủ nhìn thấy một cái một mươi năm min đến ngược lơ lửng tại số hai tần trạch trên đầu đây là chỉ có tần trạch năng nhìn thấy đồ vật mang ý nghĩa sau mười lăm phút thứ này liền sẽ biến mất ngươi là ta là của ngươi huế y tượng t ta sẽ hoàn toàn dựa theo ngươi ý nguyện đến hành động huế y tượng t màu vàng đất trái cây là huế y tượng t tần trạch đ ỗ n g nhiên ý thức được màu đỏ p h ủ cực tốc màu lam phủ gấp đôi công kích màu đen phủ là ân thân màu vàng đất phủ là huế y tượng t hắn kinh ngạc thì ra đồng tiền cọ lại là cái đao nhóm hắn nếm qua màu đen trái cây mặc dù rất thống khổ nhưng xác thực cả người biến mất bây giờ màu vàng trái cây cùng trái cây màu đỏ cũng coi là tiến một bước nghiệm chứng hợp lý là hợp lý chính là cảm giác là lạ bất quá huyễn tượng đúng là to lớn trợ lực ở trong đêm đản sinh huyễn tượng tần trạch còn có thể nhìn thấy cụ thể thuộc tính có thể sử dụng bản thể hết thể kỹ năng cùng đạo cụ lại kế thừa bản thể lực công kích nhưng lại chỉ có bản thể một nửa lực phòng ngự cùng sinh mệnh lực tần trạch nói ra ta muốn đi vào mười ba dãy ta sẽ một đường r ế t đi vào người ta liên thủ huyễn tượng tần trạch gật gật đầu như ngài mong muốn hữu khoa tân thành cư xá cửa lớn là rất phong độ là một cái cự đại lối vào có thể so với một chút học viện cửa trường t ầ n trạch cùng huấn tượng tần trạch tác chiến cơ hội không có cái gì sách lược chính là một chữ giết tần trạch nhấc lên vô hạn đao đối mặt dày đặc bầy quái vật lần thứ nhất từ bỏ tỉ mỉ suy nghĩ như là một cái mãn phu một dạng trực tiếp nâng đao xông vào cửa lớn vô số quái vật cũng bị tần trạch khí tức sở kinh nhiễu bắt đầu điên cuồng g ầ m thét tần trạch bắt đầu luyện cấp hành trình mục đích hữu khoa tân thành mười ba dãy tòa nhà một ư ơ i bảy trong đại lâu hắn lựa chọn chính mình sở tại dãy kia dù sao một tòa này hắn quen thuộc nhất hắn cũng rất muốn đi nghiệm chứng một chút cái này không phải thật vậy hay không lấy tài liệu tại thế giới hiện thực Lâm Tương Thị? vì cái gì thế giới này có lang ngạo chiết nhưng không có lang quốc vậy có phải hữu khoa tân thành bên trong có người mình quen nhưng không có chính mình tân trạch nhớ tới ở tại chính mình lầu dưới hàng xóm cái kia ưa thích chơi game vương a di cùng ưa thích nghe đĩa nhạc trạch t h ủ y t h u ố c hắn quyết định tới đó thử xem có phải hay không trò chơi này vị diện bên trong cũng có dạng này hàng xóm hắn hy vọng là không có hy vọng vị diện này lầm tương thị thật chỉ là trò chơi cùng hiện thực không hề quan hệ loại kia tân trạch khí thế như hồng hào khí sinh sôi phẫn nộ vô hạn đao bị tức giận báo khỏa ngọn lửa màu đỏ trong nháy mắt tràn ngập thân đao lần này không g i ố n g trước đó như thế như là bật lửa ngọn lửa lấp lóe một dạng đao này thân hỏa diễm khi thì xuất hiện khi thì biến mất lần này hỏa diễm đem thân đao bao khỏa ánh sáng màu đỏ đem tần trạch bao khỏa để tần trạch phản g phất từ cực nóng trong địa ngục g i ế t ra viêm ma cường đại hỏa diễm phản g phất có thể thiêu đốt quái vật linh hồn lưới đao sắc bén thì c ắ t quái vật cụ thể hình thù kỳ quái bọn quái vật để tần trạch mở rộng tầm mắt có là mình người đầu trâu tần trạch thế mà tự y phục mặc lấy bên trong cảm thấy một loại cảm giác quen thuộc tựa hồ làm ư ơ i hai dãy bên trong ở tại cũng có quái vật toàn thân tản ra lục quang đỉnh lấy siêu cấp nặng nghề mai rùa vô hạn đao đều không thể chính diện đột phá đến đưa đầu ra thời điểm một đao chém đầu tần trạch cũng nhận ra mặc dù biến thành l ô n g xanh rùa nhưng đây tựa hồ là cái kia thích ra kém lao vương mọc ra sừng dê lông cửu nhưng lại có đen k ị t mặt người phát ra tiếng chó s ủ a quái vật tập kích hướng tần trạch tần trạch linh hoạt vừa trốn từ đối phương giày nhận ra được cái này tựa như là trong khu cư xá một cái chủ xí nghiệp độc thân một mực rất ưa thích một cái nữ nhân nào đó đi theo làm t h y tùng cuối cùng mong mà không được quá quen thuộc tần trạch phát hiện mặc dù rất nhiều người biến thành quái vật nhưng hắn chính là có thể một chút từ mặc trên khí tức cảm giác được những quái vật này đối ứng trong hiện thực h a i mẹ nó cái này đáng chết đại nhập cảm ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi đây là sự thực lâm tương thị luân hãm lâm tương thị luân hãm t ậ n thế không có bưng tha bất luận cái gì một vùng khu vực nhưng trong hiện thực lâm tương thị còn rất tốt tần trạch điên còn g vùng vẫy vô hạ đao h ỏ a d i ễ m bao khỏa vô hạ đao như là viêm long du lịch biển đao quan viêm mang những nơi đi qua quái vật huyết nhục phá thoái teo rên không ngừng thời khắc này tần trạch tại màu đỏ cực tốc trái cây ra chỉ bên dưới, giống như sát thần. Tốc của độ h ắ nếu r như nói tần trạch là một đao một cái kinh nghiệm quái như vậy huyễn tượng đánh vào thị giác lực tựa như là mở vô song tam quốc manh tướng trùng s á t tiến vào tiểu binh bảy dưới một đao đi đao quang như là sóng lớn đem hết thẻ t h ô n vệ t ầ n trạch thấy c h ó n g cái này mẹ hắn là ta nguyên lai、like、mình đem át c h ủ bài sử dụng sau có thể đạt tới loại trình độ này hắn bỗng nhiên đều có đeo lên mặt nạ ý nghĩ nhưng hắn không hiểu vì cái gì huyễn tượng chỉ đem nửa khối mặt nạ nửa khối mặt nạ liền đã cường đại như thế vì cái gì không mang bên trên toàn bộ mặt nạ t ầ n trạch cuối cùng vẫn không có đeo lên mặt nạ hữu khoa tân thành cư xá rất lớn quái vật cũng rất dày đặc dày đặc đến cho dù tần trạch cùng huyễn tượng điên cuồng giết chóc quá số lượng cũng không có làm sao biến tựa như một đoàn do côn trùng tạo thành khói đen bên trong khả năng phân bố đến ngàn vạn mà tính côn trùng n g ư ơ i ra sức giết địch giết một tám trăm chỉ n g ư ơ i cho rằng rất nhiều có thể trách bầy trùng lại cơ h ộ i không có biến hóa h u y ế t tượng nói ra chủ nhân chúng ta không có khả năng bộ dạng này ta giúp ngươi giết tới mục đích ngươi đi thăm dò ngươi muốn thăm dò địa phương ta chỉ có thể giúp ngươi trèo c h ố n g m ộ ư ơ i phút đồng hồ thời gian của ngươi rất khẩn cấp tần trạch tâm nói vô địch huyễn tượng này sẽ còn chế định chiến lược lần này thành công trở lại lầm tương thị sau nhất định hảo hảo k h a đồng tiền cỏ cũng không tiếp tục cố sự giảng đến một nửa không nói chỉ ít giảm đến sáu mươi lại không giảm cùng địa phương khác khác biệt nơi này trong tầng lầu quái vật ngược lại không có tầng lầu bên ngoài nhiều ta phụ trách giết ra một con đường cũng giúp ngươi chấn thủ mười phút đồng hồ khoảng cách huyễn tượng biến mất còn có mười hai phút m u ố n tại hai phút đồng hồ nội s á t đến thứ mười ba dãy đối với huyễn tượng tới nói cũng có chút độ khó nhưng huyễn tượng này thật sự là quá mạnh tân trạch chú ý tới v ạ n mẹo lực lượng bắt đầu xâm nhập huyễn tượng huyễn tượng trong thân thể xuất hiện lịch cũ hóa nguyên tố màu đen núp ních mạch máu từ màu đồng cổ trong da không ngừng hiện lên cả người rất nhanh bởi vì những n à y màu đen mạch máu bắt đầu xuất hiện bái vật đặc thù lộ ra có mấy phần tạ ác tần trạch ngạc nhiên ra hỏa này ngay cả c h ấ p mặt nạ đen cũng khởi động đ ừ n g sợ chủ nhân có nửa khối mặt nạ cùng chính ta nhân cách cái này c h ấ p mặt nạ đen muốn hoàn toàn mẹo mò ta cần c h ỉ ít hai mươi phút ta nếu là ngươi với tượng ta đương nhiên đến giúp ngươi khảo thí những cái kia ngươi không dám khảo nghiệm đồ vật tần trạch lòng dạ ác độc hung ác bị giật một cái h u y ế n tượng này quá tốt rồi chút mặc dù đến từ chính mình nhưng tần trạch vậy mà đối với nó sinh ra thương hại đồng tiền có không hổ là xu thế nghi sản phẩm chế ra đồ vật cùng vị này trò chơi cùng giải trí chi thần phòng chế đồ vật hoàn toàn khác biệt trước đây không lâu tại màu tím dấu c h â m than trong khu vực tần trạch có một loại hát cám phục hy g á n g lâm cảm giác hiện tại chính mình huyễn tượng tựa như là một cái quang minh phục hy ngược lại là chính mình cái này thật phục hy như cái thái kê cảm ơn tần trạch nói lời cảm tạng huyễn tượng tần trạch hoàn toàn chính xác tại mười mấy phút này bên trong c ô n g hiến ra giá trị lớn nhất tần trạch cũng dựa vào cực tốc thần phù hiệu quả không ngừng tới gần mười ba dãy mà trước mặt nạ đen khởi động sau quang minh phục hy lực lượng trở nên càng khủng bố hơn một đao chém xuống vô hạn đao hỏa diễn bộc phát như là viêm triều có tới toàn bộ hữu khoa tân thành nhiệt độ đều trong nháy m viêm c h i ề u những nơi đi qua quái vật đều hóa thành cho tàn nguyên bản dày đặc bầy quái vật ngạnh sinh sinh xuất hiện một đầu ngắn ngủi thông đạo thần tân trạch đối với tất cả đạo cụ toàn bộ triển khai phục chế thể chỉ có ý nghĩ này thần nhưng thần cũng chỉ có thể tới đây h u y ế n tượng chế tạo kinh nghiệm đều quy về tần trạch h u y ế n tượng bản thân là sẽ không trưởng thành cho nên h u y ế n tượng giờ phút này biểu hiện ra lực lượng hay là cùng hắc á m phục hy t r ê n l ệ n h rất xa bởi vì hắc á m phục hy có cùng người chơi một dạng đặc tính có thể thăng cấp có thể trưởng thành có thể có được nhiệm vụ ban thường rất khó tưởng tượng tự xưng mát cấp hắc á m phục hy rốt cuộc mạnh cỡ nào tại quang minh phục hy trợ giúp biên giới tần trạch tại hai phút rơi thời gian bên trong giết tới mười ba dãy quả nhiên trong tầng lầu quái vật ngược lại biến ít đi rất nhiều trò chơi này đến cùng là cần người thăm dò trò chơi cùng giải trí chi thần chân thực dù ý ai cũng không rõ ràng tần trạch cảm thấy cái này siêu cấp ngoại thần muốn hấp thu người chơi muốn sàng chọn người chơi cũng nghĩ cùng người chơi đạt thành hợp tác rất mâu thuẫn hắn rất mau tới đến tầng thứ một mươi hai một nghìn hai trăm linh năm tân trạch kế hoạch dùng một phút đồng hồ thời gian xác nhận một chút chính mình lầu dưới hàng xóm có phải hay không cũng bị thu nhận sử dụng tiến trong vị diện này đồng thời dùng ba phút t h a m dò gian phòng của mình hắn l ạ như thế kế hoạch nhưng khi tới gần một nghìn hai trăm linh năm thời điểm xuất hiện có trọng yếu đạo cụ nhắc nhở bảo dương tiểu địa đồ biểu hiện bảo dương liền tại bên trong huyết tượng cùng cực tốc hiệu quả đều là m ộ ư ơ i năm phút nếu như biến mất vậy ta trừ phi cũng đeo lên mặt nạ nếu không rất khó giết trở về ta luôn cảm thấy vẫn chưa tới sử dụng lá bài tẩy thời điểm cho nên tận khả năng tại trong vòng 15 phút giải quyết hạ quyết tâm sau tần trạch mở ra 1205 cửa p h o n g khách sửa sang là rất phù hợp phụ m ẫ u bối thẩm mỹ loại kia gỗ thô phong cách trên ghế s a lon còn để đò chiếu rõ ràng có điều hòa không khí trung ương nhưng lại bởi vì hao tốn điện cho nên bố trí một cái quạt ngược lại là t v cái khác máy chủ cả nhà thùng để tần trạch thật bất ngờ đương nhiên hắn nhưng thật ra là biết đến lầu dưới vương á di rất ưa thích chơi game tần trạch thuận tiểu địa đồ đi để cho mình con trò cùng tiểu địa đồ bên trên bảo dương t r ư n g hợp vị trí ngay tại một gian phòng tạp vật bên trong đây là ba căn phòng gian phòng bố cục trong phòng khách có vương a di cùng chu trạch thủy tấm hình tần trạch vững tin đây chính là chính mình hàng xóm nguyên bản hắn hẳn là lập tức tiến về tầng m ộ ư ơ i ba nhìn xem trò chơi vị diện bên trong có phải hay không tồn tại một cái nhà của mình nhưng bây giờ hắn muốn t r ư ớ c mở ra phòng tạp v ậ t cửa nhìn xem bên trong bảo dương cửa rất dễ dàng bị mở ra mở cửa trong n g é y mắt cho b ụ i chạm mặt tới tần trạch huy động thủ đem cho b ụ i bắn ra đập vào mắt bên trong không có bảo dương chỉ có một bản vạn bảo long mang ra trang địa lapop tên là lapop nhưng tại tần trạch trong mắt đạo cụ biểu hiện là ép cấp đạo cụ m a é S cấp đạo cụ danh tự tần trạch không xa lạ gì hoàng kim lịch b ả n thảo đây là một bản hoàng kim lịch b ả n thảo tần trạch bị to lớn kinh h á i mất hết cả người ngốc tại chỗ không biết làm sao vì cái gì ta lầu dưới vương a di trong nhà sẽ có hoàng kim lịch b ả n thảo đương nhiên không có khả năng cả một cái laptop nội dung toàn bộ là hoàng kim lịch b ả n thảo bên trong đại khái chỉ có vài trang có văn tự tần trạch cầm lấy bản này hiện đầy cho bùi vạn bảo long trang trong laptop hắn mở ra phát hiện to lớn đa số trang bên trong đều là trong không. không phải loại kia bị xóa đi không, mà là quả thật không có viết qua chữ chỉ có hai ba trang bên trong có một ít rất l ẻ tẻ văn tự thậm chí không tạo thành ăn khớp tin tức dưới tình huống như vậy thế mà còn có thể bị tính làm hoàng kim lịch bản thảo cái này hiển nhiên là nào đó mấy người tiện tay viết xuống đồ vật một người tiện tay viết xuống đồ vật không có chút ý nghĩa nào khả năng chính là tâm huyết dâng trào ghi chép một chút sinh hoạt văn tự liền có thể bị tính là hoàng kim lịch bản thảo hạng người gì mới có thể làm đến điểm này hoàng kim lịch bản thảo trên bản chất đều là lịch cũ chúa tể ngôi thứ nhất viết xuống kinh lịch cho nên tần trạch rất dễ dàng liên tưởng đến lịch cũ chúa tể gặp ủy chính mình dưới lầu ở một cá cự lịch chú nhưng là hắn nhớ kỹ khuất toán đến cùng ngày trong đêm vương a di đối với chu thúc p h ả n nàn qua qua nhiều năm như vậy bọn hắn đều không có hải tử a tần trạch cảm giác được dùng mình bởi vì một màn này cực kỳ giống lăng nạo chết thê tử nói bọn hắn không từng có hải tử thế giới này không có một cái nào gọi lăng hàn tô người chỉ là lăng nạo chết còn nhớ rõ lăng hàn tô mà vương a di cùng chu thúc đều đã không nhớ rõ con của mình cái này đương nhiên chỉ là một cái suy đoán nhưng chẳng biết tại sao suy đoán này để tần trạch cảm giác trong lòng phát lệnh chẳng lẽ lại thế giới này kỳ thật có rất nhiều lịch cũ chúa tể bọn hắn liền cùng mình tại cùng một thế giới nhưng đều bị xóa đi bọn hắn ngay cả tồn tại bản thân đều là cấm kỵ như vậy nếu có một ngày chính mình cùng tổ trưởng la ngọc đều đi vào lịch cũ chúa tể phạm chủ bên trong có thể hay không cũng bị xóa đi tần trạch lật qua lại bản bút ký này chuẩn bị đem trong bút ký mỗi một câu nói đều nhìn một lần nhìn phải chăng có thể được đến một ít mấu chốt tin tức có một câu để tần trạch cả người giật mình người tốt lịch cũ người viết tại chính văn bên trong quyển sách cùng sách cũ có nhất định liên quan cái này ta mở sách trước đó liền đối với độc giả cũ hứa hay qua nhưng là cũng xin mời độc giả mới yên tâm những nội dung cốt truyện này hoàn toàn không cần đi xem trước làm chỉ là một cái bối cảnh thiết lập lại chiếm tỷ lệ rất nhỏ có thể coi như một câu đố chờ đợi phía sau công bố là được bởi vì tất cả tiền căn hậu quả ta cũng sẽ ở trong sách lấy lịch cũ người tần trạch thị giác nói rõ ràng ra mắt nhật ký mới nhất đổi mới bộ phận này liền không chiếm dụng chính văn nhận được ca sơ tạc vạn bảo lòng l ạ p t ọ c lần thứ nhất thu đến nữ hải t ử lễ vật ta cảm động không được nàng quá sẽ ta ngay tại suy nghĩ về cái gì lễ vật ta ngay tại suy nghĩ về cái gì lễ vật ta ngươi tốt lịch cũ người t h ư n h ư là trò chơi phá vỡ mặt thứ tư tưởng một dạng dù sao ở thời đại này bên trong trên lý luận lịch cũ người còn không có sinh ra câu nói này đằng sau câu tiếp theo cùng câu nói này không có chút nào liên hệ chúng ta cũng không có thất bại chỉ ít kết cục này bên trong chúng ta giết chết phần lớn thần tân trạch chú ý tới tựa hồ là vì tránh né thứ gì vị này lịch cũ người mỗi một câu nói đều làm d ố i loạn trình tự viết tại số trang bên trong nói cùng phía trước hoặc là câu nói kế tiếp cũng không lo gì liên quan nguyên lai người kia lại biến thành loại bộ dáng này nguyên lai hắn thật chính là chúa cứu thế nhưng thế giới như vậy tựa hồ cũng không đúng tân trạch quyết định trước chăm chú xem tiếp đi phía sau lại đến chắp vá chân tướng nhưng câu nói tiếp theo liền để cả người hắn cảm giác được quỳ dị trò chơi giải trí c h i thần cuối cùng vẫn bị ta giết gồm cả phục chế cùng đạo văn c h i thần lực lượng ta sẽ nhận lấy phần lực lượng này trò chơi cùng giải trí c h i thần bị giết như ế u là lạp bị trong tộc g i lại giết lịch vị này n cũ chúa tể giết chết. h tể vậy vị này lịch cũ chúa tể có lẽ chẳng khác nào dựa vào lực lượng mới cũng chính là đạo văn cùng phục chế lực lượng thu hoạch trò chơi cùng giải trí lực lượng trở thành trò chơi này người thiết kế đây chính là người thiết kế trò chơi gian phòng nguyên lai、like、nơi này không phải siêu cấp ngoại thần hối lận thế giới mà là một cá cựu lịch chúa tể hối hận thế giới lịch cũ chúa tể nguyên lai mạnh như vậy sao hồi tưởng lại cái nào đó lịch cũ chúa tể nói hắn trả đạp trị thần trả đạp quy tắc tần trạch không khỏi đang suy nghĩ đám người này đến cùng là quái vật gì những quái vật này đều đã mạnh tới mức này thế mà còn có thể bị lịch cũ chân ép tần trạch tiếp tục xem tiếp theo đoạn nói người tin tưởng người khác nhưng thật ra là có thể bị quái nhiêu sao người nhận biết có thể bị trọng tân định nghĩa khó được đoạn văn này là ăn khớp chúng ta biết đến hiện thực là khoa học phù hợp logic chúng ta làm rộng làm à u sắc sạc sỡ cái t i ê nếu có một ngày n g ư ơ i nhắm mắt lại trong ngộng hết thể đều là khoa học phù hợp logic không có q u á i lực loạn thần đồ vật nhưng n g ư ơ i mở to mắt tình ngộng thế giới bên ngoài là hoang đường quỷ dị phản trực giác khác thường biết n g ư ơ i còn có thể phân biệt rõ ràng hiện thực cùng ngộng cảnh sao n g ư ơ i đăng nhập vào trò chơi trong thế giới n g ư ơ i phát giác trò chơi rất chân thực hết thể đều phù hợp n g ư ơ i nhận biết n g ư ơ i dỡ xuống mũ giáp rời khỏi trò chơi trở lại hiện thực thấy được các loại quen thuộc trò chơi ui nhìn thấy nhân vật trên đầu thanh máu cũng nhìn thấy nhiệm vụ g ấ u chấm than hết thể đều vốn không nên có đánh dấu đồ vật có đánh dấu có đáng nhìn số liệu bán ra Lúc này, n g ư ơ i phân rõ hiện thực cùng trò chơi sao n g ư ơ i sẽ ở mớn có lẽ chỉ có đội mũ dắt lên mới có thể tiến nhập hiện thực cái này một đoạn lớn là hiếu có hoàn chỉnh ăn khớp tin tức viết dòng d ã một tờ tần trạch neo mắt lại mới đầu hắn cảm thấy có chút ý tứ nhưng sau đó hắn lại có chút suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ đoạn văn này nếu như ngươi thật tin vậy đơn giản là một loại sụp đổ tần trạch chợt nhớ tới trước kia chơi game kinh lịch tại cái kia pit sẽ phong cách vẽ trong trò chơi coi ngươi m ệ n rồi dự định tổn cái ngăn rời khỏi trò chơi thời điểm bỗng nhiên nở cờ sẽ cùng ngươi nói muốn đi vào thế giới trò chơi rời đi thực tế sao lúc kia tân trạch còn cảm thấy rất b u ồ n c ư ờ i trò chơi này người chế tác có chút ý tứ nhưng tiếp xuống một văn văn cũng làm người ta rất khó chịu đừng quá chầm mê a ta ở chỗ này chờ ngươi đây mới là ngươi thế giới chân chính trong trò chơi có rất nhiều đồ vật đang câu dẫn ngươi bọn hắn dùng n h ỏ khó phiền não làm việc hôn nhân đến để cho ngươi chầm m ê đừng quên ta ạ đừng quên ta ạ đối thoại đến nơi này thời điểm nếu như ngươi khăng khăng rời khỏi trò chơi cái kia nở t ỡ cờ liền sẽ thở dài ai ta đã nói cho ngươi rất nhiều lần nhưng ngươi nhất định cảm thấy nơi này mới là trò chơi đi trở lại trong hiện thực tới đi ta d ẫ nhưng n đi xem t h i i c bây giờ tần trạch có hôm nay gặp phải sau đoạn này trò chơi ký ức tựa như là một viên đạn xuyên qua thời không chúng đích hắn hiện tại sợ hãi mãnh liệt mà đến cái gì mới là hiện thực cái gì mới là trò chơi đâu chính mình thông qua lịch cũ tiến vào chiêu mộ thế giới Đi cái n kia tên là lăng hàn tông người tại trong thế giới hiện thực chỉ có một cái gọi lăng não chết người nhược kỹ thế là thế giới hiện thực thế giới ý chí điên cuồng xóa đi lăng não chết lăng hàn tô còn có người nhớ kỹ như vậy là không phải mang ý nghĩa kỳ thật còn có rất nhiều người tồn tại qua nhưng không có người nhớ kỹ giờ này khắc này tiến vào chiêu mộ trước dưới lầu vương a di cùng chu thuốc đối thoại để tần trạch loại k i a cảm giác sợ hãi tiến một bước làm sâu sắc nhưng một giây sau t r ồ n g chất sợ hãi bị về không tần trạch cả người lại bình tĩnh xuống đây chính là hắn ma bệnh một khi một loại cảm xúc nào đó quá tải liền sẽ trong nháy mắt về không tính đến cho đến trước mắt tựa hồ chỉ có hai lần phẫn nộ không có về không một lần là, bởi vì phụ thân tần hãn, một lần là trước đây không lâu mọi việc không nên hắn tức giận xông về vùng ngân mạng hiện tại tỉnh táo lại tần trạch nhìn đồng hồ còn có bảy phút lại có bảy phút huyễn tượng biến mất trên người mình trái cây màu đỏ cũng sẽ biến mất tần trạch chỉ dùng ba phút đồng hồ thu hoạch những tin tức này phân tích những tin tức này cũng không có hao phí thời gian bởi vì hắn có được nhanh chóng suy nghĩ năng lực tại triết học gia năng lực gia trì bên dưới hắn suy nghĩ cơ hồ không có hao phí thời gian chỉ có đọc biết dùng đến thời gian tần trạch bình phục ai mới là chân chính lâm tương thị sợ hãi hắn tiếp tục nhìn xuống hy vọng ngươi vĩnh viện yêu thế giới này hy vọng ngươi minh bạch chân tướng rất trọng yếu nhưng mình cảm thụ cũng rất trọng yếu đoạn văn này không có dẫn phát tần trạch suy nghĩ tiếp xuống vài đoạn nói lại mất đi liên quan tính rất xin lỗi người ta yêu một cái tiếp một cái chết đi rất xin lỗi chúng ta dùng loại phương thức này kéo dài tương lai làm tương lai các ngươi trong mắt lịch cũ chúa tệ ta cho các ngươi chế tác trò chơi nhất định sẽ làm cho các ngươi hài lòng tham dò cẩn thận trò chơi đi ở bên trong cảm thụ nhân gian đủ loại mỹ hảo hắc lịch người xuất hiện so ta dự đoán phải sớm ngươi tin tưởng ông già nổ n sao xin tin tưởng một cái đi ta ở trong game lưu lại một cái ông già nổ n a điểm may mắn là cái thứ tốt l i ê n đến nơi này đi ta gọi chu phụ thân của ta gọi chu trạch thủy mậu thân cứ gọi vương tục phân coi ngươi nhìn thấy đoạn này tin tức thời điểm ta đã ta cũng không biết sẽ như thế nào đúng rồi nếu như lịch cũ chúa tể cũng có đẳng cấp nói như vậy ta nghĩ ta cùng gia họa kia không có khả năng xem như truyền thống lịch cũ chúa tể chúng ta vị cách cao hơn một chút liền gọi lịch cũ thủy tổ đi ân lịch cũ thủy tổ thứ hai hào thủy tổ ta không có cách nào trực tiếp để cho các ngươi thông quan ta cần sáng chọn rất xin lỗi ta hiện tại không có khả năng làm một cái người bình thường cùng ngươi c ộ n tình ta phải lấy thần thị giác v ề xem các ngươi các ngươi cần hoàn thành nhất định nhiệm vụ chính tuyến ta mới có thể cho phép các ngươi trở thành người chơi trong trò chơi không có nở bờ cờ toàn bộ đọc xong hoàng kim lịch bản thảo tại tần trạch trong tầm mắt đã hiện ra đã đọc xong ba chữ đang đọc xong đoạn tin tức này sau tần trạch tiểu địa đồ bên trong bảo dương còn tại lấp l ó đó là ở p h ò n g khách tần trạch đi vào p h ò n g khách phát hiện động lực hạch tâm đã xuất hiện mặc dù cứ như vậy một viên hình tròn vật thể liền có thể vô hạn cung cấp năng lượng để tần trạch cảm thấy rất vô nghĩa nhưng nhìn xem trong tầm mắt hiện hiện động lực hạch tâm bốn chữ tần trạch biết chính mình tìm tới đồ vật sau đó chỉ cần đ e o cái này vào đồ vật trở lại trang viên là được tân trạch cầm lấy động lực hạnh tâm thời gian còn lại sáu phút hắn đi tới tầng thứ m ộ mươi ba mở ra tầng m ộ ư ơ i ba phòng ở trong phòng một mảnh hỗn độn lộn xộn không chịu nổi ghế s o f a là nghiêng ngã lệ bàn trà đã vỡ ra bàn ăn là lộn ngược trong phòng tràn đầy bụi bặm còn có một cỗ mùi hôi thối rất hiển nhiên đây không phải tần trạch gian phòng ở trong thế giới này không có tần trạch t h ư ờ n h ư là thế giới này không tồn tại la mốc một dạng tần trạch không ngoài ý mớn nhưng nội tâm rất nhiều nghĩ hoặc hắn thật hy vọng có thể cùng tổ trưởng giao lưu trao đổi đáng tiếc tổ trưởng lúc này không biết ở nơi nào hắn có quá nhiều lời nói muốn nói lịch cũ thủy tổ cái này nghe xác thực so lịch cũ chúa tể c à n g mạnh có lẽ là chứng kiến hai cái thời đại giao thế người trò chơi này không có nở cờ cờ như vậy nhị ca tính là gì bị chính mình giết chết những quái vật này tính là gì ông già n ổ ẹ n lại là cái quỷ gì luôn cảm thấy những văn tự này mỗi cái đều có thể xem hiểu hợp thành một câu cũng có thể xem hiểu nhưng bỏ vào ngay sau đó hoàn cảnh bên trong liền lộ ra rất tối nghĩa bất quá dưới mắt hắn thời gian cấp bách cũng không kịp suy nghĩ quá nhiều giết phản đồ lấy được động lực hạ t â m không có vấn đề bất kể như thế nào ta phải rời khỏi nơi này trước tần trạch hướng phía dưới lầu nhảy xuống bởi vì có tự do rơi xuống kỹ năng này cho nên tần trạch khiêu lâu cho tới bây giờ đều là quả quyết hắn đập tầm ầm hướng mặt đất lực trùng kích to lớn đánh bay chung quanh q u á i vật quan g minh phục hy dẫn theo đao giết tới tần trạch trước người chủ nhân ngươi cầm tới muốn cầm đồ vật sao tần trạch nhìn về phía cái này ấn tượng thế mà một chút thương đều không có thật sự là mạnh hơn p â n lấy được Tốt, như vậy ta hộ tống ngươi giết ra ngoài còn có bốn phút đầy đủ đang khi nói chuyện mà huyễn tượng không có đi theo tần trạch cùng rời đi tuổi thọ của ta chỉ có ba phút chủ nhân sau đó ta sẽ lưu thủ tại chỗ này tận khả năng trợ giúp ngươi thu hoạch được kinh nghiệm càng nhiều giá trị cái này mặc dù chỉ là cái nờ bờ cờ một cái phục chế chính mình số liệu nờ bờ cờ nhưng hắn thật sự là quá tốt rồi tốt đến tần trạch chân muốn bay đầu sông đi vào nói một câu nam nhân không thể vứt xuống chiến hữu có lẽ là cái nào đó chân thực tồn tại người hắn liền sẽ làm như vậy tần trạch không có làm như vậy hắn biết đây chỉ là chính mình huyết tượng huyết tượng nhất định sẽ biến mất hắn chỉ là một đường phi nước đại đợi đến phát hiện trên người mình đã không có cực tốc hiệu quả tiến nhập có thể câu thông khu vực thời điểm hắn mới nhìn hướng bạn khoa thành mới vị trí thân sắc có chút khổ sở lần sau lại có màu vàng trái cây từ đồng tiền cỏ trên thân kết xuất đến tần trạch tâm nói nhất định không có khả năng lại tại loại địa phương nguy hiểm này sử dụng phải là đi cái gì cấp cao hội sở chiêu đãi một chút chính mình huyết tượng ta là lục thanh nhiệm vụ của ngươi hoàn thành sao lão bản thanh âm đánh gây tần trạch suy nghĩ lục thanh nữ nhân này gọi lục thanh nàng vì cái gì đ ố n g nhiên nói cho ta biết tên của nàng tần trạch hồi tin tức nói ân ta cầm tới động lực hạch tâm mặt khác lão bản liên quan tới nhị ca ta có một số việc muốn nói hắn chết đúng không lục thanh nói thẳng tần trạch vọng hướng chung quanh vững tin lục thanh không tại phụ cận hắn nói ra đúng vậy ngươi là thế nào biết đến tại phía xa trang viên lục thanh thần sắc rất phức tạp đối mặt nhân vật số hai tin chết nàng đích sắc là có chút khổ sở nhị ca là một cái rất ưa thích ở trước mặt ta biểu hiện người hắn thích ta loại này tranh công k â u hắn sẽ không để cho cho ngươi ta một mực tại không ngừng liên hệ hai người các n g ư ơ i nếu hắn không có trả lời mà ngươi đáp lại hắn hẳn là chết lục thanh ngữ khí có mấy phần thương cảm nhưng cũng không có một tơ một hào muốn trách cứ tần trạch gì t ứ tần trạch nói ra ngươi không hỏi xem nhị ca chết như thế nào lục thanh tựa hồ dự đoán trước vấn đề này trọng yếu là ngươi còn sống câu trả lời này tần trạch cảm thấy đơn giản điểm tối đa đây mới là tận thế sinh tồn bên trong nên có logic tần trạch nói ra ta tìm được động lực h ạ c tâm sau đó ta sẽ đem thứ này mang về đằng sau còn cần làm cái gì lục thanh thở dài về tới trước đi phía trước ta đã nói với ngươi có cái nhiệm vụ rất trọng yếu nhưng dễ thực hiện nhất mặt giao lưu tính đến cho đến trước mắt tìm được đồ ăn nước rửa vườn nguồn năng lượng tần trạch xem như cho trang viên t ụ n mệnh hãn tại trong trò chơi này đã hoàn thành không ít nhiệm vụ nhiệm vụ ẩn tàng trước đưa nhiệm vụ đã toàn bộ thành công hoàn thành tần trạch dự cảm đến trở lại trang viên sau lão bản đại khái biết bảy đưa cái nào đó nhiệm vụ rất trọng yếu từ lão bản đ ỗ n g nhiên nói cho nàng gọi lục thanh bắt đầu tần trạch cũng cảm g i á được đối phương đại khái là đem chính mình cho rằng người rất trọng yếu chí ít đã công nhận chính mình bảy tần trạch rất mau trở lại đến trang viên động lực hạch tâm xuất hiện giải quyết rất nhiều vấn đề c h ỉ ít có thể cho bọn này tận thế người cầu sinh bọn họ có thể sống vừa vặn mặt một chút giải quyết nguồn năng lượng vấn đề nhân loại mới có thể không giống một con dã thú một dạng còn sống bất quá rất nhiều người trừ văn an đều tại vì nhị ca rời đi mà khó chịu hết thể cứ như vậy mấy chục người mỗi đi một cái đều sẽ để trong này người cảm giác được bi thương những này nở tờ cờ bi thương để tần trạch cảm giác bọn hắn thật không giống như là nở tờ cờ hắn lại một lần nghĩ đến câu nói kia trong trò chơi không có nở tờ cờ nhưng trong lời này trò chơi đến cùng chỉ là thế giới nào lục thanh lời nói đánh gãy tần trạch suy nghĩ chúng ta tâm sự đi lý thanh chiếu tên của ngươi thật gọi cái này sao lục thanh nhìn về phía tần trạch biểu lộ không có nghi vấn ý vị phảng phất nàng biết lý thanh chiếu cái tên này không thuộc về nam nhân ở trước mắt tần trạch cười cười tận thế bên trong danh tự không trọng yếu ngươi gọi lục thanh vẫn là gọi lá bản lại có quan hệ thế nào đâu lục thanh gật gật đầu đúng vậy à với ta mà nói nơi này mỗi người coi như đem danh tự trao đổi lại có quan hệ thế nào đâu tần trạch cảm giác cái này tựa hồ là trong lời nói có hàm ý lục thanh nói ra biểu hiện của ngươi rất không tệ hiện tại có động lực hạch tâm bọn hắn liền có thể tại t r o n g trang viên làm đến rất nhiều chuyện ta muốn có văn an ở đây mọi người là có thể sống tiếp tần trạch không hiểu văn an ngươi dự định đến đỡ mẹ nhà hắn đúng vậy ta dự định đến đỡ hắn lục thanh không phủ nhận tần trạch lại hỏi vậy chính ngươi đâu ta và ngươi muốn đi làm một kiện chuyện trọng yếu lục thanh quay đầu ánh mắt nhìn về phía tần trạch tần trạch dự cảm đến điều rất trọng yếu kia nhiệm vụ muốn tới ngươi muốn làm gì lục thanh nhìn con mắt mỗi chữ mỗi câu nói ra chúng ta muốn rời khỏi nơi này trở lại thuộc về chúng ta địa phương đi giờ khác này cứ việc trên thị giác không gì sánh được chân thực lục thanh hay là lục thanh hình ảnh không có bất kỳ biến hóa nào nhưng cho tần trạch cảm giác lục thanh tựa như là khi còn bé cái kia t ít xeo gió nở tờ cờ cái kia nở tờ cờ đối với nhiều năm sau hắn nói trở lại trong hiện thực tới đi ta dẫn n g ư ơ i đi xem thế giới chân chính chương một trăm chín mươi hai chúng ta là đồng loại tần trạch nghĩ tới hát cám phục hy nói qua dạng này một bàn văn n g ư y i lai、like, nữ nhân kia mới là mấu chốt đáng tiếc ta đem nàng giết nàng là một cái có thể nhảy vọt vị diện người chơi cái này nếu như không phải một cái mê hoặc chính mình tình báo giả cái này nếu như nói chính là trước mắt lục thanh như vậy lục thanh câu này trở lại thuộc về chúng ta địa phương chẳng lẽ trở lại hiện thực tần trạch ánh mắt đối đầu lục thanh cái gì gọi là trở lại thuộc về chúng ta địa phương lục thanh tâm bên trong cười cười trên mặt cũng rất bình tĩnh nói có mấy lời nhất định phải nói như vậy mình chưa người không thuộc về nơi này ta cũng không thuộc về nơi này mà ta một mực chờ đợi đợi một cái trở về thời cơ gặp ủy nữ nhân này thật là người chơi tần trạch có chút không làm rõ ràng được trò chơi này vị này trò chơi cùng giải trí chi thần h cái, cái không nói người người Thanh, Thanh, Thanh. tân trạch nhớ kỹ lộ tây pháp nói qua tại hắn chỗ căn cứ thí nghiệm vị diện bên trong dòng thời gian càng dựa vào sau mà trong lịch sử nâng lên một cái gọi văn an người văn an nếu có thể bị ghi chép đi vào có thể thấy được là nhân vật hết sức quan trọng như vậy văn an là xác thực tồn tại hơn một trăm cái người xuyên việt vị diện liền có hơn một trăm cái văn an những này văn an cũng không thể là người chơi đi như vậy văn an là cố định những người khác cũng hẳn là cố định cũng không thể văn an là cố định những người khác ngẫu nhiên tạo ra hoặc là do người chơi đóng vai đi lục thanh tựa hồ nhìn ra t ầ n trạch n g h i hoặc nói ra trước lúc này ta cùng ngươi không giống với ta không có ý thức được ta là ai chúng ta tìm một chỗ tản tản bộ đi ta bị vây ở chỗ này rất lâu nhìn ta ở chỗ này chỉ đợi mấy năm nhưng có bao nhiêu cái người chơi bao nhiêu cái vị diện ta ở chỗ này đợi thời gian thực tế cảm thụ liền sẽ tăng lên gấp bao nhiêu lần lục thanh nhìn thật rất rã rời ta thật lâu không có đi phơi nắng một mực tại trong này chỉ huy mọi người cho tới bây giờ ta mới là tự do tần trạch kinh ngạc hắn tự hồ ý thức được cái này lục thanh đến cùng vai trò là dạng gì vai trò hai người rất nhanh rời đi tầng hầm giờ phút này bên ngoài thiên quang tươi đẹp nếu như bỏ qua tận thế thế lương hôm nay là một cái rất thích hợp ra ngoài đi một chút thời gian lục thanh đem chính mình đơn nuôi ngựa cho giải khai tóc g i i như là thác nước t ạ ra nàng lắc đầu đi vào trên mặt đất thời điểm n g ầ n đầu lên dùng cái m ũ i người lấy ánh nắng hương vị lý thanh chiếu cái tên này ta rất ưa thích lục thanh nhìn về phía tần trạch chậm rãi nói ra tại chúng ta cùng nhau hoàn thành rời đi nhiệm vụ trước ta kể cho ngươi giảng chuyện xưa của ta đi nghe xong c ố sự này sau ngươi rồi quyết định muốn hay không cùng ta cùng một chỗ hành động tần trạch gật gật đầu ngươi nói lục thanh thần s ắ c thoạt nhìn là rất nhẹ nhàng có thể ánh mắt nhưng lại có một loại cảm giác tàng thương ta đã từng giống như ngươi là mặt khác thế giới nhân loại là lịch cũ người tần trạch rất kinh ngạc nhưng lại cảm thấy cùng mình suy đoán rất tương tự mấy năm trước ta đến nơi này trò chơi này một dạng thế giới để cho ta rất mê mội khuất toán sẽ để cho thế giới này cụ tượng hóa bình thường tới nói khuất toán hiệu quả suy giảm sau chúng ta những n à y cái gọi là người chơi liền sẽ bị gạt ra khỏi nơi này nhưng lúc đó biểu hiện của ta rất tốt dẫn đến ta phát hiện một cái nhiệm vụ ẩn tàng cái này ẩn tàng nhiệm vụ một khi tiếp nhận liền không cách nào lại bởi vì khuất toán mà rời đi lục thanh gần như từng chữ nói ra n g ữ tốc trịnh trọng nói ra khu vực này địa phương đáng sợ nhất ngay tại ở trò chơi c h i thần có thể đưa ngươi chân chính biến thành trong trò chơi một phần tử một khi ngươi tiếp nhận nhiệm vụ này ngươi liền sẽ bị coi là đồng ý trở thành trong trò chơi người t ầ ngươi sẽ có được có thể chi phối người mang tin tức đặc quyền hoặc là quyền được miễn mặc dù là có lần số hạn chế mà lại trở lại hiện thực sau ngươi cũng có thể đạt được một chút lịch cũ chúa tể manh mối những này lịch cũ chúa tể trong thế giới của chúng ta đều đã mai danh nhận tích liền ngay cả danh tự đều không cho phép bị đề cập nhưng nghe nói mỗi một cá cựu lịch chúa tể đều lưu lại bảo tàng có bảo tàng sẽ mang lại cho ngươi lịch thiên k h í vận có bảo tàng thì sẽ mang lại cho ngươi cường đại đạo c ố còn có bảo tàng sẽ giao phó ngươi lực lượng đặc t h ủ bảo tàng lịch thiên k h í vận lịch cũ chúa tể khi những mấu chốt này manh mối liền cùng một chốt sau tần trạch m ó n trọ rất nhỏ run dày một chút lục thanh mang tới tin tức cũng thật nhiều a kiểu vi cố ý để cho mình tới tham gia lần này đoan n g ọ cướp dựa theo cao tĩnh chi thuyết pháp nơi này nữ hoa là biết đến nhì nữ hoa bảo tàng kỳ thật chính là lịch cũ chúa tể lăng hàn xốp giòn khí vận bảo tàng mà phần này bảo tàng trôn giấu tại một cái xí nghiệp nhà lăng nạo chết trong trí nhớ tiểu vi cùng lăng nạo chết cơ hồ không có chút nào gặp nhau như vậy tiểu vi đến cùng lại như thế nào đạt được phần này bảo tàng đáp án đã miêu tả sinh động tiểu vi tiếp nhận nhiệm vụ v n tảng lại thông qua được nhiệm vụ v n tảng thế là tiểu vi giải tỏa lịch cũ chúa tể lăng hàn xốp g i n manh mối tiểu vi có một lần đối với người mang tin tức quyền được miễn thế là chính mình kết hôn này g đó nghe được hoàng kim lịch bản thảo nội dung nhưng người mang tin tức không có giết chính mình đây hết thảy vậy mà đều cùng trước mắt khu vực này có quan hệ tần trạch ý thức được tiểu vi thông qua được nhiệm vụ ẩn tàng mà lục thanh không có lục thanh chú ý tới tần trạch biểu tình biến hóa mặc dù rất nhỏ bé gần như không thể phát giác nhưng lục thanh hay là bắt được nàng cố ý nói ra sợ sao dù sao ban thưởng càng phong phú đại giới liền càng cao độ khó cũng càng lớn nếu như ngươi không nguyện ý tiếp nhận nhiệm vụ này không quan hệ n g ư ơ i cũng có thể lựa chọn thông qua khuất toán suy yếu phương thức cưỡng ép rời đi tóm lại ta lúc đầu tiếp nhận nhiệm vụ này ta thất bại thế là trí nhớ của ta bị cầm đi ta bị chia ra thành vô số cái tại vô số cái vị diện bên trong đều có một cái ta ta thành nờ bờ cờ tại trong trò chơi này ta phụ trách dẫn đạo người chơi hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến ta có cố định phạm vi hoạt động lời kịch c ũ n g tính là tự do nhưng có một số việc không có khả năng đề cập chỉ có thể theo người chơi tiến vào kế tiếp giai đoạn sau mới có thể giải tỏa một chút tin tức nói cách khác ta nhưng thật ra là chờ lấy bị các người cứu rỗi cái kia chỉ có coi ta có thể hoàn thành đem người sống s ó t thủ lĩnh vị trí chuyển di cho văn an một bước này đằng sau ta mới có thể mở ra nhiệm vụ ẩn tàng tại mở ra nhiệm vụ ẩn tàng một khắc ta sẽ triệt để khôi phục người chơi thân phận chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ ẩn tàng ta vẫn là có thể đi trở về lục thanh kể xong hết thảy nàng l ặ n g lặng nhìn xem t ầ n trạch ta nói xong ta có thể nói cho ngươi là nhiệm vụ này rất nguy hiểm ta cũng hy vọng ngươi có thể cùng ta cùng một chỗ luôn cảm thấy trên người ngươi cất giấu một loại nào đó có thể cải biến trò chơi này lực lượng đương nhiên nếu như ngươi muốn cự tuyệt ta cũng có thể tiếp nhận tân trạch nói ra nếu như cự tuyệt sẽ như thế nào lục thanh bất đắc dĩ thở dài nếu như cự tuyệt ngươi sẽ ở khuất toán hiệu quả suy yếu sau trở về thế giới hiện thực tại ngươi trở về thế giới hiện thực sau ta cùng ngươi nói chuyện với nhau bộ phận ký ức này sẽ bị tiêu trừ ta người chơi quyền hạn cùng nhận biết toàn bộ rút về ta lần nữa biến thành l ã o bản chờ đợi một cái người chơi lại tới đây ta đã đợi rất lâu rất lâu tần trạch không có lập tức làm ra lựa chọn ta cần thời gian suy nghĩ suy nghĩ lục thanh cũng không có rất lo lắng nàng đợi quá lâu ngắn ngủi mấy năm tại vô số cái vị diện bên trong lặp lại vô số cái dạng này mấy năm bây giờ theo người chơi ý thức t h ứ c t ỉ n h những ký ức này trùng điệp nàng cảm nhận được một loại cảm giác tăng thương dạng này cảm giác tăng thương để nàng cũng không đúng rất nhiều chuyện ôm lấy chờ mong lần này đại khái là nàng chân chính cảm thấy có hy vọng thời khắc không có vấn đề nhưng ngươi được nhanh một chút khuất toán sẽ chỉ tiếp tục năm đến bảy ngày tần trạch gật gật đầu trong thời gian kế tiếp lục thanh chữ nhật an giao phó rất nhiều chuyện bởi vì đã trải qua vô số lần những người này sinh tử cho nên lục thanh đối với sinh tử nhìn phai nhặt chút nhưng cũng chính là vô số lần cùng những người này kinh lịch sinh tử nàng đúng là không yên lòng những người này động lực hạch tâm sẽ để cho những người này vượt qua một cái gian nan thời kỳ lục thanh cũng thực tình hy vọng những người này có thể sống sót những này nờ ờ cờ kỳ thật so lục thanh tự do nhiều bọn hắn muốn làm cái gì thì làm cái đó muốn nói cái gì liền nói cái gì hôm nay nhị ca chết đám người khổ sở nhưng hôm nay động lực hạch tâm mang về sau đám người cũng có quang minh tương lai có thể dự báo dạng này tương lai hòa tan nhân vật tử vong mang tới bị thương mọi người ngẫu nhiên rơi lệ ngẫu nhiên lại có ước mơ mờ nhạt trong tầng hầm ngầm ánh đến chiếu không được đầy đủ mỗi người mặt hết thể nhìn cũng không có cảm giác cầm、trầm. phản phất lê minh sau khi kết thúc triều dương vừa mới ngẩng đầu trong nháy mắt đó t ầ n trạch không biết về sau đám người này thế nào văn an trong lịch sử đóng vai làm sao một vai căn cứ thí nghiệm vị diện cố sự lại giảng thuật sự tình gì cùng với khác vị diện đủ loại cố sự lại sẽ mang đến loại nào bí mật hắn cứ như vậy nghĩ đến chật nghe lục thanh thanh âm lý thanh chiếu n g ư ơ i kết hôn sao kết hôn kết hôn ba chữ để lục thanh có chút ngoài ý mớn trong đầu của nàng lại một lần hiện ra lý thanh chiếu cái tên này nhớ lại một chút chuyện cũ người có lao bà ngươi tấm hình sao có thể để cho ta xem một chút không lục thanh hỏi tân trạch lắc đầu không có tùy thân mang theo những vật này nếu tiến nhập nơi này liền phải cùng hiện thực g ũ sạch sở đúng rồi ngươi là hắc lịch người hay là tráng lịch người tân trạch vấn đề này vậy mà để lục thanh lộ ra dáng tươi cười ngươi đây ngươi là hắc lịch người hay là tráng lịch người là ta đang hỏi ngươi đi tân trạch tiếp tục hỏi lục thanh thản nhiên nói ra ta là tráng lịch người ta đã từng có một người bạn là hắc lịch người ta cùng nàng quan hệ rất tốt rất tốt chúng ta ban đầu là không biết nơi này về sau nàng trở thành hắc lịch người sau có chút triệu chứng xuất hiện ngươi có từng thấy đi loại kia không giống loài người hắc lịch người Tần trạch gật gật đầu, trước đầu, không đây lục â u nhị ca, chính là như vậy hình thái. ca, là l vậy thanh t h a n sâu m mấy có phần linh h kín thở dài ánh mắt tại trong ảnh đến như là trong bóng đêm thanh lương anh trăng lại về sau ta vĩnh viên lưu tại nơi này tân trạch nội tâm đọc dung một cái tráng lịch người cùng một cái hắc lịch người trở thành đồng sinh cộng tử bằng hữu một màn này để hắn nghĩ tới đại minh tinh lam úc nói qua tại lam úc nhật lịch bắt đầu bày biện ra màu xám thời điểm là giản nhất nhất đem hắn kéo về cái k i a hắc lịch người bằng hữu nội tâm của nàng nhất định rất hiền lành đi tân trạch hỏi lục thanh nói ra ân nàng là một trong đó tâm người cường đại trở thành hắc lịch người chỉ là bởi vì một chút chuyện bất đắc dĩ kỳ thật cũng là nàng để cho ta ý thức được không phải tất cả hắc lịch người đều là ta ác lục thanh trở lại trước đó vấn đề ngươi đây ngươi là tráng lịch người sao ân đúng vậy ta là tráng lịch người tân trạch không có phủ nhận lục thanh cũng không nghi ngờ khuất toán giáng lâm mấy ngày nay hát lịch người đầu góc thế nhưng là đều không thế nào dễ dùng lục thanh kỳ thật cũng ý thức được cái này ai đi là lý thanh chiếu người là một cái khó được tráng lịch người lục thanh tựa hồ đối với lý thanh chiếu có rất đ ậ m hứng thú ngươi kết hôn thê tử ngươi đâu n à n g cũng là lịch cũ người sao theo ta được biết lịch cũ người rất dễ dàng hấp dẫn đến lịch cũ người hôn nhân kỳ thật không phân biệt nam nữ đều rất hiện thực môn đăng hộ đối bốn chữ tại ngươi khi còn bé nhìn là phong kiến mê tín trưởng thành nhìn lại phát giác là thế gian chân lý tại lý thanh chiếu xem ra lịch cũ người thê tử đương nhiên cũng phải là lịch cũ người tân t r ạ c h trả lời ngoài ý muốn thẳng thắn lần này thẳng thắn cũng làm cho hắn ở sau đó gặp phải một lần khảo nghiệm bên trong đổi lấy sinh cơ tân t r ạ c h nói ra thê tử của ta cũng là lịch cũ người ta kỳ thật là so với nàng càng muốn trở thành lịch cũ người có lẽ là động dung tại lục thanh vì một cái h ắ c lịch người bằng hưu lấy thân mạo hiểm tân trách tiếp tục nói mà nàng là một cái hát lịch người cùng bằng hưu của người rất giống hẳn là có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng lại cũng là một cái có rộng lớn khát vào người giờ khác này lục thanh nội tâm nhấc lên c v n sóng nàng nhìn về phía tần trạch ánh mắt rất phức tạp loại cảm giác này thật rất kỳ diệu nàng coi là năm đó cái k i a chính mình thật rất bú ngốc nội tâm không phải là không có qua đi hối hận lâu như vậy đi qua a lại là một năm khuất toán giáng lâm thời khắc có thể bằng hữu của nàng không có tới cứu nàng nội tâm của nàng không phải là không có oán hận dạng này oán hận tại khuất toán hôm nay đặc biệt m ã n liệt nhưng giờ khác này lục thanh nhìn về phía tần trạch phát hiện lại có người cùng chính mình năm đó một dạng tình cánh lúc ánh mắt ngoài ý muốn nuôi hòa ngươi lai、like, chúng ta là đồng loại lục thanh nói ra vậy ngươi nhất định rất yêu nàng đúng vậy ta yêu nàng cho nên ta nghĩ nghĩ ta nguyện ý giúp giúp ngươi rời đi nơi này tần trạch trả lời để lục thanh nhất cứ thế lục thanh có chút ngạc nhiên nhìn về phía tần trạch tần trạch cười nói ta đáp ứng tiếp nhận nhiệm vụ ẩn tàng lục thanh chúng ta cùng một chỗ trở lại thuộc về thế giới của chúng ta bên trong đi thôi ngươi cũng nhất định rất muốn gặp đến bằng hữu của ngươi không phải sao chương một trăm chín mươi ba linh hồn chi lộ lục thanh không nghĩ tới tần trạch trả lời là như vậy ở nơi này sinh tồn lâu nàng đã ma luyện ra có thể tại tận thế bên trong sinh tồn cá tính nguyên bản nàng là một cái cảm tính nữ nhân hiện tại phần lớn thời gian nàng ghi một cái giả dặn đơn đ u ô i ngựa tựa như là một cái nữ sĩ quan nhưng lục thanh ở sâu trong nội tâm hay là cất giấu một tiểu nữ hải cảm ơn ngươi đã ngươi quyết định tốt như vậy chúng ta ngày mai liền xuất phát ta đã cho bọn hắn mỗi người lưu lại một phong thư ta và ngươi kỳ thật đều là không thuộc về trò chơi này thế giới người chúng ta đã vì bọn hắn làm rất nhiều tần trạch gật gật đầu cho nên sau đó liền xem chính bọn hắn thuộc về bọn hắn tận thế cầu sinh vừa mới bắt đầu nhưng đối với chúng ta tới nói đã phiên thiên lục thanh cười nàng đột nhiên cảm giác được lý thanh chiếu là cái rất thú vị người nàng thật đối với lý thanh chiếu cái tên này rất quen thuộc nhưng thủy trung n g h ị không ra có lẽ là bởi vì thuộc về người chơi ký ức còn không có hoàn toàn hồi phục bày ngay kế tiếp khuất toán hiệu quả bày biện ra suy yếu dấu hiệu đây là chuyện tốt tại từng cái vị diện bên trong những cái kia cường đại toán linh tiêu tán quái vật số lượng đạt được giảm bớt mà các người chơi ý thức cũng thanh tỉnh rất nhiều vốn là hắc lực người tại k h u ấ o á n ảnh hưởng dưới liền càng thêm không thanh tính hiện tại đại đa số anh linh điện thành viên đều dần dần khôi phục lý trí bất quá dù vậy cũng không ít người chết tại lần thí luyện này bên trong đương nhiên đại đa số đều là lịch sử hình bóng cấp bậc người mới cuối cùng ngũ thần đến cùng sẽ như thế nào để cân nhắc xếp hạng như thế nào quy hoạch danh hiệu tấn thăng không được biết tần trạch cùng lục t h a n h một đường dọc theo trang viên hướng bắc đi đi tới lâm tương thị bắc ngoại ô tại trong lịch sử ghi chép bắc ngoại ô từng có một cái cường đại ác ma là lịch cũ chúa tể đều sợ hãi tồn tại truyền thuyết ác ma này vĩnh viễn không chết được lục thanh giảng thuật lên lịch sử bước chân chưa ngừng ác ma này thân thể một khi tiếp xúc đến những người khác hoặc là sinh vật liền sẽ r ô i ra vô số hủ hóa tri tuyến đem mục tiêu cùng mình dung hợp s ắ c thực tới nói là khâu lại nó khâu lại vô số người nghe nói trong thân thể có vô số cái đầu vô số tay cùng chân đáng sợ nhất là những này đầu phục vụ tại nó bản thể đầu nhưng lại bảo lưu lấy một bộ phận riêng phần mình ý thức tần trạch nghe được nổi d a gà đây cũng không phải là ác ma cái này hoàn toàn là đến có chút buồn nôn tình trạng lục thanh giảng thuật vẫn còn tiếp tục đây là sơ đại lịch cũ chúa tể kẻ địch mạnh mẽ nhất là cả đời tri địch nghe nói đã từng có cái rất chuẩn xác danh tự nhưng về sau bị cải thành khâu lại cùng thôn vệ c h i thần người thiết kế trò chơi đem lịch cũ chúa tể đánh bại nó quá trình trải qua nhất định sửa chữa sau làm thành trò chơi đây là lâm tương thị nhiệm vụ nguy hiểm nhất nhưng chỉ cần đánh bại khâu lại cùng thôn vệ c h i thần liền có thể giải tỏa một phần lịch cũ bảo tàng sơ đại lịch cũ chúa tể hẳn là chính là mình giải được vị k i a t ự xưng lịch cũ thủy tổ người tân t r a c h hỏi ngươi lúc trước thất bại chính là thua ở trên nhiệm vụ này mặt lục thanh lắc đầu không phải ta thua ở một nhiệm vụ khác phía trên ta là thông qua một nhiệm vụ khác hiểu được cái này đánh bại khâu lại cùng thôn vệ c h i thần nhiệm vụ đơn giản tới nói ta thất bại nhưng trò chơi người thiết kế cũng cho ta một lần lật bản cơ hội đi khiêu chiến càng khó khăn nhiệm vụ tần trạch đã hiểu lục thanh nhất bắt đầu khiêu chiến là nhiệm vụ a nhưng là mặc cho vụ a thất bại thế là người thiết kế trò chơi đem nó làm thành n ở bờ cờ có thể cái này n ở bờ cờ chỉ chờ tới lúc một cái thích hợp người chơi tướng chủ t u y ế n kịch bản tiến lên bảo vệ tận thế sinh tồn đ ồ n đội người thiết kế trò chơi liền sẽ ban cho nàng một trận phục sinh thi đấu nhưng phục sinh thi đấu muốn khiêu chiến không phải nhiệm vụ a mà là độ khó càng lớn nhiệm vụ b nếu như nhiệm vụ b thất bại như vậy tần trạch chính mình sẽ cùng lục thanh đều biến thành lờ bờ cờ sau đó chờ đợi người chơi cứu rỗi khiêu chiến độ khó càng lớn nhiệm vụ c đại khái chính là như vậy hình thức lục thanh bởi vì thất bại một lần cho nên giải tỏa nhiệm vụ b mở ra phương pháp tần trạch cảm thán nói người thiết kế trò chơi vị t i u lịch cũ chủ hắn đông nhiên dừng lại lịch cũ thủy tổ là người thiết kế trò chơi chuyện này bị ghi lại ở hoàng kim lịch trên b ả thảo trong con mắt của mọi người nơi này nhiều lắm thì một cái gọi trò chơi cùng giải trí chi thần sáng tạo địa phương đây là bí mật không thể lộ ra tần trạch sửa lời nói người thiết kế trò chơi tựa hồ rất hy vọng cái tia đội văn an dẫn đầu tận thế các người sống sót có thể sống sót ta lục thanh khẽ gật đầu mỗi người đều có tiếp t nối những cái tia bị mang theo thần chi danh người cũng không ngoại lệ lục thanh dừng bước tần trạch lúc này mới phát hiện nguyên lai tòa thành thị này có biên giới thân ở lâm tương thị bên trong lúc nhìn từ xa thế giới này không có bất cứ vấn đề gì nhưng khi hắn cùng lục thanh đi tới trước mắt địa phương lúc phương xa đã xuất hiện một chút vặn vẹo tràn cảnh phá t h i thành thị gò núi sa mạc hải dương địa phương đầm lầy núi lửa thậm chí tinh k h ô n g bị vò cùng một chỗ như là phá toái mà sốc xếp ghép hình nơi này chính là biên giới khu nếu như không có đạt được ký ức chỉ dẫn không có tướng chủ t u y ế n nhiệm vụ tiến lên xuống dưới biên giới khu là sẽ không xuất hiện lục thanh lần nữa mở rộng bước chân mang theo tần trạch hướng phía biên giới khu đi đến tần trạch đại khái hiểu đây là đường đi tựa như thế giới hiện thực cùng lịch cũ thế giới tồn tại rất nhiều đường đi một dạng trò chơi này trong thế giới cũng có đường đi những đường này kính chỉ có đạt thành nhất định thành t h i mới có thể giải tỏa lục thanh hiện tại muốn giải tỏa chính là trong đó một con đường dẫn đối kháng khâu lại cùng thôn vệ c h i thần con đường hắn đ ỗ n g nhiên nghĩ đến cái kia hắc cám phục hy chính mình phục chế thể tại một vị diện khác bên trong g i ế t lung tung một trận g i ế t sạch tất cả mọi người cái này cũng chẳng khác nào g i ế t chết tất cả biết được đường đi khả năng đồng thời nhiệm vụ cũng coi là triệt để thất bại cái này rất tốt liên để hắn bị phong ấn ở trong thế giới này liền tốt tần trạch không xác định đối phương sẽ sẽ không bởi vì khuất toán suy yếu thật biến thành cái nào đó người chơi mà bị cưỡng chế đuổi ra ngoài hắn hy vọng là sẽ không hy vọng cái này mà tối chính mình có thể vĩnh viên lưu tại nơi này lục thanh rất nhanh đã tới biên giới khu tiến vào biên giới khu sau tân trạch phát hiện trong tầm mắt hết thể đều trở nên kỳ quái chân rõ ràng g i ố n g trên mặt đất lại tạo nên n g n sóng như là g i ố n g ở trên mặt nước một dạng gió chạm mặt tới có thể những cái kia lắc lư sự vật lại là ngược gió mà bày trên bầu trời tinh thần phát ra ánh sáng soi sáng ra đen kịt bóng m à tân trạch cảm thán tại nơi này thần kỳ thượng như là một cái bột tập trung địa phương nhiệm vụ ẩn tàng đánh bại lịch cũ chúa tể đã từng đã đánh bại địch nhân tên địch nhân này năng lực đương nhiên sẽ bị suy yếu vô số lần nhưng dù vậy nó khả năng cũng là ngơi đối mặt qua mạnh nhất địch nhân ta lặp lại lần nữa lý thanh chiếu ngươi nghĩ được chưa lục thanh tay kỳ thật đang run rẩy nàng rất sợ sệt sợ sệt lý thanh chiếu sẽ đổi ý cũng sợ sệt lý thanh chiếu không có đổi ý nhưng hai người căn bản không đủ để đả thông con đường này nàng cũng sợ sệt chính mình sẽ ở sau đó làm ra một lựa chọn sai lầm sự lựa chọn này một khi làm sai rất nhiều cố gắng liền một ví nếu như ngươi sợ hãi liền rời đi đi ta không miễn có ngươi ta có thể tiếp tục chờ tần trạch tử nghĩ lại m u ố n tính đến cho đến trước mắt chính mình một đống lớn át c h ù bài bên trong chỉ dùng hai đồng tiền cỏ trái cây chính mình cho thấy năng lực trước mắt đối với trò chơi nhiệm vụ chính tuyến tới nói cơ h ộ i đã là siêu mẫu tồn tại đồng thời mình tại trong trò chơi tăng lên rất nhiều đẳng cấp năng lực đã xưa đ â u bằng nay hắn gật gật đầu nói mở ra nhiệm vụ đi ta mang ngươi về nhà cho dù đã tại tận thế bên trong thường thấy sinh tử cho dù đã ma luyện đến có thể thản nhiên tiếp nhận đồng bạn tử vong dù n g tốt nhất tận thế tư duy đến ứng đối vấn đề lục thanh đang nghe ta mang ngươi về nhà mấy chữ thời điểm nội tâm nhưng vẫn là hung hăng bị đánh trúng nàng cúi đầu nhẹ nhàng lên tiếng t u t lục thanh vươn tay an chiếu lấy trong trí nhớ hướng dẫn tra cứu hướng phía trên bầu trời một mảnh tinh thần tìm kiếm thân k h i một màn phát sinh mảnh k i a tinh thần hải dương rõ ràng khoảng cách người nhìn rất xa nhưng lục thanh tay lại đem một viên tản ra hào quang màu đỏ thắm ngôi sao hai xuống giờ k h ắ c này t ầ n trạch trong mắt tất cả cảnh tượng cũng bắt đầu v ạ n mẹo như là bị cái nào đó vòng xoáy lớn thôn phệ bình thường cảnh tượng khác ngay tại tạo dựng hắn nguyên lai tưởng rằng mình đã đi tới lâm tương thị biên giới nhưng nhìn xem cảnh sát chung quanh t ầ n trạch ý thức được hắn lại về tới lâm tương thị chỉ bất quá trước mắt lâm tương thị rất cổ quái nếu như chỉ là nhìn cảnh sát chung quanh cùng tần trạch coi là lâm tương thị rất tiếp cận nhưng nếu như túi đầu xuống nhìn dưới chân c á i bóng liền sẽ phát hiện rõ ràng đứng tại trên mặt đất nhưng lại có có thể thấy rõ ràng minh màu trắng c á i bóng phảng phất dưới lòng bàn chân còn có một cái lâm tương thị mà lục thanh nói ra làm ra lựa chọn đi sau đó có hai lựa chọn nghe cho kỹ chúng ta nhất định phải phân công hợp tác muốn đánh bại khâu lại cùng thôn vệ c h i thần nhất định phải trải qua rất nhiều đạo cửa ả i mà những cửa ả i này nếu như chỉ tuyển chọn một con đường không cách nào đạt thông có chút quái vật là rét không chết nhưng chúng nó linh hồn có thể rét chết mà có chút quái vật linh hồn rất cường đại nhưng nục thể một khi hủy diện linh hồn liền sẽ bị suy yếu dưới chân ngươi thế giới c á i bóng chính là thế giới linh hồn mà ngươi thấy thế giới là thế giới hiện thực chúng ta nhất định phải có một người tiến về thế giới linh hồn lấy hư linh trạng thái đối kháng địch nhân linh hồn một người khác thì tại trong thế giới hiện thực dùng huyết nục chi khu đối phó máu của địch nhân nục chi thân thể lục thanh trong ánh mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác giấy r u ộ n chỉ có thế giới hiện thực cùng thế giới linh hồn hai người hiệp lực hợp tác mới có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này cuối cùng hai người mới có thể cộng đồng rời đi nàng nói câu nói này thời điểm nữ khí có nhỏ xíu tâm tình chập t r ợ n tần trạch mặc dù chú ý tới nhưng cũng chỉ là đem nó xem là đối với nhiệm vụ e ngại lục thanh bình phục loại tâm tình b a động này bình tĩnh nhìn hướng tần trạch lý thanh chiếu thế giới hiện thực cùng thế giới linh hồn là khác biệt hai loại phương thức chiến đấu hai người chúng ta sẽ thành lập đặc thù g i a n g buộc cho dù tại khác biệt hai thế giới chúng ta cũng có thể giao lưu nếu như ai tại thế giới nào đó gặp không thể chiến thắng đ ị c h nhân vậy thì phải nói cho người của một thế giới khác bởi vì tên địch nhân kia nhược điểm khả năng tại một thế giới khác đương nhiên tân trạch nghe hiểu hắn nhìn xem dưới chân cải bóng suy nghĩ khả năng chìm vào cái này minh màu trắng kính lọc bên trong liền tiến vào cái gọi là thế giới linh hồn đối với cái này tân trạch hoàn toàn tiếp nhận lục thanh nói ra ngươi hy vọng lựa chọn thế giới nào tân trạch hỏi thế giới nào càng thích hợp ta lục thanh trầm mặc mấy giây cái này mấy giây đối với nàng mà nói đặc biệt dài dàn giặc từng có lúc nàng lựa chọn thế giới linh hồn cùng nàng bằng hưu tốt nhất cùng một chỗ nhưng cuối cùng lựa chọn thế giới linh hồn người sẽ vĩnh viễn lưu tại đầy cái thế giới có chút lựa chọn một khi làm ra liền đã đã chú định kết cục phảng phất qua một thế kỷ bình thường lục thanh cắn răng nói ra thế giới linh hồn càng thích hợp ngươi ta đến ngăn chặn quái vật huyết nhục thân thể đi ta đối với thế giới hiện thực quái vật dài càng nhiều một chút nhưng chúng nó linh hồn hình thái ta rất lạ l ắ m mà ngươi không giống mới dù sao vô luận thế giới nào đối với ngươi mà nói đều là xa lạ tân trạch gật gật đầu cảm thấy cái này phân phối là hợp lý thế giới này có ba loại lựa chọn dễ dàng lựa chọn khó khăn lựa chọn lựa chọn chính xác ba loại lựa chọn thường thường có thể hai hai tổ hợp tần trạch càng ưa thích hay là khó khăn lại lựa chọn chính xác lục thanh ánh mắt có một chút né tránh nàng chỉ là gật gật đầu cho thấy thế giới linh hồn chính là thích hợp nhất tần trạch tiến về thế giới lập tức lục thanh đổi chủ đề chúng ta có thể giao lưu nếu có vấn đề gì kịp thời câu thông đi đúng rồi cũng có thể nhiều tâm sự thế giới hiện thực sự tình ta nói chính là cái kia thuộc về thế giới của chúng ta ta thật lâu không có trở về ta muốn biết xảy ra chuyện gì to lớn cảm giác cái nay sinh ra để lục thanh khát vọng hiểu rõ hơn một chút người trẻ tuổi trước mắt này tựa hồ chỉ cần làm như vậy liền có thể giảm bớt loại kia cảm giác tội lỗi nàng muốn biết lý thanh chiếu thê tử là ai biết hắn có hay không mặt khác cần chiếu cố thân nhân hoặc là có cái gì muốn đạt thành sự tình trước mặt cửa hải không có khó như vậy vô luận như thế nào chúng ta cũng coi như đồng sinh cộng tử lý thanh chiếu dạng này tận thế bên trong mọi người không để ý nhiều kết giao bằng hữu a lục thanh kiệt lực á p chế loại kia cảm giác cái náy tần trạch cũng phát hiện lục thanh tựa hồ đối với chính mình có một chút vượt mức bình thường quan tâm nhưng cũng không kỳ quái dù sao sau đó hai người liền phải phối hợp với nhau có thể có chút khẩn trương có thể là hy vọng mình có thể phối hợp người chẳng phải lạ l ắ m có thể làm nhiều hiểu một chút hắn gật gật đầu t ố t ta cũng thật tò mò ngươi vị kia h ắ c lịch người bằng hữu đương nhiên cũng rất tò mò ngươi những năm này kinh lịch lục thanh nói ra nếu như nếu như ngươi lưu tại thế giới này ngươi sẽ hận ta sao tần trạch cười nói ngươi nói là khiêu chiến thất bại đừng lo lắng vận khí của ta rất tốt ngươi thật giống như có chút quá khẩn trương thả lòng đi vô luận như thế nào chúng ta phải dùng trạng thái tốt nhất đi ứng chiến không phải sao lục thanh túi đầu ừ một tiếng nàng như cái làm sai sự tình hài tử khi cảm giác cái náy lan tràn mà ra thời điểm nàng lập tức trở về nhớ lại những năm này kinh lịch bị chê tắc thành vô số cái n ở c ờ cờ để đặt tại vô số cái vị diện bên trong đã trải qua vô số lần thất bại phản bội sinh ly t ử biệt thống khổ như vậy lại để cho lục thanh ánh mắt kiên định đứng lên chúng ta bắt đầu đi lý thanh chiếu tần trạch dưới chân xuất hiện một đạo vòng xoáy đây là tiến vào thế giới cái bóng cũng chính là thế giới linh hồn lối vào không hề do dự tần trạch nhảy vào trong vòng xoáy khiêu chiến k h â u lại cùng thôn vệ c h i thần nhiệm vụ chính thức bắt đầu rất muốn một hơi viết xong nhưng là đầu quá đau ngày mai rồi nói sau chương một trăm chín mươi bốn lại một lần ta vẫn là ta vạn chữ trường nhìn xem tần trạch cứ như vậy chìm vào thế giới linh hồn không có một chút do dự lục thanh ánh mắt có một phần đảm đạm nhưng lập tức năng cũng giữ vững tinh thần đến nhiệm vụ chính thức bắt đầu hai cái hoàn toàn khác biệt lầm tương thị hiện ra tại tần trạch cùng lục thanh trong mắt bảy lạnh màu trắng kính lọc bên dưới lâm thương thị trên đường phố bày biện ra một loại tích mịch mặc dù đầu này tận thế giới khu phố đã sớm rách nát không chịu nổi nhưng ở dạng này kính lọc bên dưới có một loại thông hướng minh giới cảm giác tân trạch nhìn xem bốn bề những cái kia tản ra hoán khí màu đen sinh vật hình người cùng nơi xa nào đó cao ốc vị trí một cái màu lam vết nước rất nhanh có suy đoán lục thanh ngươi có, có thể nghe được ta hiện tại gặp một đám kẻ lang thang cùng mèo hoang chó khâu lại thể lục thanh thanh h â m chuyển đến mặc dù là hai cái thế giới khác nhau nhưng hai người lại có thể bảo trì cầu thông tần trạch nói ra ta nhìn thấy nơi xa có một cái vết n ư ớ có c phải hay không giải quyết hết những quái vật này vết n ư ớ c liền sẽ mở rộng trở thành kế tiếp c h à n g cảnh đối vào lục thanh thoáng có chút kinh ngạc đối với là như vậy người trải qua không có người chơi qua quỷ khớp sao trò chơi này chính là như vậy thiết kế lục thanh không có chơi qua quỷ khớp nàng nói ra cấp bậc của ta đã tại những năm này biến thành m ắ t cấp ta nhìn thấy quái vật đều là một ít nhân loại thân thể khâu lại lên mèo cái đôi mắng u ớ t hoặc là chó đầu lâu cái gì rất buồn ôn tần trạch nói ra ta bên này mẹo là mẹo người là người linh hồn của bọn hắn mặc dù cách gần nhưng cũng không có dung hợp lại cùng nhau xem ra vị tiêu khâu lại cùng thôn vệ c h i thần lúc đầu làm rất nhiều tà ác thí nghiệm đem kẻ lang thang cùng mẹo hoàng cho thân thể dung hợp lại cùng nhau những quái vật này cũng không mạnh chỉ là nhìn xem làm người ta sợ hãi linh hồn trạng thái giới kỳ thật tần trạch nhìn thấy tràng cảnh cũng không đáng sợ nhưng hắn có thể não bổ ra lục thanh nhìn thấy hình ảnh có bao nhiêu b ồ nôn lục thanh nói ra ta trước nếm thử trực tiếp đánh g i ế t bọn chúng lục thanh tiếng nói rơi xuống tần trạch liền thấy được chính mình sợ tại trong thế giới một chút mẹo cho cùng kẻ lang thang linh hồn bắt đầu và mẹo phảng phất gặp đau khổ kịch liệt lục thanh thân thủ rất mạnh mẽ làm trong trò chơi mát cấp tồn tại vũ khí của nàng là một thanh nhỏ thái đao nàng phảng phất một cái nhanh nhẹn kéo căng tích h khách nhất là thân là lịch cũ nghề nghiệp bên trong thầy bói nàng càng là có thể tinh chuẩn dự phán địch nhân tiến công cùng lao hoắc k i ể u khác biệt hoắc k i ể u thầy bói này cơ bản không phạm hủy chỉ có thể ở xem bói một ít sự kiện hướng đi c ắ t hung mà lục thanh mặc dù cũng là nghề nghiệp này có thể lục thanh là phạm hủy tốc độ phát triển viễn siêu hoắc i ề u thầy bói tại lục thanh nơi này đã đến có thể dây đo các hung vị trí trong mắt của nàng có thể hiện ra từng cái khu vực các hung biến hóa thời điểm chiến đấu đứng tại đại cắt vị trí. liền tuyệt đối sẽ là đối thủ tiến công phạm vi để i mù phụ trợ nghề nghiệp đạt được cực hạn khai phát cũng là có thể dùng trên chiến đấu có loại này ngắn hạn dự đoán phối hợp lục thanh thân thủ còn có thanh này a cấp nhỏ thái đao lục thanh tại cửa thứ nhất bên trong như là một cái nữ sát thần tân trạch mặc dù nhìn không thấy lục thanh cái kia gọn gàng từng đánh chết trình nhưng nhìn xem những linh hồn này thống khổ bộ dáng hắn có thể cảm giác được lục thanh rất mạnh bởi vì nhiều như vậy linh hồn thống khổ kêu trên thời gian khoảng cách là như vậy ngắn ngủi có thể thấy được lục thanh thân thủ không kém chính mình nhưng cục diện cũng không có như cùng trong tưởng tượng như vậy thiên về một bên ta cần ngươi trợ giúp lý thanh chiếu bọn gia hỏa này dết không chết ta tìm không thấy chỗ yếu hại của bọn nó khâu lại cùng thôn vệ c h i thần chỗ khâu lại sinh vật đều có một cái đặc điểm đó chính là dết không chết một chó đầu khâu lại tại trên người một người như vậy người không đầu chó không thân thể vô luận là người này hay là chó bản đều nên đã chết đi tồn tại bọn hắn liền thân thể cùng đầu cũng không có còn quan tâm địa phương khác bị phá hư sao lục thanh nhỏ thái đao mặc kệ là khoét tâm chém đầu hay là chém ngang lưng đối với mấy cái này quái vật đều không có ý nghĩa bởi vì quái vật vết thương thiết diện chỗ sẽ sinh ra vô số tuyến những đường tuyến này để tách rời thân thể ngẫu đức tơ c ó liền lại dần dần d u n g hợp lục thanh rất nhanh phát hiện bình thường vật lý công kích căn bản đánh không chết b ở y quái vật này khâu lại cùng tôn h vệ chi t h ầ n không hổ là sơ đại lịch cũ chúa tể một đời chi địch đây chỉ là một đám tiểu lâu la giống như nạn này đối phó lục thanh khí tức ngược lại là không có loạn nhưng ngữ khí có một phần lo lắng t ầ n t r ạ c h rút ra vô hạn đ a o chìm ở hô hấp sau đó giao cho ta hòa diêm trong nháy mắt trải rộng thân nào mặc dù tức giận cảm xúc rất ít cũng rất khó khống chế bất quá tân trách hay là bắt được hắn đã thăm dò rõ ràng p h ẫ n nộ liền sẽ là cây đao này mang đến h ỏ a diễm đao này nguyên lý khó mà giải thích âu giã t ử xác thực như cái ông g i à nộ ẻn mở dạng làm ra vũ khí trực tiếp chính là trong trò chơi này ép cấp tồn tại t ầ n trạch vung đao đao khí vô hình nhưng hỏa diễm hữu hình viêm c h ả y như gió bình thường thổi qua mỗi một cái linh hồn nghiệp hỏa thiêu đốt phía dưới linh hồn như thiêu đốt mảnh giấy một dạng hóa thành cho bụi so với lục thanh linh động tấn mẫn tân trạch cảm giác càng giống là đại xảo bất công mặc cho ngươi thiên quân vạn mã ta chỉ cần một đao một đao qua đi lục thanh kinh hô bọn chúng toàn bộ không có khả năng đ ộ n vô số vạn mẹo thân thể đình chỉ vạn mẹo cuối cùng tê liệt ngã xuống trên mặt đất không n ú c ních đồng thời phương xa vết n ư ớ c bắt đầu quyết tán đi thôi cửa này không khó chủ yếu là để cho chúng ta minh bạch phối hợp cơ chế thế giới hiện thực n g ư ờ i cho địch nhân tạo thành tổn thương sẽ để cho linh hồn thể cảm thấy thống khổ vạn mẹo cái này có thể cho ta sáng tạo chém giết linh hồn thể cơ hội mà chém giết linh hồn thể mới có thể để cho khâu lại bọn quái vật chân chính trên ý nghĩa chết đi lục thanh kinh ngạc chính mình cũng coi là trải qua một lần mặc dù lần kia đối mặt không phải như thế nhân lần kia trong thế giới linh hồn độ khó muốn đơn giản rất nhiều nhưng tần trạch có thể nhanh như vậy nắm giữ mấu chốt hay là để lục thanh cảm thấy vui mừng chỉ là loại này vui sướng rất nhanh liền bị đổi tàn ra ngươi làm rất tốt so ta trong dự đoán muốn tốt lục thanh tán dương ngươi cũng rất không tệ a tần trạch cười đáp lại chơi game xa xỉ nhất phối trí là cái gì là giờ tờ ít bốn n í n mươi t i hay là người ngoài hành tinh hoặc là bại gia chi nhãn cả nhà thùng đương nhiên đều không phải là chơi game xa xỉ nhất phối trí là một cái có thể cùng ngươi có ăn ý bạn chơi có bao nhiêu người bởi vì không có bạn chơi đối với hai người thành hàng loại này trò chơi từ đầu đến cuối không đi đ ư vào hiện tại t ầ n trạch tâm tình rất vui sướng nhưng lục thanh tâm tình lại càng phát ra nặng nề đứng lên theo cửa hải kết thúc trí nhớ của nàng tựa hồ lại khôi phục một chút hai người bắt đầu xuống vừa đón bảy cửa thứ hai tràng cảnh tại lâm tương thị vùng ngoại ô tần trạch chỉ cảm thấy nhiệt độ không khí thấp xuống không ít nhưng lục thanh bên kia lại cảm giác nhiệt độ đ ố n g nhiên lên cao viêm ma lục thanh kinh ngạc không nghĩ tới cửa thứ hai khâu lại sinh vật lại là viêm ma tại tận thế lúc đầu nghe đồn hết thể có mấy loại khác biệt ma vật trong đó có chiếm cứ lâm tương thị đệ ngũ nhân dân ý đ ị viện mị ma cùng trước mắt v i m a v i ma lực công kích cực kỳ đáng sợ loại này đốt cháy nghiệp hỏa chỉ cần chạm đến liền có thể sẽ mang đến nguy hiểm trí mạng lục thanh loại này thuần túy vật lý lưu phái đối mặt loại địch n h â này n có chút giật gấu va vai tần trạch nói ra v i ê m ma ta bên này đồ vật mặc dù tản ra hỏa diễm nhưng lại giống như là mang đến cực hàn nhiệt độ thấp đặc thù nào đó năng lượng linh hồn cùng hiện thực khác biệt thật to lớn lục thanh nói ra ta không xác định có thể hay không kiềm chế lại bọn chúng tần trạch cười nói vậy ngươi liền nói một chút cố sự đi con người của ta tương đối kháng đông lạnh lục thanh còn chưa rõ đây là ý gì viên ma đã ở thời điểm này phát khởi tiến công k lục, lục thanh trong trí nhớ thế giới linh hồn độ khó muốn thấp hơn thế giới hiện thực nhưng đó là cái trước nhiệm vụ bây giờ nhiệm vụ này đối phó quái vật khả năng thế giới linh hồn cũng rất cường đại lục thanh không có đón sai thế giới linh hồn quái vật hoàn toàn chính xác rất mạnh chỉ là tần trạch càng mạnh tần trạch đầu tiên là phát động ô nhiễm gạo thét đem những ngày viêm ma tâm thần nhiễu loạn sau đó dành dụng phẫn nộ tại lồng ngực lựa dẫn hóa thành đao cương viêm ma thậm chí dương đồ vật nhưng nó linh hồn lại âm hàn không gì sánh được loại này l ử a g i ậ n vừa lúc phá loại này âm hàn to lớn h ỏ a chiều hóa thành hình bán nguyện đao cương dọc theo phía trước c h é m tới những nơi đi qua tất cả viêm ma linh hồn hồi phi lên d i ệ t nhưng nhiệt độ không khí cũng tại cấp tốc giảm xuống tần trạch hà hơi thành xương không nghĩ tới sau khi chết linh hồn thế mà có thể tách ra khủng bố như thế luồng không khí lạnh những n à y luồng không khí lạnh dập tắt không được vô hạn đao hòa diễm nhưng lại để hàn ý ngâm vào tần trạch trong sức thủy cũng may loại này hàn ý sẽ không tiếp tục quá lâu tại tần trạch liên tục vùng đao bên dưới tất cả linh hồn thể tân trạch tận khả năng duy trì lấy vô hạn trên đao hỏa diễm như là trong gió lạnh thắp sáng diêm tiểu nữ hải lục thanh chỗ thế giới hiện thực không có linh hồn viêm ma cũng không tiếp tục đủ gây cho sợ hãi nàng rất nhanh phát hiện viêm ma bọn họ bất động linh hồn hủy diệt sau viêm ma lộ ra hải cốt một dạng thân thể những cái kế h ỏ a diễm nóng rực đã hóa thành linh hồn trí mạng hàn ý khi hàn ý bị một người toàn bộ tiếp nhận sau hỏa diễm cũng liền biến mất b ó n g r á n g lục thanh hiện tại có thể tùy tiện đánh rết những hải cốt này quá tuyệt vời lý thanh chiếu ngươi làm quá tốt rồi ngươi ngươi thật nên, nói một chút chuyện xưa tần trạch đáp lại có chút giá rời nói chuyện cũng run lên đứng lên lục thanh đã nhận ra không thích hợp nói ra ngươi thế nào không có không có gì chỉ là có chút l ạ n h cực hạn r ấ t lạnh thậm chí có thể cho huyết dịch kết băng nếu không phải vô hạn đao năng mang đến một chút nhiệt lượng chỉ sợ tần trạch đi không ra cửa này tần trạch đến cùng hay là kháng trụ cửa này chỉ sợ điểm khó khăn chân chính không ở chỗ thế giới hiện thực mà tại thế giới linh hồn những ngày với ma linh hồn thể toàn bộ như là chứa cực hàn đạn hạt nhân một dạng một khi chết đi liên sẽ để nhiệt độ bạo hàng ta, ta kém chút bị đông cứng chết nhưng cũng may ta còn có chút thủ đoạn tân trạch miệng lớn hô hấp đấy không khí lạnh truyền vào phổi có n g đến hắn giật mình nhưng lại không cách nào ngừng thở lục thanh nội tâm cảm thấy chân kinh nguyên lai、like、thế giới linh hồn độ khó thật tăng lên đi lên nghĩ đến trước đây không lâu lựa chọn nàng càng thêm khó chịu n g ư ơ i n g ư ơ i muốn biết cái gì lục thanh mở miệng tân trạch bước chân rất chậm vết nước mặc dù mở ra nhưng lần này hắn chỉ có thể rất chậm rãi hành tẩu bởi vì giá lạnh mang đến cực kỳ nghiêm trọng giảm tốc độ hiệu quả tân trạch nói ra đừng lo lắng cửa hải tiếp theo có lẽ không thể so với cửa này khó n g ư ơ i nói g ư ơ i n giả ngươi cùng bằng hữu của ngươi đi các ngươi thế nào nhận thức lục thanh h ừ một tiếng ta nhớ ra rồi một ít chuyện vừa lúc có đoạn ký ức này ta biết bằng hữu của ta thời điểm là nhân sinh của ta bên trong khó khăn nhất một khắc ngươi biết mỗi cái lịch cũ người nhận được lịch cũ vào cái ngày đó đều có cuốn không ra một lần phạm uý ngày đó ta phạm kiên kỵ là tuyệt vọng đẳng cấp ta suýt nữa chết tại bên ngoài là bằng hữu của ta đã cứu ta lục thanh cũng không có nói kiên kỵ nội dung cụ thể cũng không có nói bằng hữu đến cùng làm sao cứu vớt nhưng tần trạch nghe ra được loại kia trong giọng nói cảm kích bằng hữu của ngươi là một người tốt ngươi thiếu nàng một cái mạng nhưng nàng khẳng định cũng rất tưởng niệm ngươi chờ ta mang ngươi sau khi về nhà đem cái này quá mệnh giao tình nối liền lục thanh nghe được câu này thời điểm run lên mấy giây mới chậm rãi nói ra nàng thật sẽ tưởng niệm ta sao đương nhiên nếu như ta có một cái quá mệnh bằng hữu nếu là hắn đột nhiên biến mất thật lâu không còn xuất hiện ta khẳng định sẽ phi thường lo lắng hắn tần trạch sau khi nói đến đây nhớ tới giản nhất nhất cùng l ă n g úc lục thanh lại sâu kín nói ra có thể nàng vì cái gì không tới cứu ta ta rõ ràng nàng rất muốn nói ta rõ ràng là bởi vì nàng mới lưu tại nơi này có thể lời đến khoe miệng nhưng vẫn là cửa ũ thứ n n g ba miệng. cửa ó này được h là, nhân này là một cái cự đại đồng hồ báo thức trang cảnh không còn là lâm tương thị mà là một tòa cung điện to lớn bên trong đồng hồ báo thức tạo hình chính là rất truyền thống hình tròn đồng hồ báo thức nhưng pha lê vỏ ngoài bên trên nổi lên vô số con mắt mà trên mặt đất trên vách tường có vô số mặt đồng hồ mỗi cái mặt đồng hồ chỉ hướng thời gian cũng không giống nhau đây là tần trạch nhìn thấy hình ảnh những con mắt này che lại đồng hồ bên trên thời gian tần trạch cũng không nhìn thấy kim đồng hồ kim phút kim dây bởi vì con mắt thật sự là quá dày đặc lục thanh nhìn thấy liền cực kỳ đáng sợ đó là một tên hoàng kim võ sĩ nó mặc hoàng kim áo giáp cầm hoàng kim đại kiếm giống như là tại tòa cung điện này người thủ vệ chỉ có gương mặt kia có đồng hồ báo thức nguyên tố có thể nhìn thấy đồng hồ quận kim phút kim dây kim đồng hồ khắc độ kim dây còn tại từng chút từng chút chuyển động hoàng kim võ sĩ cao tới sáu mét có thể xương cự nhân hoàng kim võ sĩ trên đỉnh đầu tồn tại rất dài màu đỏ danh máu đó là máu của nó đầu đáng nhắc tới chính là một cửa hải này là tồn tại đến ngược đến ngược ba mươi phút mặc dù lục thanh không thế nào chơi game nhưng nàng cũng biết đến ngược một khi kết thúc không có thông quan lời nói trò chơi chỉ sợ cũng thất bại lục thanh cũng không e ngại loại này to lớn cồng cành q á i vật nàng vốn là thân thủ bén n h ệ người chỉ là có chút phát lực cũng đã đi tới hoàng kim võ sĩ sau lưng lập tức nàng không ngừng vung vẩy nhỏ thái đao từng đạo lăng lệ trí mạng chém cắt hướng về hoàng kim s ắ c ngoài nhưng không có tạo thành bất cứ thương tổn gì hoàng kim võ sĩ vỏ ngoài lóe ra kim loại ma sát hỏa hoa hoàng kim trên đầu lâu thanh máu hiện hiện thanh máu hoàn toàn chính xác có rất nhỏ cắt giảm có thể trong trò chơi còn có một hạng thuộc tính sinh mệnh sức khôi phục nói ngắn gọn lục thanh lực công kích mặc dù rất mạnh nhưng ở hoàng kim võ sĩ biến thái lực phòng ngự trước mặt lục thanh lực công kích có thể miễn cưỡng phá phỏng có thể hp cắt giảm tốc độ theo không kịp hồi máu tốc độ hoàng kim võ sĩ đột nhiên q u a n người hoàng kim đại kiếm kiếm khí như l à như gió bao tàn phá bờ bãi cung điện to lớn bên trong khí lưu thanh â m như là ác quỷ gào rít giận dữ lục thanh thân ảnh liền lùi lại các h u n g khu vực biểu hiện để nàng hoàn mỹ tránh đi cái này cuồng bạo một chém nhưng mồ hôi lạnh trên chán lại chảy xuống lục thanh công kích không có hiệu quả tần trạch bên này cũng giống vậy tần trạch nhìn xem đầy đất mặt đồng hồ không có hành động thiếu suy nghĩ mà là lợi dụng công nhân bốc vác cách không thủ vật khống chế vô hạn đao tới một tay ngự đao thuật nhưng lần này tần trạch cũng gặp phải khó giải quyết vấn đề hãn ngựao thuật hoàn toàn chính xác thành công chúng đích đồng hồ báo th vô hạn đ a o lực công kích phối hợp nghiệp hỏa t h i ê u đốt đối với linh hồn thể tổn thương tuyệt đối là trí mạng linh hồn thể vốn nên chết đi nhưng tần trạch chỉ có thấy được một cơn chấn động không gian như là sóng nước gợn sóng bình thường và mẹo sau một khắc đồng hồ báo thức phá toái linh hồn thể lại lần nữa xuất hiện ở nguyên bản vị trí tần trạch nhũ mày bất diệt linh hồn chẳng lẽ lại giết chết quái vật mấu chốt lần này không tại thế giới linh hồn mà là tại thế giới hiện thực tần trạch hỏi lục thanh người bên kia thế nào ta bên này linh hồn thể đánh g i ế t đằng sau có thể phục sinh lục thanh có chút để hoài công kích của ta đối với nó rất khó tạo thành tổn thương người bên kia thế nào có hay không có thể đánh bại biện pháp của nó nàng không nghĩ tới tần trạch sẽ trước đặt câu hỏi ý vị này tần trạch tựa hồ cũng gặp phải nan đề linh hồn thể có thể vô hạn phục sinh cái này chẳng phải là đại biểu linh hồn bất diệt mà ngã tính thời gian từng giây từng phút giảm bớt cái này khiến lục thanh nội tâm lo lắng tần trạch đọc lên lục thanh cảm xúc hắn hiểu rõ lục thanh ở nơi này rất lâu cho nên rất s ợ sệt trở về tần trạch tiếu đạo xem ra muốn đánh bại nó hay là đến từ linh hồn phương diện đến tiến hành tại ngươi vừa rồi không ngừng thời điểm tiến công linh hồn thể bên trong rất nhiều con mắt nhắm lại ta thấy được chính xác thời gian tại ta dưới chân có vô số cái khác biệt thời gian mặt đồng hồ ta một mực không hề động ta suy đoán ta chỗ giấc mặt đồng hồ muốn cùng linh hồn thể đồng hồ báo thức bên trong bảng giờ giấc quận nhất trí ngươi tiếp tục bảo trì tần số cao công kích tần suất càng nhanh càng tốt ta biết đại khái muốn làm sao đánh giết quái vật này lục thanh sửng sốt một chút ấy người cái này biết thử một chút đi chúng ta đã không có đường lùi không phải sao lục thanh ừ một tiếng tần trạch trong giọng nói loại kia trấn tĩnh cho nàng không ít dũng khí nàng ánh mắt lần nữa sắp bén như là một cái nữ ni dạ bình thường bước chân nhẹ nhàng tới gần hoàng kim võ sĩ đinh đinh đương đương kim loại tiếng va chạm lấy cực cao tần suất vang lên ánh lửa văng khắp nơi bên trong hoàng kim võ sĩ phảng phất bá thể bình thường không nhìn lục thanh tiến công không ngừng vung vẩy chém cát dựa vào các hung dự đoán lục thanh nhiều lần né tránh có thể mãnh liệt kiếm khí phong bạo cũng làm cho phạm vi hoạt động của nàng không ngừng thu nhỏ nàng có chút tuyệt vọng quái vật này căn bản là không có cách bị đánh bại nàng đều đã cảm giác được hộ khẩu có chút tê liệt cảm giác nhưng như cũ không, thấy lạ vật thanh máu hạ xuống. không bố như vậy hoàng kim cự nhân thế mà chỉ là vị kia khâu lại cùng thôn vệ chi thần thủ hạ còn muốn đánh bại bao nhiêu cái quái vật mới có thể nhìn thấy vị kia lịch cũ chúa tể một đời chi địch chính mình thật có thể trở lại thế giới cũ sao nội tâm của nàng sinh ra sợ hãi nhưng trong một thế giới khác tần trạch lại thấy được hy vọng không có sai theo nơi g ư không ngừng tiến công những này che lại mặt đồng hồ con mắt toàn bộ nhắm lại trên mặt đồng hồ khắc độ thấy được ba hai m ư ơ i chín điểm bảy giây muốn tại mênh mông trong không gian vô số cái trên mặt đồng hồ tìm tới ba hai một mươi chín điểm bảy giây một cái kia cũng không dễ dàng nhưng tần trạch hay là tại trong thời gian cực ngắn tìm được tìm được tần trạch thả người nhảy lên tinh chuẩn rơi xuống thời gian là ba hai một mươi phần bảy giây trên mặt đồng hồ lục thanh có thể tưởng tượng tần trạch vị trí trong không gian có vô số cái mặt đồng hồ đủ để cho mắt người hoa hỗn loạn chỉ sợ nửa giờ đến ngược bên trong tìm mặt đồng hồ đều được hao phí thật lâu nhưng nàng không nghĩ tới tần trạch nhanh như vậy đã tìm được đây là cái gì sức quan sát loại này khó có thể tưởng tượng sức quan sát mang cho lục thanh một loại cảm giác an toàn mà khi tần trạch bước chân rơi vào trên mặt đồng hồ lúc linh hồn thể đồng hồ báo thức kim đồng hồ kim phút kim dây lại chuyển động năm điểm lẻ năm phân cả chỉ dùng tầm m ộ ư ơ i giây tần trạch đã tìm được kế tiếp mặt đồng hồ h ã n tinh chuẩn nhảy vọt đến cái này mặt đồng hồ vị trí thình lình phát hiện mình cùng linh hồn thể đồng hồ báo thức khoảng cách bị rút ngắn s ắ c thực tới nói là toàn bộ không gian áp xúc một mươi một h một mươi một điểm m ư ơ i một điểm giây hai mươi hai điểm lẻ năm phân bốn giây bảy h đúng hai mươi hai điểm ba mươi năm phút m ư ơ i sáu giây tám năm không chín phút năm mươi chín giây kỳ thật lục thanh cũng không biết những thời giờ này ý vị như thế nào nhưng tần trạch hay là lớn tiếng nghiệm đi ra nàng lần, lần cảm g i á được đây là tần trạch tại truyền lại một loại tín hiệu cố gắng của nàng không phải phi công nàng hành động là có đem trò chơi này đẩy vào một cái xác thực tiến độ mà một tiếng kia so một tiếng càng thêm phân chấn báo giờ hò hét bên trong cũng t r u y ề n ra tần trạch là quan cùng dũng khí lục thanh cũng không biết tần trạch suy đoán có phải hay không đúng có thể nàng đích xác nhận lấy ủng hộ nam nhân này có một loại phảng phất có thể cải biến cái nào đó mệnh định kết cục lực lượng nhỏ thái đao không ngừng vung vẩy mà u hoàng kim hỏa hoa đang không ngừng b ắ n ra lục thanh cảm giác được chính mình có chút r a rời nàng thật lâu không có cường độ cao như vậy vung đao nhưng nghe tần trạch chuyển đến thanh âm phảng phất lại có quần, quần không dứt lực lượng mà đổi thành một cái không gian bên trong theo tần trạch lần lượt đạp c h ú n g chính xác mặt đồng hồ không gian đã áp xúc đến rất nhỏ phạm vi hắn cùng linh hồn thể đồng hồ đã mặt đối mặt tay của hắn có thể tùy tiện chạm đến đồng hồ vô số mặt đồng hồ cũng bắt đầu không ngừng thu nhỏ tại trong không gian thu hẹp rất chen trúc từ ban đầu có thể thấy rõ ràng đến bây giờ đã nhỏ đến mắt thường rất khó nhìn rõ ràng đến ngược còn có m ộ ư ơ i năm phút tần trạch đẫu nhiên nói ra lục thanh vất vả ngươi ta làm sao、ông? lục thanh chờ đợi một tiếng này đợi rất lâu đến mức nàng đều không xác định tần trạch có phải thật vậy hay không hoàn thành nàng nhìn thấy to lớn hoàng kim võ sĩ dơ cao lên hoàng kim đại kiếm theo bản năng liền muốn muốn né tránh chật cảm giác được bắp chân căng gân khí tức tử vong trong chốc lát bao phủ nàng nhưng hoàng kim đại kiếm không có rơi xuống đã mất đi linh hồn hoàng kim võ sĩ biến thành một tòa hoàng kim pho tượng kết thúc lục thanh tê liệt ngã xuống trên mặt đất miệng lớn hô hấp l ấ y ngươi ngươi làm sao làm được t ầ n trạch tiếu đạo cảm tạ ngươi không ngừng tiến công mệnh chết đi trò chơi này kỳ thật không khó linh hồn thể lần thứ nhất bị ta giết chết thời điểm ta cảm giác được không gian vặt vẻo ba đậu sau đó linh hồn thể xuống lại nhưng ta suy đoán nó không phải phục sinh mà là có một loại nào đó thời không hệ lực lượng đang bảo vệ nó dù sao đồng hồ loại vật này ở trong game chính là dùng để diễn dịch thời gian cho nên ta hợp lý làm liên tưởng gia hỏa này là bị một loại nào đó thời không lực lượng bảo hộ một khi tử vong liền sẽ quay lại đến điểm thời gian nào đó mà nó làm đồng hồ ta suy đoán nhất định tồn tại cái nào đó về không điểm cho nên ta muốn tới gần cái này đồng hồ đưa nó kim đồng hồ kim phút kim giây toàn bộ chỉ hướng hai mươi b ố điểm cũng chính là 0 giờ không phút không giây một k h ắ c này ta muốn cứ như vậy thời gian của nó liền v ậ không mà trên mặt đất sở dĩ có nhiều như vậy mặt đồng hồ là bởi vì những n à y đồng hồ là tọa độ ngươi tiến công hoàng kim cự nhân sẽ để cho ta thế giới này tọa độ hiện hiện ha ha ta không biết đi nhầm tọa độ sẽ như thế nào nhưng cũng may ta không có đi sai lục thanh cảm ơn ngươi a nếu không phải ngươi ta cũng không làm gì được linh hồn này thể lục thanh cuốn q u y ế t nói ra không có không có cái này cần cảm ơn ngươi m ớ i đối lý thanh chiếu ngươi thật là rất có thiên phú lần này nếu như không có ngươi dù là đ ổ i thành những người khác ta chỉ sợ cũng không có cách nào sống sót ta mới nên cảm tạ ngươi lục thanh phát ra từ t h tình cửa này nếu như không có tần trạch không xác thực tới nói trước mặt mỗi một quan nếu như không có tần trạch nàng đều nửa bước khó đi ngươi bây giờ khá hơn chút nào không còn lạnh không lục thanh hỏi a ngươi nói lên vừa đóng luồng không khí lạnh sao vẫn còn chút lạnh bất quá ta thân thể rất mạnh đến ngược còn chưa kết thúc ngươi nghỉ ngơi một chút đi ngươi hẳn là rất mệt mỏi lục thanh hoàn toàn chính xác hơn một chút tại dạng này mệt mỏi bên trong nếu như không có tần trạch nàng khả năng cũng không có tiếp tục đi tới đích d ũ khí đây thật là một loại tra tấn nàng bỗng nhiên nói ra cái kia lý thanh chiếu phía sau sẽ có một cái cửa ả i sẽ để cho chúng ta lựa chọn lần nữa thế giới linh hồn cùng thế giới hiện thực lục thanh rất muốn nói chúng ta đổi lại đi nàng thật rất cảm kích tân trạch rất muốn nói lựa chọn thế giới linh hồn kỳ thật liền sẽ vĩnh viễn lưu tại nơi này cái kêu ca nguyện làm linh hồn người không cách nào rời đi nơi này tựa như năm đó nàng cùng h ả o hữu cùng một chỗ nàng chính là lựa chọn thế giới linh hồn nhưng cuối cùng nàng phát hiện sự lựa chọn này một khi làm ra, nàng đường đi liền đã kết thúc a người muốn nói cái gì trao đổi sao ta cảm thấy không cần thân thủ của ngươi rất nhanh nhẹn mặc dù ta nhìn không thấy nhưng ta có thể nghe được công k í c h của ngươi tần suất rất nhanh, nhanh nhẹn người thích hợp tại thế giới hiện thực kiềm chế địch nhân mà ta đây v ớ i lúc giỏi về quan sát và tiết lộ ta cảm thấy hai ta phối hợp rất tốt ta ngay tại thế giới linh hồn giúp ngươi phá cục đi lục thanh ngươi đừng sợ ta nói qua ta sẽ dẫn ngươi trở về lục thanh cái mũi c ó chút chua nàng đương nhiên muốn trở về ao ý thức bị chia cắt thành vô số phần đặt từng cái vị diện bên trong ký ức bị tước đoạt có lẽ tại một cái nào đó vị diện bên trong mất đi văn an mất đi cao k h a n mất đi mậu linh thậm chí từng cái người sống sót thành viên cũng chỉ là một lần sinh ly từ biệt nhưng nếu như vậy sinh ly tử biệt l ặ p lại hơn trăm lần đâu khi những ký ức này t r ù n g điệp mà đến trả lại tại bản thể thời điểm lục thanh chỉ cảm thấy sống không bằng chết nàng thật không muốn đợi ở chỗ này nàng thật rất muốn cùng lý thanh chiếu cùng một chỗ trở lại thế giới hiện thực thật có chút sự tình nhất định không cách nào song toàn lục thanh thu hồi những tâm tình này nói ra ta tốt không sao lý thanh chiếu ngươi khẳng định là một cái tráng lịch người ta tin ngươi t â n trạch cảm thấy là lạ, lạ thì ra cô nương này phía trước còn không tin chính mình đó a bất quá câu đối chính mình cũng hoài nghi tới lục thanh không phải tráng lịch người đi thôi tiến về cửa hải tiếp theo sáu cửa thứ tư t r ư n g cảnh là tên là dạ ma tồn tại trong thế giới hiện thực một vùng tăm tối khó mà trông thấy bất kỳ vật gì lục thanh có thể làm chỉ có nghe âm thanh phân biệt vị nhưng trong thế giới linh hồn lại là một mảnh ưu ám hải dương mặc dù tối lại cũng không là hoàn toàn không thể gặp ưu ám trong hải dương có rất nhiều trong ác mộng quái vật hải dương chỗ sâu trên vương toạ ngồi tên là vĩnh dạ quái vật tần trạch không biết quái vật này kiếp trước kiếp này cũng không biết nó cùng khâu lại cùng thôn vệ tri thần quan hệ cùng trước mặt cửa hải một dạng tần trạch tìm được điểm mấu chốt thông q u a mấu chốt ở chỗ giấu trong lòng hy vọng tại trong đêm tối chiến đấu lục thành lại không ngừng bị sợ hãi tuyệt vọng ăn mòn loại sợ hãi này cùng tuyệt vọng sẽ truyền lại cho t ầ n trạch trong thế giới linh hồn sở dĩ sẽ có ưu ám ánh sáng là bởi vì t ầ n trạch có mang hy vọng nếu như thế giới linh hồn t ầ n trạch che không được những cái kia đến từ lục thành sợ hãi cùng tuyệt vọng không còn có mang hy vọng như vậy thế giới linh hồn cũng đem quy về h ắ cám t ầ n trạch cảm thấy tên địch nhân này cường đại đây là yếu hóa vô số lần dạ ma quân vương vĩnh dạng rất khó tưởng tượng thời điểm toàn thị vĩnh dạng nên kinh khủng bực nào đem tuyệt vọng đem tối gieo ắ t đến thế giới mỗi một hẻo lánh đối kháng vĩ là hy vọng cùng dũng khí năm đó đánh bại vĩnh dạng người lại được là dạng gì thực lực là khâu lại cùng thôn vệ c h i thần a tần trạch không biết những n à y lịch sử nhưng hắn biết chính mình muốn đỉnh lấy lục thanh tuyệt vọng cùng sợ hãi hướng phía ưu ám yêu b ơ i đi hắn muốn dẫn lấy hy vọng đem vĩnh dạ từ trên vương tọa kéo xuống điểm này cũng không khó một lần lại một lần sợ hãi cùng tuyệt vọng để tần trạch tán phát ánh sáng trở nên yếu ớt thế giới linh hồn càng tối biển đêm bên trong những quái vật này liền hung ánh tần trạch chỉ cảm thấy nếu như không có một viên cường đại khao khát quang minh lấy tâm không có khả năng chiến thắng tên địch nhân này hắn không có giác nộ như vậy nhưng hắn hết lần này tới lần khác có cái quái bệnh chính là một khi cảm xúc trồng chất đến trình độ nào đó liền sẽ về không tuyệt vọng cùng sợ hãi cũng là cho nên lục thanh mặc dù ở trong hắc cám không ngừng truyền đến tâm tình tiêu cực nhưng tần t r ạ c h ánh sáng từ đầu đến cuối chưa từng suy yếu cửa thứ tư rốt cục vẫn là bị tần t r ạ c h phá khi vĩnh dạ linh hồn chết đi quang minh xuất hiện lần nữa thời điểm lục thanh ngã trên mặt đất toàn thân đều là vết thương có lục thanh chiếu ta lại cản trở không lục thanh ngươi rất tuyệt à trực diện hắc á m cùng sợ hãi chính là ngươi a nếu như không phải ngơi một mực chống đỡ Ta b ê người này n c ũ không c thật là một cái thật vĩ đại người tần trạch tâm nói đây chính là lần thứ nhất có người đem vĩ đại hai chữ dùng tại trên người mình nhưng hắn không cảm thấy chính mình vĩ đại hắn chỉ là bất hắc không thể không nói chính mình loại bệnh này đối mặt một ít cục diện phảng phất là bàn tay vàng mở dạng đương nhiên tần trạch cũng không có bại lộ tình huống của mình chỉ nói là cửa này không có thời gian hạn chế ngươi có thể lợi dụng cơ sở sinh mệnh tốc độ khôi phục nghỉ đến khỏi hẳn lại đi tốt lục thanh nói ra tần trạch vẫn như c ũ là ngươi nhìn chúng ta đã qua bùn đóng lục thanh đừng sợ a kỳ thật ta đã nhìn ra bọn g i a hỏa này nhục thân cường đại nhưng linh hồn thủy chung là yếu ớt ta đ o á n a năm đó vị kia lịch cũ chúa t ể đánh bại khâu lại cùng thôn vệ tri thần dựa vào là chính là đem thế giới rút ra thành hiện thực cùng linh hồn biện pháp nó cái này cả đời tri địch tại trong hiện thực có thể là không cách nào đánh bại tồn tại nhưng linh hồn lại không nhất định là ta vẫn rất thích hợp ở thế giới này sự hợp tác của chúng ta đơn giản không chê vào đâu được không phải sao lục thanh lương tâm bị câu nói này hung hăng đánh trúng sắc mặt nàng t r ắ n g bệnh nói không ra lời ta khi còn bé rất khát vọng có một cái có thể cùng nhau chơi đùa trò chơi đồng bạn sau khi lớn lên cũng nghĩ như vậy về sau hay là thê tử của ta theo giúp ta cùng nhau chơi đùa trò chơi nàng cũng là trò chơi k h ô n g a tần trạch nhớ lại k i ể u vi trên mặt tươi cười lục thanh nói ra thê tử ngươi thật rất tốt nàng nhất định rất muốn gặp đến ngươi chờ ngươi trở về đi thật khó qua lục thanh có một lần có rơi lệ xúc động lý thanh chiếu người này thật rất tốt nàng thật hy vọng lý thanh chiếu là cái tội ác tẩy trời ra hỏa mọi người chỉ là bị ép hợp tác cứ như vậy lựa chọn linh hồn chi lộ người này coi như vĩnh viễn lưu tại nơi này cũng sẽ không để chính mình lớn bao nhiêu gánh nặng trong lòng có thể hết lần này tới lần khác vài cửa này ăn ý hợp tác bên dưới nàng ý thức được nam nhân này là một cái rất tốt rất tốt thậm chí có thể dùng vĩ đại để hình dung người nàng không khỏi nghĩ muốn hỏi lại chính mình làm như vậy thật chính xác sao chúng ta đi thôi Ta khôi h p ụ cho tốt, t Lý a n h Chiếu, h c dù tần trạch đến ủy thân cấp thiên nhiên cấp đối mặt khâu lại cùng thôn vệ chi thần đối mặt cái này muốn qua năm quan chém sáu tướng nhiệm vụ ẩn tàng mỗi cái cửa ải cũng đều sẽ rất cố hết sức cửa thứ năm địch nhân là một cô đoàn tàu đoàn tàu đem đến khâu lại cùng thôn vệ c h i thần vị trí đoàn tàu bên trong tồn tại rất nhiều q u á i vật rất nhiều quỷ dị quy tắc mặc kệ là hiện thực vị diện hay là linh hồn vị diện đều có phức tạp quy tắc quy tắc phức tạp đến bất cứ người nào sai một bước đều có thể dẫn đến cái chết lần này tần trạch rốt cuộc không cách nào đ ẩ y vào lục thanh cũng giống vậy trong thế giới linh hồn tần trạch chết bởi quy tắc bốn không thể trở về ứng đoàn tàu ngoài cửa sổ thanh âm trong thế giới hiện thực lục thanh chết bởi quy tắc năm ngủ ở nơi này người bàn quang đều rất tốt đều có một cái thận sát sẽ không có người lúc đang ngủ ở giữa xuống giường thuận tiện nếu như ngươi thấy được có cái gì xuống g ư ờ n g xin đừng nên nhìn thẳng hắn liên tục quá q u a n người khiêu chiến tại một cỗ tràn đầy kỳ quái quy tắc đoàn tàu bên trong đình chỉ tiến lên khi to lớn thất bại hai chữ hiện lên ở lục thanh trong mắt một khắc lục thanh đ ố n g n h i ê n cười nàng tựa hồ rốt cuộc không cần lưng beo loại kia đâm lưng đồng đội to lớn cảm giác c a y n ấ y có thể trò chơi cũng không có kết thúc bảy Ý y h ỉ a chữ hình g i a o lộ trước tần trạch đ ố n g nhiên mở hai mắt ra kịch l i ệ n hô hấp gặp ủy cẩn thận mấy cũng có sơ sót cẩn thận mấy cũng có sơ sót ta thấy được ngoài cửa sổ là lão bà của ta ta nhịn không được đáp lại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 cái này giống như đã từng quen biết một màn để tần trạch đ ố n g nhiên minh bạch dựa vào người xuyên việt nữ g bức không nghĩ tới nhiệm vụ ẩn tàng thế mà cũng có thể đọc lưu chữ khi thất bại hai chữ xuất hiện tại trong thế giới linh hồn thời điểm tần trạch đều coi là chính mình muốn trở thành nở bờ cờ muốn cùng lục thanh một dạng chờ đợi một cái người t r ờ i cứu rỗi nhưng hắn không nghĩ tới chính mình ban đầu lựa chọn lấy được xạ v ở game đặc quyền thế mà còn có thể có hiệu lực ta tuyển thế giới linh hồn lục thanh chúng ta đi lục thanh sửng sốt nàng bỗng nhiên cảm g i á được chính mình giống như trải qua một lần loại này đối thoại một cỗ đa thị cảm chuyển đến nhưng loại này đã thị cảm trong nháy mắt lại biến mất làm người chơi lục t h a n h cũng không có người xuyên việt đặc quyền tần trạch thành công xạ vợ game lục thanh cùng tần trạch lần thứ nhất hợp tác ký ức liền thanh không lục thanh kỳ thật rất muốn tần trạch lựa chọn thế giới linh hồn bởi vì chỉ có lựa chọn thế giới hiện thực người mới có thể chân chính rời đi nhưng khi nàng nhìn thấy tần trạch chủ động làm ra lựa chọn nhảy vào màu đỏ trong vòng xoáy tiến vào thế giới linh hồn lúc nàng ngược lại có chút vạn ba bất quá loại này vạn ba không có tiếp tục quá lâu bởi vì sau đó tần trạch như cái c h i thần Hán ánh thông hai thứ hồ thức hoàng nhân thời sáng báo đồng cùng tốc trước, tại mặt đối được cửa cửa cự độ điểm, qua ba kim lục ạ loại không thể nghi ngờ ngữ khí, chỉ đạo chạm i nghi dùng không ngờ ngữ ràng hành động. một thể đất l khí, chỉ rõ thanh nhìn mà than thở cái này cái này cho chơi gì thiên tài ngươi cũng không cần suy nghĩ sao làm sao ngươi biết là như vậy tin tưởng ta là được rồi lục thanh ngươi yên tâm ta trăm phần trăm cũng có thể mang ngươi về nhà lục thanh không h i ể u tần trạch tự tin nhưng chuyện phát sinh phía sau đúng như là cùng tần trạch lời nói như vậy hết thể thuận lợi tần trạch dụng nhanh đến mức khó mà tin nổi tốc độ đả thông cửa thứ ba đệ tứ quan thời điểm lục thanh lại một lần kinh lịch sợ hãi cùng tuyệt vọng tại lục thanh mà nói là lần đầu tiên kinh lịch nhưng tại tần trạch mà nói là lần thứ hai kinh lịch tần trạch lần này biểu hiện càng thêm thành thạo điêu luyện hạn quá nắm chắc khí đến mức có thể không ngừng an ủi lục thanh đừng sợ lục thanh không cần sợ hãi cùng tuyệt vọng ta nhất định có thể giết chết vĩnh dạng tin tưởng ta ta nói qua mang ngươi về nhà liền nhất định mang ngươi về nhà không cần từ bỏ hy vọng đêm tối này sẽ không vĩnh cựu tồn tại nhìn ta cho ngươi biểu diễn ma thuật câu nói này sau khi nói xong không lâu tần trạch như là lần trước như vậy đem vĩnh d ạ đánh、giết. cựa n như thứ năm tân trạch lần này không có thất bại mặc dù hết thể có mười mấy đầu quy tắc nhưng thất bại qua một lần sau hắn liền đại khái thăm dò khét làm sao tại loại quy tắc này chi địa thương quan chỉ là lần này lục thanh thất bại hiện thực vị diện lục thanh tử vong tân trạch không có cách nào chỉ có thể cắn răng nói ra lần này chúng ta cũng coi là sống chết có nhau nói xong câu đó hắn dùng vô hạn đao cắt cổ lần thứ ba xạ vở game bắt đầu lần này tần trạch trực tiếp nhảy vào trong vòng xoáy dự phán lục thanh lời nói ta đã biết không cần hỏi lục thanh ta lựa chọn linh hồn vị diện đi thôi lục thanh một mặt ngộng có một loại tần trạch tựa hồ biết quy tắc cảm giác sau đó tần trạch thông quan cũng cực kỳ cấp tốc mỗi một quan nên làm như thế nào tần trạch đều phi thường rõ ràng không giống với trước đó lần này tần trạch không còn là nhân thông hoặc là nói không còn là đơn thuần nhân thông mà là tại thông quan trong quá trình không ngừng hỏi thăm lục thanh c h u y ệ n cũ cũng cùng lục thanh giảng thuật không ít chính mình sự tình tại đệ tứ quan thời điểm tần trạch thông qua lục thanh quá khứ có thể tốt hơn gọi lên lục thanh cảm xúc lần này hắn ngoại ý muốn phát hiện lục thanh tại chính mình n ô n n g ự an a ủi bên dưới có thể chính mình giải quyết rơi những cái kia sợ hãi cùng tuyệt vọng khi đêm tối tán đi một khắc lục thanh đối với tần trạch sinh ra một loại mãnh liệt ỉ lại cảm giác cảm ơn ngươi lý thanh chiếu thật phi thường cảm ơn ngươi đưa thân vào loại kia trong bóng tối ta cho là ta sẽ đi không ra được không khép khí muốn nhìn thẳng vào quá khứ của mình thôi đi vào trên thế giới này đương nhiên liền muốn hưởng thụ thế giới này. Thống khổ tính khổ lần à là thứ、gì? Bất quá là một chút tệ thôi.、Đi、thôi,、lục、Thanh, chúng ta đi cửa thứ、năm. Tốt.、Lục、thanh nội tâm, t chúng h gì? gia quá Lục Lục âm nội cửa Đi đi vị m làm quyết đ ị h này o đó. Nàng mặc dù h a là lệ, là rơi lệ, mặc cùng dù hay là sẽ cùng phía sẽ tần r trong mắt hiện ra ruộng, ư nhưng... ớ c một mắt dạng, hiện giấy l này, nàng cuối cùng làm y cuối u ra q ế trạch định, đã hoàn toàn biến. Cửa thứ năm, lần thứ ba khiêu chiến. Lần này, tân thứ thứ khiêu t cải Cửa toàn bộ hành trình l ự c chú ý đều tại lục thanh trên thân chính hắn vượt qua kiểm tra đã rất nhẹ nhàng những quy tắc này đã bị hắn mỏ đến rõ ràng lục thanh bên kia vẫn như c ũ là một đ o à n mộng nhưng tần trạch mang tới cảm giác an toàn thật sự là quá mạnh lục thanh c h ấ n kinh tại tần trạch đến cùng là một cái như thế nào thiên tài lại có thể như vậy lưu loát thăm dò rõ ràng những quy tắc này khi bọn hắn rốt c ụ c đợi đến nhân viên phục vụ tiến vào đồ xe nói cho bọn hắn đã tới thần chi chỗ ở thời điểm lục thanh cười trong nụ cười của nàng nhiều hơn một phần thoải mái tần trạch cùng lục thanh thành công thông quan cửa thứ năm cửa thứ sáu cuối cùng cửa ải khâu lại cùng thôn vệ tri thần cái này thần chỉ là một cái trò chơi nở bờ cờ cùng chân chính k â u lại cùng thôn vệ tri chi thần chiến lược t r a n l ệ to lớn bất quái làm cuối cùng cửa ải tần trạch cũng có thể vững tin chính mình có thể muốn xạ vở game rất nhiều lần mà tại chính thức đi vào cửa thứ sáu trước đó vận mệnh k i a chỗ nga ba lại một lần xuất hiện đây là sau cùng một lần lựa chọn hai cái phối hợp văn ý người chơi ở phía trước năm cửa thành lập nên có được vượt qua sinh tử hữu nghị mà tại chính thức thông quan đại ma vương trước đó bọn hắn đem lại một lần nữa làm ra lựa chọn tần trạch hào bất do dự dự định tiếp tục tiến về thế giới linh hồn nhưng lục thanh bỗng nhiên gọi hắn lại cái kia lý thanh chiếu chờ một hồi thế nào ngươi còn không có khôi phục được không cái kia lại nghỉ một lát tốt tần trạch quan tâm hỏi lục thanh lắc đầu nàng đã không có loại kia r i y rủa cùng cảm giác tội lỗi điều này cũng làm cho nụ cười của nàng không còn như là mùa đông thanh tuyết như vậy hiện tại dáng t ư ơ i cười càng giống là quất vào mặt gió xuân nàng hung lên một trong tóc ta một mực chờ đợi người tới cứu ta lý thanh chiếu người kia ta rất hy vọng là bằng hữu của ta tần trạch ngơ ngẩn lục thanh tiếp tục nói ta muốn lấy nếu như là nàng chỉ cần nàng tới ta liền sẽ rất cao hứng dù là dẫm lên vết xe đổ cảm ơn ngươi mặc dù ngươi không phải nàng nhưng dọc theo con đường này ngươi không ngừng an ủi ta cổ vũ ta ta thật rất cảm ơn ngươi lý thanh chiếu ta rất vui vẻ trận này trong trò chơi có thể gặp được ngươi cảm ơn ngươi một lần lại một lần nói cho ta biết ngươi nguyện ý mang ta về nhà ta cũng nguyện ý mang ngươi về nhà tần trạch lộ ra dáng tới cười được rồi được rồi các ngươi nữ hải tử thật sự là cảm tính cái gì không có cơ hội nói ngươi là đối với ta không có lòng tin sao ta nhất định sẽ đánh bại đại ma vương lục thanh chăm chú gật đầu ân ngươi nhất định sẽ đánh bại đại ma vương nhưng xin mời đi thế giới hiện thực đánh bại nó đi sau cùng một lần lựa chọn ta muốn tiến về thế giới linh hồn t ầ n trạch lần nữa ngạc nhiên ngươi xác định sao căn cứ vào chính mình có được xạ v ỡ game năng lực t ầ n trạch cảm thấy không quan hệ có thể cho lục thanh thử một chút lục thanh trả lời rất khẳng định ta xác định ta vẫn là ta、A. đương nhiên xác định tân trạch không có hiểu câu này ta vẫn là ta là có ý gì nhưng hắn cảm thấy lục thanh chân rất vui vẻ là làm lựa xuất phát từ nội tâm làm ra lựa chọn như nội ra vậy Hắn chúng ũ n g k ô n chọn này đối với nữ hài này tới nói, ý vị như thế nào. Hắn g gật gật biết, đối với hài tới thế tốt, lựa c h vậy đầu, vị ý ta trao đổi một chút bất quá yên tâm đi coi như tiến nhập hiện thực vị diện ta cũng giống vậy hữu dụng ta khẳng định có thể mang người trở về lục thanh trong mắt mang theo lệ quang ta tin tưởng ngươi a ta cũng chúc ngươi sau này trở về cùng thê tử ngươi có thể rất ấ n ái sinh hoạt về phần chính ta không có quan hệ lục thanh cũng không nói đến câu nói này mà là dứt khoát q u nhiên đi vào vòng xoáy màu đỏ bên trong tại cuối cùng lựa chọn bên trong nàng làm ra rất nhiều năm trước giống nhau như lúc lựa chọn không có viết xong khả năng còn phải có cái đại trương t i ế t mới được ta đã tận khả năng đơn giản hóa quan tạp nội dung nhưng vẫn là không có viết xong chỉ có thể ngày mai tiếp tục bất quá cái chữ này số hẳn là đầy đủ nộp b ả n thảo